Quy 1 chương 353, hộ tổng. Chương 353, hộ tổng. Được, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi." Diệp Lăng phóng khoảng nói, mở ra phủ môn, từ túi chứa đồ đánh ra cực phẩm Mộc Linh Phi kiếm cùng Tu La đao máu, ở như sương dưới ánh trăng, Diệp Lăng bóng người có vẻ tịch liêu mà lại tiêu điều. Trần Quế Dung không ngờ tới hắn đáp ứng dĩ nhiên sảng khoái như vậy, trong lúc nhất thời khó nén vui sướng trong lòng tĩnh. Lập tức Trần Quế Dung lại thoáng nhìn Diệp Lăng cô tịch bóng lưng, nghĩ đến một mình hắn muốn đối mặt toàn bộ chu thị đại tu tiên gia tộc, Trần Quế Dung không khỏi bùi ngùi thở dài, xem ở ngươi đợi ta vẫn tính cũng có thể phân nhị trên. Sắp chia tay thời khắc, ta lại vì ngươi làm một chuyện." Diệp Lăng quay đầu lại, thấy Trần Quế Dung thả người bay đi từ Tiêu Phong dưới đệ tử tạp dịch nơi ở, hắn cũng vội vàng đi theo. Trần Quế Dung vận tụ phát một cái, kình phong đảo qua, phòng xá muôn song toàn bộ đập vỡ tan, kinh sợ đến mức bên trong luyện khí kỳ đệ tử tạp dịch tất cả đều chôn thoát. Liên chủ ở phía trên tinh xá bên trong tiểu hạnh nhi cũng bị kinh động, còn nói là cái nào mắt không mở chu thị con cháu lại tới đảo loạn, hoang mang hoảng loạn khoát ý chạy tới, gọi to, "Diệp sư thúc!" "Diệp!" Ánh nguy quang, tiểu hạnh nhi nhìn thấy Diệp sư thúc cùng mới tới Trần sư cô một trước một sau đứng ở đệ tử tạp dịch ngoài phòng, lần giấc kinh ngạc. Vừa sợ lại kỳ nói, "Sư thúc, ban đêm có chuyện gì? Phải kém kiện chúng ta tức khắc đi làm sao?" Diệp Lăng lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn phía Trần Quế Dung, biết nàng nhất định là đối với những này tần chiêu mộ đến đệ tử tạm dịch nổi lên lòng nghi ngờ. Trần Quế Dung chỉ trong đó hai người, "Ngươi, còn có ngươi, đều đi ra." Lập tức Trần Quế Dung lại cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, hai người này nhìn khuôn mặt, ta tựa hồ đang đồng hương tỷ muội nơi đó gặp bọn họ. Hơn nữa là Chu Minh huy phái tới mật ám. Tần Quyên Diệp đạo Hưu đem những người này đều phân phát, truyền một người khác đáng tin đệ tử tạp dịch, tỉ như từ Đông Chúc Linh Sơn chiêu mộ, coi như là lệnh sư tỷ thủ hạ cũng mạnh hơn bọn họ, cũng không thể tùy theo tuổi còn nhỏ quá tiểu hạnh nhi hồ loạn chiêu mộ. Diệp Lăng gật đầu mà ứng, không nói lời gì, lập tức đánh ra lam băng đẳng quân quấn quật, đem hai người này chu thị gian tê bó chặt chẽ vứt vảng, đông thành tự băng. Diệp Lăng lại ném cho cái khác đệ tử tạp dịch mấy chục khối linh thạch trung phẩm, phân phát bọn họ, lạnh lùng nói, "Mấy người các ngươi, đem này hai ngôi tượng đá nhấc đến Chu Minh Huy nơi đó. Nói cho hắn, lần này chỉ có điều là nho nhỏ trừng phạt, lại có thêm lần sau, hết thảy sự tử." Những này bị dính lử vào đệ tử tạp dịch, tuy rằng không thể lại ở lại Tử Tiêu Phong, nhưng nhìn đến Diệp sư thúc trông thương, lập tức đến sức lực đầu. Không cất miệng cảm ơn, ba chân bốn cẳng nâng lên tự bằng, khiêng xuống Tử Tiêu Phong. Tiểu Hành Nhi trợn mắt lên nhìn tất cả những thứ này, rõ ràng là chính mình xông đại họa, dĩ nhiên đem Chu thị tộc nhân chiêu tiến vào Tử Tiêu Phong, Tiểu Hành Nhi vội vàng ngã quỳ ở mặt đất, vành mắt đỏ lên, thỉnh cầu Diệp sư thúc trách phạt. Diệp Lăng không có trách nàng, lạnh nhạt nói, ngươi tuổi còn quá nhỏ, ngây thơ dực dỡ, lại sao hiểu đắc nhân tâm hiểm ác. Lần này xem như là vô tâm chi thất, ta không trách ngươi, ngày mai đi Đông Trúc Lincoln. Tiểm sư huynh của ta sư tỷ, yêu cầu một ít đệ tử tạm dịch đến." Tiểu Hạnh Nhi thấy sư thúc kia, làm, thật không có sinh năng khí, nín khóc mỉm cười, lại hướng về Trần Quế Dung bái tạ nói, nhờ có Trần sư cô mát sáng như nước, nhìn tấu gia tế, sau đó Tiểu Hạnh Nhi nghe Trần sư cô, tuyệt không dám tự ý làm chủ. Trần Quế Dung khẽ mỉm cười, "Không cần cảm ơn ta, ta liền muốn đi rồi, ngươi tự lo lấy." Ngay khi Tiểu Hạnh Nhi kinh ngạc thời khắc, Diệp vượt lên lên ánh kiếm, thản nhiên nói, "Đi thôi. Thiên Đàng Tiên môn bên trong nếu có người dám ngăn ngươi, hỏi trước một chút ta Diệp Lăng có đáp ứng hay không?" Trần Quế rưng mừng rỡ gật gật đầu, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt tràn ngập kính phục chi sắc. Nàng yên lặng đi theo Diệp Lăng phía sau, trong lòng thầm than, ta ở Tiên Đan Tiên môn u cư mấy tháng, nghe thấy, chỉ có Đông Trúc Linh Sơn ba đại đệ tử là đặc biệt nhất, đều là kiêu căng khó thuần nhân vật. Như Diệp Lăng như vậy không sợ trời không sợ đất phóng đã người, càng là vượt qua sư huynh của hắn cùng sư tỷ, nói hắn là ghét người như ngoé đại ma đầu, một mực có lúc vừa nặng tin thủ tín, như cái chính nhân quân tử, thực sự là làm người cân nhắc không ra. Chỉ tiếc người như vậy lại bị Chu thị đại tu tiên gia tộc nhìn chằm chằm, thiên đồ anh tài, thành đáng thế vậy. Diệp Lăng nghe được nàng thầm thẳm thở dài, không cần hỏi cũng biết, lại là ở Đồng tỉnh cùng thương hại chính mình. Cũng may dọc theo đường đi chỗ đi qua, chúng cùng môn đệ tử thấy Diệp Lăng cầm ma sát khí uy nghiêm đáng sợ tu la dao máu, ai cũng không dám lên tiếng hỏi dò, tất cả đều e sợ cho tránh không kịp, để cho hai người có thể thông suốt đi tới tiên môn truyền tống trận. Thủ vệ truyền tống trận đệ tử thấy là Diệp Lăng đến rồi, lập tức từ cơn buồn ngủ bên trong trấn động tới. Lại nhìn thấy Diệp Lăng còn mang theo một cái xa lạ nữ tu, bên hông cũng không có treo lơ lửng đại biểu tiên đan tiên môn đệ tử đời 2 thân phận Lam Ngọc Hồ Lô chẳng yêu. Tiên này thủ trận đệ tử không chút nghi ngại, liền tiến lên ngăn cản, "Diệp sư huynh, người này ngươi không thể mang đi." Cần đăng báo chấp sự trưởng lão, do trưởng lão xử lý. Cút. Diệp Lăng trầm giọng gào to, Tu La đao máu chém ra. Trần Quế Rong kinh ngạc tốt lên một tiếng, lại nhìn chăm chú nhìn xem, nguyên lai Diệp Lăng vô ý giơ người, Tu La đao máu cũng không hề chém tới tên này thủ trận tu sĩ trên người. Chí cường đến liệt hắc phong sát khí từ thủ trận đệ tử bên cạnh người thổi qua, lại đem hắn dọa mí mắt một phen, rủi lỡ quá khứ. Diệp Lăng thật giống như chuyện gì đều không phát sinh như thế, không nhanh không chậm đem Trần Quế Rong đưa đến truyền tống trận bên trong, lún vào linh hạch, thản nhiên nói, "Lấy nói Thiên Đan thành, lại từ Thiên Đan thành truyền tống trận chết hướng về thành Vũ Nguyệt, ta liền không tiếng ngươi." Đa Tạ Diệp Minh, cáo từ rồi. Ta sẽ hướng về sư phụ ta lệnh cúc trưởng lão thế ngươi nói tốt vài câu, tiêu trừ trong lòng nản đối với ngươi khóc mắc. Trần Quế Dung thật giống cái vừa ra khỏi lồng chim nhỏ, hứng phấn tình lộ rõ trên mặt, lúc trước ở Lam Nguyệt trong cốc, bắt được nàng chính là Diệp Lăng, bây giờ hộ tống đi nàng, cũng là Diệp Lăng. Diệp Lăng các loại, chờ, bóng người của nàng biến mất ở tiên môn truyền tống trận bên trong, lúc này mới quay đầu lại, đã có quắc ná xuống đất thủ trận đệ tử một cước, lạnh lùng nói, ngươi tỉnh rất, gì tên ai, là cái nào tòa linh phong? Ta được không thay tên ngồi không đổi họ, Hàn Sung là vậy. Thủ trận đệ tử tự giác trên mặt tối tăm, chất vật bò lên, tuy rằng sợ cực kỳ Diệp Lăng, ngoài miệng lại không chịu chịu thua, như trước là nói khoác không biết nửa nói, ngươi biết không? Bắc Sơn Hàn trưởng lão chính là ta bà con xa trưởng mối. Ngươi chờ. Ngươi tư thả thân phận không rõ người, tội lớn lao yên. Diệp Lăng hơi run run, không khỏi lại là tức giận lại là buồn cười, hóa ra cái tên này cũng không phải gia tộc họ Chu bên trong người. Diệp Lăng không cùng như vậy ngoài miệng lợi hại, thực là kẻ vô dụng nhiều người phí lời, thản nhiên nói, ngươi nếu không phục, bất cứ lúc nào đến Tử Tiêu Phong tìm ta. Thứ không phục buổi. Nhìn Diệp Lăng nên ngang rồi đi. Hàn Sung trợn mình một cái bò lên, chỉ Diệp Lăng bóng lưng, gào to kêu to, "Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi chờ, cho lão tử chờ." Diệp Lăng dống dương chữ trụ bước chân, lạnh lùng quay đầu lại. Hàn Sung tiếng mắng chửi đột nhiên ngừng lại, vội vàng lui về phía sau, song chân không tự chủ được giơ lên. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, nghe nói Hàn trưởng lão ở Tiên môn bên trong cũng coi như là vương giỏi nhân vật, tại sao có người như thế cái bà con xà văn rối. Quy 1 chương 354, Điêu binh trợ trận. Chương 354, Điêu binh trợ trận. Ngươi đắc tội rồi ta, thì tương đương với đắc tội rồi Hàn trưởng lão, ngươi chết chắc rồi. Hàn sung ngoài miệng gọi rất hung, dưới bàn chân nhưng là liên tục bước, Hoàng không chọn lộ trở về chạy, cho tới liên tiếp quăng ngã thật lăn lộn mấy vòng. Diệp Lăng lại để ý tới hắn, đối đầu kẻ địch mạnh, bất tiện nhiều thủ cương địch, liền Diệp vượt lên ánh kiếm bay trở về Tử Tiêu Phong Đạo phủ, tức Hắc Bế Quan, nuốt vào bạch mạch linh đan, làm cho thể lực cùng pháp lực tất cả đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Lăng cản buồn tiên môn chủ Sơn Tiên Lam Sơn Thanh hư phòng, đi tới bên cảnh điện, hỏi chấp sự trưởng lão viên Quang Hy linh tiên môn nhiệm vụ. Vì mập phúc hậu viên Quang Hy trừng mắt Diệp Lăng, đến nửa ngày mới nhận ra, Diệp Lăng Lão phu nhớ tới ngươi rất lâu không có đến lĩnh quá tiên môn nhiệm vụ rồi. Liên tha mấy tháng, ngươi cũng biết đây là tội gì quá. Viên Quang Hy từ lúc Diệp Lăng bãi vào tiên môn, bị sư phụ hắn Lưu Quân Đường tán nhận gõ một bút sau khi, đối với Diệp Lăng không còn cái gì tốt ấn tượng, ban nội lên mặt, trên mặt phì thịt cũng vì đó run lên. Diệp Lăng thần sắc trùng cùng hờ hững, thấy hắn không nhắc lại lên viên hạ việc, ngược lại yên lòng, không chút hoang mang từ trong túi chứa đồ đánh ra tiên môn lão tổ bản tặng bạch long lệnh, thản nhiên nói: "Viên trưởng lão nói quá lời rồi. Diệp mỗi giờ nào khắc nào cũng đang tuân theo tiên môn lão tổ ý chỉ, vẫn luyện đan làm chủ, còn tiên môn nhiệm vụ sao?" ta cả ngày bên trong nghiên cứu thuật luyện đan, không rảnh đến lĩnh, hôm nay thật vất vả đến hạ, làm sao? Còn muốn được trách phạt hay sao? Viên Quang Hy nhìn chăm chú nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, bạch long lệ. Nguyên Lai Diệp Hiền chất rất được tiên môn lão tổ coi trọng. Nếu là tiên môn lão tổ dặn dò, tiểu lão nhi lại sao dám trách phạt? Kha kha, chúng ta người nông thôn, lẽ gian nên giúp phối hợp. Viên Quang Hy nhất thời trở nên cực kỳ nhiệt tình lên, mở ra hồ sơ, trải ra mở không có phân phát đến bên cạnh điện ngọc trên vách nhiệm vụ bảng, hòa ái cười nói, ngày hôm nay tiên môn nhiệm vụ bảng trên, trùng hợp để trống rất nhiều mở phong phú nhiệm vụ. Diệp Hiên chất chỉ để ý chọn. Diệp Lăng hơi kinh ngạc, Thẩm Than lão này trở mặt so với lần trước còn nhanh hơn, tùy ý nhìn mấy lần nhiệm vụ bảng, vô tình hay cố ý thuận miệng nói dối nói, mấy ngày qua, Luyện Đan thiếu hụt mấy vị cấp năm hệ lựa linh thảo, không biết nơi nào phân bố hệ lựa linh thảo phong phú nhất. Viên trưởng lão kiến thức rộng rãi, nói vậy mới được. Đương nhiên là Sích Tiêu Thành Nam Hỏa Vân Linh A. Diệp Hiên chất nếu như muốn đi nơi nào thải dược, tiểu lão nhi cho ngươi tân tiêm trên nhiệm vụ này, đánh dấu trên cao nhất tiền thưởng. Viên Quang Hi bút lớn hung lên một cái, lập tức bóc méo tiên môn nhiệm vụ bảng tuyên bố đến tiên môn Ngọc Chiến Vách, thình lình ghi chú rõ lĩnh người Diệp Lăng, tiền thưởng 3 vạn linh thạch. Đây cơ hội là tiên môn đệ tử đời 2 có thể lĩnh đến mở phong phú nhất tiên môn nhiệm vụ, hoàn thành tiên môn nhiệm vụ sau tiền thưởng càng là đạt đến cực hạn. Diệp Lăng gật gật đầu, dư quan của khóe mắt thoáng nhìn trong gian điện phụ có mấy tên đệ tử chấp sự cùng một đường theo dõi hắn đến chu thị đệ tử, nhìn thấy hắn lĩnh tiên môn nhiệm vụ sau, tắt chân như phi chạy ra ngoài. Diệp Lăng tâm trạng cởi gánh, trong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tránh ra một vẻ hắn ý, quả nhiên đi cho Chu Minh Huy mật báo đi tới. Thứ bảy công tử, ngươi có thể muốn theo tới không nên lệnh Diệp mộ thất vọng, này hỏa vân linh chính là nơi chôn cây người. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tùy ý cùng Viền Quang Hy chắp tay, tức khắc ra thanh hư phong bên cạnh điện, bước lên chuyển tống trận, từ Thiên đan tiên môn chuyển tống đến Thiên đan thành, lại không ngừng không nghỉ chuyển tống đúng trô với Ngô Quốc Nam Bộ Xích tiêu thành. Sau khi, Diệp Lăng như trước không hề dừng lại chút nào, trực tiếp ra khỏi thành Nam, điều khiển cấp sau yêu long, chạy vội Hỏa Vân Linh. Chờ Diệp Lăng đều sắp đến rồi Hỏa Vân Linh, còn ở Thiên đan tiên môn bên trong Chu Minh Huy mới chiếm được giưỡi cung cấp tin tức xác thật. Hắn coi là thật lĩnh hạ Nhật Vân Linh thải dược tiên môn nhiệm vụ. Chu Minh Huy kích động môn dạng, hầu như muốn hưng phấn phát điên. Nói năng lộn xộn quát hỏi thủ hạ Chu thị con cháu. Chính xác 100%. Vừa mới còn ở Thanh hư phong bên cạnh điện đệ tử chấp sự, đập ngực vô bảo đảm, viên trưởng lão còn nói nhớ tới Đồng Dương Tỉnh, cho Diệp Lăng che 3 vạn linh thạch tiền tượng, không đi mới là lạ. Chu Minh Huy kinh ngạc nói, cái gì? 3 vạn linh thạch? Thính viên Lao thất phu cũng không phải vật gì tốt, nhưng lần này, Diệp Lăng là không chạy. Bốn công tử hiện tại liền đi xích tiêu tiên môn đi một chuyến, yêu tam ca của ta cùng đi chu Diệp Diệp Lăng, không có sơ hở nào. Bên người Chu thị người làm gật đầu liên tục, khen tặng nói, kha kha, tam thiếu gia gần đây cái đan Dĩ nhiên là là cao quý tu sĩ kim năng rồi. Cùng sáu thiếu gia liên thủ, đừng nói chỉ là chốc cơ bốn tầng dịp lăng, chính là có hắn đại sư huynh Vương Thế Nguyên làm bạn đồng hành, cũng là không thể không chết. Chu thị con cháu cũng là từng cái từng cái làm nó ngợi, nóng lòng muốn thí, tất cả đều là một bộ năm chắc phần thắng dáng vẻ. Luca, chúng ta cùng ngươi cùng đi xích tiêu tiên môn xin mời tam ca, cùng tiến lên hỏa vân lĩnh truy sát họ Diệp. Tuyệt không thể lại để hắn chạy trốn. Chu Minh Huy nhưng không có đáp ứng, tối bọn họ một cái, khiển trách, một đám đồ vô dụng. Thành sự không đủ, bại sự có thừa, lần này có hai anh em chúng ta đến liền thừa sức. Các ngươi những ngày ngu ngốc, đi tới chỉ có thể đánh rắn độc cỏ, bị Diệp Lăng quấn quanh thuật hạn chế. Ở Tử Tiêu Phong trên các ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Mọi người vâng vâng mà ứng, chỉ được cung tiến đi rồi Chu Minh Huy. Chờ Chu Minh Huy chạy tới Sích Tiêu Tiên môn, bày trên danh thiếp, thấy Tam ca Chu Minh Đức nói tới truy sát Diệp Lăng việc. Vừa bước vào Kim Đan kỳ Chu Minh Đức, ăn mặc một thân ly hỏa đả bảo, tay giương hỏa long vũ, vâng lên huynh trưởng cái giá, khẩn nhìn chằm chằm lục đệ, ung dung thong thả nói, ngươi nói Diệp Lăng là tu vi gì? Kim Đan sơ kỳ, vẫn là Kim Đan trung kỳ. Chu Minh Huy mặt toát mồ hôi nói, Tam ca quá để cao hắn, hắn cũng sướng chỉ có trúc cơ bốn tầng. Chu Minh Đức phái mắt một phen, hừ lạnh một tiếng, "Hồ đồ." Quả thực chính là hồ đồ. Một cái nho nhỏ trúc cơ bốn tầng tu sĩ, còn cần vi huynh tự thân xuất mã sao? Ngươi là làm gì ăn? Liên cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều đối phó không được, thực sự là ném tựa người của Chu gia rồi. Chu Minh Huy vẻ mặt đau khổ, miệng viết cùng biểu tự, ngượng ngùng nói, "Tiểu đệ dĩ nhiên đối với phó đạt được người này, chỉ là can hệ trọng đại, cơ hội hiếm có a." Tuyệt đối không thể để cho hắn có mảy may khả năng chạy trốn, muốn đóng kín hắn tất cả đường lui, lại một mực là ở Hỏa Vân lĩnh trên địa bàn. Tiểu đệ lúc này mới đến mặt dạy mời Tam ca cùng đi. Chu Minh Đức mạnh mẽ thối hắn một cái, "Phi, ngươi không biết xấu hổ, vì huynh còn muốn mặt a. Vì huynh hiện tại là tu sĩ Kim Đan, không so với lúc trước rồi. Ngươi nếu như đối với Hỏa Vân Linh địa hình không quen, vì huynh cho ngươi phần công 20 xích tiểu tiên môn đệ tử đợi hay, do ngươi sai phái." "Đúng rồi, thấy người đừng nói là ta phái ra đi truy sát trúc cơ tiểu bối, vì huynh không ném nổi người này." Chu Minh Huy bị vấn trên mặt thoạt đỏ thỏ trắng, tuy rằng không dám cùng Kim Đan kỳ Tam ca chống đối, nhưng vẫn là tận tình khuyên nhủ khuyên bảo nhất định phải Tam ca tự thân xuất mã. Thậm chí truyện gia Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai đại thúc tổ sự phó thác. Cuối cùng, Chu Minh huy chỉ vào cánh tay trên đỉnh lạc cấp 6 chim diều hâu, tâm phấn sục sôi nói, chúng thúc bị Diệp Lăng hại thành bộ dáng này, tàn hồn gửi ở chim diều hâu trong cơ thể, lẽ nào Tam Ca mặc kệ sao? Ngươi cũng biết tiểu tử họ Diệp này có bao nhiêu giàu hoạt, tổng cộng mới linh 2 về tiên môn nhiệm vụ, lần đầu tiên đem chúng ta sai, lần này không dễ dàng xác định hành tung của hắn, cơ hội giết hắn ngàn năm một thứ a. Tam Ca không muốn do dự, quá mức liền hai anh em ta cái đi, trời mới biết, ngươi biết ta biết, còn sợ người khác chế nhạo hay sao? Quy 1 chương 355, giao ra hồn huyết chương 355, giao ra hồn huyết. Ở lục đệ Chu Minh Huy khổ sở quên, Sích Tiêu Tiên môn mới lên cấp Kim Đan trưởng lão Chu Minh Đức, rốt cục gật đầu đồng ứng. "Thôi, xếp ở Trung Nguyên cùng Chu Hưng Vũ này hai lão trên, vi huynh liền đi theo ngươi một lần." Chu Minh Huy vui mừng khôn xiết, đồng thời lại là trong lòng ngượng ngác, tam ca Chu Minh Đức công nhiên đối với nguyên thúc tổ cùng Hưng Vũ thúc tổ bất kính, sương hô hai đại thúc tổ vì là lão gia hỏa, ý chí không nhỏ. Hiển nhiên theo hắn bước vào Kim Đan kỳ, tu vi và thực lực tùy theo bảnh chứng, đã không đem trọng tộc trưởng bố để ở trong mắt. Chu Minh Huy cười theo nói, "Tam ca Họ diệp tiểu tử lĩnh hạ nhiệt vân linh thải dược tiên môn nhiệm vụ, đi hai cấp 5 cực phẩm hệ lựa linh ảo, không biết phân bố ở hỏa vân linh nơi nào. Chu Minh đắc tay giơ hỏa long vũ, rất chắc chắn nói, "Ừm. Hỏa vân linh nam lục hỏa linh ký nhất là rồi rõ, cấp 5 cùng cấp 6 cực phẩm linh thảo cũng chưa bố nhiều nhất, chúng ta xích tiêu tiên môn người người đều biết, hắn chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng sẽ biết được. Không cần thiết nói rồi, cái này trúc cơ 4 tầng tiểu tử, khẳng định là đi nơi nào." Chu thị huynh đệ thương nghị định, chỉ lo để lộ tin tức mất mặt xấu hổ, vì vậy cũng không có mang bất luận người nào tùy tùng, chỉ có hai huynh đệ người, hấp tập cản bốn hỏa vân linh năm độc. Vào giờ phút này, Diệp Lăng tuy ở Hỏa Vân Lĩnh trên, cũng không phải nam lộc thải dược, mà là đến yêu thú hệ lựa trại rộng Tây Sơ Lĩnh. Hắn linh thải dược tiên môn nhiệm vụ, chỉ có điều là cái danh nghĩa mà thôi, mục đích thực sự là thu thập yêu thú hệ lựa thú hồn, xem người nào thích hợp dùng làm luyện chế hệ lửa kiếm linh quan rồi. Nhưng mà này Hỏa Vân Lĩnh Tây trên dãy núi, không chỉ có yêu thú hệ lửa đông đảo, tới nơi này săn bắn yêu rèn luyện xích tiêu tiên môn tu sĩ, cũng không phải số ít. Diệp Lăng biết rõ Chu Minh Huy không tốn thời gian dài, sẽ đem người truy sát đến chỗ này, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tìm tới hệ lựa thú hồn, luyện chế Hỏa kiếm linh, bại thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ nguyên bộ kiếm trận. Ngăn địch nắm liền sẽ gia tăng thật lớn. Phía trước tu sĩ, tránh ra. Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên, điều khiển cấp 6 yêu long gào thét mà qua, mạnh mẽ cương phong quật ngã bốn cái Sích Tiêu Tiên môn trúc cơ đệ tử, lập tức yêu long nuốt rồng trực tiếp bắt đi bọn họ chính săn giết hỏa chim tê giác. Vẫn không có. Diệp Lăng nhìn lớp qua này con hỏa chim tê giác thi thể, cũng không có phát hiện trong đó có thú hồn. Những kẻ tới đây săn bắn yêu rèn luyện Sích Tiêu Tiên môn đệ tử kinh hồn hây định, chỉ vào yêu long trên đầu đứng lặng Diệp Lăng, gào to kêu to. Hỏa chim tê giác là chúng ta phát hiện trước. Ngươi càng dám cùng chúng ta Sích Tiêu Tiên môn đệ tử cấp giết yêu thú, Ngươi không biết nơi này là Oạ Vân Linh sao? Nơi nào đến Ma đạo tu sĩ? Dám to gan ở chúng ta Sích Tiêu Tiên môn trên địa bàn ngang ngược, ta xem ngươi là chán sống rồi." Diệp Lăng tiện tay bỏ lại hỏa chim t giác thi thể, không rảnh cùng những người này phí lời, lạnh lùng nói, "Không sợ chết, chỉ để ý cùng lên đến thử xem." Ngay một đội Sích Tiêu Tiên môn đệ tử mỗi cái lên cơn giận dữ, không hẹn mà cùng điều khiển ánh kiếm đuổi theo. Không tự lượng sức. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, không chút khách khí đánh ra băng đè vương, mệnh nàng vỗ băng phòng, đem những này vướng chân vướng tay Sích Tiêu Tiên môn đệ tử đông thành tượng đá, rơi xuống tới Tây Sa Linh, xuất thành mắt tan. Liên như vậy, Diệp Lăng dọc theo đường đi tất cả đều là săn giết yêu thú hệ lửa, mặc kệ yêu thú hệ lửa phụ cận có người hay không vây công, cũng mặc kệ có bao nhiêu người. Diệp Lăng đều lấy như lôi đỉnh thủ đoạn, dành trước săn giết yêu thú, thu thập hệ lửa thú hồn. Hắn này một cách làm, giã tới Hỏa Vân Linh Tây trên dãy núi tới đây rèn luyện đám tu sĩ rất là bất mãn. Nhưng chờ bọn hắn chơ mắt nhìn thấy Diệp Lăng thủ đoạn sấm rền gió cuốn, đều là sợ hãi đến rụt cổ lại, tích lương cốt bước lên hơi lạnh, chỉ dám ngoài miệng hàm hỗn không rõ lẩm bẩm hai câu, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Diệp Lăng không để ý cái nhìn của bọn họ, càng không để ý đắc tội rồi bao nhiêu Sích Tiêu Tiên môn đệ tử. Ở trong lòng hắn, chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là mau chóng tìm tới thích hợp hệ lựa thú hồn, thì không ta chờ. Cuối cùng, Diệp Lăng vẫn đi tới Tây Sơn Linh Khê núi, rốt cục phát hiện một đội tu sĩ chính đang vây công một con cấp 5 hồng hùng vương. Cuối cùng cũng coi như tìm tới đầu cấp 5 hệ lựa thú vương, các ngươi cũng làm cho mở. Ai cản ta thì phải chết." Diệp Lăng trầm giọng hét một tiếng, điều khiển cấp 6 yêu long nhanh như chớp giống như chạy tới, tiếp theo một tiếng réo rắt long mang thanh, tuôn ra đầy trời thủy linh khí, khiến cho cấp 5 hồng hùng vương cùng tu sĩ tiểu đội tất cả đều rơi vào trầm chạp trạng thái. Tinh hồn cung, sạ! Theo Diệp Lăng hướng về vòm ánh long lanh tinh hồng cung bên trong truyền vào pháp lực, một đạo ác liệt hàn quang ở giữa hồng hồng vương hùng đầu. Một tiếng rung trời giới mượn hống, hồng hồng vương dĩ nhiên phát điên giống như nội khủng, biến vô cùng điên cuồng, sức chiến đấu tăng lên đầu chỉ gấp đôi. Hồng hồng vương hùng trợn một trường liền đập chết đi một lần nó gần nhất xích tiêu tiên môn đệ tử đời hai, khiến cho hắn bốn tên tu sĩ một trận khủng hoảng, một mực lại đang hệ nước chậm chạp trạng thái bên trong, chạy trốn cũng rất chậm chậm. Diệp Lăng mệnh băng điệp cùng yêu long cùng nhau điều động, lại thả ra băng nham thú, một tay ném khối băng, một tay cầm cấp 5 cực phẩm băng linh bùa lớn manh khảm. Ở tam đại cấp 6 linh thú công kích mạnh từ dưới, nỗi khủng cấp 5 hồng hùng vương không có thể kiên trì đến năm tức, liền ngã xuống đất mất mạng. Thực tại chấn kinh rồi may mắn còn sống sót 4 tên xích tiêu tiên môn đệ tử. Vị đạo huynh này linh thú, thực sự là quá cường hãn rồi. Thật làm cho bọn ta mở mang tầm mắt. Khắc khắc, cấp 5 hồng hùng vương là đạo huynh liệt, chúng ta tuyệt không dám có bất kỳ ham muốn ý nghĩ, này liền cáo tử. Diệp Lăng nhếch đi tới hồng hùng vương thú hồn, thần thức quét qua, trong lòng mừng thầm, rất nhiều như vậy yêu thú hệ lửa, chỉ có này một con hồng hùng vương thú hồn, có thể luyện chế thành hệ lửa kiếm linh quang rồi. Cùng lúc đó Diệp Lăng mệnh tam đại cấp 6 linh thú ngăn cản này, bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử đứng đi, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng đảo qua bọn họ. Mấy người này không tự chủ được dùng mình một cái, vội vàng chắp tay chắp tay, chắp tay chắp tay, gượng cười nói, "Đạo huynh, ngươi đây là ý gì? Chúng ta tố không có biết, không thủ không oán, lẽ nào đạo huynh ngay cả chúng ta cũng không buông tha?" Diệp Lăng lênh không nói, "Các ngươi nhìn thấy ta tam đại linh thú, nhất định phải tử." Bốn người tim gan run lên, liên thanh xin tha. "Cầu đạo huynh tha ta một mạng, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy." "Là là, sắp thực không nhìn thấy." "Chúng ta ngày hôm nay căn bản cũng không có đắc tới Hỏa Vân Linh." đang không có ở tây trên dãy núi săn bắn yêu. Đạo huynh chỉ để ý yên tâm, chúng ta nguyện phát xuống tâm ma thể. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, quăng phát xuống tâm ma thể, còn còn thiếu rất nhiều. Đều cho ta giao ra hồn huyết đến. Bốn người trên mặt lộ ra rễ rủa chi sắc, nhưng nhất thời cảm nhận được tam đại cấp 6 linh thú uy áp bảy mẹ, không thể không cắn răng, không thèm đến sự ở, tay run run chỉ mi tâm, bức ra hồn huyết. Diệp Lăng dùng thần thức tra nghiệm quá, tất cả đều thu nạp đến lòng bàn tay, điềm nhiên nói, từ nay về sau, các ngươi tính mệnh liền nắm giữ ở trong tay ta. Chỉ cần Diệp Mỗ hơi suy nghĩ, tất cả đều hồn phi phách tán. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, các ngươi mau chóng phân tán đến Hỏa Vân Linh các nơi, nếu gặp phải người này, đem tung tích của ta cho hắn mù chỉ một trận. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng triển khai linh khí hóa hình vật, ở giữa không trung hóa ra thứ bảy công tử Chu Minh Huy tướng mạo. Ồ, này không phải Chu Minh Đức Trụ trưởng lão sao? Như, cực kỳ giống. Bất quá tựa hồ so với Chu Trưởng lão còn trẻ hơn chút. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, lập tức hỏi tới, Chu Minh Đức, cũng là Chu thị đại tu tiên gia tộc sao? Nếu là các ngươi xích tiêu tiên môn trưởng lão, định là cái kim đan lão quái rồi. Quy 1 chương 356, kiếm trận đại thành. Chương 356 kiểm trận đại thành. Bốn tên Sích Tiêu Tiên môn đệ tử giao ra hồn huyết sau, thành thật vô cùng, rõ ràng mười mười báo cho Diệp Lăng, hồi bẩm đạo huynh, Chu Minh Đức chính là ngôi cốt tiếng tăm lừng lây Chu thị đại tu tiên trong gia tộc Tang công, cũng là chúng ta Sích Tiêu Tiên môn mới lên cấp Kim đan trưởng lão. Diệp Lăng âm thầm hỏa sợ, trên mặt vẫn như cũ là bình thản ung dung, Ba Lan không kinh sợ đến mức nói, hắn khi nào kết đan? Sức chiến đấu làm sao? Chu trưởng lão kết đan không tới 3 tháng, vẫn là Kim đan một tầng tu vi. Bất quá bọn hắn gia tộc họ Chu giàu nứt đố đổ vách, Chu trưởng lão sử dụng trang bị đại thể là Thư Vụm, thậm chí còn có một thanh cấp 7 cực phẩm hỏa lung vũ. Diệp Lăng Thần sắc nghiêm nghị gật, gật đầu, "Ừm. Các ngươi nhìn thấy Chu Minh Đức, hoặc là nhìn thấy với hắn tướng mạo xấp xỉ huynh đệ, đều cho ta mủ chỉ phương hướng. Liên nói trên người mặc nguyệt sắc đoạn quần áo thiên đan tiên môn đệ tử hướng về đông chạy, hoặc là đi về phía nam chạy, lại đi xung phong nhận việc giúp bọn họ khắp nơi tìm kiếm tung tích của ta, đều cho ta kéo dài thời gian, càng giúp càng bật dịu, hiểu không?" Bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử tất cả đều mắt tròn váng, không rõ ý gì, kinh ngạc nói, "Đạo huynh ý tứ là, để chúng ta đem hết toàn lực trêu chọc Chu trưởng lão?" "Này e sợ không ổn đâu." Vạn nhất Chu trưởng lão chậm chạp không tìm được ngài, lội giận lên trách tội chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Lăng cười lạnh nói, nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi Chu trưởng lão, rất khả năng với hắn lục đệ Chu Minh Huy đem người đến truy sát bản tu. Các ngươi không cho bản tu kéo dài thời gian. Hừ, ta nếu như chết rồi, bốn người các ngươi như thường đến theo hồn phi phế tán. Bốn người kinh hãi thất sắc, bọn họ hồn huyết ngay khi Diệp Lăng trong tay, Diệp Lăng vừa chết, theo hồn huyết tiêu vong, bốn người bọn họ cũng phải chôn cùng. Liền bốn người liều mạng gật đầu, a, thì ra là như vậy, đạo huynh chỉ để ý yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để Chu trưởng lão tìm tới ngươi. Gia này Họa Vân Linh Tây Sơ Linh Đi tây nam đi có một tòa linh vùng ổ, nơi đó có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống hướng về Xích Tiêu Thành, đến thời điểm đạo huynh liền an bằng rồi. Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, Chu trưởng lão khẳng định cháu không được ngươi. Bốn người vắt hết óc cho Diệp Lăng mỹ kế, tước gì an an ổn ổn đưa đi hắn, thậm chí còn tranh cướp giành giật phải cho hắn dẫn đường, khỏe mạnh biểu hiện, chỉ phán Diệp Lăng có thể trả hồn huyết. Chỉ tiếc bọn họ tiểu mỹ nhãn, nhất định phải vứt cho người mù nhìn. Diệp Lăng phát cáo vấn lĩnh, không chỉ là vì thu thập luyện chế hỏa kiếm linh thú hồn, còn muốn triệt để diệt trừ Chu Minh Uy. Đặc biệt là hắn mang theo ký gửi có chu trùng tàn hồn cấp 6 chim diều hâu. Mặc dù chuyến này vô cùng có khả năng gặp phải Kim Đan lão quái Chu Minh Đức hiệp, nhưng Diệp Lăng Sắc Cơ như trước chưa từng thay đổi. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ tứ đại cấp 6 linh thú ở ngoài, ta có sư tôn ban tặng bảo mệnh ngọc giản, còn có thể nhốt lại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cựu cùng kỳ phù bảo. Đối phó Kim Đan sơ kỳ Chu Minh Đức, hẳn là không thành vấn đề. Việc cấp bách, cần mau chóng luyện chế Thần Hỏa kiếm linh quan rồi, tạo thành nguyên bộ đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, đối phó hắn liền càng chắc chắn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không chần chừ nữa, tức khắc phân phó nói: Đem Hỏa Vân Linh quanh thân điệu độ ngọc giản cho ta. Các ngươi chỉ để ý đi mụ chỉ lộ, nhưng phải tùy thời nghe ta triệu hoán." Bốn tên thích tiêu tiên môn đệ tử vội vàng đồng ý, từng người đánh ra chính mình điệu độ ngọc giản, chỉ lo mặt trên đánh dấu không đủ tỉ mỉ cùng chuẩn xác, lẫn nhau xem mình, toàn giao cho Diệp Lăng. "Đạo huynh nhanh mau đảm mạng, chúng ta thế ngươi lựa tới." "Đạo huynh yên tâm, tại hạ bản lĩnh khác không có, lựa người bản lĩnh vẫn có." Lựa tiên môn bên trong trường gói, không phải một lần hai lần, bảo đảm để đạo huynh không có nỗi lo về sau. "Có cái gan lựa chút," mặt dày nói, "Ngài tránh thoát kiếp nạn này." Nệ tình chúng ta khuynh lực giúp đỡ phần trên, có thể phải thuộc về hoàn hồn huyết a." Diệp vượt lên yêu long, tức khắc đi về phía tây, lạnh lạnh âm thanh rất xa truyền tới, "Chỉ muốn các ngươi đem sự tình làm tốt, Diệp Mộ Bất Tử, các ngươi cũng chết không rồi." Bốn người không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là phân công nhau hành động, đi chặn đường Kim Đan trưởng lão Chu Minh Đức cùng huynh đệ của hắn Chu Minh Huy. Mà Diệp Lăng đối chiếu địa đồ ngọc giản, điều khiển yêu long giá hỏa vân linh tây sơ linh, vẫn vòng tới phía tây nam hướng về linh vùng mộ trên, quả nhiên ở sơn trước phát hiện một chỗ truyền tống trận. Bất quá Diệp Lăng nhưng không có bay đi truyền tống trận, trái lại vòng tới linh vùng mộ sau khi tìm được một chỗ địa thế hiểm trở Hoàng Sơn Giá Lĩnh, trong đó nhiều hẻm núi, chính là mai phục địa phương tốt. Diệp Lăng tiến vào trong hẻm núi, mệnh cấp 6 yêu long đầu rồng ngựa mặt lên trời, há mồm phun ra lượng lớn thủy linh khí, làm cho trong hẻm núi thủy linh khí tràn ngập, vân dạ vũ hiểm, dùng thị túc căn bản là không có cách nhìn thấy bên trong bất kỳ cảnh tượng. Mà dùng thần thức, Diệp Lăng biết rõ kim đan sơ kỳ tu sĩ thần thức phạm vi cũng bất quá 400 trượng xa gần, căn bản là không có cách nhìn thấu giải đến mấy dặm mê vụ. Hẻm núi ngoại vi bố trí ký cảnh sau đó, Diệp Lăng lại đang hẻm núi nơi sâu xa chọn cái nơi kín đáo, bay xuống đá cuộn chợt bản, thả ra băng điệp cùng băng nham thú hộ pháp. Sau đó an tâm ở bên trong luyện chế hệ lựa kiếm linh côn rối. Lần này Diệp Lăng vì tăng nhanh chế khôi tốc độ, không tiếc tiêu hao lượng lớn thượng phẩm hỏa linh thạch, đồng thời phụ chi lấy cấp 5 cực phẩm hệ lựa đan dịch. Không cần thiết nửa ngày công vụ, hỏa kiếm linh côn rối thành hình. Cùng lúc trước bảy chuôi như thế, đều là hình như đạo ngược lại phi kiếm, duy nhất không giống chính là, hỏa kiếm linh thông thể lưu động xích diễm, tỏa ra có thể so với cấp 5 hồng hùng bừng cuồng bạo hỏa linh khí. Rốt cục tập hợp thành 8 cái không cùng thuộc về tính cấp 5 cực phẩm kiếm linh côn rối, có thể bày ra đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận rồi. Diệp Lăng Hàn Tính giống như trong con người, dần hiện ra hưng phấn chi sắc, tức khắc đánh ra hết thệ kiếm linh, ở hẻm núi nơi sâu xa, y theo bắt quái phương vị, cho kiếm linh con rối ầm ầm chuyển ra thân nhiệm. Kim kiếm linh, can vị. Thủ kiếm linh, côn vị. Theo Diệp Lăng thần nhiệm chi mệnh, một vệt kim quang cùng một đạo màu vàng đất sắc ánh sáng lấp loé, hai đại kiếm linh con rối từng người trở về vị trí cũ. Trấn vị, lôi kiếm linh. Tốn vị, phong kiếm linh. Ở Diệp Lăng mệnh lệnh ra, lôi kiếm linh cùng phong kiếm linh cũng từng người đưa về đến tiểu tam kỳ trận vị trên. Diệp Lăng thần nhiệm lại vang lên, thủy kiếm linh, hỏa kiếm linh, từng người đến khảm ly vị tiến lên. Cần vị, kiếm gỗ linh Đoại vị, bằng kiếm linh. Bạch. Bốn ánh kiếm cùng nhau điều động, tất cả đều trở về vị trí cũ, thình lình tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Chỉ một thoáng, kiếm trận bên trong hết thảy kiếm linh con rối hơi rung động, từng người lập lòe ra ánh sáng lóa mắt hoa, lẫn nhau tương sinh tương khắc, hồn nhiên vì là hòa làm một thể, làm cho kiếm trận một cách tự nhiên bắt đầu vận chuyển, tỏa ra không gì không xuyên thủng kiếm ý. Diệp Lăng ở một bên lập tức cảm nhận được này cỗ chí cường đến liệt kiếm ý, đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận hỗn nguyên lưu chuyển, dường như muốn đem bốn phía tất cả, tất cả đều cuốn vào kiếm trận bên trong. Tám đại kiếm linh, nghe ta hiểu lệnh. Diệp Lăng ánh mắt ngưỡng lại, Chuyên gia lạnh lẽo cực điểm thần niệm, nhất thời lệnh đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận bên trong tám đại kiếm linh quấn rối, một trận run rẩy. Đồng thời kiếm trận ánh sáng kịch liệt tạm đạm xuống, uy lực tựa hồ nhược không ít, Diệp Lăng cảm nhận được kiếm ý cũng tiêu tán theo. Diệp Lăng có hiểu ra, sau đó lại thu lại thần niệm, cho để đình chỉ khống chế kiếm linh quấn rối, tùy ý chúng nó theo kiếm trận lưu chuyển. Quả nhiên, đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận không có Diệp Lăng thần niệm giằng buộc, ánh sáng mãnh liệt, kiếm ý xông thẳng hẻm núi bầu trời, so với trước còn muốn càng hơn một bậc. Quy 1 chương 357, Mai phục dụ địch. Chương 357, Mai phục dụ địch. Diệp Lăng lại liên tiếp thử mấy lần đại ngũ hành tiểu tam kỳ nguyên bộ kiếm trận, chỉ cần không dụng thần thức khống chế kiếm linh con rối, kiếm trận liền sẽ một cách tự nhiên phát huy hồn nguyên lưu chuyển uy lực, nếu như mạnh mẽ khống chế kiếm linh con rối, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, suy yếu kiếm trận. Tám đại kiếm linh con rối tạo thành kiếm trận, lẫn nhau trong lúc đó tương sinh tương khắc, lại hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm trận vừa ra, liền giống với tám chuôi cực phẩm phi kiếm hòa làm một thể, không có bất kỳ cái hở. Công kích thì, tám kiếm linh quần công, khắc nào tám chuôi cực phẩm phi kiếm đồng thời ra tay, phòng ngự thì, kiếm trận bất kỳ một góc thừa nhận thương tổn, đều do tám đại kiếm linh con rối cộng đồng gánh chịu. Theo Diệp Lăng không ngừng diễn luyện, đối với đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận càng ngày càng thuần thục, chỉ cần cho 8 đại kiếm linh truyền ra ngắn gọn tần nhiệm, không cần hắn mạnh mẽ khống chế, kiếm trận tự nhiên sẽ phát huy uy lực lớn nhất, vì hắn khai sơn liệt thạch. Diệp Lăng mắt thấy 8 đại kiếm linh con rối tỏa ra ánh sáng từ từ ảm đạm xuống, biết là trải qua này một phen diễn luyện, kiếm linh con rối linh lực có hao tổn, cần bổ sung. Liên Diệp Lăng không tiếc tiền vốn, đánh ra lượng lớn linh thạch thượng phẩm, cung kiếm linh hấp thu linh khí, đồng thời luyện chế các loại trúc tính cấp 5 cực phẩm đan dược, cho kiếm linh con rối chú linh. Vô dụng bao lâu, 8 đại kiếm linh con rối lại khôi phục ánh sáng lóa mắt hoa. Diệp Lăng đối với này hết sức hài lòng, khôi phục những mảnh kiếm linh côn rối rõ ràng so với cho linh thú chữa thương còn muốn mất việc, chí ít không cần tiêu hao tự mình thể lực cùng pháp lực. Sau đó, Diệp Lăng đang khắp nơi tràn ngập thủy linh khí trong hẻm núi, bắt đầu bố trí cả bẫy. Hắn theo hẻm núi hiểm trở địa thế, chọn lựa thôi thúc cựu cung kỳ phù bảo vị trí, lại tính toán tứ đại cấp 6 linh thú từ đánh ra nháy mắt, đến sông lên phía trước vây công cần thiết thời gian. Đồng thời Diệp Lăng còn lệnh cấp 6 yêu long phun ra càng nhiều thủy linh khí, khiến cho toàn bộ trong hẻm núi mê vụ càng đậm. Tất cả những thứ này đều bố trí tọa đáng sau đó, Diệp Lăng khoanh chân ngồi tính toán, nuốt vào bách mạch linh đan khiến cho tự thân thể lực, pháp lực cùng tâm thần đều đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mắt thấy hồng luân hạ xuống phía tây, mộ sắc dần lên, Diệp Lăng tức khắc thông qua hồn huyết trong lúc đó liên hệ, xa xa nhận biết được Sích Tiêu Tiên môn bốn tên đệ tử vị trí, triệu hoán bọn họ dẫn Chu Minh Huy các loại, chờ, người, phát cáo vân linh phía tây nam hướng về linh vùng Mộ phụ cận. Diệp Lăng đem Sích Hỏa Thanh Vĩ báo ở lại mê vụ trong hẻm núi, mà hắn nhưng điều khiển yêu long bay đến hẻm núi ở ngoài, mà cho đến có thể trông thấy linh vùng Mộ vị trí, lúc này mới rất xa dừng lại. Quả nhiên, không tới nửa canh giờ, hướng đông bắc phía chân trời xẹt qua một đạo hóng ánh hồng mang. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, ngờ ngợ có thể trông thấy chuôi này hùng mang cự kiếm trên, đứng một cái thân mang lý hỏa đạo bào bóng người. Sau đó còn có năm ánh kiếm, ở chân trời như ẩn như hiện, hiển nhiên cũng là chạy nơi này đến. Diệp Lăng thông qua hồn huyết liên hệ, kết luận Sích Tiêu Tiên môn bốn tên đệ tử tất cả đều ở này năm ánh kiếm ở trong, mà còn lại cái kia một cái, Diệp Lăng liệu định, tất nhiên là Chu Minh Huy không thể nghi ngờ. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, rất tốt. Nhìn dáng dấp Chu Minh Huy chỉ mời hắn Tam Ca Kim Dancer kỳ Chu Minh được một người, cũng không có mang rất nhiều Chu thị con cháu làm đồng lõa. Mà bên cạnh bọn họ bốn cái Sích Tiêu Tiên môn đệ tử, nhưng đều là người của ta, tuy rằng này bốn cái gia hỏa thực lực không đủ, nhưng vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Kim Đan lão quái Chu Minh Đức điều khiển hững mang cư kiếm, nhanh trước bay tới linh vùng mộ, chiếm lấy truyền trống trận, rất thiếu kiên nhận hướng về khắp nơi phóng tầm mắt tới, mà cực lực theo hắn lục đệ Chu Minh Huy cùng bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử, ngữ kiếm tốc độ căn bản đuổi không được hắn, nhất thời nửa khắc vẫn không có chạy tới. Nay nửa ngày đến, Chu Minh Đức bị bốn tên sư điệt chỉ đông chỉ tây, tìm kiếm Diệp Lăng tăng tích, ở Hỏa Vân Linh trên nhiều đầu góc chăn vắng. Hắn mấy lần phát hỏa, đều bị bốn tên sư điệt vô tội giải thích, chỉ là đẩy nói Diệp Lăng quá giàu hạn. Rõ ràng nhìn thấy hắn cái bóng, đợi đợi phụ cận nhưng vô hụt. Giờ khắc này, Chu Minh Đức cũng nhận ra được linh vùng ở sau, rất xa bay vút một con cấp 6 yêu long, cũng nhìn thấy đứng lặng tại đầu rồng trên tu sĩ trẻ tuổi, án mặt chính là Nguyên Sắc Đoạn Trường Sam. Chẳng lẽ hắn chính là lục đệ nói Diệp Lăng? Làm sao càng xem càng không giống? Chu Minh Đức kinh ngạc nhìn chằm chằm yêu long trên trấn định tự nhiên Diệp Lăng, thấy hắn vóc người tướng mạo đều là bình thường tuyệt điểm, cũng không có bất kỳ lạ kỳ địa phương, đặc biệt là người này, nhìn thấy như hắn như vậy kim đan lão quái, lại không chút nào kinh hoàng chi sắc. Nay lệnh Chu Minh Đức âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời lại phủ nhận suy đoán này, lẩm bẩm than thở có thể bị Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ cái kia hai lão coi trọng người, chí ít cũng là cái khí vũ hiên ngang nhân vật, quyết không đến nỗi như vậy bị đựng. Lại nói, lục đệ theo ta giảng, Diệp vượt lên hẳn là một thanh cấp 5 mục linh cực phẩm phi kiếm, mà này điều yêu long rõ ràng là cấp 6, sẽ không là hắn. Diệp Lăng thấy này thân mang Ly Hỏa đạo bảo Chu Minh đức bảo vệ linh vùng mộ truyền thống trận, tựa hồ cũng không tính đuổi theo, hắn cũng hơi sững sờ, không rõ ý gì. Bất quá Diệp Lăng quyết định chủ ý, hắn là quyết định sẽ không tới gần quá Kim Đan lão quái cho rằng cấp 6 Yêu Long tốc độ rất nhanh, nhưng cùng Kim Đan này, lão quái cấp 7 cực phẩm Hồng Mang Phi kiếm so với, vẫn là trên lệch rất xa, chỉ cần duy trì đầy đủ khoảng cách, mới có thể vì chính mình thắng được chạy trốn thời gian. Hay là Kim Đan này, lão quái là cố ý dẫn ta mắc câu? Diệp Mỗ lại sao lại dễ dàng bị lừa? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, điều khiển cấp 6 Yêu Long cấp tốc hướng về hẻm núi phương hướng bay đi. Lúc này, Chu Minh Huy cùng bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử lục tục chạy tới, Chu Minh Huy vừa nhấc mắt liền trông thấy bay đi phương tây phía chân trời cấp 6 Yêu Long, đồng thời cũng ngờ ngỡ nhận ra Yêu Long trên đầu thân ảnh quân thuộc. Diệp Lăng Hắn chính là Diệp Lăng. Tam ca, ngươi làm sao không truy a? Chu Minh Huy vô cùng đau đớn lớn tiếng la lên, vội vội vàng vàng điều khiển ánh kiếm ra sức truy đuổi. Chu Minh Đức lấy làm kinh hãi, rụt đều sắp hối thành, vừa mới cơ hội thật tốt bị hắn lãng phí, khiến cho hắn không khỏi thẹn quá thành giận, hỏa hướng về trên va, nỗi nóng nói, "Lục đại yên tâm, hắn chạy không xa. Giao cho Vi Huy rồi." Đang khi nói chuyện, hắn bước lên cấp 7 cực phẩm hệ lửa phi kiếm, hồng mang ở giữa không trung chợt lóe lên, đổi sát hướng về Diệp Lăng cấp 6 yêu long. Diệp vượt lên yêu long, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh. Mắt thấy Chu Minh Đức dường như tên giọi cùng bình thường tới rồi, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được hắn mạnh mẽ uy thế đến gần. Diệp Lăng nhưng không chút nào hoảng loạn, như trước điều kiện yêu long hết tốc lực phi hành, mắt thấy đến hẻm núi phụ cận, Diệp Lăng mệ yêu long triển khai rồng nước ầm, phun ra thủy bộc để ngăn cản Chu Minh Đức tới tới. Sau đó yêu long mang theo Diệp Lăng, trực tiếp đi vào thủy linh khí tràn ngập mê vụ trong hẻm núi. Cho mẹo, chỉ là cấp 6 thủy bộc, lại có thể nào lệnh bạn trưởng lão rơi vào trầm trầm trạng thái? Cho ta tán. Chu Minh Đức vung lên cấp 7 cực phẩm hỏa long vũ, quay về song tới mặt thủy bộc vỗ một cái, nhất thời hỏa phong gào thét, thủy bộc bốc hơi. Tiêu Tàn hầu như không còn. Mà sau theo tới Chu Minh Huy, thật vất vả mới chạy tới, nhìn thấy Tam ca đại chiến thần uy, tự tin tăng gấp bội, tam ca thủ đoạn cao cường. Thật làm cho tiểu đệ mợ mang tâm mắt. Kha kha, tiểu tử này trốn vào Vân Hoàn vụ nhiều hẻm núi, quả thực đó là một con đường chết, chúng ta đến cái bắt ba bà trong rọ. Quy 1 chương 358, truy sát. Chương 358, truy sát. Chu Minh Đức không chút do dự vọt vào mây mù trong hẻm núi, kế tục vung lên hỏa lâm vũ, hỏa phong lướt qua, quét tản ra phạm vi lớn mây mù, dần dần lộ ra hẻm núi hình dáng đến. Dựa vào cấp 6 yêu long phun ra ngoài thủy linh khí, liền có thể tránh né bản trưởng lão lần theo. Quả thực là ngu như lợn. Chu Minh Đức kết luận Diệp Lăng là trốn đi, tản ra kim đan sơ kỳ thần thức, ở trong hẻm núi tinh tế sưu tầm, không buông tha từng quặng cây nhỏ cỏ. Hắn lục đệ Chu Minh Huy, dựa vào tam ca hy thế, đối với truy sát Diệp Lăng hoàn toàn tự tin, nhất định muốn lấy được. Chu Minh Huy lại thấy Diệp Lăng trốn vào như thế cái ngo cột tự hẻm núi, thân ham tuyệt cảnh, tìm tới hắn chỉ là cái vấn đề thời gian, dặn dò theo tới bốn người, đều cho ta phân tán ra tìm kiếm, không thể để hắn nhân cơ hội chạy đi. Này bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử gấp gì này một tiếng. Đội vàng đáp lại, trong lòng chỉ là tính toán làm sao lặng lẽ để cho chạy Diệp Lăng, làm cho hồn huyết không đến nỗi tiêu vong. Sích Tiêu Tiên môn trưởng lão Chu Minh Đức quay đầu lại, thấy bốn người bọn họ diện lộ chần chờ chi sắc, Chu Minh Đức mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, điềm nhiên nói: "Hôm nay bản trưởng lão giết họ Diệp chúc cơ tiểu tu, là vì cho gia tộc trừ hại, bốn người các ngươi đều không được lộ liễu." "Hiểu chưa?" "Tìm tới Diệp Lăng, người người có thưởng, nếu như sau đó dám nói ra, bại hoại bản trưởng lão danh tiếng, lão tử đem các ngươi từng cái từng cái dọn dẹp ra Sích Tiêu Tiên môn, lột da cho thịt." Bốn tên thích tiêu tiên môn đệ tử bắt đầu suýt nữa dọa một hạ, cho rằng Chu trưởng lão nhìn thấu bọn họ, sau đó vừa nghe Nguyên Lai like Chu trưởng lão là yêu quý chính mình Vũ Mao, sợ giết chút cơ tiểu tu với mình thanh danh bất hảo nghe. Bốn người này phản thật không có vừa mới sợ mất mật, gật đầu liên tục. Chu trưởng lão yên tâm. Hôm nay phát sinh sự, chúng ta tuyệt đối sẽ không luận nói. Là là. Đệ tử rõ ràng, có đệ tử giám sát, bọn họ ai dám thuyết tam đạo tứ? Chúng ta này ngay khi trong hẻm núi tìm kiếm Diệp Lăng, không cần trưởng lão đạo thủ, liền bằng chúng ta bốn người tu vi, liền thế ngài đem hắn liệu lý rồi. Bốn người này thề xin thề một trận, ở trong hẻm núi Dương Phụng Âm vi tìm kiếm Diệp Lăng, chỉ nóng trông có thể cấp ở Chu thị huynh đệ đằng trước tìm tới hắn, tiểm hộ hắn bỏ chạy. Lúc này, Diệp Lăng từ lâu ở hẻm núi nơi sâu xa thôi thúc được rồi phù bảo, cho cựu cung kỳ độ đầy pháp lực. Đồng thời hắn lại triển khai Ngũ Linh Huyết Quyết, ở hẻm núi nơi sâu xa không đồng vị trí, đặt năm cái vôi hắn giống nhau như lúc linh khí hóa hình thân thể. Ở mộ sắc bốn hợp mà tối, xa xa nhìn tới, căn bản là không có cách phát hiện cái nào là thật sự, cái nào là giả. Diệp Lăng ung dung không đội che kín rồi cựu cung kỳ phù bảo tỏa ra trận kỳ ánh sáng lặng lặng chờ đợi Kim Dancer Kỳ Chu Minh Đức mắc câu. Bỗng nghe đến phía trước hỏa phòng gào thét, Diệp Lăng đùng nhiên ngẩng đầu, Hàn tinh giống như con mắt lạnh lùng phóng tầm mắt tới hẻm núi tản ra mây mù sau, lộ ra Chu Minh Đức hùng mang ánh kiếm. Xích Hỏa Thanh Vi Báo, tiến lên. Ở trong hẻm núi mai phục Xích Hỏa Thanh Vi Báo, được nghe chủ nhân lạnh lẽo thân niệm, vạn bất đắc dĩ, đẩy Kim Đan lão quái linh áp xông lên trên. Hống. Xích Hỏa Thanh Vi Báo tiếng gầm gừ rung khắp hẻm núi, kinh sợ đến mức Chu Minh Đức phía sau Chu Minh huy kích linh linh dùng mình một cái, liên đôi cánh tay hắn trên ngưng lên cấp 6 chim diều hâu, đều là run lầy 7. Cấp 6 Hỏa Bá Vương. Hay lắm, hay lắm. Không nghĩ tới hôm nay còn có bực này thu hoạch. Chu Minh Đức cười ha ha, không lo được cẩn thận siêu tầm hẻm núi nơi sâu xa, liên Thanh Thanh thở này con Hỏa Bá Vương toàn thân lưu diễm cuồn cuộn, là hỏa tu tuyệt hảo vật cửi. Hạn tế lên cấp 7 cực phẩm hỏa long vũ, lòng tràn đầy nghĩ làm sao thu phục con này Hỏa Bá Vương, nhưng mà Xích Hỏa Thanh Vĩ báo nhưng vẹn vẹn rít gào một tiếng, tức khắc cong đuôi trốn hướng về phía hẻm núi nơi sâu xa. Các ngươi kế tục siêu sơn. Bản trưởng lão lùng bắt Hỏa Bá Vương quan trọng. Chu Minh Đức ra lệnh một tiếng, chỉ để ý điều khiển cấp 7 hồng mang ánh kiếm đuổi theo Xích Hỏa Thanh Vĩ báo. Nhất thời đem Chu Minh Huy cùng tứ đại sách Tiêu Tiên môn đệ tử vung ra phía sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Minh Đức đột nhiên phát hiện, tối trong hẻm núi nơi sâu xa, dĩ nhiên ẩn giấu đi 6 cái diệp lăng bóng người. A, thân ngoại hóa thân. Chu Minh Đức là thất thanh, lấy tu vi của hắn cùng đạt hạnh, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái nào trúc cơ tu sĩ sẽ tu luyện phân thân. Dù sao muốn tu luyện thân ngoại hóa thân, trước hết muốn học phân thân thuật, mà chỉ có nguyên anh lão quái mới nắm giữ nguyên thần, phân ra nguyên thần, mới có thể tu luyện thân ngoại hóa thân. Chu Minh Đức không có suy nghĩ nhiều, vỗ lên cấp 7 hỏa long vũ hướng về cách hắn gần nhất diệp lăng phân thân tiến đi. Hô Ánh lửa lướt qua, Diệp Lăng phân thân hóa thành một đoàn mộc linh khí, xa xôi tản đi, nhưng làm Chu Minh Đức khí hỏng rồi. Hóa ra lại ảo thuật, Dọa lão tử nhảy một cái. Không được, tiểu tử này sẽ không phải là dùng viễn chết bảy nghi trận, bạn tôn đã chạy ra hẻm núi. Chu Minh Đức nhìn còn lại 5 cái viễn thân, người nào cũng giống như là Diệp Lăng, lập tức lại nhìn một chút nhảy đến hẻm núi giữa sân núi xích họa thanh vi báo, tất tính vô họa lâm vũ, đi đem những này viễn thân từng cái tiêu diệt. Ngay khi Chu Minh Đức tới gần Diệp Lăng Kim Linh viễn thân một sát na, ở một bên Diệp Lăng bạn tôn, không nữa che giấu cựu cung kỳ phù bảo ánh sáng, đột nhiên lấy ra. Cựu cung kỳ hăm trận. Khốn! Đương nhiên, Chu Minh Đức chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trận pháp thu quang dường như màn đêm, tối tăm hẻm núi đã biến thành đầy trời sao, lại cũng không nhìn thấy Diệp Lăng bóng người. Chu Minh Đức giật nảy cả mình, vội vàng vỗ hỏa lông vũ, phản phất đánh vào không vắng vẻ trong màn đêm, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Vào giờ phút này, Tửu cung kỳ ham trận ở ngoài, Diệp Lăng thấy Chu Minh Đức đã vậy còn quá dễ dàng bị nhốt vào phù bạo trận kỳ, cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn chuẩn bị hậu chiêu, ẩn chứa kim đan một đòn bảo vệ ngọc gián cùng tứ đại cấp 6 linh thú đều còn chưa sử dụng, bây giờ, vừa vận dụng tới đối phó Chu Minh Huy cùng hắn cấp 6 chim diều hâu, Lúc này Chu Minh Huy tâm thần rung mạnh. Hắn chỉ nhìn thấy Diệp Lăng phủ bảo ánh sáng lóe lên, hắn Tam Ca Chu Minh Đức dĩ nhiên không có chống đỡ lực lượng, bị phủ bảo hãm trận ánh sáng nhất đi. "Nhanh, bốn người các ngươi lo lắng làm gì? Cho bổn công tử bắt Diệp Lăng, cứu viện Tam Ca của ta." Chu Minh Huy hướng về phía phía sau bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử giống lớn gọi, thế nhưng bốn người này nhướng mắt điếc hai ngờ, tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng. Ngăn cản hắn, Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, này bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử lập tức ra tay, cấp đi tới vây công Chu Minh Huy. Cùng lúc đó, Diệp Lăng thả ra cấp 6 băng địa vương, băng nham thú lại giá lên yêu lòng, kể cả điều xoay người xích hỏa thành vi báo, mên ngông đã đãng giết tới. Chu Minh Huy trong lòng chấn động, đạt đến tột đỉnh trình độ. Từ đối với bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử phản chiến sự phẫn nộ, ngược lại sợ hãi thật sâu. Bốn con cấp 6 linh thú, sao có thể có chuyện đó? Cho đến lúc này, Chu Minh Huy mới phát hiện mình phạm vào cuộc đời sai lầm lớn nhất, vậy thì là rất xa đánh giá thấp địch lăng. Chu Minh Huy tuyệt vọng thời khắc, ôm liều mạng ý nghĩ, cùng cấp 6 chim diều hâu liên thủ tách ra bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử vây công. Những người này nguyên bản sức chiến đấu liền không đủ Căn bản không phải một thân cực phẩm Chu Minh Huy đối thủ, nếu không là Chu Minh Huy trong lúc nhất thời hoảng hốt ý loạn, bọn họ cùng tha không được lâu như vậy. Chu Minh Huy như phát điên đẩy lùi bốn người này, cùng cấp 6 chim diều hâu hốt hoảng hướng về khe thung lũng bỏ chạy, không được ga đuổi mình, ta cấp 6 cực phẩm phi kiếm tốc độ không chậm, nhất định có thể tránh được Diệp Lăng truy sát. Nhất định có thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, khe thung lũng không có dấu hiệu nào xuất hiện tám chuôi hình như đạo ngược phi kiếm. Lóng lánh kim một thủy hỏa thổ cùng băng sấm gió các loại ánh sáng, tạo thành kiếm trận màn ánh sáng, chặn lại rồi Chu Minh Huy đừng đi. Kiếm linh chi khôi, trở về vị trí cũ. Đứng ngạo nghễ đầu rồng Diệp Lăng, âm ầm truyền ra thần niệm, đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận hỗn nguyên lưu truyện, tỏa ra không gì không xuyên thủng kiếm ý. Quy 1 chương 359, diệt hồn. Chương 359, diệt hồn. Diệp Lăng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, lập tức đem Chu Minh Huy vây quanh ở giữa. Chu Minh Huy này cả kinh không phải chuyện nhỏ, một khi bị kiếm trận ngăn trở, mặt sau Diệp Lăng cùng hắn tứ đại cấp 6 linh thú sẽ đuổi theo, đến thời điểm hắn xuyên xí cũng có thoát. Liền Chu Minh Huy cắn răng một cái, vội vàng đánh ra Chu thị lão tổ bàn tặng hắn thượng cổ quần công đọa chú viêm phù, đánh về kiếm trận. Viêm phù nổ tung, Lượng lớn viêm hỏa giống như là núi lửa phun trào, đánh vào đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận trên. Chu Minh Huy mãn cho rằng đòn đánh này nhất định lấy mở ra một lỗ hổng, mở một đường máu, không ngờ tới toàn bộ kiếm trận Hỗn Nguyên lưu chuyển, viêm hỏa đánh vào kiếm trận tùy ý một chỗ, đều bị tám đại kiếm linh côn rối đồng thời hóa giải. Toàn bộ kiếm trận vì đó tối xâm lại, nhưng cũng không có bị phá hủy, như trước tỏa ra mảnh liệt kiếm ý. Diệp Lăng không có tác dụng thần niệm mạnh mẽ thao túng những này kiếm linh côn rối, tùy ý chúng nó phát huy, liền thấy tám đại kiếm linh côn rối đồng thời công lên, dường như tám trôi lợi kiếm, đâm thẳng hướng về Chu Minh Huy. A Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Chu Minh Huy bị tám đại kiếm linh côn rối động xuyên, bạo thành một đám mưa máu, thần hồn câu diệt. Còn có chu trùng tàn hồn cấp 6 chim diều hâu, từ lâu bỏ qua Chu Minh Huy, cấp tốc bay trốn. Nhưng mà này cấp 6 chim diều hâu nhưng gặp phải Diệp Lăng cấp 6 yêu long, băng địa vương, xích hỏa thành vĩ báo cùng băng nham thú vây đột chặn đường, xung khắp trái phải, trước sau không cách nào phá tan trùng đây. Cuối cùng cấp 6 chim diều hâu mang theo đối với Diệp Lăng ngập trời sự thù hận, mắt đứng bắn ra âm khí mà lại oán độc chi sắc, hướng về điều khiển cấp 6 yêu long Diệp Lăng nhanh vọt tới. Diệp Lăng đứng lặng đầu rồng, thần sắc lạnh lẽo, dưới cái nhìn của hắn Chu chủng so với bất luận cái nào gia tộc họ Chu con cháu đều muốn nguy hiểm. Hắn là duy nhất một cái hoài nghi Diệp Lăng lấy đi Vân Thương Sơn Thâm Giản Thiên Hàng dị bảo người, đồng thời bởi vì chuyện này, từ Diệp Lăng tu luyện ban đầu, Chu chủng liền từng tầng tầng cả trở, cho đến ngày nay, Chu chủng thị thân đã chết, tàn hồn vẫn như cũ rất thù hận Diệp Lăng. Mắt thấy cấp 6 chim diều hâu nháo đến, Diệp Lăng trong tay đột nhiên có thêm một thanh tinh hồng cung. Đông Dương hàn quang lóe lên, sát tổn thương cấp 6 chim diều hâu. Tiếp theo yêu long phun ra thủy bộ, khiến cho rơi vào trầm trạm trạng thái, đuổi sát theo băng điệp vương cũng vô băng phòng, nhất thời đem cấp 6 chim diều hâu đông thành tơ băng. Nát tan Diệp Lăng cho tinh hồng cung truyền vào pháp lực, lại làm một đạo lập loè hàn tinh chi mang băng tiễn, cấp 6 chim diều hâu tượng bằng tùy theo vỡ vụn. Một đạo tàn hồn phản phật làn khói giống như vậy, ở vỡ vụn nháy mắt mà chạy. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, thấy chu trùng tàn hồn rở lại cho cũ, lại muốn tiêu đốt hồn phách bỏ chạy. Diệp Lăng ha có thể như ước nguyện của hắn, lập tức đánh ra phong ma đồ. Nhiếp hồn. Phong ma đồ bên trong ma đầu không dám thất lễ, cổ họa quyển sách lên ngông khí tức lan ra, ánh sáng lóe lên, một tia làn khói trạng chu trùng tàn hồn trong phút chốc bị nhiếp tiến vào phong ma đồ, thành thủy phủ quận tranh trên một kia mờ áo khói xanh. Ma đầu thở dài, hướng về chủ nhân đoán dẫn chúc cơ kỳ tàn hồn. Đây cũng quá đi, cũng không đổi bản ma nhét cái răng, đem hắn tàn hồn phun ra. Diệp Lăng cho phong ma đồ lạnh lẽo truyền ra thần nhiệm, không thể nghi ngờ nói, ma đầu dùng mình một cái, vô cùng không muốn nói, chủ nhân a, mua chân lại tiểu cũng là thịt, ngài liền đem này sợi tàn hồn tặng cho tiểu nhân, nhỏ bé, lại có gì phương? Hả? Ngươi dám kháng mệnh không tuân sao? Diệp Lăng lạnh lùng nói, ta vốn muốn đem cựu cung kỳ hãm trận phù bảo nhốt lại kim đan lão quái giao cho ngươi, không nghĩ tới một kia chúc cơ tàn hồn liền đầy đủ ngươi ăn, là cũng không phải. Không không, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Chủ nhân a, ngài vẫn để cho tiểu nhân nhỏ bé nuốt trường tu sĩ Kim Đan hồn phách. Kha kha, chủ nhân là trên đời này hào phóng nhất, sao bạc đãi tiểu nhân nhỏ bé. Ma Đầu vội vàng ném ra phong ấn thành linh khí đoàn chu trùng tàn hồn, lệnh nó thảo chủ nhân tốt, không được ca công tục đức. Diệp Lăng không chút do dự bóp chặt lấy chu trùng tàn hồn, theo trong lòng bàn tay bóp ra hỏa vũ thuật, chu trùng tàn hồn hoàn toàn biến mất ở trong tiến địa. Ma Đầu thấy thế, kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng cực kỳ thất vọng, xem ra bản ma vẫn là đánh giá thấp này sát tinh chủ tập tính, tựa hồ so với bản ma còn muốn tán nhẫn. Liên này con ma đen đuổi tàn hồn đều không buông tha. Miễn cưỡng luân hồn. Nếu như sẽ có một lần này, bản ma đắc tội rồi này sát tinh, có thể hay không cũng lưu lạc tới thê thảm như thế kết cục. Bất quá trong đáy mắt, Diệp Lăng lại mang cho hắn cực kỳ hy vọng. Diệp Lăng chỉ vào Cửu Cung Kỳ Phù bảo trận pháp ma ánh sáng, cho phong ma đồ bên trong ma đầu truyền ra thần niệm, ngươi có thể nhận ra này Cửu Cung Kỳ hãm trận phù bảo. Ta nhốt lại người này, đến tận cùng nên làm gì giết chết. Ma đầu đứng thú giật giào nhìn chăm chú một lát, vô cùng tích cực nói, hồi bẩm chủ nhân. Tiểu nhân, nhỏ bé tuy rằng không nhận ra cái này Cửu Cung Kỳ phù bảo, thế nhưng hãm trận phù bảo thậm chí là cấp 9 trở lên hãm trận pháp bảo, nhưng là nhiều gặp. Liên phẩm tương mà nói, chủ nhân Cựu cung kỳ phù bảo không thể nghi ngờ là trong thiên hạ cực kỳ hiếm thấy, uy lực cũng là cực cường. Nhốt lại cái kim dancer kỳ tu sĩ, tựa hồ có hơi lãng phí a. Diệp Lăng cau mày nói, ít nói nhảm. Ta chỉ là hỏi ngươi, đến cùng có thể khốn hắn bao lâu, lấy cái gì dạng biện pháp giết chết hắn? Ngươi nếu là đối với hồn phách của hắn không có hứng thú, đều có thể lấy ngậm miệng không đáp. Ma Đầu Vội Vàng kiếm quan trọng nói, chủ nhân có chỗ không biết, này Cựu cung kỳ phù bảo thiên thân, nói vậy là một cái đặc thù cấp 9 cực phẩm trận kỳ, bị nung nấu thành ham trận phù bảo. Giết người bên trong ngược lại cũng dễ dàng chỉ cần ở phù bảo bên ngoài hành kích người này, bất quá sát thương lực đạo không thể vượt quá phù bảo sức chịu đựng, tốt nhất là kim đan trung kỳ trở xuống, nếu không sẽ đánh tan phù bảo không cần thận để cho chạy người này. Tiểu nhân, nhỏ bé kiến nghị chủ nhân đem hắn đánh gần chết, lại do tiểu nhân, nhỏ bé nhiếp đi hồn phách của hắn, khởi bất khỏi thai. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, gật gật đầu, tạm thời thu hồi phong ma đồ, quay đầu lại liếc mắt nhìn bốn tên bị hắn lấy đi hồn huyết xích tiêu tiên môn đệ tử, thản nhiên nói, "Bốn người các ngươi lại đây." Bốn người này cúm núm theo lại đây, cũng không dám cùng Diệp Lăng đứng chung một chỗ, ngược lại là rất xa ẩn núp, biểu hiện lại là cùng tính lại là chần chờ. Bốn người ở trong duy nhất một cái lục thường nước tu, dung mạo ngược lại cũng có mấy phần tư sắc, nàng trung quy có chút trong lòng run sợ, chỉ lo Diệp Lăng giết người diệt khẩu, vội vàng vặn vạn phúc thí lễ, há mồm muốn ngôn lại dừng, cuối cùng rốt cục tắn răng một cái, ấp á ấp uống nói, "Đạo huynh, ngài nói chúng ta đều làm được, cũng thay ngài ngăn cản Chu thị con cháu, ngài sẽ không phải tá ma giết lựa chứ?" Ba người kia mặt sắc biến đổi, dồn dập chất cứ, "Đạo huynh lại há lại là người như vậy? Đương vọng lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi phúc." Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, "Theo lý mà nói, các ngươi thấy ta giết Chu thị con cháu, lại nốt lại các ngươi xích tiêu tiên môn trưởng lão, nhất định trong lòng công phụ, có gì đăng báo cho tiên môn cùng chu gia lĩnh thưởng. Bốn người chân mềm nhũn, tất cả đều quỳ xuống, dập đầu như đạo toán, rón dập kêu ầm lên. Sao dám sao dám? Chúng ta bốn người tính mệnh đều ở đạo huynh trong tay, lại sao dám lòng mang hai ý? Đạo huynh giết chúng ta bốn người dễ cậu, dễ như trở bàn tay. Nhưng chúng ta đối với đạo huynh lòng son dạ sắt, duy thiên địa có thể biểu, liền như thế chết rồi, đối với đạo huynh tới nói là tổn thất thật lớn a. Đúng đấy, chúng ta còn có thể thành đạo huynh làm rất nhiều chuyện, cam nguyện cùng đạo huynh điều động. Chúng ta cho đạo huynh làm châu làm ngựa. Tất cả đều là cam tâm tình nguyện, tuyệt không dám phản bội đạo huynh. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, lại nhặt nói, "Ừm. Rất tốt, Diệp Mộ quả thật có dùng đến các ngươi chỗ. Như vậy đi, giúp ta giết hám trận bên trong Kim Đan lão quái Chu Minh Ngư, xem như là các ngươi nạp đầu nhận dạng. Giết Chu thị cũng có các ngươi một phần." Quy 1 chương 360, Chu diện Kim Đan lão quái. Chương 360, Chu diện Kim Đan lão quái. Bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, nếu như đổi làm trong ngày thường, vạn vạn không dám đối bạn tiên môn Kim Đan trưởng lão vô lễ. Nhưng hôm nay không giống với ngày xưa, Trước mắt Diệp Lăng Trưởng khống bọn họ hồn huyết, không khỏi bọn họ không đồng thủ. Thoáng qua, bốn người liền quyết tâm, cùng Diệp Lăng tứ đại cấp 6 linh thú, cùng anh kích cựu cùng Kỳ Hãm trận bên trong xích tiêu tiên môn trưởng lão Chu Minh Đức. Giờ khắc này Chu Minh Đức chỉ có thể nhìn thấy đêm đen nhánh mặc cùng đầy trời sao. Phản Phật đưa thân vào một mảnh xa lạ tiên địa, bất luận hắn điều khiển hồng mang ánh kiếm phi bao xa, đều trước sau không xông phá quỷ dị này màn đêm. Đột nhiên, to bằng cái đấu khói băng, lạnh lẽo băng phong từ nặng nề trong màn đêm, đánh út về phía Chu Minh Đức, khiến cho hắn giật nảy cả mình, cuốn vít vung lên hỏa long vũ chống đỡ. Lập tức, yêu long thủy buộc cùng xích hỏa thanh vị báo đao gió còn có xích tiêu tiên môn tứ đại đệ tử đánh ra hệ lửa đạo thuật, đều từ dạng sắc bên trong bốn phương tám hướng vây đến, càng làm cho Chu Minh Đức xuất đầu mẹ trắng. Giờ khắc này hắn cũng rõ ràng nhất định là rơi vào trận pháp mạnh mẽ bên trong, phấn khởi hùng mang anh kiếm, xung khắp trái phải, nhưng thủy chung không tránh thoát trong màn đêm kéo tới các loại đạo thuật ánh sáng. Chu Minh Đức vỗ hỏa long vũ, chống đối mở hắn cảm giác quen thuộc hệ lửa đạo thuật, lớn tiếng chửi tới, cái gì? Còn có bản môn chúc cơ đệ tử tham dự tiên công. Các ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Chỉ tiếng chửi rủa của hắn căn bản là không có cách chuyển ra cựu cung kỳ hạm trận. Bốn tiên sĩ tiêu tiên môn đệ tử cách trận pháp màn ánh sáng, chỉ nhìn thấy Chu trưởng lão dường như mắt bị mù không đầu con rồi như thế là va, Côn Vung Hỏa Lâm Vũ, Hồng Mang Phi kiếm cũng thấy cực lực ngự kiếm hộ thân, nhưng chúng quy không chống đỡ được đến từ bọn họ cùng tứ đại cấp 6 linh thú vây công. Điều này làm cho Chu Minh Đức hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đụng phải ngoại giới công kích, khó lòng phòng bị, giật gấu va vai. Diệp Lăng thấy Chu Minh Đức không hổ là kim đan lão quái, ở mảnh liệt quần công dưới, còn có thể gắng chống đối lâu như vậy. Liên Diệp Lăng lại đưa tới tám đại kiếm linh còn rối, ở ham trận ở ngoài tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, kiếm khí đều không ngoại lệ đều chém về phía Chu Minh Đức, khiến cho Chu Minh Đức hộ thể lồng ánh sáng cấp tốc gầm đạn xuống, lập tức cấp bảy thượng phẩm pháp ý tổn hại, khí tức cũng dần dần suy yếu xuống. Sau đó, Diệp Lăng ra lệnh, tất cả đều cho ta gia tăng công kích. Ngày hôm nay bốn người các ngươi làm việc thỏa đáng, đại hoạch ta tâm. Đây là cho các ngươi ban thưởng, mỗi người 10000 linh thạch cộng thêm một vỏ cực phẩm nguyên quốc linh hữu. Sau khi chuyện thành công, liền có thể tới lấy. Bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử nghe vậy, nhất thời tinh thần gấp trăm lần, bỏ đi hết thảy lo lắng, công kích mãnh liệt vây ở hãm trận bên trong Chu Trường lão. Từng cái từng cái trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, thậm chí so với Diệp Lăng cấp 6 linh thú còn muốn hung ác. Ở một trận mưa to gió lớn giống như trong công kích, hãm trận bên trong Chu Minh Đức triệt để đánh mất năng lực chống cự. Cự phẩm Hỏa Long Vũ cùng Hồng Mang Phi kiếm cũng bị đánh thủ trăm màn lỗ, Chu Minh Đức rốt cục bị đánh toát. Diệp Lăng đánh ra Phong Ma Đồ, nhìn chăm chú hãm trận bên trong Chu Minh Đức tất cả biến hóa, bất cứ lúc nào chuẩn bị triệu hoán ma đầu nhất hồn. Bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử cũng đang ra sức trong công kích lưu ý, đột nhiên, bọn họ nhìn thấy Chu Minh Đức vung tay làm mất đi tản tạ Hỏa Long Vũ, một điểm vi tâm, khuynh chân vật công, trên người giấy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Không được, hắn muốn phần thể tự bạo. Chu trưởng lão khiến chính là chúng ta xích tiêu tiên môn cùng địch đồng quy vu tận hỏa phần bị thuật. Một khi tự bạo, e sợ phạm vi mấy nhằm tất cả đều sẽ luân vi biệt lửa. Bốn tên xích tiêu tiên môn đệ tử kinh hãi sau khi, mắt nhìn Diệp Lăng, không dám tự ý bỏ chạy, nhưng từng cái từng cái trên mặt ngạch Thái Dương, mồ hôi hột tí tí tách tách đi xuống chảy. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, không lại sự. Ta này ham trận phù bảo uy lực to lớn, các ngươi nếu như sợ sệt, trước tiên lui ra mấy nhằm có hơn, chờ ta trường trị hắn. Bốn người như mông đại xá, vội va điều khiển ánh kiếm trốn xa. Diệp Lăng thừa dịp bọn họ thoát đi công phu Phủi xuống mỏ phong ma đồ, cấp tốc truyền ra thần niệm, nhiếp hồn. Cắn nuốt mất hám trận bên trong kim đan chi hồn. Phong ma đồ bên trong ma đầu từ lâu không kiềm chế nổi, mênh mông khí tức lang nhang ra, trong phút chốc thu đi hám trận bên trong Chu Minh Đức hồn phách, khiến cho kim đan vỡ vụn, mạnh mẽ ngừng lại Chu Minh Đức hỏa phần tự đạo. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua cựu cung kỳ hám trận, thấy Chu Minh Đức thi thể đốt cháy khét, cho phong ma đồ truyền ra thần niệm, hỏi: Hắn tự triệt để sao? Ma đầu dường như hưởng dụng mỹ vị ngon, nuốt chửng Chu Minh Đức hồn phách, hô to vui sướng, hồi bẩm chủ nhân. Hắn chết không thể chết lại, hồn phách cũng thành tiểu nhân, nhỏ bé trong bụng đồ vật, chỉ tiếc hắn lúc sắp chết, trong cơ thể chân hỏa thiêu tổn túi chứa đồ, tử cung quá sạch sẽ rồi. Diệp Lăng gật gật đầu, lui lại Cửu Cung Kỳ ám trận, một lần nữa hóa thành một tấm họa có Cửu Cung Trận Kỳ phù bảo, rơi vào rồi Diệp Lăng trong tay, tuy rằng lởmở mấy phần, nhưng xem thành sắt chí ít còn có thể sử dụng hai lần. Mắt thấy tất cả không khác, Diệp Lăng lúc này mới thu hồi phong ma đồ, thông qua hồn huyết liên hệ, triệu hoán trở về đang liều mạng trốn xa bốn tên Sích Tiêu Tiên môn đệ tử. Bốn người bọn họ chạy về, thấy Diệp Lăng cùng hắn linh thú bình yên vô sự, mà Chu trưởng lão chỉ còn dư lại một bộ hài cốt, bốn người không mặt không đổ mồ hôi, lúng túng ca tụng đạo huynh thần võ. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, thản nhiên nói, "Hỏa Táng hắn thi hài, ta còn có lời muốn dặn dò các ngươi." "Tuân mệnh." "Đây là chúng ta Sích Tiêu Tiên môn đệ tử sở chúng nhất, bảo đảm sẽ không lưu lại dấu vết nào." Bốn tên Sích Tiêu Tiên môn đệ tử không còn bất kỳ khi sư diệt tổ xấu hổ chi tâm, tranh thương bán làm, triển khai hệ lửa đạo thuật, đem Chu Minh Đức thi hài đốt cháy sạch sẽ, sẽ, rồi mới trở về lắng nghe Diệp đạo huynh huấn thị. Diệp Lăng thần sắc nghiêm trọng nói, "Chu Diệt Kim đan trưởng lão, Các người người người có phân. Chớ nói chi là giết chính là Chu thị đại tu tiên gia tộc dòng chính Tam công cùng 6 công tử, tuyệt đối là náo động nô cốt tu tiên giới đại sự. Bốn người cho đến lúc này mới tỉnh ngộ lại, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Từng cái từng cái mặt sắc trắng bệnh, nụ cười trên mặt đều đông cứng, chỉ có cái nhỏ gầy đệ tử, vỗ một cái năm môn, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Đạo huynh, chỉ cần chúng ta ai cũng không nói, cái nào biết được. Coi như mọi người có hoài nghi, cũng không có người chứng minh." Khà khà. Đúng đúng. Chư sư đệ nói rất đúng cực kỳ. Chu gia tức giận, tiên môn chấn động toán cái cái gì? Coi như có người hỏi đến Chúng ta đến cái thể thoát phủ nhận. Với hỏi ba không biết, thiết không thể lan truyền ra ngoài. Bốn người ở trong duy nhất nữ tu, trên mặt cũng hiện ra hỉ sắc, thản nhiên nói, coi như có người một mực chắc chắn là chúng ta làm ra, ai tin? Mấy cái đệ tử đời hai liền đem Kim Đan trưởng lão giết, nói ra cũng không ai tin tưởng a. Mọi người vừa nghĩ cũng là, gật đầu liên tục. Diệp Lăng thấy phản ứng của bọn họ vẫn còn có thể, không phải vụng về người, trầm giọng một khắc, lại nói, bất luận Chu gia cùng các ngươi xích tiêu tiên môn hoài nghi đến ai trên đầu, đều đi cực lực rũ sạch, hỗn hào nghe nhìn, khắp nơi đi quạt gió thổi lửa, hiểu không? Nếu như ta nghe được có bất kỳ tin tức bất lợi cho ta, các ngươi hẳn phải biết hậu quả." La la, "Đạo huynh cứ việc yên tâm, bịa đạt sự tình chúng ta càng thêm am hiểu, chắc chắn sẽ không liên lụy đạo huynh." Bốn người đập ngực vô bảo đảm, nữ tu lại một lần nữa nhượng được hỏi, "Đạo huynh, chúng ta như vậy tận tâm tận lực, không biết lúc nào quy đưa chúng ta hồn về ta. Dù cho thiết cái kỳ hạn, tốt xấu cũng cho chúng ta có cái hy vọng." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, thu hồi tám đại kiếm linh con rối cùng tứ đại cấp 6 linh thú, thản nhiên nói, "Ta mà lại hỏi ngươi, ở này tàn khốc tu tiên giới, bằng vào ta Diệp mộ thực lực, so với các ngươi, Bình tĩnh mà xem xét, ai sẽ hoạt càng lâu? Đương nhiên là ngài. Bốn người trong miệng một lời nói, ngược lại không là có ý định khinh tặng, sự thực như vậy, khiến cho bọn họ không phải không thừa nhận. Này không phải kết liễu." Diệp Lăng cười nhạt nói, "Diệp Mộ bất tử, các ngươi liền sẽ không chết. Chỉ để ý vì ta ra sức, sẽ không bạc đãi các ngươi, lại thưởng các ngươi 40000 linh thạch. Đi cho ta đến phủ cận linh vùng mỏ dò đường." Không biết này linh vùng mỏ truyền tống trận, ngoại trừ truyền tống hướng về Sích Tiêu Thành cùng Sích Tiêu Tiên môn ở ngoài, còn có thể truyền tống đến nơi nào. Quy 1 chương 361, tiếp nối nóng trận. Chương 361, tiếp nối nóng trận. Bốn tên sĩ tiêu tiên môn đệ tử tuy rằng không thể đòi hỏi về hồn huyết, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng lại ban tặng bọn họ 10000 linh thạch, đều là trong lòng mừng như điên. Bọn họ tích góp tới mấy năm cũng chưa chắc có thể tích góp đủ 10000 linh thạch, bây giờ dĩ nhiên một hơi được 20000 linh thạch, cộng thêm một vỏ cực phẩm nguyệt quất linh hữu, khiến cho bọn họ không không vui mừng khôn xiết. Bốn người tiên ân vạn tạ bái tạ nói, nhiều tạ đạo huynh. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực vì là ngài làm việc. Hơi bẩm đạo huynh, linh hùng mộ trước truyền tống trận, còn có thể truyền tống hướng về khoảng cách Hỏa Vân Linh có 6 vạn dặm xa thiên hỏa động ở ngoài. Nơi đó là bản tiên môn cấm địa một trong, sản xuất nhiều các loại hệ lựa linh thảo. Có người nói còn có luyện chế kết kim đan một mực dự tài, Thiên Hỏa Minh Quả. Diệp Lăng trong lòng hơi động, kết kim đan là xung kích cảnh giới kim đan dùng năng lượng, bao nhiêu chốc cơ tu sĩ cầu cũng không được, tuổi thọ dừng với hơn 200 tuổi, ôn hận trung thân, cũng là bởi vì không có kết kim đan xung kích cảnh giới kim đan. Bây giờ đột nhiên nghe được có luyện chế kết kim đan một mực dự tài, Diệp Lăng không khỏi trong lòng mừng thầm, trầm giọng nói, "Ồ, nếu Thiên Hỏa động là các ngươi xích tiêu tiên môn cấp địa, nhất định có kim đan trưởng lão cánh các, các ngươi cũng biết ngày này Hỏa Minh Quả ở Thiên Hỏa động nơi nào." "Không không." Thiên Hỏa Động cũng không có Kim Đan Trưởng lão canh gác, đúng là có Tiên môn lão tổ bày xuống tiếp nối nỗi nóng trận. Tuy ý là ai, đều không thể tự tiện xông vào, trừ phi có lão tổ lệnh bài, mới có thể mở ra Thiên Hỏa Động. Còn Tiên Hỏa Minh Quả sinh trưởng ở động bên trong nơi nào, chúng ta cái nào có thể biết. Chỉ là nghe nói qua cùng môn nói tới tôi, mỗi lần Tiên Hỏa Minh Quả thành thụ, Tiên môn lão tổ thế tất sẽ đích thân tới Thiên Hỏa Động hái, liền bạn Tiên môn Kim Đan các trưởng lão, cũng không biết Tiên Hỏa Minh Quả đại thể phương vị. Linh Tính xấu tiểu đệ tử trầm rãi mà nói, hiển nhiên đối với Tiên môn bí ẩn biết được không ít, nhưng đối với Thiên Hỏa Minh Quả nhưng là hai mắt tối thôi, chỉ là nghe nói mà thôi. Diệp Lăng lặng lẽ gật, gật đầu, trầm ngâm chốc lát, lại nói, "Ừm." Liên truyền tống đến Tiên Hỏa động ở ngoài. Các ngươi nhanh đi đem Linh vùng mộ phụ cận luyện khí tiểu tu Sutan, không nên để bất luận người nào nhìn thấy tung tích của ta." Bốn người cùng kêu lên đồng ý, trước tiên mà đường, gặp phải thủ vệ Linh vùng mộ luyện khí đệ tử cùng quấn nô, hoang xưng có yêu thú mạnh mẽ quá cảnh, chết làm bọn họ tiến vào khoáng động. Diệp Lăng vì không có sơ hở nào, đầu đội che lớp thần thức lụa mỏng đấu đồng, người mặc áo tơi, trang phục thành ngư ông giằng róc, ở bốn người thủ vệ dưới, vươn lên Linh vùng mộ trước truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Sích Tiêu Tiên môn cấm địa, Thiên Hỏa động ở ngoài. Đến nơi này, Diệp Lăng tản ra thần thức, hướng về khắp nơi dõi mắt nhìn tới, thành như bốn người bọn họ nói, Thiên Hỏa động ở ngoài hoang vu vô cùng, vùng hoang dã vùng hoang vu bên trong, chỉ có hướng tây bắc có một tòa xích nhật chói chang tiếp nối nóng trận, những chỗ khác, khắp nơi tràn ngập khô giáo hỏa linh khí, núi đá cũng phần lớn là hỏa linh khí hỗn tạp hỏa linh khoang nham, sinh trưởng một ít hệ lựa linh thảo. Diệp Lăng viễn vọng tiếp nối nóng trận, nỗ lực xuyên thấu qua đại trận, hướng về Thiên Hỏa động bên trong xem rõ ngọn ngành, nhưng tiếp nối nóng trận liệt diễu bay vút, viễn vọng căn bản nhìn không rõ. Diệp Lăng đánh ra một thanh cấp 5 cực phẩm hệ kim phi kiếm, điều khiển ánh kiếm phi hướng phía tây bắc tiếp nối nóng trận, muốn đến phụ cận vừa nhìn, thuận tiện nhìn lại một chút tiên môn lão tổ bố trí xuống đại trận có hay không cái hở, như có thể hơn nữa lợi dụng, vẫn có thể xem là tiến vào thiên hỏa động biến pháp tốt. Ai biết hắn mới vừa bay tới đại trận ngoài vi, cảm nhận được hừng hực ngọn lửa hừng hực nhiệt lãng đập vào mặt, bỗng trông thấy có mấy đạo ác liệt ánh kiếm bay tới. Người tới người phương nào? Ồ. Nhìn dáng dấp ngươi không giống như là Sích Tiêu tiên môn đệ tử. Cầm đầu một cái tu sĩ áo tím, chỉ ngư ông trang phục Diệp Lăng, kinh ngạc nói. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, Thấy bọn họ 6 người mỗi một người đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thấp nhất cũng là trúc cơ 7 tầng. Trang phục khác nhau, bên hông cũng không có treo lơn lững xích tiêu tiên môn hỏa diễm chẳng yêu, hiển nhiên là một cái ngư long hỗn tạp tu sĩ tiểu đội. Diệp Lăng không biết này đội tu sĩ lai lịch, cũng không biết bọn họ đến người ở Hàn đến tiếp nổi nóng trận vì chuyện gì, trong lòng nhanh chóng tính toán lẫn nhau sức chiến đấu, lấy hắn tứ đại cấp 6 linh thú, đối phó này một đội tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nghĩ đến cũng không sẽ bị thua, chí ít có thể làm được thông dong chạy trốn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng mở rộng tầm, thần sắc trấn định nói, "Mấy vị đạo hữu, tại hạ chỉ là qua đường." Được nghe nơi này là Sích Tiêu Tiên môn một chỗ cấm địa, lòng hiếu kỳ lên, đặc biệt đến xem rõ ngọn ngành. Sáu người này không ngờ tới Diệp Lăng trấn định như thế, có mấy cái diện lộ sắc cơ, âm chắc chắn nói, "Đội trưởng, nơi này luôn luôn ít người đi, mà lại mặc kệ hắn có phải là Sích Tiêu Tiên môn đệ tử, chỉ cần va vào, có lẽ sẽ gây trở ngại chúng ta đại kế, không bằng diệt trừ người này, chấm dứt hậu họa." Diệp Lăng nghe rõ rõ ràng ràng, cười ha ha, khoát tay đáp nói, "Đạo hữu lời ấy sai rồi, người ta vốn không cần biết, tiên có gặp mặt liền giết chết lý. Húng chi tại hạ tuyệt đối không phải Sích Tiêu Tiên môn đệ tử, các đạo hữu đều có thể lấy yên tâm." Diệp Lăng ngoài miệng nói thật dễ nghe, tay trái nhưng chói lại ẩn chứa kim đan trung kỳ một đòn bảo mệnh ngọc giản, tay phải ấn về phía túi linh thú, thủ thế chờ đợi. Cái kia cầm đầu tu sĩ áo tím trên dưới đánh giá Diệp Lăng một phen, thấy dưới chân hắn giẫm chính là một thanh cấp 5 cực phẩm phi kiếm, âm thầm gật gật đầu, không cho nghi vấn nói, ngươi cũng nghe được, đội chúng ta phải ở chỗ này làm một đại sự. Cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là gia nhập ta đội, cùng chúng ta đồng lòng hợp sức, cùng cử hành hội lớn, hoặc là đó làm một con đường chết, chúng ta vì giết người diệt khẩu, không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giết. Trong đội ngũ mấy người kia trên mặt biến đổi, vội hỏi, đội trưởng không thể hạ thủ Lưu Đình A. Tiểu tử này không rõ lai lịch, lại đâu đội đấu đồng người mặc áo tươi, thần bí khẩn, làm sao có thể đem hắn chiêu tiến vào đội bên trong? Chẳng phải hỏng rồi chúng ta đại sự. Tu sĩ áo tím lắc lắc đầu, cho các đồng đội lén lút thần thức truyền âm, mấy người bọn hắn quả nhiên yên tĩnh, trên khóe môi nhếch lên tựa như cười mà không phải cười độ cong, Trà Phúng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Diệp Lăng đem bọn họ tất cả biểu hiện, đều nhìn ở trong mắt, liệu định mấy tên này đều không có ý tốt, đặc biệt là cái kia tử ý đội trưởng mạnh mẽ hơn lôi kéo chính mình nhập đội, chỉ sợ là có mục đích khác. Bất quá dưới mắt kế sách, Diệp Lăng ngã cũng muốn nghe một chút bọn họ ở ngày này hoạt động ở ngoài hoang vu nơi làm đại sự gì, tất tính giả vờ giả vị, vô cùng khẳng định nói, đương nhiên là sống sót càng có tư vị chút, tại hạ tuyển loại thứ nhất, xin nhập đội. Không biết mấy vị đạo hữu muốn ở nơi hoang vắng nơi làm gì? Ha ha ha. Kệ thức thời mới là tuấn kiệt, hoan nên đạo hữu nhập đội. Tu sĩ áo tím thỏa mãn gật gật đầu, cái khác vài tên chúc cơ hậu kỳ đạo hữu, cũng miễn cưỡng trùng Diệp Lăng chắp tay, thần sắc vô cùng tiêu căng. Tu sĩ áo tím cũng không hỏi Diệp Lăng tên họ, nói tiếp, nếu chúng ta lẫn nhau là đạo hữu, cũng không giối gần ngươi. Vài ngày trước, chúng ta ở nơi vừa nãy tới được truyền tống trận phụ cận, chẳng được một cái đi tới nơi này Sích Tiêu Tiên môn đệ tử. Hắn ở tiên môn bên trong địa vị không thấp, cứ hắn giao đại, là phụ thị tiên môn lão tổ thân tín đệ tử, có mở ra kiếp nội nóng trận lệnh bài. Liên chúng ta mấy anh em thương lượng, tiến vào kiếp hỏa trong đại trận nhìn nhìn, nghe cái kia Sích Tiêu Tiên môn đệ tử nói, bên trong là Sích Tiêu Tiên môn cấm địa thiên hoạt động, thiên tài địa bảo vô số, đang giá tìm bồi. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Quy 1 chương 362, lục gia hai tiểu thư. Chương 362, lục gia hai tiểu thư. Diệp Lăng nghe xong chấn động trong lòng đang lo không tìm được tiền vào thiên hỏa động biện pháp, không nghĩ tới dĩ nhiên có người chủ động đưa lên môn đến. Bất quá Diệp Lăng nghĩ lại lại vừa nghĩ, thấy này 6 tên tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, ngay cả mình tính rất, dĩ tên ai cũng không hỏi thăm, rất khả năng trong đó có trò lừa, hơn phân nửa là muốn coi chính mình là bia đỡ đạn sứ, phái đến đằng trước dò đường. Một cái nhất định phải mạo hiểm bia đỡ đạn, cần gì phải biết tên họ, coi như tìm được bảo vật, lại sao có thể có thể có phần của chính mình. Diệp Lăng trong lòng toĩ gần, âm thầm đoán, ai là bia đỡ đạn còn nói không chắc, những người này ngược lại làm việc cho ta, mới là đúng lý. Liền, Diệp Lăng gật đầu một cái nói, Nếu các vị đạo hữu được tiến vào thiên hỏa động lịch bài, không thể tốt hơn. Tại hạ cũng chính có ý đó, muốn nhìn một chút này Sích Tiêu Tiên môn cấm địa có bảo bối gì. Tu sĩ áo tím cười ha ha, được. Quả nhiên là cùng chung chí hướng bằng hữu. Ngươi ở ta đội bên trong cứ việc yên tâm, bất luận tiểu đội được bảo bối gì, đều sẽ có ngươi một phần. Đi, chúng ta này liền đi áp cái kia Sích Tiêu Tiên môn lão tổ thân tín đệ tử, xuyên qua kiếp nỗi nóng trận, tiến vào thiên hỏa động tìm tòi. Diệp Lăng thấy hắn đáp ứng sảng khoái, còn thân hơn tự đồng ý cho chính hắn một mới vừa vào đội tu vi thấp nhất tu sĩ phân phối chiến lợi phẩm, các loại làm thái, đều vi phạm lễ thượng càng làm cho Diệp Lăng trong lòng càng nghi, âm thầm đề phòng. Cái khắc năm tên đội hữu, xem đều lại xem Diệp Lăng một chút, càng sẽ không với hắn hàn huyên khách khí. Diệp Lăng đem bảo mệnh ngọc giàn chùn vào trong tay áo, điều khiển cấp 5 cực phẩm kim linh phi kiếm, không xa không gần đi theo ở bọn họ phía sau. Một nhóm bảy người đi tới tiếp nối nóng trận phụ cận, nhiệt lãng so với trước càng sâu, Diệp Lăng rõ ràng nhìn thấy tu sĩ áo tím chân phải giẫm một cái mặt đất, nước ra một chỗ động. Sau khi tu sĩ áo tím vung tới che lớp động cấp 6 hệ đất trận kỳ, rồi mới từ bên trong lộ ra một cái nữ tu bóng người. Hai tay ngã, cũng tiễn, bị trói yêu thằng buộc, liền toàn thân pháp lực đều bị phong ấn. Nàng chính là Sích Tiêu Tiên môn lão tổ thần tín đệ tử, lại là cái nữ tu. Diệp Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thấy tên này trúc cơ năm tầng nữ tu bên hôm quả nhiên cheo lơ lửng lự trọng yêu, bây giờ dĩ nhiên bị trở thành nhóm này tầm bảo tu sĩ tú nhân. Tên này nữ tu giãy giụa quay đầu lại, thấy những này cấp đường ác tu lại nhiều một tên ngư ông trang phục đồng bọn, đôi mi thanh tú cau lại, lớn tiếng quát lớn nói, muốn giết muốn quả, hà tất nhiều lời. Con dám nói nhục nhã buồn cô nương, hừ hừ, buồn cô nương liền tự đoạn kinh mạch, đến thời điểm các ngươi ai cũng đừng hòng bước vào thiên hỏa động một bước. Tu sĩ áo tím cảm giác đau đầu, còn phải ôn luôn hống liên tục mà quên. Tôi hắc hắc nói, chỉ có lựa bài, không có cô nương mợ gia kiếp nối nóng trận phương pháp, cũng là hổ công. Chuyến này còn nhiều hơn nhiều rượi vào cô nương chỉ lộ, tạm thời oan nước một thoáng, đợi được chúng ta thiên hỏa động bên trong tìm được bảo vật sau khi, không chỉ có sẽ thả ngươi đi, còn có thể lén lút đưa ngươi chút bảo vật, chờ chúng ta đi xa, ngươi lại trở về cùng tiên môn lão tổ giao kém, khà khà. Diệp Lăng nghe xong tu sĩ áo tím lần này hoa luôn sáo ngứ, rất rõ ràng là hống này nữ tu cho bọn họ dẫn đường, chờ bọn hắn được thiên hỏa động bên trong bảo vật, là sống hay chết, chỉ sợ cũng không thể kiếm được cái này xích tiêu tiên môn nữ sữa chữa. Ma Tu si áo tím đồng ý phân cho Diệp Lăng một phần, quả thực cùng hắn đồng ý cho Sích Tiêu Tiên môn nữ tu cùng ra một chuyến, điều này làm cho Diệp Lăng trong lòng lại là một trận cười gằn. Diệp Lăng dùng đồng tình cùng ánh mắt thương hại nhìn tên này, nhìn như rơi vào giàn kế nữ tu một chút, động dung chấn động trong lòng. Này nữ tướng mạo cùng Lục Băng Lan rất có vài phần rất giống, chỉ có điều Lục Băng Lan là chỉ một băng linh căn nữ tu, khắp nơi lộ ra lạnh lùng, mà này nữ nhưng là đôi mắt đẹp đằm mắt, nhìn quanh có thần, mặc dù thân hãm nhà tù, cũng là một bộ kiêu ngạo mà lại ối trao bức người dáng vẻ, trong ánh mắt thỉnh thoảng có chứa dảo hoạt chi sắc, có như lục tuyết trúc như thế cổ linh tinh quái. Trên này Sích Tiêu Tiên môn nữ tu nhìn có chút quen mặt. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ nàng Hỏa Diễm Trạc Yêu, thình lình nhìn thấy mặt trên có khắc cái lục tự. A, quả nhiên là nàng, lục gia hai tiểu thư Lục Thu Cúc. Diệp Lăng trong lòng chợt để hiểu được, không trách cùng Lục Băng Lan, Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc trưởng giống nhau, vốn là chị em ruột bốn cái. Nàng lúc này tình cảnh vô cùng khó ổn, bị người chói lại, còn có thể thành thạo điêu luyện, đủ thấy Lục Thu Cúc vô cùng cơ trí. Nay càng làm cho Diệp Lăng nghĩ đến Lục Băng Lan thông minh nhanh trí cùng Lục Tuyết Trúc tâm cơ thâm trầm, xem ra Lục thị môn môn, mày liễu không nhường mày dâu, cũng không tính là buồn. Từ ý đội trưởng thấy Diệp Lăng liên tục nhìn chằm chằm vào Lục Thu Cúc xem, ngược lại quát lớn nói: "Đạo hữu, không nên chọc giận vị cô nương này, chúng ta có thể không thuận lợi tiến vào thiên hoạt động, còn nhiều hơn nhiều dự vào nàng chỉ điểm." Lục Thu Cúc mạnh mẽ trừng cái này đầu đội lụa mỏng đỗ đồng, người mặc áo tơ người đánh cá một chút, không giận tự uy, xùy xù nói: "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy đại cô nương sao?" Cách ta ra một chút. Diệp Lăng lập tức tập trung ý chí, lại là tức giận lại là buồn cười, hữu tâm cứu nàng, nhưng thành nhất làm cho nàng để phòng người. Cũng may Diệp Lăng đầu đội lụa mỏng đỗ đồng, che lớp thần thức, không ai nhìn ra được hắn thần sắc biến hóa đến. Tu sĩ áo điểm vô cùng khách khí đem Lục Thu Cúc mời ra động, mở ra bó ở cánh tay nàng trên bó yêu thẳng, nhưng không có mở ra nàng phong ấn, cùng Nhan Dụy sắp nói, "Cô nương, ngươi muốn người đã mang cho ngươi đến, xin mời." Diệp Lăng trong lòng sự nghi ngờ nhất thời, lại nghe Lục Thu Cúc hừ lạnh một tiếng, "Được rồi rất, người này dám đối với bổn cô nương bất kính. Dùng hắn đến tế hiến hộ động linh thú, không thể tốt hơn." Chúng đội hữu cùng nhau xa biến, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Lăng, phảng phất chỉ lo hắn bỏ chạy. Ai ngờ Diệp Lăng làm bộ kiến thức được rồi, nhẹ như mây gió nở nụ cười, "Ồ, Thiên Hỏa động có hộ động linh thú sao?" "Ha ha, cô nương nói giỡn." không cần dùng người sống tế hiến. Ta chỗ này có linh thú, cho ăn nó một cái không phải xong rồi." Từ ý đội trưởng lúng túng gật gật đầu, nỗ lực gượng cười nói, "Đứng đây đứng đấy." Nàng là đang nói đùa, Hàn Ngư nhìn thêm nàng vài lần, đạo hữu đừng coi là thật. Đoan người từ người ra chỉ trên hộ thể, đi tới tiếp nỗi nóng ngoài trận, chờ đợi Lục Thu Cúc hướng về ngọn lửa hừng hực trận mạc bên trong đánh vào lệnh bài, sau đó thấy nàng chỉ bất quyết, đánh ra liên tiếp phất tạp ấn quyết, lúc này mới để tiếp nỗi nóng trận toàn thân chấn động, tan ra ra một cái một trượng vung vắn môn động đến. Lục Thu Cúc gấp gì đầu một cái bay lượn trong đó, đem những này đoạt bảo tu sĩ đều vung ra phía sau đóng kín đại trận, để bọn họ không được đi vào. Chỉ tiếc Lục Thu Cúc ngại khắp toàn thân pháp lực bị phong ấn, miễn cưỡng chạy ra vài bước, liền lảo đảo ngã xuống đất. Tu sĩ áo tím cười ha ha, ở bề ngoài có vẻ vô cùng thân thiết, nhưng tự mình nhấc theo Lục Thu Cúc trên lưng bó yêu thẳng, áp nàng đồng thời tiến vào trận. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, Diệp Lăng phía sau cũng có hai tên đội hữu giám thị, phản phất chỉ lo hắn nhân cơ hội trốn. Diệp Lăng vừa lưu ý đề phòng, vừa xuyên thấu qua lụa mỏng đấu đồng, nhìn khi bị người lằm ra, lại không thể không cho bọn họ dẫn đường Lục Thu Cúc, âm thầm đoán, này Lục hai tiểu thư tâm tư lung lay vô cùng, lĩnh bọn họ đi vào. Tuân nửa là muốn mượn đối với Thiên Hỏa động địa thế khuôn thuộc, hại này một nhóm đoạt bảo tu sĩ. Ta xác thực đến cách xa nàng chút, miễn bị nàng nội thương. Quy 1 chương 363, ám thông tin tức. Chương 363, ám thông tin tức. Mọi người xuyên qua nhiệt lãng tập người tiếp nối nóng trận, trước mắt rộng dãi sáng sủa, ngắm nhìn thấy một tòa tháp bé miệng núi lửa, thỉnh thoảng hướng về tiếp hỏa phía trên đại trận dâng lên mấy đám cực nóng hỏa linh khí, duy trì đại trận vận chuyển. Theo miệng núi lửa xuống, chính là bản môn cấm địa, Thiên Hỏa động. Lục Tu Cốc không giống nhau, không chờ tu sĩ áo tím bước hỏi, xa xa chỉ vào, quay đầu lại hướng về mọi người nói: Những này đọa bảo tu sĩ mỗi cái làm nóng người, nóng lòng muốn thí, tranh nhau chen lấn điều khiển ánh kiếm, hướng về miệng núi lửa bay đi, thậm chí cái kia hai cái phụ trách giảm thị Diệp Lăng tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, cũng không ngừng thúc dục, "Ngư anh em, đi mau." Diệp Lăng không chút hoang mang điều khiển Kim Linh Phi kiếm, tản ra thân thức, lưu ý đến Lục Thu Cốc ánh mắt lấp loé, liền hắn không có vọt tới đằng trước, kéo dài đến cuối cùng. Lúc này, Từ Ý đội trưởng đem Lục Thu Cốc gấp giải ở hắn quạt giấy phi hành pháp khí, đột nhiên phát hiện Lục Thu Cốc quay về tiếp nỗi nóng trận điểm chỉ bận quyết, tựa hồ đang triệu hoán cái viên nải ra vào lễ bài. Từ Ý đội trưởng mặt sắc biến đổi, quát lên, "Ngươi làm gì?" Đang khi nói chuyện, tay phải hắn nâng lên một đoàn quả cầu sét, bất cứ lúc nào có thể hướng về Lục Thu Cúc đỉnh đầu ghim xuống. Lục Thu Cúc thật kinh nói, ta là sợ kiếp nổi nóng trận trận khẩu lại hòa tan các kính, đặc biệt ra cố trận đấu, không có ý tứ gì khác. Diệp Lăng từ lâu phát hiện trận khẩu ở Lục Thu Cúc chỉ bấn quyết dưới dần dần thu nhỏ lại, hiện tại đột nhiên lại vững chắc thành hình, trong lòng không khỏi cười thầm. Này Lục hai tiểu thư tất lên hoàng đến cùng thật sự tự, so với bốn tiểu thư Lục Tuyết trúc tâm cơ thâm trầm chỉ có hơn chớ không kém. Từ ý đội trưởng nhưng cũng cảnh giác nhiều lắm, như tin như không chừng Lục Thu Cúc một chút, trầm giọng nói, "Hử? Ngươi nếu như còn dám sai cái gì hoa dạng?" Lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Tốt, ngươi có bản lĩnh chỉ để ý ra tay. Thiên Hỏa động bên trong cấm chế tầng tầng, còn có hộ động yêu thú, không có bổn cô nương chỉ điểm, ngươi tiến vào kiếp nổ nóng trận, cũng là bạch chạy một lần. Lục Thu Cúc thản nhiên nói, tuy rằng được người chế trụ, nhưng luận đấu miệng lưỡi công phù, từ ý đội trưởng quả thực chính là cho không, 10 cái bó cùng nơi cũng chưa chắc là đầu răng sĩ lợi Lục Thu Cúc đối thủ. Đang lúc này, xông vào trước nhất đầu ba tên tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, mắt thấy đến miệng núi lửa, đang muốn đi đến nhìn xung quanh, đột nhiên toàn bộ miệng núi lửa vì đó chấn động. Huyền như núi lửa phun trào tự, phun ra lượng lớn dung nham. Nhất thời đem ba tên tu sĩ tất cả đều vượt lấp, theo mấy tiếng, kêu thảm thiết tiếng kêu rên, bọn họ thoán qua hỏa tán tiến tỏa ra chói mắt xích mang dung nham bên trong. Diệp Lăng tuy ở phía xa, cũng gấp bận bịu điều khiển ánh kiếm né tránh, mắt thấy mấy đám dung nham từ thiên hạ xuống, Diệp Lăng muốn tránh cũng không được, lập tức triển khai Thiểm Không Quyết, từ bên trong lướt ngang ra xa mấy chục trượng. Giang thị Diệp Lăng hai tên tu sĩ, mặc dù tu vi cao hơn chút, nhưng đều sẽ không Thiểm Không Quyết, chánh né vô cùng chất vấn, không tiếc lấy ra pháp bảo vệ nghịch dung nham, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Từ ý đội trưởng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc điều khiển quạt giấy phi hành pháp khí tránh trái tránh phải làm cho mặt trên Lục Thu Cúc theo đông giều tây hoàng, lung lay một chui, âm thanh kêu sợ hãi. Mới mới chờ đến lúc này, một trận núi lửa phun trào quá khứ, miệng núi lửa tựa hồ lại khôi phục trước yên tĩnh, không lại quy mô lớn phun trào, bắt đầu bốc lên ra cực nóng hỏa linh khí. Từ ý đội trưởng thời gian nháy mắt tổn thất 3 tên đắc lực giúp đỡ, tức giận mặt sắp tái nhợt, nổi trận lôi đình, đối với Lục Thu Cúc chợn mắt nhìn, người biết rõ miệng núi lửa nguy hiểm, vì sao không nhắc nhở? Giáp tâm ở đâu? Lục Thu Cúc tranh đấu đối lập nói, nói qua bao nhiêu lần rồi? Đi tới Thiên Hỏa động hết thảy đều phải nghe buồn cô nương dặn dò. Các ngươi không nghe lời của ta? Tâm bảo xuất ruột, tự ý bay đến miệng núi lửa bầu trời, xúc động kiếp nội nóng trận cấm không chân pháp, xúc động thiên hỏa động phong trảo, còn đoán lên buồn, cô nương đến đến rồi. Thật sự là lẽ nào có lý đó? Ngươi. Tu sĩ áo tím biện bất quán nàng, quay đầu lại mệnh lệnh hiếm hoi còn sót lại hai tên đội hữu cùng Diệp Lăng, đều vìm xuống phi kiếm, leo lên nóng rực núi lửa nham, bộ hành mà trên. Diệp Lăng thấy thoáng qua tình thế đảo ngược, địch lượng ta mạnh, khóe miệng niết lên một cái độ cong, lén lút cho Lục Thu Cúc thần thức truyền âm, "Lục Thu Cúc, đừng quay đầu lại, ta sẽ tùy thời cứu ngươi." Lục Thu Cúc thân thể mềm mại run lên, Nghe ra là cái kia ngư ông trang phục người âm thanh, kinh ngạc cho hắn truyền ra một đạo thần niệm, ngươi đến cùng là ai? Sao biết được ta khuyên tên? Tại hạ cũng là phong tiểu chấn người, Thiên Đàng Tiên môn đệ tử Lợi Hải, Diệp Lăng. Ngươi đại tỷ lục băng lan là ta lẫn vận, ta muội lục huynh Mai cùng tứ muội lục Tuyết Trúc đều là bằng hữu của ta. Diệp Lăng lặng yên cho Lục Thu Cúc truyền ra thần niệm, không cần cùng với nàng ẩn giấu, chỉ có nói càng tỉ mỉ, cái này quỷ kế đa đoan lục hai tiểu thư mới sẽ tin tưởng. Vậy mà Diệp Lăng vẫn là đánh giá thấp Lục Thu Cúc nghi ngờ, Lục Thu Cúc lạnh như băng truyền ra một đạo thần niệm, ô, ngươi chính là ta muội thường nói với ta lên Diệp Lăng. Ngươi sao sẽ xuất hiện ở đây? Hừ hừ, thời đại này mạo danh thế thân có thêm. Nghe nói Diệp đạo hữu sức chiến đấu cực cường, lại sao bị bang này bọn đạo trích đổ cả bức? Ngươi nên không phải là giả chứ? Chỉ bằng bọn họ, cũng muốn cướp bức Diệp Mỗ. Tại hạ bất quá là muốn nhân cơ hội tiến vào Thiên Hỏa động xem rõ ngọn ngành, tương tế tiểu kê thôi." Diệp Lăng nhàn nhạt chuyển ra thân niệm. Lục Thu cúp đến lý không tha người, lần thứ 2 thần thức truyền âm, khoan lạc. Liên buồn cô nương đều bị hạn chế, ngươi còn nói phét lác gì thế? Khà khà, bất quá xem ở ngươi biết rõ chúng ta Phong Tiêu trấn lục thị tứ tỷ muội tên, tạm thời coi ngươi là thành Diệp Lăng đến cùng là thật hay giả, chờ bốn cô nương thoát hiểm sau thì sẽ phân biệt, ngươi hiện tại đổi ý vẫn tới kịp. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như kiến thức Lục hai tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, xem ra Lục huynh mai từng theo hắn nói nhị tỷ tí tính khí, không kém một chút nào. Diệp Lăng lại lén lút hỏi, ngươi bị hắn đặt xuống cái gì phong ấn? Nếu còn có thể hành năng động, chờ ta làm khó dễ thì, tận lực vọt tới phía ta bên này đến, miễn cho bị tu sĩ Hạo Tiếm kinh giác, khiến cho ta sợ ném chuột vỡ đồ. Lục Thu Cúc có chút ít lo lắng truyền ra thần niệm, bó yếu thẳng đã giải, chỉ là phong ấn ta toàn thân pháp lực mà thôi. Ngươi có thể muốn xem đúng thời cơ à, nếu như không bản lĩnh cứu ngươi, Tuyệt đối đừng thể hiện, cẩn thận đem ta hại chết. Đợi được thiên hỏa động bên trong, ta có tùy thời chạy trốn biện pháp, tuy rằng không dám hứa chắc nhất định có thể chạy trốn, nhưng tiêu diệt mấy người này thừa sức. Mắt thấy leo lên đến miệng núi lửa, Diệp Lăng không nữa cùng với nàng thần niệm giao lưu, trong tay áo che đậy bảo mệnh ngọc giản, trấn định tự nhiên lưu ý này ba tên tu sĩ chúc cơ hậu kỳ nhất cử nhất động. Từ ý đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí một năm ngoài miệng núi lửa, đi đến phụ vọng, thấy thiên hỏa động bên trong dung nham cuộn cuộn, liều lĩnh cực nóng hỏa linh khí phao, tung bay ở trên nham thạch, lập tức thiêu đen nham thạch. Hắn quay đầu lại quát hỏi Lục Thu Cúc, "Này, ngoại trừ ngữ khí phi hành Làm sao dưới thiên hỏa động? Dán vào vách đá bỏ xuống, không bị đốt thành tro mới là lạ lạ. Lục Thu Cúc không nhanh không chậm nói, nơi này cần đánh ra ẩn quyết, mới có thể ở bên trong đại trận hiện hiện ra tiến vào thiên hỏa động sơn đạo đến. Trong cơ thể ta hiếm hoi còn sót lại pháp lực còn lại không có mấy, ngươi nhanh mở ra ta phương ấn, đợi ta đánh ra ẩn quyết. Quy 1 chương 364, Thiên hỏa đại động. Chương 364, Thiên hỏa đại động. Tu sĩ áo tím đầy bụng nợ vực, nhưng chuyện đến nước này, rồi lại không thể không cho Lục Thu Cúc mở ra phương ấn. Liền hắn thẳng thắn dùng bó yêu thẳng đem Lục Thu Cúc song chân cùng cánh tay trái chói lại, lúc này mới cho nàng mở ra tay phải phong ấn. Mau nhanh đánh ra ân quyết, thiếu theo ta xái hoa chiêu. Tu sĩ áo tím cấp 6 phi kiếm đỉnh rơi vào Lục Thu Cúc trên đỉnh đầu, hung tợn nói, "Lục Thu Cúc bạn mà cười, chậm rãi chỉ bản quyết, miệng núi lửa cấm chế tản ra, lộ ra lối thẳng hướng về Thiên Hỏa động để thề nói." Đồng thời, nàng thâm thẳm cho Diệp Lăng truyền ra một đạo thần niệm, "Diệp đại ca, ngươi này đối với ta phòng bị rất, dị nghiêm, e sợ Thiên Hỏa động hộ động linh thú đều không thể cứu ta, tất cả dựa cả vào ngươi rồi. Ta sẽ thông báo linh thú, để nó không nên thương tổn ngươi." "Ừm, ta nhất định sẽ nghi cách cứu ngươi, để ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Diệp Lăng thần thức truyền âm, quả nhiên nhìn thấy Từ Ý đội trưởng ở đại hội sau khi, vẫn như cũ không quên lần thứ 2 phong ấn Lục Thu Cốc toàn thân pháp lực, mà phi kiếm của hắn vẫn là trước sau không rời Lục Thu Cốc đỉnh đầu nửa thước. Từ Ý đội trưởng quay đầu lại, dàn cho hắn hai tên thủ hạ gấp bội cẩn thận, sau đó vì cười thịt không cười nhìn chằm chằm Diệp Lăng, "Khà khà, vị đạo hữu này, bản đội trưởng đáp ứng phân ngươi một phần bảo vật, nhưng này do đường sự tình, còn phải giao cho ngươi tới làm." Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng mở miệng, Lục Thu Cúc lập tức cho hắn thần thức truyền âm, đi về Thiên Hỏa động để thạch lũ an toàn vô cùng, Diệp Đại Ca chỉ đề ý đem bọn họ mang tới động để dung nham bên cạnh áo, ta lệnh hộ động linh thú cứu giá. Dọa bọn họ nhảy một cái, cho Diệp Đại Ca tranh thủ chớp mắt thời gian. Nếu ngươi bỏ qua ta mà kệ, hoặc là không bản lệnh này, liền chứng minh ngươi không phải chân chính Diệp Lăng Ca. Ta sẽ lệnh hộ động linh thú nuốt lấy ngươi, hừ hừ. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, vừa là đáp lại tu sĩ áo tím, cũng coi như là đáp ứng rồi Lục Thu Cúc. Bất quá Diệp Lăng vì cẩn thận để, vẫn cứ đánh ra cấp 4 tiểu dược linh ở phía trước do đường, hắn tản ra thần thức tùy tùng sau đó. Bất cứ lúc nào lưu ý phía sau bà tên này, một khi phát hiện tình huống khắc thượng, Diệp Lăng sẽ không chút do dự đánh võ bên trong có thể so với Kim Đan một đòn bảo mệnh ngập tràn. Thanh Như Lục Thu cũng nói, tiến vào Thiên Hỏa động để thành nói, ngoại trừ vách đá nóng rực, hỏa linh khí tràn ngập bên ngoài, không có bất kỳ nguy hiểm nào, đoàn người vô cùng thuận lợi đi xuống quanh, có thể nói, đi tới Thiên Hỏa động để. Động để có sắp tới 10 giặm phạm vi dung nham chỉ, thỉnh thoảng bốc lên hỏa linh khí phao, ở bốc lên trong quá trình phá tán đến, tỏa ra cuồng bạo hỏa linh khí, hiển nhiên là không cách nào ngự khí vượt qua. Lục Thu Cúc sa sa chỉ vào bờ bên kia, mà không hề cảm xúc hống lửa bọn họ, vòng qua dung nham trì, mở ra thạch môn trấn pháp, chính là bản tiên môn cấm địa, thiên hỏa động tàng bảo chỗ. Thạch môn sau có hộ động linh thú bảo vệ, cần tế hiến. Từ ý đội trưởng cười ha ha, nếu không là xem ở bờ bên kia thạch môn ở ngoài có cấm chế trấn pháp, hắn không thể đem Lục Thu Cúc ném đến này dung nham trong ao, sau đó hắn tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm ở phía trước do đường Diệp Lăng, âm thầm thắc ý, tiểu tử này thật là hàm độc, đến hiện tại còn không biết, là muốn dùng tiểu tử ngươi đến tế hiến hộ động linh thú. Diệp Lăng tán ra thần thức, lưu ý đến từ ý đội trưởng nhìn phía ánh mắt của hắn khất thượng, nhưng Diệp Lăng như trước là ung dung không đợi ở phía trước dẫn đường, vòng quanh dung nham chỉ đi, lén lút nhận biết dung nham bên trong sinh cơ, mơ hồ nhận ra được một tia khí tức như có như không. Lúc này, Lục Thu cúc cho hắn Lặng Yên truyền ra thần niệm, ta đã cùng hộ động linh thú cấp 8 hỏa hoa bắt tuyệt quá, giết bọn họ khương khó. Nhưng ngươi có thể muốn bảo đảm đánh rơi ta trên đỉnh đầu lớp lượng cấp 6 phi kiếm a. Thời cơ chớp mắt là qua, Diệp đại ca, xem ngươi rồi. Biết rồi. Diệp Lăng thần thức truyền âm đáp lại, hóa ra là có chỉ cấp 8 hỏa hoa ngủ đông ở dung nham bên trong. Nói vậy giỏi về ẩn dấu tự thân phi tức, dường như nắm giữ quy tắc phương pháp thiên phú dị bẩm, không trách Diệp Lăng nhận ra được hỏa hoa khí tức như có như không. Tu sĩ áo tím vào trước là chủ, đợi tin Lục Thu Cúc nói, cho rằng hộ động linh thú là ở bờ bên kia thạch môn sau, căn bản không có lưu ý dung nham bên trong có cái gì dị dạng, chỉ là dọc phía trước dọc đường Diệp Lăng đi mau. Đột nhiên, cực nóng dung nham tung tóe, từ bên trong nhảy lên một con nhà gỗ to nhỏ hỏa hoa. Ngoại trừ Lục Thu Cúc cùng Diệp Lăng trong lòng có chuẩn bị, từ ý đội trưởng ba người bọn hắn mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Liên tới hỏa hoa ngọn lửa cuốn một cái, đi theo Tử Ý đội trưởng phía sau hai tên tu sĩ không hề có chút sức chống đỡ, đều bị ngọn lửa cuốn vào hỏa phúc. Tử Ý đội trưởng kinh hai muốn tuyệt, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng bỗng dưng xoay người lại, đánh ra cấp 6 băng đệ vương, vỗ nổi lên lạnh lẽo băng phong. Khách lạc. Một tiếng đóng băng tiếng vang, tu sĩ áo tím dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Lăng sẽ vào thời khắc này làm có dễ, càng không nghĩ tới hắn sẽ có sắc bén như thế linh thú, nhất thời bị đông cứng thành một bộ tỏ rõ vẻ sợ hãi tự băng. Theo tu sĩ áo tím hóa thành tượng băng, thân thức vừa đứt, treo ở Lục Thu Cúc trên đỉnh đầu cấp 6 phi kiếm một cách tự nhiên hạ xuống, lại bị Diệp Lăng một cái đao gió tiện tay đánh bay. Hỏa Hoa nhảy lên dung nham trì bên mở, bảo vệ Lục Thu Cúc, trừng lên đèn lồng tự mắt to, nhìn chòng chọc vào huyện truyền nhảy múa băng đê vương. "Lão đầu, không được vô lễ. Diệp đại ca mau tới cho ta mở ra phòng ấn." Lục Thu Cúc một tiếng khẽ kêu, cấp 8 Hỏa Hoa khí tức nhất thời thu lại, mí mắt cũng đạp kéo xuống, trở nên thật là cung thuận. Diệp Lăng cho Lục Thu Cúc triệt hồi bó yêu thẳng, lại mở ra nàng phòng ấn, chỉ tượng băng bên trong tu sĩ áo tím, cười nhạt một tiếng. Người này giao cho Lục Hai tiểu thư xử trí. Lục Thu Cúc cuối cùng cũng coi như thoát ly giàn được rồi, đối với Tu sĩ áo tím sự thù hận có thể nói ngập trời. Lao đầu, đem hắn ném đến dung nham bên trong, đốt thành tro khô. Lục Thu Cúc ra lệnh một tiếng, cấp 8 hỏa hoa coi là thật nghe lời, phun ra ngọn lửa, đem Tu sĩ áo tím tượng bằng quấn vào cực nóng dung nham bên trong, trong chớp mắt tiêu dùng không gặp. Lập tức Lục Thu Cúc xoay đầu lại, Đắc Ý Phi Phàm nhìn phía Diệp Lăng, đã thấy hắn lay xuống lụa mỏng đỏ đồng, bỏ đi áo tơi, lộ ra một thân nguyệt sắc đoạn trường sam. A, người trang rất như, cũng thật lạ như ta muội nói, như Diệp Lăng như thế. Yêu xuyên một thân nguyện sắc đoạn trưởng sao a? Lục Thu cúp ánh mắt chuyển lạnh, cực kỳ lạnh lùng nói. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, thần sắc trấn định tự nhiên, tương tự là lạnh lùng nói, "Lục hai tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ta cứu ngươi, ngươi còn muốn hỏi nghi Diệp mỗi thân phận hay sao?" Lục Thu cúp thản nhiên nói, "Ngươi chớ có cho là cứu ta, là có thể vì là muốn vì là. Một cô nương mới sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Ta nghe nói Diệp Lăng có vài chỉ cấp năm linh thú lý, đặc biệt là cấp năm xích hỏa thanh vị báo, ngươi có sao? Ngươi nếu có thể cầm được đi ra, ta sẽ tin." Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Ta thích Hỏa Thanh Vĩ Báo từ lâu lên cấp đến cấp 6. Đây là ta yêu, ngươi cũng có thể cùng nhau trải nghiệm. Nếu ngươi lấy Hỏa Hoa áp chế, trở mặt không cần biết, Diệp Mỗ lại có gì sợ?" Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đánh ra cấp 6 băng nham thú, yêu long cùng thích hỏa thanh vĩ báo, càng làm hổ lô trạng yêu ném cho nàng. Quy 1 chương 365, Ly Hỏa chi tinh. Chương 365, Ly Hỏa chi tinh. Thích hỏa thanh vĩ báo vừa hạ xuống, lập tức lớn tiếng rít gào, suýt nữa đem lục thu cướp dọa một hạng. Cấp 8 Hỏa Hoa mắt to bị vừa nhấc, chứng mắt cóc mắt to, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Nhất thời lệnh Sích Họa Thanh Vĩ bao tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại, vô cùng linh động lẻn đến hồn nhiên không biết sợ sệt là vật gì băng nham thú phía sau. Lục Thu Cúc thấy Sích Họa Thanh Vĩ bao sắc thực dường như Tam muội từng nói, lại cẩn thận tra nghiệm Quá Diệp Lăng Lam Ngọc Hồ Lô chẳng yêu, nhìn tới diện có khắc tự Tiêu Phong, Diệp, lúc này mới triệt để tin tưởng. Lục Thu Cúc đồng bệnh vặt phúc, cười khanh khách nói, quả thật là Diệp đại ca. Ha ha, chớ trách tiểu muội lòng nghi ngờ, chỉ là ăn băng này bọn đạo trích đồ thiệt lớn, chỉ đến cẩn thận một chút chút, đã tạ Diệp đại ca cứu ta. Nếu là không có ngươi, tiểu muội tuy rằng có thể dựa dẫm hỏa hoa lực lượng tiêu diệt bọn họ, nhưng có tránh sẽ tự thân khó bảo toàn, lượng bại câu thường. Diệp Lăng khẽ vước cằm, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nếu không, Diệp Mộ không mặt mũi nào lại đối mặt lệnh tỉ muội. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Sích Tiêu Tiên môn lão tổ thân tín đệ tử, nắm giữ Thiên Hỏa Động lệnh bài, Diệp Mộ này một chuyến không có đến không? Làm sao? Diệp Đại ca cũng ở mơ ước Thiên Hỏa Động bảo vật. Lục Tu cúp trợn mắt lên, một mặt làm khó dễ chi sắc, vẻ mặt đau khổ nói, lão tổ nếu như nhìn thấy tiên hỏa động ít đi bảo bối, nhất định sẽ trách phạt ta. Những ngày qua bởi vì bang này đoạt bảo tu sĩ chặn đường cấp đường, đã đến trễ canh giờ. Có thoát lão tổ cửa trách, lại trợ diệp đại ca trùng coi tự trọng, chẳng phải càng là tới dầu lên lửa. Diệp Lăng thản nhiên nói, ngươi hoàn toàn có thể quy tội với những này chết đi đoạt bảo tu sĩ, nói bọn họ cưỡng bức ngươi tự tiện xông vào tiên hỏa động, hư hao động bên trong bảo vật. Như vậy chỉ có thể càng nát, nói rõ ta hành sự bất lực, lão tổ như thường sẽ trách phạt ta. Lục Tu Cúc cười khổ lắc lắc đầu. Diệp Lăng không thể làm gì, trước mắt Lục Tu Cúc không chỉ có là đồng hương, càng là cố nhân tỷ muội, tuy rằng nợ một món nợ ân tình của chính mình, nhưng cũng không thể làm người khác khó chịu. Liên Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, nói rằng, cũng được, ta tới nơi này chỉ vì tìm kiếm một vật, cho tới những khác bảo bối, ta chỉ là tùy ý nhìn, này đều có thể chứ? Lục Thu Cúc sáng mắt lên, vui vẻ nói, hừ, cái này dễ dàng. Diệp Đại Ca lại nói, nếu là không đang chú ý bảo vật, lão tổ nhất thời lưu ý không tới, Diệp Đại Ca lấy đi một cái cũng không lạ sự. Thiên Hỏa Minh Quả? Diệp Lăng lạnh nhạt nói. Lục Thu Cúc trên mặt nụ cười sáng lạn nhất thời cứng đờ, đầu diêu cùng bắt lãng cổ tự, không có được hay không? Thiên Hỏa Minh thụ là thiên hỏa động chấn động chi bảo, mỗi khi kết ra trái cây, lão tổ đều sẽ đích thân tới thiên hỏa động, tự tay hái. huống chi hiện tại chỉ là hoa kỳ. Hỏa Minh Hoa mới giải đến Hoa Đụ, cách kết ra trái cây còn sâm lý. Diệp Lăng từ lâu ngờ tới nàng sẽ từ chối, dù sao Thiên Hỏa Minh Quả là luyện chế kết kim đan bốn vị dược tài một trong, là vô cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo, rất được xích Tiêu Tiên môn lão tổ coi trọng. Cũng may Diệp Lăng có tiên phủ linh điền, không cần chín dục Thiên Hỏa Minh Quả, chỉ cần cắt cành tiễn diệp, thiệt dưới một đoạn Thiên Hỏa Minh thụ cành lá, liền có thể tồn tại, trưởng thành ngàn năm cổ thụ. Vì vậy, Diệp Lăng nhẹ như mây gió nói, đồn đại Thiên Hỏa Minh Quả quý giá cực điểm, ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, chỉ cần Thiên Hỏa Minh thụ cành lá nhập dược, này đều có thể chứ? Lục Thu Cúc hơi run run, "Ồ, thiên hỏa minh thụ cành lá cũng có thể nhập dưỡng. Cái này rất dễ dàng, tiểu muội thường thường cho thiên hỏa minh thụ cắt. Lão tổ còn đặc biệt đã phân phó, chỉ có cắt đi thiên hỏa minh thụ sum suê cành lá, hỏa minh hoa mới sẽ nở càng tốt hơn. Đến thời điểm kết ra thiên hỏa minh quả cũng càng no đủ." Diệp Lăng cười nói, "Như vậy rất tốt. Làm phiên Lục Hai tiểu thư, trai này đan dược là Diệp Mộ gần đây luyện chế, tặng cho hai tiểu thư." Lục Thu Cúc thường nghe Lục Hình Mai nhắc lên Diệp Lăng luyện đan tiên phú, khá là chờ mong nhận lấy mở ra nhìn lên, không khỏi trở nên động dung. "Ức phẩm bạch mạch linh đan, ta ở lão tổ nơi đó gặp" là ban cho bản môn trúc cơ đệ tử cao nhất tưởng thưởng. Lục Thu Cúc vừa mừng vừa sợ nói, Năng Linh Đan đũn tụn ngọc tay cũng có chút hơi run. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, không chờ hắn dặn dò, Lục Thu Cúc liền mệnh cấp 8 Hỏa Hoa ở mặt trước mở đường, một đường dẫn Diệp Lăng đi tới dung nham chỉ bờ bên kia thạch môn trước. Lục Thu Cúc liên tiếp đánh ra vài đả ân quyết, tản ra thiên hỏa động khẩu cấm chế, lộ ra thạch động hình dáng, cao to dày nặng. "Lao đầu, xem ngươi rồi." Lục Thu Cúc ra lệnh một tiếng, cấp 8 Hỏa Hoa hết sức phối hợp hạ thấp khủng lỗ cấp đầu, đứng vững thạch môn, hai con cường tráng mạnh mẽ sau trấn phát lực, chậm rãi đỉnh mở thạch môn. Diệp Lăng tợ dài nói, "Không hổ là Sích Tiêu Tiên môn cấm địa, không chỉ có muốn mở ra các loại cấm chế trận pháp, còn muốn giượi và hộ động linh thú giúp đỡ, mới có thể mở ra động môn." Lục Thu Cúc để hết thảy linh thú đều ở động ở ngoài chờ đợi, nàng dẫn Diệp Lăng tiến vào Thiên Hỏa động bên trong, thuộc như lòng bàn tay cho Diệp Lăng giới thiệu Thiên Hỏa động bảo vật. "Năm xưa chúng ta Sích Tiêu Tiên môn thủy tổ ở chỗ này phát hiện Thiên Hỏa minh tụ, đặc biệt mở ra Thiên Hỏa động đến, gửi có bản tiên môn các đời một ít bảo vật quý giá, khối này sích sắc đen tối đá tặng, nhìn qua không ra sao, nhưng là 12 cấp hệ lựa luyện khí cực phẩm vật liệu, Ly Hỏa chi tinh." Chính đáp lại lão tổ trưởng nói bảo vật tự hối đạo lý. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm này đá tảng bình phong tự ly hỏa chi tinh nhìn hồi lâu, tiến lên đụng vào, lại bị ẩn chứa trong đó cuồng bạo hỏa linh khí đã mở, nhất thời tổn thương. Hỏa linh khí xâm nhập trong cơ thể, càng là kích đã Diệp Lăng khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa ngũ tạm đều phần. Cẩn thận, Diệp đại ca, ngươi thế nào? Lục Tu Cúc nói chậm một bước, sợ hãi đến hoa dung thất sắc, vô cùng thân thiết nói. Đột nhiên, chân bóng ánh sáng xanh lục lưu mưa, ở Diệp Lăng quanh thân đi khắp một vòng, Diệp Lăng trắng xám sắc lúc này mới khôi phục bình thường, thật dài phun ra một cái nhiệt khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lợi hại Mỹ Mã Tát sẽ cấp cao về xu thuận, đúng lúc hóa giải 12 cấp ly hỏa chi tinh đãng ra hỏa linh khí, nếu không, dù cho bất tử cũng sẽ bị tương nặng. Diệp Lăng từng ở tiên ấm bí cảnh bên trong đoạt được thượng cổ tu sĩ Nguyên Anh thân đồ ấm tản tạ túi chứa đồ, từng trải qua 12 cấp thậm chí là 13 cấp tài liệu luyện khí, bất quá đều là tiểu khối, cũng không có ẩn chứa mạnh mẽ như vậy linh lực, bây giờ đột nhiên đụng tới khối này đã tặng, suýt nữa ăn cái muộn thiệt tỏi. Lục Thu cốc lúc này mới yên lòng lại, bất quá vẫn là hơi có lo lắng nói, nghe lão tổ nói, chúng rồi ly hỏa chi tinh hoạt động, sẽ động hỏa công thông, tổn thương hồn phách thậm chí là Nguyên Anh lão quái nguyên thần. Diệp Đại Ca hồn phách không có chuyện gì sao? Kiếp, không có chuyện gì. Nói vậy ta thân bên trong hỏa động con thấp, vẫn không có thương tới hồn phách. Diệp Lăng ngoài miệng nói ung dung, kỳ thực đang sử dụng cấp cao về xuân thuật thời gian, tổn thương hồn phách thân thể thẳng đến tiên phụ ngọc đội lương trùng núi đỉnh, lúc này mới chữa trị xong hồn phách thương thế, thực tại hung hiểm. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lăng đối với thiên hỏa động bên trong bảo vật, trong lòng bay lên mong muốn mà không thể được ý nghĩ, Diệp Lăng thầm than, đạo hạnh của ta vẫn là quá nông, không đủ để nắm giữ loại bảo vật này, mặc dù có cơ hội, cũng không có mệnh đi hưởng thụ. Ta biết Nguyên Anh lão quái, ngoại trừ chín đại tiên môn lão tổ Còn có một cái ngôi thủ đô thành Bạch Đế xứ giả, chỉ có bọn họ mới năng động dùng này Ly Hỏa chi tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với tu đạo chi đồ càng thêm khát vọng. Như sẽ có một ngày, có thể tu luyện tới chín đại tiên môn lão tổ cảnh giới, đến thời điểm trở lại vận chuyển này Ly Hỏa chi tinh, tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Quy 1 chương 366, trên đường luyện đan. Chương 366, trên đường luyện đan. Diệp Lăng theo Lục Thu Cúc, vòng qua Ly Hỏa chi tinh, thâm nhập tiên hoạt động, bản thân nhìn thấy động bên trong hệ lựa linh hoa linh thảo, đại thể đều là cấp 10 trở lên. Nghe Lục Thu Cúc nói, Những linh thảo này là xích tiêu tiên môn lão tổ cố ý bổ dưỡng, vì là chính là duy trì thiên hỏa động bên trong nồng nặc hỏa linh khí, duy trì thiên hỏa minh tụ sinh trưởng. Diệp Lăng tản ra thần thức, quả nhiên thấy những này hệ lửa linh thảo cũng không phải là hi hi liễm thấy đồ vật, linh thảo sách tranh trên đều có ghi chép, mà lại niên đại còn thấp, tồn tại dài nhất cũng chỉ đã mấy trăm năm, chưa đạt đến thượng phẩm phẩm chủ. Ở mãnh động hệ lửa linh hoa linh thảo xuống lại dưới, thình lình đứng vững một cây đan sen tràng trì cổ thụ, trên ngọn cây vẹn vẹn treo một cái cây lưu to nhỏ hỏa ừng hoa cái vồ, tỏa ra chói mắt hỏa linh khí. Đây chính là thiên hỏa minh tụ. Hỏa minh hoa chỉ có một đóa. Diệp Lăng dùng thần thức tinh tế kiểm tra, không còn phát hiện đệ nhị đóa. Lục Thu Cúc gật gật đầu, cười nói: "Đương nhiên rồi. Chính là bởi vì Hỏa Minh Hoa ý hỏi, kết ra Thiên Hỏa Minh quả cũng vô cùng có hạn, vì lẽ đó lao tổ mới vô cùng coi trọng. Mệnh ta mỗi cách 1 tháng qua nơi này, các sinh trưởng khá cánh lá, như vậy Hỏa Minh Hoa mới sẽ nở càng dĩễm, càng sớm hơn kết ra Thiên Hỏa Minh quả." Đang khi nói chuyện, Lục Thu Cúc đánh ra một thanh cấp 5 cực phẩm thủy linh tiễn, cẩn thận từng ly từng tí một cắt đi Thiên Hỏa Minh thụ phồn cảnh mẫu diệp, đều bó lên đưa cho Diệp Lăng, "Nếu Thiên Hỏa Minh thụ cảnh lá có thể nhập dược, ta liền cho Diệp đại ca nhiều tiền chút." ngược lại lão tổ nhìn thấy cảnh lão ít đi cũng sẽ không trách tội. Diệp Lăng lặng lẽ mà ứng, lén lút đem một đoạn thiên hỏa minh thụ cảnh cây thu hút tiên phù vào bộ, loại ở trích tính nhai tiên phù trong linh điền. Liền thấy linh điền điển lực cấp tốc tiêu tan, mà cảnh cây nhưng lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt, đánh nha sinh trưởng. Diệp Lăng hồn phách thân thể bất cứ lúc nào cho linh điền bổ sung linh khí, cảnh cây dần dần trưởng thành cao hơn 1 trượng, sau đó đạt đến 2 trượng, 3 trượng, cuối cùng rốt cục ở ngọn của cây đầu cảnh, cây kết ra một cái hoa cái vụ, cấp tốc tỏa ra. So với thiên hỏa động bên trong thiên hỏa minh thụ sinh trưởng nhanh hơn đầu chỉ lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Diệp Lăng vì mau chóng bổ sung điện lực, linh thạch trung phẩm đổi thành linh thạch thượng phẩm, liên tiếp ném vào trong linh điền, hỏa minh hoa rốt cục hướng về kiêu dương như thế chói mắt, rốt cục kết ra to bằng lòng nhãn thiên hỏa minh quả. Đỏ thừng thừng treo ở đầu cành cây, rất là đáng yêu. Chờ đến thiên hỏa minh thụ không tái sinh trưởng, Diệp Lăng hái rơi xuống thiên hỏa minh quả, cất giữ tiến vào tiền phủ trích tinh nhai trong nhà gỗ nhỏ, tâm thần lui ra tiền phủ ngập bộ, hồn phách trở về cơ thể. Diệp Lăng nhìn thấy lục thu cốc còn đang vì hắn cắt cành tiễn diệp, vội hỏi, đầy đủ rồi. Có nhiều như vậy cành lá nhập dược, có thể luyện chế ra tốt hơn một chút hệ lựa linh đan. Lục Thu Cúc lúc này mới ngừng tay, cười khanh khách nói, "Vậy thì tốt, tiểu muội ở chỗ này chỉ hoãn 2 ngày, đến mau mau về Sích Tiêu Tiên môn phục mệnh. Bằng không lão tổ giáng tội hạ xuống, ta cái này thân tín đệ tử cũng nên đến cùng. Không biết Diệp đại ca muốn đi nơi nào, cũng phải hồi Thiên Đan Tiên môn sao?" Diệp lăng lắc lắc đầu. Hắn chu diện Chu thị đại tu tiên gia tộc Tam thiếu gia Chu Minh Đức, sáu thiếu gia Chu Minh Huy, còn có Chu trùng Tần Hồn, tất cả đều là chấn động Chu gia cùng hai đại tiên môn đại sự. Tuy rằng tùy ý là ai đều không thể nghĩ đến, giết Sích Tiêu Tiên môn Kim Đan kỳ Chu Trường lão Là Diệp Lăng như vậy chúc cơ 4 tầng tu sĩ gây nên, nhưng Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai đại kim đan lão quái, vẫn có khả năng hoài nghi đến trên đầu hắn, lúc này trở lại, chẳng phải là đem đầu hướng về hồ khẩu bên trong đưa. Vì vậy, Diệp Lăng từ lâu quyết định chú ý, thế nào cũng phải ở bên ngoài rèn luyện, tránh thoát cái này danh tiếng, cách xích tiêu tiên môn càng xa càng tốt. Liên Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, ta linh hái hệ lựa linh thảo tiên môn nhiệm vụ, tự nhiên là ở bên ngoài thải dược, tạm thời không hồi thiên đan tiên môn, lục hai tiểu thư có thể có phụ cận địa độ ngọc giản. Lục Thu Cúc không chút nghĩ ngợi nói, có. Chỉ tiếc kiếp nỗi nóng trận chu vi thật là hoang vu vô cùng không có phân bố hi hữu hệ lựa linh thảo. Diệp Đại Ca nếu như không chệa xa, hoàn toàn có thể đến phía Nam Khê Sở Châu, vị trí Ngô Quốc Nam Cương, nơi đó hệ lựa linh thảo so với chúng ta Sích Tiêu Tiên môn phạm vi thế lực bên trong còn nhiều hơn. Chỉ cần không bước vào Thập Vạn Đại Sơn, tiến vào hỏa rất nơi, bằng Diệp Đại Ca thực lực, nên bình yên vô sự. Diệp Lăng tâm thần chấn động, hắn ở Tiên Đan Tiên môn tàng kinh các hậu viện, từng thấy Ngô Quốc tu tiên giới toàn đồ, biết Ngô Quốc Nam Bộ kể bên trái rất nơi, cũng không biết trong đó lại có Thập Vạn Đại Sơn cách trở. Diệp Lăng vội vàng tiếp nhận lục thu cúc địa đồ ngọc giản, đi đến truyền vào pháp lực, nhìn tới diện vẽ Ngô Quốc Nam Bộ địa đồ. So với Tiên Đan Tiên môn đánh dấu muốn tỉ mỉ hơn nhiều, từ Linh phủ Tiên môn đến Sích Tiêu Tiên môn, Sích Tiêu Thành, Hỏa Vực Lĩnh, lại đi về phía nam mấy vạn Giảm Thiên Hỏa động, sau khi là một đám lớn hoang dã, vẫn kéo dài tới Khê Sơn cùng Khê Sa Châu, vùng cực nam chính là Mên Ngông Thập Vạn Đại Sơn, sau khi mới là hoang dã rất nơi. Ha ha, có mảnh đất này đồ ngọc giạn, nô quốc nam bộ mặc ta cất bước. Lục Hai tiểu thư, ngươi chỉ để ý trở lại phục mệnh, ta này liền đi chu vi tìm kiếm chút vận may, còn ta đến quá Thiên Hỏa động một chuyện, mong rằng Lục Hai tiểu thư không cần nói cho bất luận người nào. Diệp Lăng hướng về Lục Thu cúp chặt tay, ha ha cười nói: cũng không nói rõ muốn đi phương vị. Lục Thu Cúc gật đầu liên tục, đương nhiên, Diệp Đại Ca cũng không đổi vì là người ngoài nói vậy, lão tổ nếu như biết ta tư tự mang người đi bảo, không phải giết ta không thể. Diệp Lăng gật đầu mà ứng, hai người vẫn ra tiên hòa động, xuyên qua kiếp nỗi nóng trận, lẫn nhau sau khi từ biệt, ai đi đường nấy. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn Lục Thu Cúc bước vào truyền tống trận, thân ảnh biến mất không gặp, lúc này mới chết mà đi về phía nam, điều khiển cấp sau yêu long, bay về phía phía nam hoàng gia. Hắn quanh chân ngồi ở yêu long trên đầu, nghe bên thai cương phong gào thét, nuốt vào hai viên bạch mạch linh đan, bắt đầu hằng ngày tu luyện đồng thời ở trong tối tự đang chấm tư, ta lần đi nam cương, trên đường đi ngoại trừ hằng ngày tu luyện bên ngoài, vẫn cần luyện chế lượng lớn đan dược, tăng lên thuật luyện đan. Chỉ có đạt đến tông sư luyện đan cảnh giới, mới sẽ rất được tiên môn coi trọng. Đến thời điểm trở lại thiên đan tiên môn, bất luận Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ làm sao hoài nghi cùng phỉ báng, tiên môn lão tổ tất nhiên sẽ thay ta đỡ được, dù sao tông sư luyện đan ở chín đại tiên môn bên trong rất ít. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là địa vị cực cao tồn tại. Diệp Lăng cũng biết rõ trong thiên hạ, thầy luyện đan đâu đâu cũng có, bậc thầy luyện đan cũng không có thiếu, mà tông sư luyện đan liền hiếm thấy vô cùng. Mặc dù là luyện đan làm chủ Thiên Đan Tiên môn, cũng chỉ có 2 tên tông sư luyện đan, một tên là Tiên môn lão tổ bản thân, mà một gã khác chính là Tiên môn Bắc Sơn Hàn trưởng lão, hắn quanh năm bế quan không ra, tuy rằng không phải cái gì đại tu tiên gia tộc xuất thân, nhưng lấy Hàn trưởng lão tông sư luyện đan tên, ở Thiên Đan Tiên môn mười mấy vị kim đan trưởng lão ở trong, nhưng là xếp hạng đầu một vị. Ta lấy chút cơ trung kỳ tu vi, nếu có thể thăng cấp thành tông sư luyện đan, là có thể lệnh trung nguyên, Chu Hưng Vũ này hai đại kim đan lão quái có thu lại. Diệp Lăng nghĩ tới đây, tức khắc đánh ra bảy giọt lò luyện đan cùng cách diễm lò luyện đan đạt đến cấp 6 yêu long trên lưng, lại từ tiên phụ trích tinh nhai nhiếp ra lượng lớn linh thảo, vừa đi xa, vừa luyện đan. Quy 1 chương 367, mượi mọc tá điện. Chương 367, mượi mọc tá điện. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Lăng ở yêu long trên lưng chuyên tâm luyện đan, từ cấp 4 thanh linh đan đến cấp 7 thọ nguyên đan, đủ loại đan dược, Diệp Lăng đều luyện chế tốt hơn một chút, thuật luyện đan cũng càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng Diệp Lăng phát hiện, lại như cấp 5 cực phẩm nguyện quật linh hữu, một khi ra đan suất đạt đến hơn 90%, bất luận lại luyện bao nhiêu, thuật luyện đan sẽ vẫn trì trệ không tiến. Trừ phi luyện chế tân đan dược, mới có thể có tân tu hoạch. Liên Diệp Lăng ở trên đường đi, hái hoang dã bên trong linh tinh phân bố linh thảo linh hoa, tròng vào tiên phủ trong linh điện, trồng ra lượng lớn cực phẩm linh thảo, lại căn cứ tiên đan tiên môn các loại phương pháp luyện đan, luyện chế ra tân đan hương dược, không ngừng tăng lên luyện đan trình độ. Cấp 6 yêu lăng mang theo Diệp Lăng, dần dần bay ra hoang dã, ven đường gặp phải linh thảo bắt đầu tăng lên. Diệp Lăng lại đánh ra điệu đồ ngọc giản nhìn một lần, xác định đã tiến vào nô quốc Nam Cương, còn Khê Sơn cùng nơi này duy nhất nắm giữ truyền thống trận châu thành Khê Sơn quận, trên điệu đồ chỉ có thể nhìn thấy cái đại thể phương hướng cùng đường viện, cũng không thể xác định vị trí cụ thể. Ta điều khiển yêu lăng vẫn đi về phía Nam phi hành quyết định không sai được. Gia vạn rằng không có người ở hoang giá sau, nên đụng với Nam Cương Tù sĩ. Đến thời điểm tùy tiện tìm mấy người hỏi đường, không khó hỏi ra Khê Sơn quận vị trí. Diệp Lăng quyết định chú ý, tiếp tục đi về phía nam, theo trên đường gặp phải Tân Linh thảo tam nhanh, Diệp Lăng thải dược luyện đan lại trì hoãn không ít thời gian. Ngay hôm đó, Diệp Lăng rốt cục trông thấy phía nam liên miên núi non chập trùng, một chút nhìn không thấy bờ. Nơi này đến cùng là Khê Sơn. Vẫn là nô quốc Nam Cương phần cuối, Khê Sơn nằm một bên thập vạn đại sơn. Diệp Lăng không cách nào kết luận mấy ngày qua có hay không nhiều sa lộ, quá không quá Khê Sơn. Nếu phía trước là Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Lăng liền cần cẩn thận một chút, vậy thì tốt so với là đi về Hỏa rất nơi danh trời, lấy tu vi của hắn cùng thực lực, căn bản không thể vượt qua. Nếu như phía trước dãy núi là Khê Sơn, ngược lại dễ làm, Khê Sơn là không có cấp bẫy trở lên yêu thú cấp cao, tự nhiên cũng không cách nào uy hiếp đến Diệp Lăng. Diệp vượt lên yêu long bay lượn qua tầng loan địa thú, lưu ý sơn yêu thú động tĩnh, một khi có cái gì to lớn tự vận, Diệp Lăng bất cứ lúc nào có thể bỏ chạy. Cũng may hắn bản thân nhìn thấy bất quá là chút cấp thấp linh thảo, sơn tiêu, không giống yêu thú cấp cao qua lại nơi, ngược lại là khắp nơi linh hoa rực rỡ, có rất nhiều Diệp Lăng chưa từng gặp linh thảo hấp dẫn sự chú ý của hắn, liền Diệp Lăng gìm xuống đầu rồng, ngảy xuống hái linh hoa. Đang lúc này, từ đỉnh núi bay tới mấy ánh kiếm, Diệp Lăng xa xa trông thấy, vội vàng triệu hoán trở về cấp 6 yêu long, nghỉ chân mà đứng, chờ đợi này mấy ánh kiếm tiến đến. "Đại ca, vừa mới ta thật giống nhìn thấy một con long ảnh, trong chớp mắt không gặp rồi." Một cái lanh lảnh nữ giọng trẻ con âm truyền đến, cách Diệp Lăng càng ngày càng gần. Lập tức tên này nữ đồng phát hiện trên sườn núi Diệp Lăng, càng la khẽ ồ lên một tiếng, "Đại ca mau nhìn, chúng ta trên núi dĩ nhiên có một tên xa lạ tu sĩ. Ta xưa nay đều chưa từng thấy, hắn là đại ca bằng hữu sao?" Diệp Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một nam hai nữ đạp lên ánh kiếm kết bạn mà đến, tuy rằng tuổi vóc người không giống, nhưng lẫn nhau tướng mạo ngã, cũng rất có vài phần giống nhau chỗ, hiển nhiên là huynh muội ba người. Cầm đầu là một cái trúc cơ bảy tầng thanh sam nam tử, những mày khá là không quen Trưởng Diệp Lăng một chút, cảnh giác nói: "Ngươi là người phương nào? Vì sao phải xông vào chúng ta thu viện sơn trang?" Tuy Tùng sau lưng hắn chính là một cái dáng hồng ý thường nữ tu, mặt cười âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Chỉ có cái kia thanh âm chất chứa non nớt nữ đồng, một thân hoàng quần, một đôi mắt o ném o ném nhìn Diệp Lăng, tràn ngập là hiếu kỳ chi sắc. Diệp Lăng chắp tay, cười nói, tại hạ một giới tán tu, lâu nhiên đi ngang qua nơi này, tuyệt không hay ý. Xin hỏi mấy vị, nơi này nhưng là khe vùng núi giới, không biết khe Sơn Châu Châu thành ở nơi nào? Thanh sam nam tử cảnh giác chi sắc không giảm, trầm giọng nói, các hạ tự tiện xông vào bản trang, lẽ ra bản hỏi rõ ràng. Nhưng hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, chúng ta huynh muội có việc, không lo nổi cùng ngươi rong giải, nhanh hướng về hắn nơi đi thôi. Bằng không đã kinh động trang đình, ngươi muốn đi không kịp rồi. Đang khi nói chuyện, thanh sam nam tử phẩy tay áo bỏ đi, dáng hồng y quần lụa tu theo sát phía sau. Hoàng quân nữ đồng trùng Diệp Lăng làm cái mặt quỷ, lè lưỡi một cái nói: "Đại ca ta gần nhất trong lòng phiền muộn, ngươi chớ chọc hắn không nhanh. Kì hỉ, nơi này chính là Khê vùng núi giới, ngươi muốn đi Khê Sơn Châu Thành nha. Con phải dọc theo chân núi đi, vẫn hướng về đông nam đi." Diệp Lăng khẽ vướt cằm mà ứng, điều khiển ánh kiếm bay đi đông nam, lại nghe vẫn chưa từng mở miệng giáng hồng ý quần nữ tu, trầm ngâm nói: "Đại ca, dưới chân hắn giẫm chính là cấp 5 cực phẩm hệ gỗ phi kiếm a, hẳn là có một ít thực lực, không bằng mời chào hắn nhập đội, đại chúng ta thu huyền sơn trang cấp đột tiến vào Khê Sơn tiên phong hiệp tiêu chuẩn." Thanh sam nam tử sửng sở, lập tức cao giọng nói, "Đạo hữu dừng chân. Bản thiếu trang chủ có việc muốn cùng ngươi thương lượng." Rất rõ ràng, vị này thu huyền sơn trang thiếu trang chủ, ngự khí hỏa oan không ít, so với vừa nãy cũng nhiệt tình rất nhiều. Diệp Lăng dừng lại anh kiếm, quay đầu lại lạnh nhạt nói, "Chuyện gì? Nếu như cho ta không có lựa điểm chỗ tốt, thứ không phục buổi, tại hạ còn muốn chạy đi." Thanh sam thiếu trang chủ diện sắc sương môi, ha ha cười nói, "Ta đại biểu tệ trang, thành yêu đạo hữu nhập đội. Bất luận việc này được hay không được, bản thiếu trang chủ đều sẽ dâng linh thạch 3000." Diệp Lăng đần độn vô vị, lắc lắc đầu, "Chỉ là 3000 linh thạch?" không ngậy nội Diệp Mộ. Thiếu trang chủ mời Cao Minh Khác, cáo tử. Giang Hồng Y quần nữ tu thiếu mặt trầm xuống, không vui nói, linh thạch là việc nhỏ. Ngươi nếu như chịu gia nhập chúng ta Thu Huyền Sơn trang đội ngũ, theo chúng ta kẻ vai chiến đấu, thắng được tiến vào Khê Sơn Tiên Phong Hạp cơ hội, đi vào tầm bảo, dầu gì cũng không ngừng mấy ngàn linh thạch. Dù cho ngay khi tiên phong trong hẻm núi đã tọa thủ nạp đây, bên trong linh khí chi nủng, cũng đối với tu vi tăng lên rất mới có lợi. Ngươi không đi là xong." Diệp Lăng trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, "Ồ, Khê Sơn Tiên Phong Hạp, đó là cái gì vị trí? So với nơi này linh khí nủng sao?" Hoàng công nữ đồng cười hì hì nói, "Ta cũng không biết, ba người chúng ta chỉ có đại ca đi qua. Có người nói rất đậm rất đậm lý, lớp 3, năm ngày, chí ít có thể để cho tu vi của ta từ trúc cơ 2 tầng tăng lên đến 3 tầng." Thu huyện Sơn Trang thiếu trang chủ gật gật đầu, cười nói, "Đạo hữu không cần nghi ngờ." Khê Sơn Phạm Vi mấy vận dặm, vừa đến Tiên Phong hẻm núi mở ra thời gian, chu vi đông đạo tu tiên gia tộc cùng phụ cận môn phái đều sẽ phái tu sĩ tham gia. Bất đắc dĩ Tiên Phong hạp mở ra thời gian ngắn, lại có tu vi có hạng, gần đủ hơn ngàn tên tu sĩ tiến vào. Vì lẽ đó theo năm rồi thông lệ, Các tông phái cùng to nhỏ tu tiên gia tộc đều sẽ phái ra tu sĩ tiểu đội, tiến cấp tiến vào Thiên Phong Hạp tiêu chuẩn. Diệp Lăng cuối cùng đã rõ ràng rồi, đã có như vậy nơi đến tốt đẹp, đúng là đáng giá mước kích. Thiếu Trang chủ thấy Diệp Lăng trầm mặc không nói, nói tiếp, chỉ tiếp chúng ta thu huyện Sơn Trang nhân tài hiếu tán, chỉ có chúng ta huynh muội ba cái có thể tham gia. Đạo Hưu không bằng gia nhập ta đội, tạm thời gọi là là bạn trang tá điền, bốn người chúng ta đi cạnh tranh tiến vào hẻm núi tiêu chuẩn, phần thắng phải lớn hơn chút. Đạo Hưu nghĩ như thế nào đây? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, được. Diệp Mỗ dù sao cũng rảnh rỗi, cũng không đội cản buồn Khê Sơn Châu Thành. Liên đi với các ngươi một lần, đi xem một chút Thiên Phong Hạp, gặp gỡ một lần Khê Sơn anh hào. Quy 1 chương 368, chấp thị tranh đấu. Chương 368, chấp thị tranh đấu. Thu Huyền Sơn trang huynh muội ba người, thấy Diệp Lăng đáp ứng sảng khoái, không không vui mừng khôn xiết, quét qua trước sổ mượn. Thanh Sam thiếu trang chửi ha ha cười nói, tốt lắm rồi. Đạo Hưu chịu nhập đội, bốn người chúng ta tất cả đều có tiến vào Thiên Phong Hạp hy vọng. Tại Hạ Thu Huyền Sơn trang chắc Vân Hạc, đây là nhị muội Vân Vương, tam muội Vân Hi, chúng ta còn chưa từng thỉnh giáo Đạo Hưu lại danh. Thân mang dáng hồng tường chắc Vân Vương Tuy rằng trên mặt không qua loa miệng cười, nhưng vẫn là sâu sắc và phúc, liệm nhẩm thi lễ. Ta muội Trác Vân Hi tự không cần thiết nói rồi, tuổi còn quá nhỏ, đối với người nào đều là một bộ cười hì hì dáng vẻ, vỗ tay nhỏ hoàn nên Diệp Lăng nhập đội. Diệp Lăng thấy huynh muội bọn họ ba người ngược lại cũng vô cùng khách khí, hơn nữa Khê Sơn tích nơi nam cường, Chu thị đại tu tiên gia tộc không hẳn có thể tìm đến chỗ này, liền Diệp Lăng cũng lấy thực tương cáo, chắp tay nói, tại hạ Diệp Lăng, kính xin Trác thị huynh muội cho ta tỉ mỉ kể rõ, làm sao tranh cấp tiến vào Thiên Phong Hạp tiêu chuẩn. Thiếu trang chủ Trác Vân Hạc miệng đầy mà ứng, ừm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Trên đường lại nói cùng đạo hữu nghe. Dọc theo đường đi, ở Trác thị huynh ngồi ba người tỉ mỉ giới thiệu sau, Diệp Lăng đối với Khê Sơn tu tiên giới có đại thể hiểu rõ, nguyên lai like có thể cạnh tranh tiên phong hạp tiêu chuẩn, cũng không phải không giàu sang thì cũng cao quý, mà là phỉ thủy không lưu người ngoài điện, giới hạn với Khê Sơn tu sĩ. Cho tới Khê Sơn tông phái nào gia tộc nào có thể phái ra bao nhiêu tu sĩ tiểu đội tham gia tranh cướp, đều là do Khê Sơn năm đại kim đan lão quái thương nghị định. Bọn họ ở Khê Sơn tu tiên giới đều nắm giữ từng người thế lực. Cường Thịnh nhất không gì bằng ở vào Khê Sơn Đông Nam chính là Khê Sở Châu. Do Kim đang thành chủ tọa trấn chủ trì, để các đại thương hội, cửa hàng đều sẽ phái ra không vượt quá 5 người tu sĩ tiểu đội tham gia, còn cho phép Khê Sơn Châu quận trong phạm vi sinh trưởng ở địa phương tán tu tham dự cạnh tranh. Ma Trác thị huynh muội vị trí Thu huyện Sơn Trang, vị trí Khê Sơn Chi Bắc, là bản địa Trác thị đại tu tiên gia tộc Sa Trì, ở Trác gia không tính là con cháu đích tôn, lần được tộc nhân lệnh hạ. Nhưng tốt xấu bọn họ cũng có tranh cấp thiên phong hạp tiêu chuẩn quyền lợi, chỉ là nhân số ít đòi, chúc cơ tu sĩ chỉ có huynh muội bọn họ ba người, lúc này mới bắt đầu sinh ra mồi diệp lăng nhập đội chủ ý. Diệp Lăng sau khi nghe xong, lại hỏi rõ tranh cấp nhập hẻm núi tiêu chuẩn, muốn cùng người nào đấu pháp, tiến hành mấy chặng chiến đấu, đối thủ tình huống làm sao, thế nào cũng phải làm được biết người biết ta, trong lòng hiểu rõ. Thiếu trang chủ chắc Vân Hạc cười khổ nói, trước tiên cùng chúng ta chấp thị tộc nhân tranh, nếu như có thể thắng được đích tôn con cháu đích tôn môn, gia tộc cũng sẽ đề cử chúng ta cùng Khê Sơn cái khác bốn thế lực lớn đội mạnh quyết đấu. Mãi đến tận cuối cùng đấu pháp đấu đến 200 đội, là có thể thừa dịp tiên phong yếu nhất thời gian, tiến vào tiên phong hẻm núi. Diệp Lăng gật gật đầu, xem ra muốn vào tiên phong hạng, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Không phải là sao? Trác Vân Hi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm: "Ta thường thường nghe trong tộc các thúc bá nói, vì tranh cướp tiêu chuẩn, tộc nhân còn đấu một mất một còn." Đợi được cùng Khê Sơn Châu, Đông Dương Tông, La Vương Tông cùng Nam Sơn Đường thị tranh cãi nữa đấu thì, càng là một fan trầm duyệt, mỗi lần Thiên Phong Hạp mở ra trước, Khê Tung Lũng đều sẽ chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Trác Vân Hạc chỉ lo Diệp Lăng biết khó mà lui, vội hỏi, Diệp Đạo Hữu đừng vội nghe nàng nói bậy, không, có như vậy quỷ quái. Nam Đại Kim Đan cường giả tọa trấn, đại gia đấu pháp sẽ tận lực phòng ngừa tử thương. Khắc khắc, chỉ cần tiến vào Thiên Phong Hạp, bên trong linh khí nồng nặc đến cực điểm. Mấy ngày bên trong, bảo quản Diệp đạo hữu tu vi tiến vào. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, nếu có nhiều người như vậy không sợ nguy hiểm tranh cấp tiến vào hẻm núi tiêu chuẩn, tự nhiên là có lợi ích to lớn. Một nhóm bốn người theo Khê Sơn dãy núi, vẫn bay ra ba, 4000 dặm, ven đường cũng gặp gỡ không ít chắc gia tử tôn, đều ở túi đầu chạy đi, lại cùng chắc Vân Hạc huynh muội chào hỏi, đủ thấy bọn họ tu huyền sơn trang xa chống lại chắc thị đại tu tiên gia tộc địa vị chi thấp. Chờ đến Diệp Lăng ngự kiếm cùng huynh muội bọn họ ba người, bay sắp tới 9000 dặm thì, rốt cục đi tới đầy trời ánh kiếm thiên phong hẻm núi trước. Diệp Lăng viễn vọng Khê Sơn thiên phong hẻm Chỉ thấy trong hẻm núi gió nổi mây vần, gió núi lạnh lẽo, rõ ràng là một cái to lớn đầu gió. Đông đảo tu sĩ cũng không dám đứng ở Tiên Phong hẻm núi trước, sợ bị dao gió đâm xuyên bên dưới, loạn nhận phân hơi. Thiếu trang chủ chắc Vân Hạ Sa Sa chỉ vào nói, cách Tiên Phong Hạp mở ra tháng này, chỉ có 3 ngày rồi. Đến thời điểm Tiên Phong Hạp dao gió sẽ rơi xuống yếu nhất, tổng cộng có mười mấy tức thời gian, chính thích hợp chúng ta chúc cơ tu sĩ vào vào. Tu vị quá cao như Khê Sơn năm đại kim đan cường giả, sẽ đối mặt mãnh liệt hơn, ủy dị hơn gió núi, dù như thế nào chúng không đi vào, mà tu vị quá thấp luyện khí tiểu tu, không cách nào ngự kiếm phi hành ở mười mấy tức bên trong xuyên bất quá hẻm núi lầu gió, nhất định sẽ chôn thây ở sau khi gió mạnh dưới. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng có hiểu ra, ta vốn tưởng rằng Thiên Phong Hạp là có người bố trí cấm không trận pháp, bây giờ xem ra, có thể nói là xảo đoạt thiên công, tuyệt không phải sức người gây nên. Trác Vân Hạc lại nói, hừ, tình huống thông thường, Thiên Phong hẻm núi sẽ ở mở ra năm trong vòng 6 ngày, xuất hiện phong tính tán mắc thời gian, kéo dài nửa ngày, đến thời điểm là có thể bình yên vô sự bay ra hẻm núi. Bằng không, sai lầm, bỏ lỡ thời hạn, không cách nào đi ra, chỉ có thể chôn thây ở Thiên Phong Hạp trận gió mạnh liệt rơi xuống. Diệp Lang gật đầu mà ứng, thấy thiên phong ở trước, khắp nơi là tranh đấu tu sĩ tiểu đội, pháp bảo, phi kiếm cùng đạo thuật ánh sáng lấp loé, đánh khí thế ngất trời, quả thực cùng đại hỗn chiến tương tự. Thân mang dáng hồng ý quần chắc Vân Phượng dắt Tam muội Vân Hi tay, ở khắp mọi nơi không được nhìn xung quanh, quay đầu lại nói với bọn họ: "Đại ca, Diệp đạo hữu, mau đến xem." Gia tộc vẫn không có đến, trong tộc đã có không ít đội ngũ phân ra tháng bại, nghe những tia đích tôn con cháu đích tôn tiêu gạo, chỉ cần bại một hồi, liền chủ động lui ra. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Trác Vân Hạc cướp gì đi quan sát trong tộc đội mạnh Đẩu Pháp, xem bọn họ mấy năm gần đây lại có thủ đoạn lợi hại gì, để tránh khỏi đến thời điểm bất hạnh va vào, cũng thật trong lòng hiểu rõ. Diệp Lăng tùy tùng bọn họ ba huynh muội, đi tới Trác thị đại tu tiên gia tộc chiếm lĩnh địa bàn, Trác thị các đệ tử vi ra một vòng tròn lớn, để chống đấu pháp sân bại đến, bên trong có một đội con em trẻ tuổi giễu võ dương oai, vừa đánh bại thúc bá đồng lứa chốc cơ đội ngũ, ở tộc nhân trước mặt làm náo động lớn. Trác Vân Hạc chỉ liếc mắt nhìn, liền thở dài một hơi, quả nhiên là bọn họ. Đích Tôn cháu ruột Trác tự nhiên xuất lĩnh đội mạnh, đánh bại Chí Minh thúc đội ngũ. Có thể nói là ta chắc thị đại tu tiên trong gia tộc, mạnh nhất đội ngũ. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ, trên dưới đánh giá chắc tự nhiên một đội, đều đang là trúc cơ 9 tầng tu vi, sử dụng cũng đều là cấp 6 cực phẩm pháp y cùng pháp y liê, mà những kia mặt mày xám xịt chui vào đoàn người chắc chí minh các loại, chờ, người, bất kể là tu vi vẫn là trang bị, đều phải kém rất nhiều. Đang lúc này, Diệp Lăng cùng Chắc Vân Hạc phía sau, có cái vị được cổ họng da hỏa kêu quái dị nói, "Chắc Vân Hạc, các ngươi thu luyện sơn trang bất quá là xa chi thôi, dám ở chỗ này bình phẩm từ đầu đến chân, cũng không sợ chém gió to quá ghế lười." Quy 1 chương 369 Sơ lộ phong mang. Chương 369, Sơ lộ phong mang. Trác Vân Hạc bỗng nhiên quay đầu lại, siết chặt nắm đấm, sắc mặt nổi giận nói: "Trác lão bảy, ngươi đây là ý gì? Ỷ vào thân là đích tôn con cháu đích tôn, xem thường người sao?" Diệp Lăng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mang nha thanh sắc quần áo công tử bột, treo cụ hấu mắt vô cùng xem thường nhìn bọn hắn chằm chằm. Trác lão bảy phía sau còn có một đám các huynh đệ theo ổ nào, đối với tu viện sơn trang như vậy xa cái giá đệ chế cười, có mấy cái trả lại một chút dưới một chút đánh giá Trác Vân Phượng cùng Vân Hi, tuy là cùng tộc, nhưng trò hề tất lộ. Lần này Triệt Đệ kích nội giận Trác Vân Hà huynh muội ba người, liền Vân Hi đều tức giận bất bình đũa môi kêu lên, "Đại ca, bọn họ dám coi rẻ chúng ta Thu Huyền Sơn trang uy mạch, hừ, chúng ta với bọn hắn kết cục so một lần, ta xem hai người này chúc cơ sơ kỳ huynh trưởng còn không bằng ta đây. Đến thời điểm các ngươi thua, cũng phải hại ta một con." Đang khi nói chuyện, Trác Vân Hi hai cái tay nhỏ bé chống nạnh, phái đoàn mười phần, dẫn tới đối diện lại là một trận cười vang. Trác Lao bại phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, lôi kéo vịt được cổ họng, ha ha cười nói, đồng luôn vô kỵ, "Con nhỏ tuổi rồi, học cái gì không được, nhất định phải học ngươi thân ca khoát lạc." Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi ba, cũng muốn cùng đội ngũ chúng ta quyết đấu, đợi sau đi. Trác Vân Hạc Họa khí đang liền lên đến rồi, trầm giọng nói, ngươi dẫn theo một cái chúc cơ trùng kỳ cùng hai cái chúc cơ sơ kỳ độc đệ, chúng ta cũng là bốn cái. Nếu như bại trong tay chúng ta, các ngươi bị nó cao, đánh mất đấu võ thiên phong hạt tiêu chuẩn cơ hội. Bốn cái. Trác lão bội hơi sững sờ, thấy Trác Vân Hạc tiện tay chỉ tay, Trác lão bội lúc này mới nhìn thấy cái này đâm vào đám người bên trong không hề bắt mắt chút nào gì lăng, kinh ngạc nói, tiểu tử này lạ mặt hẳn, xưa nay chưa từng thấy. Không giống như là các ngươi thu huyền sơn chăng chứ? Trác Vân Hạc cười lạnh nói, "Ngươi kiến thức nông cạn, hắn là bản thiếu trang chủ số tiền lớn mời mọc đến tá điện, đương nhiệm Thu Huyền Sơn trang đại tổng quản. Tuy không phải chắc thị con cháu, nhưng chung quy là ta Thu Huyền Sơn trang khách hành, hắn lại ra tổ định ra quy củ, một mạch con cháu nhân số không đủ, có thể tìm ra đinh đến góp đủ số, ngươi còn có hà nói?" Trác lão bảy trừng mắt cụp lỗ mắt, kinh bị liếc mắt nhìn dịu dàng, thử lạnh một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Liên Lâm thời mời mọc đại tổng quản đều kéo ra trận. "Bất quá các ngươi vẫn là tính lầm, ngươi nghĩ rằng chúng ta đội chỉ có 4 người sao?" Ha ha, "Ngươi nhìn nhầm, thất ca ta không phải đội trưởng." đội trưởng là đích tôn nhị ca, chắc không hải. Ngươi còn dám đấu với chúng ta sao? Trác Vân Hạc mặt sắc biến đổi lớn, cùng Vân Vượng, Vân Hi hai mặt nhìn nhau, ngược lại là Diệp Lăng, đối với nảy Trác lão bẩy không, không coi ai ra gì, hung hăng bá đạo không vừa mắt, lạnh lùng nói, đấu liền đấu, ai sợ ai. Trác lão bẩy vỗ một cái đại trần, vị đực cổ họng kêu gào nói, được. Đây chính là ngươi nói, ha ha ha. Cầm ngươi nhanh đi xin mời nhị ca. Trác Vân Hạc mặt sắc muốn nhiều khó coi lại nhiều khó coi, hạ thấp giọng, có chút ít lo lắng nói, Diệp Đạo Hữu, ngươi cũng quá lỗ mãng rồi. Ngươi có chỗ không biết à, nhị ca chắc không hải. Cùng trưởng Tôn Trác tự nhiên tu vi như thế, đều là chốc cơ chín tầng đỉnh cao. Bốn người chúng ta với bọn hắn năm cái đấu pháp, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Không chỉ có nhạ chúng trong tộc huynh đệ chuyện cười, quan trọng hơn chính là dễ dàng như vậy đánh mất tiến vào Thiên Phong Hạp cơ hội, thực sự là đáng tiếc a. Diệp Lăng không hề bị lay động, thản nhiên nói, nếu như đổi làm trước đây, các ngươi trách thị huynh đệ nội chiến, đấu pháp thiên, cũng cùng Diệp Mộ không liên quan. Nhưng bây giờ, ta gia nhập các ngươi thu viện sơn trang một đội, kẻ này cười nhạo các ngươi, coi như là trêu chọc đến Diệp Mộ trên đầu. Vân Hi khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy kích động cùng hưng phấn tâm ý, nóng lòng muốn tí nói. Diệp Lăng Ca nói rất đúng. Chúng ta Thu Huyền Sơn Trang cũng không phải dễ trọng, cơn giận này, ta có thể nuốt không trôi. Trác Vân Hạc mắt thấy Trác Lao cấp 7 người mời tới nhị ca Trác Không Hải, vẻ mặt đau khổ thở dài, chỉ được cùng ba người bọn hắn lên sân khấu, đi tới trong đám người trên đống. Chính đang trên sân Trác thị đại tu tiên gia tộc trưởng Tôn Trác tự nhiên, thấy bọn họ vẹn vẹn đến rồi bốn người, lại là Thu Huyền Sa Trì, nhíu mày nói, các ngươi tới làm chi? Khiêu chiến bản đội sao? Liên Vân Hi cái này nhỏ bé cũng tới, đi đi, vừa chơi đùa đi. Đích Tôn đại ca, chúng ta là cùng ngươi nhị đệ Trác Không Hải cùng tất đệ Trác Không Thiện quyết một thứ hùng. Vân Hi chu cái miệng nhỏ nhắn, không phục lắm nói: "Nàng Đông Tử âm linh lạnh văn rồi, chuyến ra thật xa đi, đem giữa trưởng Đở Sừng Trác thị mạnh nhất đội hết thảy Trác thị tinh anh đều chọc phát cười, vây xem chúng tộc nhân cũng là ầm ầm nở nụ cười. Chắc không ngại dẫn Trác Lão cấp 7 người theo tới." Hắn thể trạng to lớn, cao lớn và mỡ, là cái lấy lực chứng đạo thể tu, hướng về phía Trác tự nhiên liền ôn quyền: "K, ngươi đừng hiểu sai ý, nói chúng ta bắt nạt phụ bọn họ." "Khà khà, là bọn họ chủ động khiêu chiến chúng ta. Chúng ta chỉ có điều là mượn cơ hội này, hoạt động một chút gần cốt, đến thời điểm thật cùng Nam Sơn Đường thị cùng Khê Sơn Châu đội mạnh tranh cướp tiêu chuẩn." Chắc tự nhiên gật gật đầu, người ra tay kiềm chế một chút, không nên tổn thương bọn họ tính mệnh, chờ một lúc ra tổ đến rồi không tốt giao đại. Chắc không phải cùng vị đực cổ họng tất đệ chắc không thiện đáp lại, đi tới giữa trường, mắt lạnh nhìn đối diện Diệp Lăng cùng Chắc Vân Hạc bốn người, lười biếng nói, "Để cho các ngươi ba hiệp, chúng ta chỉ phòng ngự không hoàn thủ, đến đây đi." Chắc Vân Hạc tức giận cả người run, quát lên một tiếng lớn, lấy ra một tòa cấp 6 thượng phẩm kim linh tháp, mạnh đệ xuống, dẫn đầu làm khó dễ. Diệp Lăng không khỏi vì thế mà chấn váng, mắt thấy này trúc cơ 7 tầng Chắc Vân Hạc, mặc dù ở dưới cơn thịnh nộ, pháp lực cũng bắt bí cơ chuẩn, kim linh tháp trong nháy mắt biến thành nhà gỗ to nhỏ bất luận từ duy thế vẫn là khí thế, đều so với hắn chúc cơ bốn tầng muốn cao hơn một đoạn, đoạn dài. Vậy mà đối diện chắc không hài chỉ là cười lạnh một tiếng, giơ lên một cây thổ tinh sắc nhanh xối động, có thể nói là cấp 6 cực phẩm, muôi cái xức mang rô đều lập loè chói mắt thổ đâm o quang, đón đỡ bên dưới, nhất thời đánh bay Trác Vân Hạc Kim Linh Háp, dẫn tới trong đám người từng trận tiếng hò hô. Đích tôn nhị ca Huy Vũ, nhị ca có thể nói là kim đan bên dưới đệ nhất thể tu. Ở một đám Trác thị con cháu sùng bái trong tiếng, còn chen lẫn bọn họ thúc bá trưởng bối khen ngợi, "Ừm." Nhị điệp trời sinh thần lực, Vân Hạc cái kia bà con xa cháu trai thật không còn dùng được, này tính là gì bảo tháp, cũng quá yếu rồi. Chắc Vân Hạc biệt đỏ hai mắt, liên tiếp đánh ra ba loại cấp 6 pháp bảo tự phẩm, lại bắt chuyện trên Vân Phượng, Vân Hi giống như trên, được ăn cả ngã về không, nhất định phải tìm về bộ mặt không thể. Nếu không, liên đối với phương phòng ngự đều không đánh tán được, sau này tu luyện sơn trang một mạch ở Khê Sơn làm sao đặt chân. Diệp Lăng ống tay áo vẫy một cái, cản bọn họ lại, lạnh nhạt nói, chờ đã. Bọn họ không phải tuyên bố phòng ngự ba hiệp sao? Xem ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng ung dung không đội đập động túi chứa đồ. Tám đại kiếm linh con rối đồng thời phi nhảy ra, một cách tự nhiên tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, nhốt lại bọn họ. Diệp Lăng chỉ cho tám đại kiếm linh con rối truyền ra một đạo ngắn gọn thần niệm liền mà kệ, ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận nhất thời hóa thành như ảo như thật hư thực hình bóng, trong nháy mắt xuống lại ở chắp không hải, chắp không tiện năm người, tỏa ra làm bọn họ năm cái hoảng sợ thịt khiêu trùng tiên kiếm ý. Tâm thần của mọi người ầm ầm rung mạnh, từng cái từng cái trường lớn hai mắt, khó mà tin nổi nhìn hình ảnh trước mắt. Tám chuôi cực phẩm phi kiếm, sao có thể có chuyện đó? Hắn mèn mèn là trúc cơ 4 tầng tu sĩ, Thần thức dĩ nhiên cường đại như thế, có thể đồng thời thao tung tám chuôi phi kiếm. "Trời ạ, hắn linh căn tư chất đến cùng cao bao nhiêu?" Trác gia trưởng Tôn Trác tự nhiên con người đột nhiên co rụt lại, ngưng thần nhìn kỹ, lắc đầu nói, "Không phải cực phẩm phi kiếm, mà là tám cái không cùng thuộc về tính kiếm linh." "Ồ, không đúng." "Chuyện này, đây là kiếm linh con dối." Thật là bạo tay. Trúng tâm can của người ta lại là run lên, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, càng thêm nghi ngờ không thôi rồi. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, am hiểu thao tung con dối, có thể chế tác kiếm linh con dối, hơn nữa là một khôi tiên môn đệ tử, Mà Khê Sơn trong giới tu tiên, đột nhỏ xuất hiện một Khôi môn người. Người này đến cùng là ai? Tuyệt đối không phải chúng ta Trác thị tổng nhân. Nghe nói là Trác Vân Hạc mời mọc đến khách khanh, khà khà, nói vậy lai lịch phi phàm. Người này ngã, cũng phải cố gắng kết giao một phen, giả như có thể thu nạp vào chúng ta hướng lộ viện đội mạnh, nhất định sẽ để ta đội thực lực tăng mạnh. Sơ lộ phong mang. Quy 1 chương 370, kinh động Trác thị gia tổ. Chương 370, kinh động Trác thị gia tổ. Thu viện Sơn trang khách khanh. Trác Vân Hạc huynh muội ba cái vận khí không tệ a, lại mời mọc đến cường giả như vậy. Người này tuy rằng chỉ có chút cơ bốn tầng tu vi, nhưng cũng nắm giữ tám đại kiếm linh con rối, nói vậy là mộc khôi tiên môn bên trong vang dội nhân vật. Không được, chắc không hại cùng chắc không tiện bọn họ muốn hành việc. Ánh mắt của mọi người từ quanh chân ngồi tính toán địa hiệp lăng trên người, lại chuyển hướng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận bên trong nhốt lại chắc không hại cùng chắc không tiện năm người. Khởi đầu chắc không hại ủy vào lực đạo ủng hộ, lại có cấp 6 cực phẩm lanh sói bổng càng là thuận buồm xuôi gió phá vỡ lợi khí, hồn nhiên không sợ, vậy mà mấy lần mạnh mẽ nện xuống, nhưng thủy chung tạm không động kiếm trận. Một cái kiếm linh con rối được lực, theo kiếm trận hỗn nguyên lưu chuyển, thương tổn chia sẻ đến cái khác 7 cái trên người liền biến nhỏ bé không đáng kể rồi. Điều này làm cho chắc không hại Triệt để há hốc mồm, tâm vô hạn chìm xuống. Lui gần chết nhưng thủy chung không cách nào thoát vây, hối hận lúc trước quá mức bất cần, để bọn họ ba hiệp. Kết quả ở hiệp 2 liền bị Diệp Lăng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, năm người đều thành chó cùng rất dữ dội, trước kia hùng hăng, bây giờ thành trong mắt mọi người chuyện cười. Nhị ca như vậy, chắc lão bẩy chắc không thiện càng bị đột nhiên gọi tới kiếm linh con rối đánh liên tục bại lui, nha thanh sắc cấp 6 cực phẩm pháp ý đều bị đâm phá, máu tươi trực chảy, thùng hắn lôi kéo vị đực cổ họng la to. Chắc Vân Hạc, Vân Vượng cùng Vân Hi ba huynh muội vừa mừng vừa sợ, thấy Diệp Lăng khoanh chân ngồi tính toán, Nhắm mắt dưỡng thần, kia không quan tâm chút nào tình hình trận chiến, càng làm bọn hắn hơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trác Vân Vượng không được thán thở, Diệp Bạo Hữu, thật không nhìn già, kiếm linh của ngươi con rối kiếm trận thực sự là xuất thần nhập hóa a. Đều không dùng tới chúng ta ra tay. Trác Vân Hỉ vỗ tay nhỏ, cười hì hì nói liền chắc không phải cường giả như vậy đều không vọt ra được, bất quá cái khắc bốn cái quá trường, người bị kiếm thương, đều sắp đầu một nơi thân một nẹo rồi. Thu huyện sơn trang thiếu trang chủ Trác Vân Học, mặt sắc từ kinh hỉ đã biến thành lo lắng, cười khổ nói, khà khà, Diệp đạo hữu hạ thủ lưu tình. Vạn nhất thật sự giết đích tôn con cháu đi tôn chúng ta cũng khó khăn trốn chịu tội. Diệp Lăng biết rõ, đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận chỉ cần bày ra, mặc cho phát huy tài năng sử dụng to lớn nhất hiệu quả, không thể dùng thần niệm khống chế cùng giảng bộ kiếm linh con rối, vì lẽ đó lúc này kiếm trận là không bị Diệp Lăng khống chế. Nếu thu hồi kiếm trận, Diệp Lăng nhất định phải đối mặt chắc không hại cùng chắc không tiện sự phản kích của bọn họ. Liên Diệp Lăng kiên quyết từ chối nói, chờ một chút. Tró cùng rất dữ dỗ, quyết không thể thả bọn họ đi ra, bằng không ngươi không giết hắn, hắn phải giết ngươi. Trừ phi để bọn họ bị tương nặng, lại không có khí lực theo chúng ta một trận chiến. Vân Hy rất thù hận chắc không tiện xem thường dáng dấp của bọn họ. Vội vàng phụ hòa nói, chính là để bọn họ nếm nhiều nhất đầu, ở chúng tộc huynh tộc ta trước mặt mất mặt xấu hổ, cốt khỏi thiên phong hạ cẩu, đó mới thật đây. Trắc Vân Hạc bất đắc dĩ, chỉ được trùng kiếm trận bên trong la lớn, đích tôn nhị ca, lao thất. Các ngươi ngay ở trước mặt tộc nhân, chỉ cần chịu chịu thua, sẽ không tiếp tục cùng chúng ta cạnh tranh, liền tha các ngươi đi ra. Chắc không hại ra sức chống đối đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận bên trong đâm xuyên đến kiếm linh con rồi, giận dữ hét, muốn ta Trác lão nhị chịu thua, tuyệt đối không thể. Đại trưởng phu thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không chịu thua. Hắn tất đệ chắc không tiện lôi kéo vịt được cổ họng một tràng tiếng kêu khổ, chỉ hận nhị ca đem lại nói mãn, lần này không gần như chỉ ở tộc nhân mất mặt xấu hổ, càng nguy hiểm hơn là, một khi không chú ý, bị kiếm linh con rối động xuyên chỗ yếu, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ở đoàn người phía trước trưởng Tôn Trác tự nhiên thở dài, "Nhị đệ, thất đệ, các ngươi đây là tội gì? Bại liên thất bại, ngoài miệng cứng rắn thì có ích lợi gì?" Vị này tu viện sơn trang mời tới khách hành, "Xin ngươi ngừng tay, không nên tổn thương bọn họ tính mệnh." Diệp Lăng đương nhiên dương đôi mắt, lạnh lùng nhìn phía đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận bên trong năm người, ba người kia tu vi và thực lực được bị kiếm linh con rối chém thương, thật là chất vật, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả, chắc không hại cùng chắc không thiện cũng là ở nỗ lực gắng gượng chống cự. Diệp Lăng thấy bọn họ thể lực cùng pháp lực đều tiêu hao gần đủ rồi, lúc này mới lui lại kiếm trận con rối, lãnh khốc nói: "Bọn ngươi năm người, lại dám hở hét, định chém không đốn tha." Chắc không hại năm người thở hụt, đến nửa ngày mới về quá mức đến, nhìn phía Diệp Lăng quanh thân vẫn quanh đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, trên mặt lộ ra nồng đậm kiên kỵ chi sắc. Thu huyện sơn trang nữ đồng Trác Vân Hi, ngón tay chạm mặt, cười hì hì nói: "Không tu. Các ngươi đích tôn con cháu cũng chỉ đến như thế, năm người bó ở cùng nơi." cũng đánh không lại Diệp Lăng Kha kiếm trận, hì hì, sau này các ngươi mỗi cái cũng phải gọi ta tổ tà, nghe thấy sao? Chắc không hài hận không thể có cái khe nứt chui vào, liền nối đại ca hắn chát tự nhiên, trên mặt cũng có chút khó coi. Chính vào lúc này, Mạnh Mễ uy thế không có dấu hiệu nào bao phủ ở trên người mọi người. Đặc biệt là kiếm linh con rối vẩn quanh Diệp Lăng, đột nhiên nhận ra được một luồn có thể so với sư Tôn Lưu trưởng lão Mạnh Mễ thân thức, quét ngang mà đến. Hắn vội vàng đem hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngộ bộ. Lúc này mới không bị Kim Đan kỳ thần thức gây thương tích, đồng thời Diệp Lăng Hàn tinh giống như con mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn người sau một cái nho sam bóng người, trầm giọng nói: "Các hạ là ai?" Mọi người theo Diệp Lăng ánh mắt nhìn lại, mặt sát tất cả đều thay đổi, dồn dập quỳ xuống, nghiêm nghị mà lại cung kính, cao giọng nói: "Bái kiến gia tổ." Không biết gia tổ Gia Lâm, Tiểu Tôn Tôn cho ngài dập đầu rồi. Chắc không hài tỏ rõ vẻ xấu hổ, thể diện thanh lúc thì trắng một trận, biết gia tổ vẫn không lộ diện, định là nhìn thấy chính mình vừa mới biểu hiện, chắc không hài nhắm mắt, tối đầu đủ du nói: "Tôn nhi vô năng, xin mời tổ phụ trách phạt." Thu Huyền Sơn trang chắc văn học, Vân Phượng cùng Vân Hi cũng đều cùng cung kính kính lễ ba bái. Ở đây chỉ có Diệp Lăng như trước là thẳng người chắc, trấn định tự nhiên nhìn chằm chằm thân mang nho sam kim đan trung kỳ tu sĩ, nhìn qua năm bất quá 40, nhưng là Khê Sơn Trác thị đại tu tiên gia tộc lão tổ. Diệp Lăng gặp kim đan lão quái hơn nhiều, thậm chí còn giết qua kim đan sơ kỳ Chu Minh Đức, hơn nữa hắn vốn là cũng không phải Trác thị con cháu, càng không có lựa điểm đối với Trác thị gia tổ lòng kính nghệ. Trác Không Hải cùng Trác Không Tiện hai người lo sợ tắt mắt mặt mày nằm rạp đi tới gia tổ trước mặt, liên tục dập đầu thỉnh tội. Trác thị gia tổ mặt trầm như nước, không vui nói, các ngươi không nghe theo hiệu lệnh, không giống nhau Không chờ ta đến, ngay khi Thiên Phong khẽ tung lung tư dưới giao đấu. Tài nghệ không bằng người, thua đáng đời. Hai người nằm trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái, chỉ được sinh được ra gia tổ gian dậy. Ở Diệp Lăng bên cạnh chắc Vân Hạc ngược lại là thở dài một cái, lặng lẽ cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, "Khà khà, xem ra gia tộc không cũng có thiên vị đích tôn đích hệ tự tôn, e sợ chờ một lúc gia tộc sẽ hỏi Diệp đạo hữu tên, Diệp đạo hữu có thể muốn một mực chắc chắn là chúng ta Thu Huyền Sơn trang mời mọc đến đại tổng quản, lấy khách khanh thân phận tham gia tranh cướp tiêu chuẩn của chiến, chuyện này đối với ngươi ta đều là cực mới có lợi." Diệp Lăng gật gật đầu, tương tự là thần thức truyền âm, thản nhiên nói: Hắn ở tộc nhân trước mặt, dưới con mắt mọi người, đương nhiên sẽ không tránh trợn tiên vị đích hệ tự tôn, bằng không hạ kẻ dưới phụ tùng. Bất quá cờ trách quy cờ trách, nhà các ngươi tổ cuối cùng vẫn là sẽ làm chắc không hại bọn họ, tham gia tranh cướp tiến vào tiên phong hạt tiêu chuẩn. Trác Vân Hạc thở dài, lặng lẽ mà ứng, Diệp Hinh nói không sai, gia tổ lại sao bỏ qua đích tôn đội mạnh. Bất quá chúng ta cùng không có Bạch Tôn sức. Chí Ít ở trước mặt mọi người lộ mặt to, đã kích bọn họ hung hăng tiêu ngạo. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, không chỉ như vậy, trận chiến này ở nhà các ngươi tổ nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng sẽ đem chúng ta xếp vào cường trong đội. Cùng Khê Sơn còn lại bốn thế lực lớn trên cấp tiến vào thiên phong hạp hơn ngàn tiêu chuẩn. Quy 1 chương 371, trước tiên tuyển nhập. Chương 371, trước tiên tuyển nhập. Quả nhiên, Chắc thị gia tổ quát lớn chắc không hại các loại. Chờ, người sau, nhưng không, có thủ tiêu bọn họ tư cách, trái lại triệu tập chúng tổng nhân, cất cao giọng nói, lần này thiên phong hạp mở ra, theo trước đó ước định, chúng ta Chắc thị gia tộc có thể phái ra 20 tu sĩ tiểu đội, cùng Khê Sơn Châu, Đông Dương tông phái ra tu sĩ quyết đấu. Tháng được 10 cái đội ngũ, đem tu được tiến vào thiên phong hạp tiêu chuẩn. Chắc thị đại tu tiên gia tộc các tộc nhân vừa nghe, bọn họ chỉ có thể thu được 10 cái đội ngũ tiêu chuẩn, nhiều nhất cũng là 50 người, mà Khê Sơn, cái khác bốn thế lực lớn, đều sẽ bao quát sắp tới ngàn người tiêu chuẩn. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ nói, "Gia tổ, lần trước Thiên Phong Hạp mở ra thì, chúng ta chắc ra còn có thể chiếm được trăm người số lượng, bây giờ vì sao giảm một nửa?" Chắc thị gia tổ nhíu mày, thở dài một hơi, "Lần trước Thiên Phong Hạp diễn luyện, chúc cơ tử tôn tử thương nặng nề, khiến gia tộc nguyên khí đại thương. Khê Sơn thành chủ Nam Sơn, ông tổ nhà họ Đường cùng hai đại tông chủ đều cho rằng Trác thị chỉ điểm 10 đội tu sĩ tuyệt vời, miễn cho thương cân đọ cốt, giao động chúng ta Trác thị căn cơ. Nói tới chỗ này, Trác thị gia tổ thần sắc biến nghiêm nghị lên, các tộc nhân tuy rằng trong lòng đối với Khê Sơn cái khác bốn thế lực lớn đầu mục bất mãn hết sức, nhưng cũng không dám biểu lộ đi ra, biết gia tổ chắc chắn hắn nỗi niềm có nói. Dù sao ở toàn bộ Khê vùng núi giới, bọn họ Bắc Sơn Trác thị, tuy nói là đại tu tiên gia tộc, nhưng là ngũ đại thế lực bên trong yếu nhất một cái, cánh tay nên bất quá đại trần, không tranh nổi bất quá cái khác bốn thế lực lớn. Mọi người tất cả đều im lặng không lên tiếng, ngóng nhìn gia tổ Ở mọi người ở trong, duy nhất không cần ngã, cũng giới thân bái dịp lăng, đem chắc thị gia tổ tỉnh cảnh xem rõ rõ ràng rằng, trong lòng thầm than, tu tiên giới lấy cường giả vi tôn, cường giả định ra ước định, người yếu nhất định phải vâng theo. Chắc thị đại tu tiên gia tộc không đủ để cùng những thế lực khác chống lại, chắc thị gia tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịp. Ở mọi người trong trầm mặc, chắc thị gia tổ chậm dãi nói, tình thế đối với gia tộc chúng ta khá là bất lợi. Vì lẽ đó, lần này thiên phong hạp mở ra không chỉ có muốn gia tộc tinh nhuệ ra hết, anh hùng trẻ mầm quyết, đi tranh cấp thập đại đội mạnh tiêu chuẩn, còn muốn dẫn tư chất không sai, nhưng tu vi bình thường hậu bối có cháu, đem bọn họ cũng đưa vào Thiên Phong hẻm núi. Địch Tôn trưởng tôn, mấy người các ngươi dĩ nhiên đặt đến chốc cơ 9 tầng đỉnh cao tu vi, tiến vào Thiên Phong hẻm núi nhiệm vụ, chính là tìm kiếm luyện chế kết kim đan dược tài, mà cái khác tu vi cũng có bước vào chốc cơ 9 tầng đỉnh cao, muốn mượn cơ hội này, ở Thiên Phong hạp bên trong bảo vệ tính mệnh, cố gắng tu luyện, tranh thủ tu vi có đột phá. Các tộc nhân ầm ầm mà ứng. Địch Tôn trưởng tôn chắc tự nhiên cũng là thẳng thắn dứt khoát đáp lại, lớn tiếng nói, tổ phụ yên tâm. Tôn Nhi xuất lệnh gia tộc tinh anh đội ngũ, không chỉ có muốn tìm đến luyện chế kết kim đan linh thảo, còn phải tận lực bảo đảm tiến vào Thiên Phong Hạp tộc đệ tộc muội môn an toàn. Cho đến lúc này, chắc không hại cùng chắc không thiện mới hiểu được, vì sao gia tộc muốn ở tại bọn hắn trong đội ngũ an xuyên trúc cơ trùng kỳ thậm chí là trúc cơ sơ kỳ tộc đệ, hóa ra là xuất phát từ lợi ích của gia tộc cần nhắc. Điều này làm cho bọn họ hai đứa trong lòng hết sức buồn bực, trơ mắt nhìn đại ca Trác tự nhiên ở nơi đó lợi thể son sắt thể xi thể, ở tộc nhân trước mặt lộ diện, mà bọn họ nhưng thua với Thu Huyền Sơn trang muẩn mạch, mất mặt xấu hổ. Chắc thị gia tổ thần sắc không thích liếc bọn họ một chút, lạnh lùng nói: "Các ngươi không nghe ta chi mệnh, tự ý tưới đáy giao đấu, coi như là luận bản đấu pháp, đấu thua muốn hấp thụ dưỡng hấn, không thể bất cần. Bây giờ, tất cả muốn bằng vào chúng ta Chắc thị gia tộc thịnh vượng phồn thịnh vì là mục đích, há có thể dễ dàng nu khí. Ta tuyên bố, tuyển nhập cùng bốn thế lực lớn tranh cướp tiêu chuẩn 20 tu sĩ đội ngũ, đích tôn trưởng tôn toán một đội, Chắc không hải, các ngươi cũng coi như một đội, Thu Huyền Sơn trang thực lực không sai, cũng coi như là một đội. Còn lại tỉ thí với nhau, đợi ta từng cái xem qua, làm tiếp định đoạt. Chắc không hải cùng Chắc không tiện vân vân mà ứng." Bọn họ chúng cử thực sự là trên mặt tối tăm, đối với Diệp Lăng sự thù hận chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thu Huện Sơn Trang thiếu trang chủ chắc Vân Hạc nhưng là vui mừng khôn xiết, đối với Diệp Lăng càng là nhìn với cặp mắt khác xưa, ám đạo bên trong thần thức truyền âm, vui mừng khôn nguôi nói, "Diệp huynh, vẫn đúng là bị ngươi liệu rồi. Lần này nhờ có ngươi a khà khà, cùng Khê Sơn cái khác bốn thế lực lớn đối mạnh quyết đấu, còn nhiều hơn nhiều rựa vào Diệp huynh. Đợi chúng ta huynh muội tiến vào tiên phong hạt sau, hết thảy đều nghe lời ngươi, sau đó còn có hậu lễ đem tặng." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, trong lòng hắn rõ ràng Nếu không là ở Chác thị gia tổ trước mặt hiện ra lộ một chút thực lực, bằng không không có thuận lợi như vậy. Chác thị gia tổ lấy toàn bộ Chác thị đại tu tiên lợi ích của gia tộc Lâm Trọng, đương nhiên sẽ không từ chối hắn như vậy chút cơ cường giả gia nhập. Lúc này Chác thị gia tổ vội vàng chọn trong tộc đội mạnh, Chác thị bọn tử tôn từng cái từng cái chấn hưng tinh thần, lẫn nhau đấu pháp luật bản, tranh thủ tiến vào này 20 vị trí đầu cái trong đội ngũ. Mà Diệp Lăng bọn họ trước tiên tiến vào, dù sao cũng rảnh rỗi, liền đi rất xa quan sát cái các bốn thế lực lớn giao đấu. Thu Huyền Sơn trang Chác Vân Hạc, Vân Vương cùng Vân Hi, hiện tại nghiêm nhiên lấy Diệp Lăng vì là đội trưởng, Diệp Lăng đi nơi nào? Bọn họ tự nhiên cũng theo sát phía sau, cho hắn đảm nhiệm hướng đạo, giới thiệu Khê Sơn Châu, Đông Dương Tông, La Vương Tông còn có Nam Sơn Đường Thị bốn thế lực lớn bên trong, danh trấn một phương chốc cơ cường giả. Trác Vân Hạc xa xa chỉ vào nói, Diệp huynh mời tới mắt, tới gần Thiên Phong Khe Tung Lũng chính là Khê Sơn Châu thành đám tu sĩ, bọn họ nhân số nhiều nhất, thực lực cũng mạnh mẽ nhất. Ở Khe Tung Lũng thế bọn họ chống đối cương phòng, chính là Khê Sơn Châu thành thành chủ, có Kim Đan hậu kỳ tu vi, chấp trưởng toàn bộ Khê Sơn Châu thành quyền sinh quyền sát. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, thấy vị này người mặc ngân vũ áo choàng kim đan thành chủ tựa hồ so với Trác thị gia tổ còn trẻ hơn. Nhìn qua chỉ có 30 tên dưới, bất quá cứ chắc Vân Hà nói, hắn đã trấn thủ Khê Sơn Châu thành hơn 200 năm, hiển nhiên là chú nhàn có thuật. Diệp Lăng quan sát chốc lát, chà chà than thở, vị thành chủ này để tâm lương của a. Hắn đem Khê Sơn Châu đám tu sĩ thu xếp đến Tiên Phong Khe Tung Lũng, lại cho bọn họ trống lại rồi hơn nửa căn phòng, để gần một nửa gió núi thổi qua, vì là chính là để Khê Sơn Châu các tu sĩ mau chóng thích ứng trường thiên phong hà gió mạnh, sau khi đi vào, sức chiến đấu của bọn họ ở vô hình trung so với những tu sĩ khác sẽ cao hơn một bậc. Chắc Vân Vượng nhẹ chút vút tay, cũng theo Vân Hi sưng hô nói: Diệp Lăng Ca thấy vi biết, một Diệp Lạc liền biết thiên hạ đều thu, tiểu muội bội phục. Vân Hi cười hì hì nói, "Ai ai, quang ở đây quan sát, nhiều chẳng a. Chúng ta cũng hỗn quá đi chơi một chút." Cũng đến Tiên Phong Hạp khe thung lũng đi thích hứng gió đuối. Thiếu trang chủ chắc Vân Hạc mặt sắc khẽ biến, cười khổ lắc lắc đầu, "Có thành chủ đại nhân toa trấn, chúng ta lô mạng tất thất đi tới, vạn nhất chọc giận lão nhân gia người, gia tổ cũng cứu không được chúng ta." Diệp Lăng trong lòng hơi động, cười nói, "Ta xem cũng không hẳn vậy." Khê Sơn Châu tu sĩ Ngư Long hộ tạm, không sánh được Đông Dương Tông cùng Lã Vương Tông đệ tử trang phục phân biệt rõ ràng. Chúng ta hỗn đi vào không khó. Có thể thử một lần. Quy 1 chương 372, lựa dối. Chương 372, lựa dối. Trác Vân Hi cực lực tán thành, rượt dây trên đại ca Vân Hạc, nhị tỷ Vân Vương, tùy tùng Diệp Lăng, vòng qua Đông Dương Tông cùng Lã Vương Tông đệ tử chiếm giữ nơi, lẻn vào Khê Sơn Châu tu sĩ vị trí. Đứng lại. Các ngươi là từ đâu tới? Khê Sơn Châu thành đám tu sĩ ở trong, có mấy cái mắt sắc, thấy bọn họ một nhóm bốn người đến con đường kỳ lạ, lại lạ mặt vô cùng, không khỏi đầy bụng ngạc vực, chỉ có hỏi. Trác Vân Hi lòng sốt sáng đều nhảy đến cuống họng, chăm chú nắm lấy nhị tỷ tay. Trác Vân Phượng so với nàng không khá hơn bao nhiêu, mặt sắc khẽ biến, cũng có chút thất kinh. Trác Vân Hạc thân là Thu Huyền Sơn Trang thiếu trang chủ, xưa nay không sẽ nói láo, giương khẩu không biết nói như thế nào lên, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ là mắt nhìn Diệp Lăng, thậm chí còn nhìn lại lái lịch, thật thừa dịp đối phương không chú ý, chạy trốn vẫn tới kịp. Diệp Lăng thấy ba người bọn hắn chung quy là xuất thân tu tiên gia tộc gia đình giàu có con cháu, chưa từng thấy cái gì quen mặt, liền chút chuyện nhỏ này đều ứng phó không được, để bọn họ mở miệng nói quanh có hưởng nối, không phải lộ nhân bánh không thể. Liên Diệp Lăng cất bộ đi lên phía trước, tùy ý chắp tay, bình thản ung dung nói: Chúng ta là Châu Thành nằm rào, đến chậm một bước, thật vất vả mới tìm được các ngươi. Kha kha, gần nhất trưởng quỹ chuyện làm ăn phải không? Ta tựa hồ có trận không trên các ngươi rược giải ra. Diệp Lăng nghe thấy được đối với trên người bọn họ nhàn nhạt tháo dược khí tức, lại nhìn người này trong điểm, cùng bên người bốn cái người thủ hạ, rất rõ ràng là dược phô trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị. Trác Vân Hạc huynh muội ba người trợn mắt lên nhìn Diệp Lăng, trong lòng không được thầm nói, sáng sớm hắn còn ở hỏi dò đi Khê Sơn Châu Thành đường xa a. Nếu không có là huynh muội bọn họ tận mắt nhìn thấy, lại cùng Diệp Lăng một đường đồng hành, bằng không còn thật sự cho rằng Diệp Lăng cùng đối diện Khê Sơn Châu tu sĩ là người quân cũ. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, đối diện trưởng Quý lập tức tròng dưới khuôn mặt tươi cười đến, liếc mắt nhìn Diệp Lăng mặc trên người mộc mạc nguyệt sắc đoạn trường sam, lại nhìn một chút Trác Vân Hạc bọn họ quần áo hào hoa phú quý, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, một mặt xuân phong hỏa hô hô nói: "Ai nha, hóa ra là lão khách hàng a." Thứ lão hủ nhất thời mắt vụ về, không nhận ra được, xấu hổ xấu hổ. Trác Vân Hạc huynh muội hai mặt nhìn nhau, thấy đối diện dược phô trưởng Quý nhiệt tình như vậy, cũng chỉ được gục lốc gật gật đầu. Diệp Lăng thấy biểu hiện của bọn họ thực sự là tạm được, ở lâu rồi khó tránh khỏi sẽ bị vật trần, tức khắc cùng trưởng Quý chào hỏi, bảo là muốn đi tìm nội hữu. Lúc này mới dẫn bọn họ thuận lợi lọt vào trong người. Ma phụ cận Khê Sơn Châu các tú sĩ, thấy thế đều lẩm tượng Diệp Lăng, chắc Vân Hạc các loại, chờ, người là Diêu trưởng Quý bằng hữu, tự nhiên là người tin cẩn, đều không có dị nghị, lại không ai ngăn cản bọn họ. Diệp Lăng một nhóm bốn người trực tiếp đi tới Thiên Phong Khe Thung Lũng, tìm cái không ai vị trí, cảm thụ nơi đây mạnh mẽ gió núi. Chắc Vân Hạc làm tác tự nhìn xung quanh, xác định không người chú ý bọn họ, rồi mới từ một đường hoang sợ thịt khiêu bên trong bình phục lại, lén lút đâm liền ngón, cái tá tượng, Diệp huynh thật là cao nhân vậy. Chúng ta có thể mông hỗn quải, nhờ có Diệp huynh tùy cơ ứng biến. Chắc Vân Hi nhìn Tiên Phong khê tung lúng đứng lặng ngân Vũ áo trưởng kim đan thành chủ, dù sao cũng hơi sợ sệt, cẩn thận từng ly từng tí một nói, đại ca mạc vui vẻ hơn qua sớm, chúng ta nếu như bị Khê Sơn thành chủ nhìn đấu, như thường không cách nào thoát thân. Diệp Lăng ca, không bằng chúng ta chuyển tới bên tiên núi đá phía sau thí luyện đi. Diệp Lăng kiên quyết từ chối, không cần. Khê Sơn Châu thành tu sĩ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, kim đan này thành chủ lại làm sao có khả năng mỗi cái đều biết. Chỉ để ý ở hắn dưới mí mắt, ngâm nên thí luyện. Người càng là ở nút, càng dễ dàng bị kim đan này lão quế nhìn ra đầu mối, ngược lại là làm tạo thành quyết. Chắc thị huynh muội nhất thời đình ngộ. Liên Thanh sứ phải, chính là khi tiên phong này khe thung lũng đón gió núi, hoặc hành chân ngồi tĩnh tọa, hoặc thí luyện đạo thuật cùng trên kỹ, từ từ thích ứng nơi này gió núi. Trác Vân Hạc thừa cơ hội này, cho Diệp Lăng Chỉ dành chấn Khê Sơn Châu chốc cơ cường giả, nhẹ giọng lại nói, cái kia thân mang liên la của tím, chính là Khê Sơn Châu đỉnh đỉnh có tiếng tiểu ma nữ Tô thải doanh, đừng xem nàng tuổi mới các kề, so với Vân Hi không lớn hơn mấy tuổi, nhưng tu luyện tới chốc cơ kỳ đại viên mãn, có thể nói là Khê Sơn Châu chốc cơ tu sĩ ở trong đệ nhất cao thủ. Vân Hi cong lên nhỏ nhỏ, hừ từ nói, không phải là tư chất tốt hơn ta một điểm mà, tuổi tác cũng lớn hơn so với ta vài tuổi. "Tu, chờ ta tu luyện nữa mấy năm, cũng có hy vọng đạt đến trúc cơ 9 tầng đỉnh cao cảnh giới." Trác Vân Vương bật cười, dẹp "Đi đi đi. Ngươi cũng biết càng đến trúc cơ hậu kỳ, tu vi tăng lên càng là giàn nan, ta cùng đại ca linh căn tư chất cũng không kém ngươi, cũng bất quá là trúc cơ 5 tầng cùng 7 tầng thôi. Giống người ta tiểu ma nữ, mới thật sự là thiên chi kiều nữ." Diệp Lăng ngưng thần nhìn cái này tiểu ma nữ Tô Thải Doanh, trong lòng âm thầm đoán, tuy rằng không biết nàng linh căn tư chất có bao nhiêu người tiền, nhưng khẳng định không sánh bằng Lục Băng Lan chỉ một băng linh căn. Còn có thể ở tuổi nhỏ như thế tu luyện tới chúc cơ 9 tầng đỉnh cao tu vi, nói vậy nàng tu công pháp cùng lục băng lan rất khác nhau, quá nửa là thiên về ma đạo, đi nhầm đường, lúc này mới có thể tu luyện thần tốc, cũng thảo nào tử mọi người xưng nàng vì là tiểu ma nữ. Diệp Lăng trầm ngâm nói, ta nhìn nàng xuất lĩnh độn ngũ, thay một sắc lư tu, mỗi cái tu vi không yếu, kém cỏi nhất cũng là chúc cơ 8 tầng. Từng cái từng cái yếu yếu thiếu thiếu, đều là chút lai lịch ra sao. Khê Sơn lấy Đông có Sê Ma diễn cùng, các nàng là Tô cung chủ rời đi khê phía sau núi, cho nàng lưu lại ma cung tứ đại thị nữ, thực lực không thể khinh thường. Diệp huynh tuyệt đối không nên nhìn thêm, miễn cho chọc giận các nàng không thích, gây sự với chúng ta. Chắc Vân Hạc vừa ngồi nghiêm trình nhắc nhở Diệp Lăng, vừa không nhìn được hai mắt nhó mắt, lén lút nhìn nhiều mấy lần. Diệp Lăng thấy thế, âm thầm buồn cười, nhưng trong lòng đối với này tiểu ma nữ nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, xem ra này tiểu ma nữ tô thải doanh cũng có lai lịch lớn. Cũng không biết ma diễm cung chủ cho nàng lưu lại bao nhiêu bảo bối, nếu là có phù bảo ở tay, ta là tuyệt đối không thể cùng nàng chính diện giao phong. Sau đó Trác Vân Hạc lại cho Diệp Lăng giới thiệu Khê Sơn Châu có tiếng có hào tu sĩ, có năm tên săn bắn tu sĩ tạo thành tán tu đội mạnh, còn có Khê Sơn Châu thành to lớn nhất thương hội tề cổ trai đội ngũ, cũng là do thân mang cấp 6 thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp ý tu sĩ chúc cơ hậu kỳ tạo thành. Diệp Lăng ở Thiên Phong Khê thung lung cách đó không xa đã tọa, dần dần lưu ý đến đứng lặng ở lối vào thung lung Kim Đan thành chủ, mỗi cách mấy cái canh giờ đều sẽ từ từ thả ra đầu gió, tùy ý do núi càng ngày càng mạnh kính, thời qua Khê Sơn Châu đám tu sĩ, có chút tu vi quá yếu chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không chống đỡ được cương phong, chỉ có thể là rất xa rời đi đầu gió. Diệp Lăng xem thôi đã lâu, thầm nghĩ trong lòng, Khê Sơn Châu thành Kim Đan thành chủ để tâm lương khô a, làm hết thảy đều là vì để cho Khê Sơn thành đám tu sĩ thích dưỡng rõ mạnh. Đến thời điểm Khê Sơn ngũ đại thế lực chúc cơ tu sĩ giao phòng, nhất định là Khê Sơn Châu đại chiếm thượng phòng. Ta nếu là tiến vào tiên phòng hạ, gặp phải đối thủ, hơn nữa cũng là những này Khê Sơn Châu tu sĩ. Liên Diệp Lăng ngoại trừ ở gió mạnh bên trong hàng ngày tu luyện cùng thí luyện đạo thuật, chính là ở chỗ này âm thầm lưu ý chu vi Khê Sơn Châu tu sĩ, đối với bọn họ quen dùng đạo thuật cùng chiến kỹ đều làm được hiểu rõ với ngực, một khi đối địch lại với, đều sẽ chiếm hết tiên cơ. Quy mô chương 373, chân cấp tiêu chuẩn. Chương 373, chân cấp tiêu chuẩn. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, Khê Sơn Châu Kim đang thành chủ hét to một tiếng, thanh chấn động 10 dặm, hết thệ ở Thiên Phong Hạp phủ cận chờ đợi tu sĩ, nghe tin dồn dập tụ tập mà tới. Diệp Lăng cùng Chát Thị huynh muội xấn loạn lại đưa về Chát Thị đại tu tiên gia tộc trong đám người, xa xa trông thấy Khê Sơn ngũ đại thế lực Kim Đan lão quái tất cả đều gom lại khe thùng lũng, do Kim Đan thành chủ trước mặt mọi người tuyên bố. Lần này Thiên Phong Hạp mở ra sắp tới. Theo thông lệ, Đa Khê Sơn Châu cùng Đồng Dương Tông, La Vương Tông cùng với Bắc Sơn Trạch Thị, Nam Sơn Đường Thị, từng người phái ra gấp đôi với trước đó thỏa thuận tiêu chuẩn tu sĩ tiểu đội, tiến hành cuối cùng quyết đấu. Người thắng, phương có tư cách nhập cốc, bại giả, chỉ có thể chờ đợi đến 5 năm sau, Thiên Phong hẻm núi lần thứ 2 mở ra. Chúng ta 5 người cộng đồng phán xét, mỗi cái tu sĩ tiểu đội chỉ có một lần quyết đấu cơ hội, hoặc thắng hoặc bại, hoặc sinh hoặc tử, nghe theo mệnh trời. Diệp Lăng nghe xong tâm thần chấn động, nguyên lai like mỗi 5 năm một lần Thiên Phong hẻm núi mở ra, không chỉ là vì tranh cấp tiến vào hẻm núi tiêu chuẩn, càng là đối với Khê Sơn tu tiên giới hết thảy chúc cơ tu sĩ kị lệ. Đồng thời cũng là Khê Sơn ngũ đại thế lực trong lúc đó tranh tài. Tiên Phong hẻm núi trước, hơn 2000 tên trúc cơ tu sĩ tí lên, từng người dừng lại, chờ đợi nhập hẻm núi trước cuối cùng quyết chiến. Những kẻ tử lâu bị knock out đám tu sĩ, chỉ có thể ở phía sau yên lặng nhìn kỹ, hoặc là, là chờ mong từng người gia tộc cùng tông môn tranh chấp càng nhiều tiêu chuẩn, hoặc là, là chờ xem thắng bọn họ tu sĩ đội mạnh trẻ cười. Chắc thị đại tu tiên gia tộc chỉ có không tới 100 người, đứng ở tối phía tây, Diệp Lăng cùng Trác Vân Hạc huynh muội ba người chính ở trong đó. Chắc thị gia tổ đi tới bọn họ phụ cận, trầm giọng nói: "Các ngươi đều là trong tộc tinh anh tử đệ, nhân tài mới xuất hiện, cần phải cho ta tránh đủ bộ mặt." 20 đội muốn chi ít tiến vào 10 đội, như có thể thắng được càng nhiều tên hơn mạch, sau khi trở lại mỗi cái có thưởng. Nếu như liên tiếp tăng tác, liền 10 đội đều không gánh nổi, về đến gia tộc, tất cả đều cho ta diện bích 10 năm." Mọi người liền thanh đồng ý, chắc tự nhiên, chắc không hại các loại, chờ, đích tôn tử tôn càng là đập ngực vô bảo đảm, thậm chí ngay cả Diệp Lăng bên người chắc Vân Hạc, cũng không quên ở nhà tổ trước mặt nhiều biểu hiện, trả lời thẳng thắn vang dội: "Quyết chiến thời gian, mau chóng chọn bọn họ yếu kém đội ngũ giết." không muốn hạ thủ lưu tình. Cuối cùng, Trác thị ra tổ cố ý chăm sóc một câu, khiến cho gần đây trăm tên tộc nhân từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào, chiến ý mười phần. Trác Vân Hạc, Vân Vượng cùng Vân Hi đều duy diệp lăng như thiên lôi sai đầu đánh đó, dò hỏi, "Diệp huynh, ngươi nói, chúng ta giết bên kia tu sĩ. Khê Sơn Châu chúng ta ngay cả xem hai ngày, ai mạnh ai yếu, một chút là có thể phân biệt ra được, không bằng giết Khê Sơn Châu được rồi." Trác Vân Phượng cũng lên tiếng phụ họa nói, "Đại ca nói rất đúng, bọn họ Khê Sơn Châu không ít tu sĩ, đến hiện tại còn cho là chúng ta với bọn hắn một nhóm đây, cùng bọn họ quyết đấu." nhất định có thể giết bọn họ trở tay không kịp. Diệp Lăng lắc lắc lắc đầu, "Không." Thiên Phong Khê Thu Lũng phong thế trọng đại, mà Khê Sơn Châu Kim đang thành chủ lại tôi luyện hai người bọn họ nhận, từ lâu thích đứng ở gió mạnh bên trong đấu pháp. Mà cách chúng ta gần nhất Đông Dương Tông tu sĩ, đã có không ít đội mạnh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chúng ta, nhất định phải bỏ gần cầu xa, vòng tới Nam Sơn đường thị bên kia. Bọn họ đều là chút công tử bột, chỉ cần không phải gia tộc trọng điểm ngồi dưỡng, có thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Chắc thị Tam huynh muội bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất tán thành gật gật đầu. Theo Khê Sơn Châu Kim đan thành chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thiên Phong Khê Thu Lũng lập tức sôi trào rồi. Đâu đâu cũng có anh kiếm, mỗi một cái tu sĩ tiểu đội đều đang tìm kiếm yếu nhất đối thủ, nhưng một mục thiên bất tội người nguyện, tổng hội nửa đường rẽ ra đội mạnh đến. Diệp Lăng cùng Trác thị Tam huynh muội sớm có dự định, rất xa đâu cái vòng tròn, phi kiếm quý tích vô cùng kỳ dị, ngược lại tránh thoát không ít đội mạnh, vọt tới Nam Sơn Đường thị vị trí. Ha ha, có đội bốn người tiểu đội đưa lên môn đến rồi, tu vị đều rất bình thường, nhanh rẽt. Này chi nhược đội là chúng ta. Các ngươi cút sang một bên. Nam Sơn Đường thị mấy đội tu sĩ, thấy Diệp Lăng, chắc Vân Hi các nàng người là ít, tu vị lại thấp, nhận định là đến góp đủ số ngư nạm tiểu đội. Thật giống như bỗng dưng rất xuống địa bánh giống như vậy, trên cấp giành giật muốn cùng Diệp Lăng bọn họ quyết chiến. Diệp Lăng ánh mắt nưng lại, cũng không quản bọn họ cái nào đội xông vào trước nhất, bất cứ lúc nào vỗ một cái túi chứa đồ, chậm rộng quất lên, đến đúng lúc, tám đại kiếm linh con rối trong nháy mắt thả ra, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, không gì không xuyên thủng kiếm ý chực nút trời. Không chỉ có để xông lên Nam Sơn Đường thị đội ngũ triệt để háo muồm, càng là chấn kinh rồi chu vi hết thảy tu sĩ tiểu đội, dồn dập tránh nói mà đi. Tam ma ơi, nhanh, mau bỏ đi. Khá lắm, đây là cái gì kiếm trận? Tám chuôi cấp năm cực phẩm phi kiếm tổ cùng nhau, lại có thể tỏa ra mảnh liệt như thế kiếm ý. Mới vừa rồi còn đang kêu gào nam sơn đường thị đội ngũ, mau mau quay đầu chạy trốn, không nghĩ tới trùng sau lưng bọn họ Đường thị tiểu đội nhất thời không phản ứng lại, lẫn nhau tương đụng vào nhau, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Dết. Diệp Lăng truyền ra một đạo lanh khớp thần niệm. Đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận có mục tiêu, dường như xé gió gào thét bình thường bay qua, nhất thời nốt lại hai đội tu sĩ dựa đến đồng thời tu sĩ, không nói lời gì liên tiếp trăm giết. Chắc Vân Hạc bọn họ ở phía sau xem trố mắt ngất ngụm, đây là muốn đem hai đội tu sĩ toàn thu thập ạ. Nam Sơn Đường thị lão tổ lập tức phát hiện bên này tình huống khác thường, tức giận thổi râu mép chứng mắt, lớn tiếng gọi to, dừng tay. "Tiểu tử, ngươi dám phá hoại quy tắc. Cạnh tranh tiến vào Tiên Phong Hạp tiêu chuẩn, chỉ có thể cùng một đội trên cướp." Diệp Lăng cầm trong tay tinh hồng cùng, hắn mang lướt qua, lại xả chết rồi một tên kiếm trận bên trong đường ra tu sĩ, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Là ngươi tộc nhân trước tiên phá hoại quy tắc." Hai đội giống như trên nhưng đều lâm trận bỏ chạy, chiến lại bất chiến, là hà đạo lý? "Chính là, ai bảo bọn họ trốn đến cùng nơi? Chúng ta chỉ nhận là một đội. Ngươi có thể mại chúng ta hả?" Trác Vân Hạc hinh ngoại hai ngày qua này, rất được Diệp Lăng thay mắt nuông đấm, lớn tiếng phụ họa. Sau đó từng người lấy ra pháp bảo, ra sức đánh những này bị kiếm trận nuốt lại kẻ xui xẻo. Ông tổ nhà họ Đường tức giận cả người run, hóa thành một đạo thanh sắc ánh kiếm, chúng vào trong trận, muốn đi ngăn cản Diệp Lăng bọn họ. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, trong lòng bàn tay trói lại sư tôn ban cho hắn bảo mệnh ngọc giản, đang muốn đánh ra có thể so với kim đan trung kỳ một đòn. Trác Vân Hạc, Trác Vân Vương các loại, trợn, mặt người sắp lại biến, bọn họ cũng không có Diệp Lăng phân khích như vậy, ở ông tổ nhà họ Đường uy thế dưới, dọa đến hai cỗ chiến chiến, hầu như không đứng thẳng được. Đang lúc này, một đạo ánh bạc lướt qua, che ở Diệp Lăng cùng Trác Vân Hạc trước người bọn họ, rõ ràng là người mặc ngân vũ áo choàng kim đan thành chủ, Miên Cương đem ống tổ nhà họ Đường ánh kiếm dừng lại. Kim đan thành chủ không chút khách khí nói, "Họ Đường, ngươi muốn làm gì? Muốn đối với chúng ta Khê Sơn Châu tu sĩ bất lợi sao? Chúc cơ tiểu bối quyết đấu, người ta chỉ để ý phán xét, không được xuyên tay." Nam Sơn Đường thị lão tổ vô cùng ngạc nhiên, bọn họ rõ ràng là từ Trác thị gia tộc nơi đó bay đến, lúc nào thành các ngươi Khê Sơn Châu thành tu sĩ. Kim đan thành chủ căn bản không tin, lạnh lùng nói, "Nói bậy. Này bốn cái tiểu bối ở bên cạnh ta ở lại." Sững sờ hai ngày, đẩy gió núi tu luyện, vô cùng cần cù. Người lão này còn không mau mau lui ra. Trận chiến này, Gia Vương bốn người thắng. Quy 1 chương 374, cường địch hoàn tí. Chương 374, cường địch hoàn tí. Khê Sơn Châu Kim đang thành chủ một mực chắc chắn diệp lăng bọn bốn người thắng lợi, ống tay áo phất một cái, mang theo cương phòng, tự mình đem bọn họ đưa đến tiền phòng Khê Tu Lũng. Trác Vân Hạc tụ sủng nhược kinh, Vân Hi càng là như cùng ở tại trong động đi một lượt, hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Diệp Lăng đối với Kim Đan Thành chủ hiểu lầm cùng sắp xếp tuẫn theo tự nhiên, cho muốn luôn lại dừng chắc Vân Hạc đưa cho cái mắt sắc, mệnh hắn không thể nổi phá. Chắc Vân Hạc cực kỳ gian nan gật gật đầu, các loại, chờ, Kim Đan Thành chủ đi nơi khác phán xét thắng bại sau, lúc này mới thở dài một cái. Thật ở xung quanh một trận hỗn chiến, khắp nơi là tu sĩ đấu pháp bóng người, đám được đội ngũ không thể như quyết đấu trước như vậy chỉnh tề. Khê Sơn Châu, Đông Dương Tông, La Vương Tông các loại, chờ, ngũ lại thế lực tu sĩ đội ngũ, đều là hỗn tạp đứng chung một chỗ, từng cái từng cái trên mặt tràn trề nụ cười chiến thắng, chờ đợi tiến vào thiên phong hẻm núi. Vì vậy Diệp Lăng bọn họ thắng được không có cho chắc ra mang đến bất kỳ bất lợi ảnh hưởng, ngược lại làm cho Sa Sa quan chiến chắc thị gia tổ khá là vui mừng. Trong cuộc đấu, được làm vua thua làm giặc. Tự nhiên là có người vui mừng có người sầu. Lúc này ông tổ nhà họ Đường tức giận mặt sắt tái nhợt, một càng tức giận tất cả đều rơi tại vô dụng Đường thị tử tôn trên đầu. Hắn một cước đá ngã lăn ở kiếm trận bên trong may mắn còn sống sót đứa trẻ chẳng ra gì tôn, nội giận mắng: "Mấy người các ngươi ngu xuẩn, làm sao không chết đi? Lão phu mặt mũi đều bị các ngươi mất hết rồi." Lão tổ bất giận: "Huynh đệ chúng ta thấy bọn họ tiểu đội mới có 4 người, tu vi lại rất bình thường." Lúc này mới. Những ngày may mắn còn sống sót công tử bột nơm nớp lo sợ giải thích, tiếng nói chưa xong, liền bị ông tổ nhà họ Đường phẫn nộ đánh gãy. Lúc này mới như ong vỡ tổ xông lên, lại như ong vỡ tổ thua trận. Lão phu thực sự là mắt bị mù, nuôi các ngươi đám ngu ngốc này. Đối phương chỉ có 4 người, nhưng dám xông vào bố trận, định là có kinh người thủ đoạn. Còn lại đội ngũ đều cho lão phu nghe rõ, không thể lấy tu vi của đối phương mạnh yếu phán định thực lực cao thấp, tại mọi thời khắc đều muốn vạn phần cảnh giác, biết không? Vẫn không có phân ra thắng bại nam sơn Đường thị gia tộc con cháu, tất cả đều ghi khắc lão tổ giáo huấn, cùng theo lên mà ứng. Mấy cái thắng lợi đội mạnh đội trưởng lớn tiếng reo lên, đều do cái kia trên người mặc nguyệt sắc đoạn trường sam da hỏa, xuất kỳ bất ỷ giết bộ tộc ta đệ, còn nhà lao tổ tức giận, chờ chúng ta tiến vào thiên phong khe thung hạp, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, cho tộc đệ môn báo thù, cho lão tổ hả giận. Ông tổ nhà họ Đường gật đầu lia lịa, tiếp lại mở mắt nhìn thiên phong khe thung lũng giập lằng, điểm nhiên nói, đều cho lão phu tập trung, các ngươi vào cấp nhiệm vụ thiết yếu, chính là giết người này. Đem đầu của hắn mang về tới ta, bằng không, chính cấp ngươi đưa đầu tới gặp. Phải. Tuân mệnh. Nam Sơn Đường gia đội mạnh liên thanh đồng ý, sau đó đi tới thiên phong khe thung lũng Bọn họ mỗi một người đều đem Diệp Lăng coi là trong mắt đâm, thịt bên trong đinh, thậm chí còn âm thầm đánh cuộc, xem ai trước tiên trích đi Diệp Lăng đầu lâu, trở về ở lão tổ trước mặt ký một đại công. Diệp Lăng đứng chắp tay, chính đang quan sát thiên phong hẻm núi trước đám tu sĩ quyết đấu, động dung nhận ra được những này, nam sơn đường thị tu sĩ dị dạng ánh mắt. Diệp Lăng lạnh lùng cùng bọn họ đối diện, từ những người này hoặc là hung ác hoặc là né tránh ánh mắt, nhìn ra mấy phần đồ mối. Xem ra ông tổ nhà họ Đường trưng mắt báo, chính mình không cách nào theo tới, liền phái đệ tử trong tộc đến theo ta trả thù đối nghịch rồi. Diệp Lăng trong ánh mắt nổi lên hàm ý, trong lòng một trận cười gần chỉ cần tiến vào thiên phong hạp, không có kim đan lão quái tọa trấn, Diệp Lăng chính là này hơn 1000 nhập cấp tu sĩ ở trong cường giả. Đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận chỉ là hắn một đại đòn sát thủ, cường hãn hơn này còn có rất nhiều. Nửa canh giờ qua đi, thiên phong hẻm núi trước hơn 400 đội chúc cơ tu sĩ đa số phân ra được thắng bại. Trác thị thắng lợi đội mấy miễn cưỡng đạt đến trác thị gia tổ yêu cầu, có thập nhị chi đội mạnh rất đến cuối cùng, Trác thị trưởng Tôn Trác tự nhiên xuất linh chúc cơ chín tầng đội mạnh tự nhiên ở trong đó. Chắc không hại cùng Trác không tiện đội ngũ cũng thắng rồi một đội, bất quá bọn hắn nhìn phía Diệp Lăng tiểu đội ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Đối với Diệp Lăng sự thù hận, so với Nam Sơn Đường thị đội mạnh chỉ có hơn chớ không kém. Liên Trác Vân Hi cái này nhỏ bé, đều nhận ra được hai bên khá là ánh mắt bất thiện, nhỏ giọng thầm thì, "Diệp Lăng ca, đại ca nhị tỷ, chúng ta cũng phải cẩn thận a. Nhiều như vậy đội mạnh đều vô tình hay cố ý châm đối với chúng ta, chúng ta tiến vào Thiên Phong Hạp đến chạy nhanh chút a, tuyệt đối đừng bị bọn họ đuổi qua." Trác Vân Hạc thân sắc nghiêm nghị gật gật đầu, "Ừm. Ở Thiên Phong Hạp bên trong không có gia tộc phối hợp, nhược thịt cường thực sự tình quá phổ biến, mặc dù Diệp huynh có con rối kiếm trận, chúng ta cũng đến khắp nơi cẩn thận a." Diệp Lăng Khế mỉm cười nói, "Chỉ muốn các ngươi hết thảy đều nghe ta, nên trốn thời điểm trốn, nên tàng thời điểm tàng, đừng kéo ta sau trận, ta sẽ tận lực bảo đảm các ngươi bình an." Vân Hi Ô ném Ô ném mắt to trừng tỏ sáng, cười hi hi nói, "Có Diệp Lăng ca câu nói này, chúng ta liền yên tâm rồi. Ta cùng Nghị tỷ tự biết sức chiến đấu thấp kém, chỉ cầu ở Thiên Phong Hạp bên trong thủ nạp linh khí nồng nặc là có thể, không đi tham vũ tầm bảo cũng được, bảo đảm hết thảy đều nghe lời ngươi, tuyệt không lọt chạy." Lúc này Thiên Phong hẻm núi trước hết thảy tu sĩ đều quyết ra thắng bại, người thắng tụ tập đến Thiên Phong Khế Tu Lũng, chờ đợi thiên thời. Người mặc ngân vũ áo tràng kim đan thành chủ nước nhìn thiên phong hạp rõ nỗi mê vẫn, chỉ băn toán, thì thào nói, "Như năm rồi phong thế như thế, năm nay phong thế thời khắc yếu đuối nhất, hẳn là ở giờ mười hai khắc." Các người đều chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm chỉ có mười mấy tức phong khí còn yếu, tất cả đều một lần nhảy vào. Ai rơi vào phong lại nổi lên thì, ai sẽ bị gió mạnh loạn nhận phân thây, không chỉ có lãng phí tiến vào hẻm núi tiêu chuẩn, càng là đem mạng nhỏ không công cho vùi. Trong lòng mọi người dùng mình, từng người điều khiển anh kiếm, trên thương cùng sau hướng về đằng trước chen. Hiện tại Khê Sơn Châu tu sĩ ưu thế liền hiện ra lộ đi ra. Bọn họ ở này gió núi khổng quát 3 ngày, từ lâu thích hứng sức gió, tất cả đều vọt tới phía trước, mà cái khác bốn thế lực lớn đội mạnh lại bị phong quát phi kiếm lơ lửng không cố định, ngã trái ngã phải. Diệp Lăng cùng Trác Thị huynh muội ba người hầu như không phí cái gì sức lực, liền vọt tới tương đối khá cao vị trí, đem Nam Sơn Đường thị mấy đại đội mạnh cùng Trác Không Hải các loại chờ, người xa xa xuýt ở phía sau, đứng lặng ở hết thảy tu sĩ tiểu đội trước nhất, rõ ràng là Khê Sơn Châu tiểu ma nữ Tô thải doanh cùng nàng tứ đại ma cung thị nữ. Vô cùng dễ thấy. Cấm nàng đẩy mạnh liệt nhất cương phòng, hầu như hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thế nhưng không có một đội tu sĩ tiểu đội, không thực lực này, cũng không can đảm này, dáng cùng chi tránh vai cùng nhau. Diệp Lăng tự nghĩ, nếu như thả ra tứ đại cấp 6 linh thú, có lẽ có thực lực này. Thế nhưng chỉ bằng hắn tự thân, bất kể là cấp 5 cực phẩm trang bị, vẫn là tự thân tu vi, đều không thể cùng chúc cơ kỳ đại viên mãn tiểu ma nữ so với. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này tiểu ma nữ, đừng xem tuổi không lừa lắm, nhưng tiêu căng tự mãn. Mọi chuyện đi ở phía trước, ra hết danh tiếng, ta vẫn là bo bo giữ mình tuyệt vời ở trong đám người càng không đáng chú ý càng tốt, nếu như như nàng trắng trợn như vậy, tất nhiên sẽ thành chúng thị chi, bất lợi cho ta ở thiên phong hạp bên trong tu luyện cùng tầm bảo. Quy 1 chương 375, thiên phong hẻm núi. Chương 375, thiên phong hẻm núi. Giơ mũi hai khắc, thiên phong hạp to lớn đầu gió, phong thế đột nhiên vừa chậm. Vào gốc, Kim Đan thành chủ cao giọng gọi húng, Khê Sơn cái khác bốn đại kim đan lão quái, cũng dồn dập hô quát, ra lệnh cho thủ hạ tổng nhân, đệ tử mau mau vào vào. Cầm đầu tiểu ma nữ Tô Thải doanh một đội, nhất thời đánh ra một thanh mấy to khoảng 10 trượng tử mà quạt giấy, trong phút chốc dâng ra, tỏa ra kinh người khí tức. Theo tô Thải Doanh cùng nàng Tứ Đại Ma Cung thị nữ nhảy lên từ mặt phiến, tự quang lóe lên, lấy không gì sánh kịp tốc độ vọt vào thiên phong hạ. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, Tô Thải Doanh tử mặc phiến tốc độ phi hành, vừa xa quá hắn cấp 6 yêu long. Quả nhiên, Kim Đan thành chủ thở dài nói, cấp 7 truyền thừa linh bảo. Cũng may lấy pháp lực của nàng, chỉ có thể thôi thúc này phiến 3 phần 10 uy lực, nếu không, không phải bị bên trong gió núi xé rách không thể. Các ngươi nhanh lên một chút, đừng chen làm một đoạn, 15 tức bên trong, nhất định phải vọt vào. Này hơn 1000 tên trúc cơ tu sĩ, không xuống 200 cái tu sĩ tiểu đội, đều là trải qua gia tộc, tông môn cùng cuối cùng quyết đấu, từng tầng chọn lựa thắng được đội mạnh, điều khiển ánh kiếm tranh nhau chen lấn đi vào thiên phong hạp to lớn đầu gió bên trong. Trác Vân Hạc lôi Vân Vương, Diệp Lăng kéo Vân Hi, đẩy gió núi vào vào. Bốn người bọn họ tùy tùng Khê Sơn Châu tu sĩ, ở đầu gió tu luyện 2 ngày, thấy thứ gió mạnh, càng không cần phải nói hiện tại gió núi đột nhiên yếu bớt, không chút nào so với Đông Dương Tông, La Vương tông chúc cơ hậu kỳ đội mạnh phi chậm, chỉ dùng ngăn ngắn 6 tức thời gian, liền vọt vào thiên phong hạp. Trước mắt cơn gió mạnh ngàn dặm, cất bay đá chạy, xa xa có thể trông thấy tiểu ma nữ các nàng điều khiển từ ma phiến, dán vào vách đá phi hành. Nhanh, rời xa đầu gió, trốn đến bên dưới núi đá, miễn cho lại bị gió mạnh cuốn đi. Đám tu sĩ ở trong, có không ít đã tới đến mấy lần tu sĩ, rất có kinh nghiệm, dẫn đội hữu nhanh chóng rời đi đầu gió, trốn đến xa xa cự nham dưới. Diệp Lăng cùng Trắc Vân Hà huy ngồi, một cách tự nhiên tùy tùng những người này, tất cả đều bay ra một khoảng cách, trốn ở núi đá sau. Chờ đến 15 tức sau khi, từ thiên phong trong hẻm núi, quáp nội lên che kín bầu trời của phòng, ở thiên phong khe thung lũng kích đã lan lộn, lại một lần nữa gió nổi mây vần, che đậy ra vào hẻm núi lầu gió. Cùng lúc đó, có chút lạc ở phía sau tu sĩ tiểu đội, chưa kịp vọt vào hẻm núi, nhất thời bị gió mạnh cuốn đi, tiêu thẳng thanh bị gió thanh nhấn chìm, biến mất không còn tăm hơi. Trác Vân Hi trợn mắt lên sợ hãi nhìn lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thật là lợi hại gió núi. May mà chúng ta sớm đi vào, không đúng vậy sẽ bị này cỗ mạnh mẽ gió núi xé rách. Trác Vân hặc khẽ thở dài, này vẹn vẹn là cái bắt đầu. Thiên phong trong hẻm núi, mạnh mẽ hơn này gió núi nhiều chính là Ngươi đến theo sát, thiết mạc luận đi." Vân Hi tiểu kê mộ thốc tự gật gật đầu, bốn người dán vào có thể ngăn cản gió núi với đá, cùng phía trước đám tu sĩ ngược gió mà đi. Diệp Lăng bỗng nhiên nhận ra được phía sau vách đá chi chết, có mấy đạo bá đạo ác liệt anh kiếm gào thét mà đến. Nay ở dán vào vách đá phi hành đông đạo tu sĩ bên trong là cực kỳ hiếm thấy, không ai đồng ý vào lúc này trêu chọc người khác, phát sinh tranh đấu, bởi vì một khi bị tường, vô lực chống đối phong thế, bất cứ lúc nào đều có bị gió núi cuốn đi khả năng. Trác Vân Phượng quay đầu lại nhìn tới, kinh hô, là Nam Sơn Đường thị hai cái đội mạnh, bọn họ là hướng về phía chúng ta đến. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, không quan trọng lắm. Ở đây lâu pháp, từ chính là bọn họ. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lần thứ 2 lấy ra tám đại kiếm linh con rắn, tiện tay quăng đến phía sau, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Trung thiên kiếm y cắt ra gió đối, khiến cho Chu Vi đám tu sĩ vì thế mà choáng váng. Đường thị ra tập hai cái đội mạnh, ánh kiếm đốn rừng, do dự mãi cũng không dám tới gần. Diệp Lăng bọn họ có kiếm trận hộ giá, dọc theo đường đi không còn bất kỳ tu sĩ nào tới rồi trêu chọc, vẫn dọc theo hẻm núi vách đá ngược gió bay qua hơn trăm dặm, chuyển qua vách núi, phong thế cuối cùng cũng coi như yếu bớt, đi tới sương mù nặng nề nơi. Nơi này tụ tập linh khí độ dày đặc, khiến cho tâm thần người một dãng. Rất nhiều lần đầu tiên đi tới Thiên Phong Hạp tu sĩ, hẳn không thể ở chỗ này quanh chân ngồi tính toán, khỏe mạnh thủ nạp tu luyện. Nhưng này chút có kinh nghiệm tu sĩ rất khinh thường nói, mảnh này xương mù nơi, chỉ tụ tập không ít phong linh khí cùng thủy linh khí, mức độ đậm đặc còn lâu mới có thể bên trong so với. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió núi thổi tan. Kha kha, nhát gan chỉ để ý ở lại chỗ này tu luyện, chân chính linh khí nồng nặc địa phương, còn xa a. Tất cả mọi người là thân ở với tu sĩ trong tiểu đội, chỉ cần có một tên đội hữu nào muốn thâm nhập tiên phong hạt tu luyện, liền đủ để ảnh hưởng đến cái khác đội hữu, vì vậy, gần đây ngàn tên tu sĩ dĩ nhiên không có người nào lưu luyến nơi đây linh khí. Theo đoàn người tiếp tục phi hành. Diệp Lăng ở đoạn này dương ngủ trong hẻm núi, phát hiện không ít cấp thấp yêu cầm, mạnh mẽ nhất cũng bất quá cấp 3, đám tu sĩ si ai cũng không có để ý, phảng phất đều nhận định nơi này linh khí như vậy nồng đậm, như không có yếu tố sinh tồn, đó mới gọi quái sự. Diệp Lăng nhưng càng chạy càng là nghi hoặc, do hỏi, Vân Hà huynh, nơi đây làm sao đều là cấp thấp yêu cầm, lại không có một con cấp 4 trở lên? Mặc dù bị quá khứ nhập cấp tu sĩ dứt chốc, năm năm này ở trong bằng nơi này linh khí, hẳn là có thể lộ sắc ra đông đảo cấp 4 trở lên yêu cầm mới là." Trác Vân Hạc hơi run run, trầm ngâm nói, "Nói vậy là bị hẻm núi nơi sâu xa càng mạnh mẽ hơn cấp trung yêu thú cho ăn, mà những này cấp 3 yêu cầm sợ là thỏa mãn không được cấp trung yêu thú khẩu vị, lúc này mới có thể ở chỗ này sinh tồn." Vân Hi cười hì hì nói, "Đúng đúng, này hãy cùng nhà chúng ta loại linh cây đảo là một cái đạo lý. Một khi có đại linh đảo thành thục, ta trước hết hái xuống, mà những kia ngây ngô, tiểu nhân, nhỏ bé, giữ lại sau đó trưởng quen đắn nữa." Diệp Lăng trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái, lại hỏi, trong hẻm núi có bao nhiêu cấp trung yêu thú? Có kim đan kỳ yêu thú cấp cao sao? Trác Vân Hạc cười khổ nói, ta 5 năm trước đến thời điểm, tu vi không ăn thua, không có xâm nhập quá sâu hẻm núi, gặp được yêu thú mạnh mẽ nhất, bất quá là cấp 6 thú vương mà thôi, chưa từng nhìn thấy kim đan yêu thú. Bất quá cư trong tộc các trưởng bối nói, tựa hồ đang tiên phong hẻm núi nơi sâu xa nhất, là có kim đan yêu thú. Chỉ cần không đi chỗ đó chút nơi nguy hiểm, không kinh động những loài kim đan yêu thú, chúng nó là không sẽ chủ động đi ra hại người. Nói, Trác Vân Hạc chung quanh không người đánh ra bọn họ thu viện sơn trang cất giấu một quyển cuộn tranh, chính là một bức thiên phong hẻm núi đồ. Diệp Lăng dùng thần thức tế quét, thấy mảnh này xương mù nơi kéo dài không ngừng, trung gian hoặc đoạn hoặc liền, hãy cùng chân trời lưu vân tương tự, sau đó là một đoạn màu vàng đất sắc hẻm núi, mặt trên đánh dấu có phần bố hệ đất linh ảo, thường qua lại bốn tới năm giai yêu thú, mà sau hẻm núi ngàn câu văn hạc, ngọn núi trùng trì, lối rẽ đến con suể. Mà chắc Vân Hạc chỉ vào cái gọi là nơi nguy hiểm, cách xa ở thiên phong hạp chỗ cực sâu, chắc Vân Hạc hơi có chút xấu hổ nói, năm năm trước, đội ngũ chúng ta bình an xuyên qua thổ sắc hẻm núi, nhưng dừng lại với ngàn câu văn hạc. Bên trong ngọn núi phe đông đảo, mặc dù có địa đồ cũng tha cho hôn mê đầu, không còn cửa vào. Lần này ta có chuẩn bị đầy đủ, hoa số tiền lớn mua hàng một con rò đường dùng cấp 4 xích mục thử, đối phương hướng về nhận ra cực kỳ rõ ràng, ở xương lớn bên trong cũng rất khó mê mất đường sá. Quy 1 chương 376, cùng tộc tranh chấp. Chương 376, cùng tộc tranh chấp. Diệp Lăng cùng Trác Thị huynh muội ba người, ở Thiên Phong hẻm núi tầng tầng sương mù bên trong xuyên hành, nơi này không có uy hiếp đến bọn họ mạnh mẽ yếu thú, chỉ cần lưu ý đồng thời vào cốc các tu sĩ. Bây giờ, bọn họ đều đến tương đối an toàn khu vực, rất nhiều tu sĩ tiểu đội hô bằng dẫn bạn tạo thành 10 người thậm chí là mấy chục người đại đội nhân mã. Chỉ có Khê Sơn Châu đám tu sĩ tiểu đội, nguyên bản là Khê Sơn trong thành các nơi thương hội, cửa hàng trưởng quý đầu lĩnh, hoặc là bản địa tán tu tạo thành đội ngũ. Nhân số tuy nhiều, nhưng là năm bè bảy mảng, rất khó hình thành quy mô lớn đội ngũ. Diệp Lăng như trước mở ra đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, vờn quanh ở tại bọn hắn bên cạnh, bất cứ lúc nào chống đỡ tu sĩ các đội ngũ tập kích. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, trầm giọng nói, các ngươi chắc thị đại tu tiên gia tộc đích tôn con cháu đích tôn tập hợp ở cùng nhau, bị bọn họ mang vào tu vi yếu kém tổng nhân, đã không thấy bóng dáng. Trác Vân Hạc trong lòng rùng mình, cùng Vân Vượng, Vân Hi nhìn lại một lát, thở dài một hơi, chắc tự nhiên đem hắn nhị đệ chắc không hại, lão tất chắc không tiện đều thu nạp đến dưới trướng, nói vậy những kia trúc cơ sơ kỳ tộc nhân bị bọn họ thu xếp ở nàyương mù nơi sâu xa, tuy rằng linh khí không như đất sát hẻm núi cùng ngàn câu văn hác, ngược lại cũng an toàn vô cùng. Chúng ta huynh muội thuộc về Trác thị Sa Chi thu huyện sân chàng, bị bọn họ là nhạn, cũng nằm trong dự liệu. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Chí tiếc, ngươi còn nhớ tới cùng tộc Hương Hỏa Tỉnh, bọn họ nhưng lục thân không nhận rồi. Ta như đoán không lầm, chắc không hại cùng chắc không thiện chính đang cực lực huyên bảo trưởng tôn Trác tự nhiên, tiến công ta đội." A Làm sao mà biết? Trác Vân Vương hô khẽ một tiếng, căng thẳng nhìn như trước cùng ở tại bọn hắn cách đó không xa Trác Thị Dịch Tôn các đệ tử. Diệp Lăng tay phải ấn về phía túi chứa đồ, không lạnh không nhặt nói, bọn họ thần thức, vô tình hay cố ý quét về phía kiếm của ta Lincoln rồi, ba người các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Trác Vân Hạc thật vất vả mới từ nghi ngờ không thôi bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn nguyên tưởng rằng tiến vào thiên phương hạ, ngũ đại thế lực tu sĩ ở trong chỉ có Trác Thị nhân số ít nhất, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau mới là. Không ngờ tới Dịch Tôn con cháu Dịch Tôn lòng ngu dại thú, dĩ nhiên sẽ nhìn chằm chằm bọn họ, so với Nam Sơn Đường thị đội mạnh còn muốn được. Ác. Trác Vân Vượng cùng Vân Hi cũng là ôm thả rằng tin có, không thể tin không cẩn thận một chút, từ trong túi chứa đồ đánh ra pháp bảo pháp khí, lại là căng thẳng vừa lo lắng tự lẩm bẩm, gia tổ nếu như biết bọn họ tiến vào Thiên Phong Hạp liền chẳng chợn không kiêng dè làm hại tông nhân, tự giết lẫn nhau, chắc chắn sẽ không tha thứ bọn họ. Diệp Lăng một trận cười gằn, nơi này là Thiên Phong Hạp, không phải các ngươi trách gia địa bàn, bọn họ có cái gì làm cũng được. Hiện tại chậm chạp không hề lộ thủ, đơn giản là đang đợi thời cơ, đợi được chu vi không còn ai, sẽ xuống tay với chúng ta. Vân Hạt huynh, còn bao lâu mới có thể bay ra này xương mù nơi? Chắc Vân Hạc đối chiếu thu Huyền Sơn trang tiên phong hẻm núi đồ, lại nhìn một chút đã từng tới địa phương, thần sắc nghiêm nghị tự điểm, âm thanh hơi có chút run nói, cách tổ Sắt hẻm núi không xa, không hơn trăm bên trong. Đến nơi đó, khắp nơi cấp 4 cùng cấp 5 yêu thú, bọn họ là muốn mượn tổ Sắt hẻm núi yêu thú ngăn cản chúng ta, để chúng ta trời cao không đường, xuống đất không muốn a. Vân Vượng cùng Vân Hi kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Lăng trong lòng nhanh chóng tính toán, lấy hắn đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, chỉ có thể ngăn cản yếu kém một đội, mà đối phương đến chính là Trác thị đích tôn con cháu đích tôn, có tới 20 mấy người. Đặc biệt là chắc tự nhiên bọn họ càng là chục cơ chín tầng đỉnh cao tu vi, trang bị đều là cực phẩm, mặc dù thả ra tứ đại cấp 6 linh thú, cũng không có bao nhiêu phần thắng, bất quá chạy trốn đúng là thừa sức. Cho tới phù bảo cấp loại, chờ, có thể so với kim đan một đòn đòn sát thủ, dùng một lần sẽ ít đi một lần, Diệp Lăng còn không muốn lãng phí ở trên người bọn họ, hướng chi đối phương nhân số đông đảo, lại điều khiển ánh kiếm phi hành, thật động lên tay đến, cũng đánh giết không được mấy cái. Liên Diệp Lăng trầm giọng nói, mặc kệ, nhắm phía thủ sát hiểm núi, làm hết sức vùng thoát khỏi bọn họ. Đến thời điểm bọn họ đại đội nhân mã thực lực trên lệch không đồng đều, ánh kiếm mỗi người có tốc độ Chúng ta thì có cơ hội phản kích." Trác Vân Hạc cay đáng gật gật đầu, biết rõ Trác Tự Nhiên, chắc không hại cấp 6 cực phẩm phi kiếm, tốc độ nhanh chóng vượt xa bọn họ, nhưng chuyện đến nước này chỉ có chạy trốn một đường, mặc cho số phận. Ở hết tốc lực của bọn họ phi hành dưới, trăm dặm xa, chớp mắt mà qua. Bốn người lao ra sương mù, trước mắt rộng mở sáng ngời, đi tới Hoàng Bụi Mên Mông thổ sát hẻm núi, khắp nơi tràn ngập thổ linh khí, phong lướt qua, cắt vàng nhất thời, lộ ra bị cắt đứt che lớp đầy dây bạch cốt. Diệp Lăng bọn họ không có làm bất kỳ dừng lại, thậm chí đều không có đến xem ở chỗ này ngã xuống thi hải một chút, trực tiếp vào vào. Thật lúc trước so với bọn họ tới trước một bước tu sĩ tiểu đội, San Diệt không ít ven đường cấp 4 cùng cấp 5 yêu thú, điều này làm cho Trác Vân Hạc tâm khoan không ít, lại đầu về nhìn về phía sau, tâm nhưng hồi hộp chìm xuống. Không được, bọn họ đến rồi. Trác Vân Hạc thậm chí có thể nhìn thấy Trác Không Hải đàng đàng sát khí ánh mắt, cùng Trác tự nhiên lạnh lùng biểu hiện, nâng cấp 6 thượng phẩm thanh hồng kiếm tay phải cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Ha ha ha. Thu huyện sơn trang Vân tự bối tộc đệ tộc mọi, đường chạy a. Thủ sắc hẻm núi yêu thú đông đảo, tương đối nguy hiểm, chúng ta đều hợp đội một chỗ, há không rất tốt. Trác thị đích tôn lão thất Trác không thiện, lôi kéo vị được cổ họng lớn tiếng lôi kéo nói. Trách Vân Hạc trong lòng âm thầm chửi rới, lửa ba tuổi đứa nhỏ xiếc, ai sẽ bị lửa. Nhưng hắn cho rằng chỉ cần đích tôn con cháu còn không có đạo thủ, sự tình thì có cứu vãn chỗ trống, tạm thời không thể không để màn mũi, chỉ có thể cao giọng đáp lại nói, đa tạ tộc huynh môn một phen ý tốt. Tiểu đệ chỉ muốn dẫn các muội muội ở chung quanh đây đi dạo, thổ nạp linh thú, không dự định tiến vào tiền phong hẻm núi nơi sâu xa thám hiểm. Thứ tiểu đệ đi đầu một bước rồi. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, cùng bọn họ nói nhảm gì đó. Đi theo ta. Đại gia dán vào vách đá phỉ hành. Chắc thị Tam Minh Ngụi không rõ ý nghĩa, nhưng vào cốc trước chắc chắn rồi, muốn truy diệp Lăng Như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chỉ có hắn đại ngũ hành tiểu tam cũng kỳ kiếm trận, còn có thể cùng Đích Tôn con cháu có sức đánh một trận, cho nên bọn họ ba cái cũng vội vàng theo sát phía sau. Bên kia chắc không hải từ lâu các loại, chờ, thiếu kiên nhẫn, nhưng tàn sát tộc nhân, vẫn phải là cần đòi lý do, hắn lớn tiếng hét cao, "Chắc Vân Hạc, cho thể diện mà không cần, ngươi đứng lại đó cho ta." Chắc tự nhiên mặt sắc cũng âm trầm xuống, lạnh lèo nói, "Các ngươi thu viện sơn trang, dám không nghe Đích Tôn sao? Người đến, bắt về cho ta, ra pháp xử trí." Chắc không hải Chắc không tiện cùng mặt sau Dickton con cháu ầm ầm mà ứng, vài ngày trước bại bởi Thu Huyền Sơn Trang Mật, bị bọn họ là coi là vô cùng nhã, đã sớm muốn mạnh mẽ giáo huấn Thu Huyền Sơn Trang Mật, cơn giận này nín rất lâu rồi. Chắc Vân Hạc nghe Diệp Lăng chi mệnh, đối với bọn họ gọi tiếng quát mắt điếc tai ngơ, chỉ lo dán vào vách đá phi hành, nghe được mặt sau ánh kiếm gắt gét, thế tới hung mãnh. Đang lúc này, Diệp Lăng đột nhiên vừa xoay người, tung ra lượng lớn cấp 5 cực phẩm lam băng đằng hạt giống, đánh ra cuốn quân thuật. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô không dứt bên hai. Chắc không tiện các loại, chờ, người đột nhiên không kịp chuẩn bị có liền người mang phi kiếm đều bị lam băng đẳng bó chặt chẻ vướng, quẩn xuống thổ sắc hẻm núi. Chắc không hại cầm độ lớn, một trận tay bận địu chân loạn, lúc này mới bổ ra lam băng dây leo, tức giận oa oa bạo gọi. Mặt sau Trác tự nhiên cách khá xa, không có bị ba cùng, nhưng hắn cảm thấy trên mặt tối tăm, phẫn nộ đã cực, lớn tiếng, cao giọng hét lên, "Thu huyện sơn trang, cấu kết người ngoài, tổn thương đích tôn cùng tộc, ý địa tội quy, tội không thể tha, đều lên cho ta." Quy 1 chương 377, phong cốc mở đường. Chương 377, phong cốc mở đường. Chắc thị đích tôn con cháu từng cái từng cái ánh mắt dường như muốn phun ra lửa, nhìn chòng chọc vào gián vào Vệ Đá Phi Hành Diệp Lăng tộc loại, chờ, người, dồn dập điều khiển ánh kiếm bay nhanh, hận không thể đem bốn người bọn họ xé thành mảnh vỡ. Lần này bọn họ ngã một lần khôn ra thêm, cực kỳ cẩn thận để Phòng Diệp Lăng lam băng đằng cuốn quấn thuật, từng người lấy ra pháp bảo pháp khí, trôi nổi ở trước người, bất cứ lúc nào để Phòng Diệp Lăng tập kích. Chắc Vân Học kinh dị với Diệp Lăng thủ đoạn cao cường, thấy hắn một hơi tung ra lượng lớn cực phẩm lam băng đằng hà giống, nghĩ đến thu thập không dễ. Liền hắn ở thời khắc nguy cấp này, cũng không hề bạo lưu đánh ra một đại điệp cấp 6 linh phù, đột nhiên đánh về đích tôn các đệ tử. Chắc tự nhiên dẫn dắt đích tôn đội mạnh tu là tối cao, trang bị lại được, bọn họ bay ở trước nhất, mắt thấy Chắc Vân Hạc linh phù hành đến, dĩ nhiên không né không tránh, cũng từ trong bao chứa vật đánh ra mấy tờ linh phù đánh ra. Linh phù nổ tung, tiếng nổ vang không dứt bên tai, hấp dẫn tụ sắt trong hẻm núi những tu sĩ khác tiểu đội ánh mắt, đều tới bọn họ nhìn bên này đi. Cái kia không phải Chắc thị gia tộc đội ngũ sao? Người mình cùng người mình đột phá. Kỳ quái, sẽ không phải là đem nơi này cho rằng sân thí luyện? Không thể. Ngươi không thấy bọn họ đều vận dụng có giá trị không nhỏ cấp 6 cực phẩm linh phù sao? Đây là muốn vào chỗ chết đấu a. Có mấy cái Nam Sơn Đường thị gia tộc con cháu, Nương Thần nhìn tới, nhìn thấy lão tổ dặn dò để bọn họ truy sát Diệp Lăng, trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên chi sắc. Nhưng bọn họ tự nghĩ không phải Diệp Lăng đối thủ, càng không cách nào từ chắt thị đích tôn con cháu đích tôn trước mắt đoạt đồ ăn trước Miêu hổ, cho nên bọn họ vội vàng đánh ra bữa tiệc âm, thông báo gia tộc đợt mạnh. Diệp vượt lên ánh kiếm lúc phi hành, khóe mắt dư quang thoáng nhìn những người này động tĩnh, trong lòng rùng mình, này nếu như lại bị Nam Sơn Đường thị đội ngũ vây lên đến, ngay cả chạy trốn mệnh đều không dễ. Diệp Lăng về phía sau lại tung một đám lớn lam văng đang hạt rống, thần thức truyền âm nói: Vân Hạc huynh, ngươi cấp 6 linh phù còn có bao nhiêu? Mười mấy tấm, ảnh, còn có 2 tấm cực phẩm. Chắc Vân Hạc một mò một mỏ túi chứa đồ, trên mặt vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Hắn biết rõ, như vậy hao tổn nữa chung quy không phải kéo lâu dài, chỉ có thể kéo dài đạt được đích tôn con cháu chốc lát, kéo dài không được rất lâu. Diệp Lang gật gật đầu, đầy đủ rồi. Chờ một lúc bay qua phía trước hai sơn giáp cốc đột đột này, nơi đó hẻm núi tối hẹp, ngươi theo kiếm của ta linh con rối bay đi phương hướng, đem cực phẩm linh phù đánh về vẫn đá. Chắc Vân Hạc mò không rõ hắn là ý gì, chỉ đến đồng ý, lôi Vân Phượng vội vội vàng vàng hướng về đột ngột bên dưới vách núi chạy đi. Diệp Lăng theo này đột ngột nhai thế núi, quấn tung gia lượng lớn cực phẩm Lam băng đằng hạt, giống một cái tiếp theo một cái, liên tiếp đánh ra cuốn quanh thuận, nhất thời làm cả đột ngột nhai rủ xuống dưới vô số Lam băng dây leo, hẳn khí bức người, ngăn trở mặt sau chác tự nhiên bọn họ truy kích. Muốn dựa vào cấp 5 cực phẩm dây leo vòng ngăn trở chúng ta. Buồn cười. Chác tự nhiên khẽ miệng bộc ra một tia trào phúng chi sắc, phất tay lệnh đội Hưu phá tan rủ xuống ở đột ngột bên dưới vách núi Lam băng đằng vổng. Chác không hài ý vào lực lớn, vung lên vô lớn, chiếu to bằng miệng bắt Lam băng dây leo nhìn lại. Những người khác cũng dồn dập tiến lên dùng cấp 6 thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí, tức hàm Lam băng đằng Lão tất chắc không thiện hận thấu những này đông thương hắn lam băng dây leo, vừa khảm, vừa lôi kéo vị đực cổ họng tiêu gạo, các huynh đệ thêm đem sức lực, tuyệt đối đừng để bọn họ chạy. Ai biết đang lúc này, Diệp Lăng tám đại kiếm linh con rối cùng nhau chém về phía lam băng đẳng rượi vào vách núi treo leo, dường như đao tức phụ phách, trong phút chốc, trên vách núi treo leo phá tan rồi một đạo cực sâu vết rách, các ngang mở đá tặng. Trác Vân Hạc rốt cục tình ngộ, mắt thấy Dickton con chó Dickton chặt đứt lam băng dây leo vóng vào tới, hắn theo Diệp Lăng chỉ về, cấp tốc đánh ra cấp 6 cực phẩm linh phù, đánh về trên vách núi treo leo này vết nứt. Ầm. Theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, Vách núi nứt thành hai nửa, từng tầng đập xuống, mấy cái chác thị đích tôn con cháu không kịp né tránh, nhất thời bị đá tảng tạm thành thiên hề. Diệp Lăng không chút do dự lần thứ hai đánh ra cuốn quân phật, càng nhiều lam băng đằng hạt giống tất hướng về đoạn nhai cùng rơi dụng đá tảng, ngăn cách thổ sắc hẻm núi. Lam băng dây leo theo núi đá, đoạn ngai sinh trưởng, mặt mày xám xịt chác tự nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giã lên ánh kiếm xông lên hẻm núi bầu trời, lấy hắn chút cơ kỳ đại viên mãnh thực lực và phi kiếm ác liệt, nỗ lực bay vọt Diệp Lăng đóng kín con đường, lại bị mạnh mẽ gió núi thổi ra bên trong hứa, suýt nữa chôn thây vào gió. Nơi này là Thiên Phong hạ. Chác đại thiếu gia Ngươi xuyên thí cũng khó bay quá, muốn muốn tới đây, vận chuyển núi đá, đào đàng mười dặm. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh từ giam giữ núi đá cùng Lam Băng đằng sau lộ ra, đem Trác thị Dịch Tôn các đệ tử tức giận mặt sắc tái nhợt, điên cuồng đào đối vách núi đá tảng. Trác Vân Phượng cùng Vân Hi vội vàng ở Diệp Lăng Lam Băng dây leo chu vi bố trí trận pháp, bay xuống các loại cả mấy, làm hết sức ngăn cản bọn họ. Trác Vân Hạc thanh sắc nghiêm túc nói, "Dịch Tôn, Dịch hệ tử Tôn, các ngươi vì chút cơn giận, dĩ nhiên không tiếc vi phạm gia tộc ý chí, truy sát cùng tổng. Là có thể nhẫn, tụ không thể nhẫn. Các ngươi chờ, ở Khê Sơn Tiên Phong Hạp rèn luyện gần nghìn tu sĩ, đều sẽ sẽ biết được các ngươi làm ác." các loại, chờ, đối xử các ngươi chính là gia tộc Nghiêm thị. Chắc tự nhiên, chắc không hại các loại, chờ, đích tôn con cháu đích tôn nhíu mày, bọn họ vốn định tốc chiến tốc thắng, lấy như lôi đỉnh thủ đoạn giết Thu Huyền Sơn trang một mạch, diện Diệp Lăng, đến thời điểm không có chứng cứ, gia tộc cũng chưa chắc sẽ truy cứu. Ai thừa muốn lại để bọn họ cho lưu, còn giam giữ ở thổ sắc hiểm núi, nhất thời nửa khắc là không đợi kịp. Điều này làm cho Trác tự nhiên một mặt táo não, lớn tiếng trách cứ tộc đệ môn, để bọn họ mau chóng khai sơn phá thạch, đào hủy dây leo. Diệp Lăng nuốt vào bách mạch linh đan, cấp tốc bổ sung pháp lực, ven đường đánh ra quấn quấn thuật, đầy đủ đem thổ sắc hẻm núi vây nuốt năm dặm xa, lúc này mới dừng tay. Những này dây leo ngăn trở chống đỡ được bước chân của bọn họ, nhưng đến tiếp sau tới rồi tu sĩ đông đảo, mấy nén hương công phu là có thể phá tan, chúng ta đi mau. Chạy tới ngàn câu vạn hắc, bọn họ lại nghĩ tìm tới chúng ta, khó hơn lên trời. Diệp vượt lên lên ánh kiếm cấp tốc phi hành, chắc Vân Hạc ba huynh muội gật đầu tán thành, theo đuôi phía sau. Mắt thấy phía trước cấp 4, cấp 5 yêu thú đông đảo, không ít đi ở tại bọn hắn đằng trước tu sĩ, dừng lại ánh kiếm săn giết yêu thú. Còn có người ham muốn ven đường linh thảo, cũng không có vội vã tiến lên. Trách Vân Hạc ba huynh muội liền giết vài chỉ nhỏ lên yêu thú, vô cùng lo lắng nhìn ngó phía sau, thở dài nói, "Giống như vậy tiếp tục đi, không chờ chúng ta mở một đường máu." Dickton con cháu Dickton liền chạy tới rồi. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, đưa ánh mắt tìm đến phía những tu sĩ khác tiểu đội, cố ý lớn tiếng nói, "Vân Hạc huynh tổ truyền bảo đồ, quả nhiên không tầm thường." Phía trước ngàn câu vạn hắc tự vân lượn lờ chỗ, thật sự ẩn dấu luyện chế kết kim đan một mực linh thảo. Trách Vân Hạc nhất thời nửa khắc còn không phản ứng lại, không biết Diệp Lăng trong hồ lô bán cái gì dược, run lên một lát. Vân Hy thật thế đại ca sốt ruột, bàn chân nhỏ giẫm một cái, lanh lảnh đồng âm truyền ra thật xa, đúng đấy. Ngay khi ngàn câu vạn hắc tự phong này, nghe ta cha nói, nơi đó từng xuất hiện hy thế hiếm thấy cầm thảo. Chính là lừng lẫy có tiếng luyện chế kết kim đan bốn vị linh thảo một trong. Đi mau, đã mượn xe bị tu sĩ khác tiểu đội cấp đi, thì không ta chờ. Diệp Lăng vung tay hô to, mắt lạnh hướng về khắp nơi nhìn lại, đã thấy sớm có không ít tu sĩ đội ngũ nghe được bọn họ nói, liều mạng về phía trước chạy đi. Nhiều tu sĩ như vậy tiểu đội như triều dũng hướng về một phương hướng đi, chặng đường điêu thú tất cả đều chạy tứ tán. Ha ha, có người thay chúng ta mở đường, chúng ta đuổi tới. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, điều khiển ánh kiếm, xuất lĩnh chắc vân hạc ba huynh muội gia nhập nam đi người triệu bên trong. Quy 1 chương 378, ngàn câu văn hắc. Chương 378, ngàn câu văn hắc. Diệp Lăng các loại, chờ, người tùy tùng đám tu sĩ càng đi càng xa, biến mất ở thổ sắc hẻm núi nơi sâu xa. Mà bị che ở đoạn nhai sau chác thị con cháu Dickton, sẽ không có số may như vậy. Bọn họ không chỉ có muốn đào ra trận đường núi đá, còn phải chém vào liên miên mấy rặm, như trước ở sinh trưởng lam băng dây leo lầm. Càng lam bọn hắn hơn khó có thể chịu đựng chính là, đến tiếp sau tới rồi một đại cổ thế lực, Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh, đều ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không xuất lực. Trái lại đối với nhọc nhằn khổ sở mở đường Trác thị con cháu Đích Tôn, một hồi lâu chê cười. "Chà chà, này không phải Trác gia đại công tử Trác Tự Nhiên sao? Ta nhận được tọc nhân đưa truyền âm, nói các ngươi đang đội giết tu viện Sơn Trang một mạch, trong đó có cái trên người mặc nguyệt sắc đoạn trường sam tu sĩ, bọn họ người đâu? Sẽ không phải là bị Trác đại công tử thả chạy chứ?" Ha ha ha. Các ngươi Trác thị Đích Tôn cũng thật là vô năng, trong tộc tự giết lẫn nhau ngược lại cũng thôi, một nhóm lớn người liền một tiểu đội tu sĩ đều không nổi kịp. Ta nếu như các ngươi, thẳng thắn một con trạm chết ở núi đá này thế lên. Trác Tự Nhiên mặt sắc gâm trầm tức điểm giữ trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng. Hắn thực sự không muốn nhắc tới trước cùng Nam Sơn Đường thị giao phòng, dù sao Thiên Phong học bên trong còn có Khê Sơn Châu, Đông Dương Tông cùng La Vương Tông ba thế lực lớn cỡ giả. Một khi hai người bọn họ đại tông tộc trước tiên tranh đấu lên, nguyên khí đại tường, thế tất để cho người khác ngư ông đắc lợi, đến thời điểm hiếm hoi còn sót lại Trác thị con cháu đích tôn đánh không lại ba thế lực lớn bất kỳ bên nào, chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Mà hắn nhị đệ Trác Không Hải, cũng không nhịn được nữa, nổi trận lôi đình, chỉ vào Nam Sơn Đường thị đội mạnh chửi ầm lên. Sau đó Trác Không Tiện các loại, trợ, người, cũng từng người ngừng tay bên trong pháp bảo pháp khí gia nhập mắng trong trận. Nam Sơn Đường Thị cùng bọn họ Bắc Sơn Trác Thị thường có thù oán, căn bản không sợ nhân số ít Trác Thị đích tôn con cháu, chỉ để ý âm dương kỳ quặc cười nhạo mắng nhau. Mắt thấy Trác không ngại bọn họ tức giận đỏ mặt tiến hai, đại chiến động một cái liền bùng nổ, Trác tự nhiên che ở tộc đệ môn trước người, âm thầm nhận trừng mắt Nam Sơn Đường Thị đội mạnh liên minh, cuối cùng hít sâu một hơi, đè xuống tức giận, trầm giọng nói, hẻm núi bị phong tử, các ngươi đường gia con cháu dĩ nhiên có nhãn tình đâm ở đây xem trò vui. Không biết Khê Sơn Châu tiểu man nữ các nàng đã sớm đi tới Thiên Phong Hạp nơi sâu xa, đến thời điểm nàng giành trước đạt được Thiên Phong Hạp bên trong thiên tài địa bảo. Xem các ngươi còn có thể cười được. Nam Sơn Đường thị tu sĩ mỗi cái trong lòng giùng mình, phía sau hắn tới rồi vây xem đám tu sĩ, tương tự là mặt sắc biến đổi, không hẹn mà cùng tiến lên mở đường. Mọi người động thủ, chỉ quá chén trà nhỏ cơ phù, liền từ dây leo trong rừng mở ra một con đường, nhưng bọn họ chỉ để ý xuống tới, cũng không phóng lấn còn ở sinh trưởng lam băng đảng, lại cho đi ở cuối cùng các tu sĩ lưu lại căn chợ. Chắc tự nhiên xuyên qua rừng lâm, ngó nhìn cát vàng mênh mông tổ sắc hẻm núi, nơi nào còn có diệp lang đoàn người hình bóng. Hắn nắm chặt nắm đấm, trầm giọng quát lên, "Truy! Cần phải trước ở ngàn câu vạn hát trước, đuổi qua bọn họ!" bằng không một khi đè tiến vào khe giao sai hẻm núi, liền có tìm. Tốc độ môn rất tán thành, từng người điều khiển ánh kiếm bay nhanh. Phía sau bọn họ Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh, đương nhiên sẽ không với bọn hắn đi ở một chỗ, rất xa dọc theo hẻm núi càng vừa phi hành. Ai nghĩ đến cứ như vậy, bọn họ nhân số phân tán, cho thổ sắt trong hẻm núi cấp 4 cấp 5 yêu thú thừa cơ lợi dụng, con đường phía trước vừa không có người thế bọn họ săn bắn yêu mà đường, trên đường gặp phải yêu thú so với diệp lăng các loại, chờ, người gặp phải muốn nhiều hơn. Chờ bọn hắn mấy đạo nhân mã lục tục giết tới ngàn câu vạn hắc tỷ, mộ sắc giáng lâm, thiên dần dần đen kịt lại. Nhìn khắp nơi lối rẽ cùng khe, chắc tự nhiên mặt sắc âm trầm đáng sợ, cả giận nói, "Thu Huyền Sơn trang chắc văn học bọn họ chạy ngã, cũng rất nhanh, dọc theo đường đi cũng không gặp được, chung quy vẫn để cho bọn họ trốn vào ngàn ẩn câu văn học." Lao Thất chắc không thiện rất không cam lòng nói, "Chúng ta phân công nhau tìm. Tàn gia đội ngũ, chỉ cần có tung tích của bọn họ, lập tức đánh đùa truyền âm thông báo." Chắc văn học mời mọc đến họ Diệp đại tổng quản, có 8 cái kiếm linh con rối, suýt nữa muốn người tà tính mệnh. Tàn gia đội ngũ tìm kiếm, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Liên chắc không hài cái này, bàng khoác giáo viên lăng hán đều có thể phản bác Lao Thất đá khẩu không trả lời được khiến cho người sau một trận nghĩ mà sợ, gật đầu liên tục, nhị ca nói thật là, họ Diệp thực sự quỷ quái vô cùng, nhưng không diệt trừ bọn họ, khó tiêu mối hận trong lòng. Không thể liền như thế quên đi, lão đại, ngươi nói nên làm gì? Trác Tự Nhiên trầm tư chốc lát, lại thoáng nhìn nam sơn đường thị đội mạnh liên minh trước tiên bọn họ một bước bay vào ngạn câu văn hác, Trác Tự Nhiên hơi nhướng mày, rốt cục có quyết đoán, bổ thiếu ra xuất linh trúc cơ chín tầng trở lên tinh anh tử đệ, mau chóng xuyên qua ngạn câu văn hác, tập ở tại bọn hắn đang trước. Lão thất, ngươi dẫn còn lại đích tôn con cháu sau đó tới rồi, có thể chia làm hai cái khoảng 10 người đại đội. Tiện đường ở ngàn câu vạn hắc bên trong tìm tra Thu Huyền Sơn trang một mạch tâm tích, mỗi một đội đủ để ứng phó họ Diệp con rối kiếm trận, liền như thế định rồi. Trác Không Hải nghe xong không ngừng gật đầu, vẫn là lão đại có biện pháp. Phân công cực kỳ thỏa đáng, truy sát họ Diệp việc, xin nhờ lão thất ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, chắc tự nhiên, Trác Không Hải huynh đệ hai suất linh trên tinh anh tử đệ, giá lên cấp 6 cực phẩm phi kiếm, phá không mà đi. Lão thất chắc không tiện không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đem còn lại Dịch Tôn con cháu chia làm hai cái đại đội, từ khác nhau khe chia làm hai đường xuất phát. Lúc này, Diệp Lăng cùng Trác Vân Hạ huynh muội ba người Từ lâu đi tới ngàn câu vạn hạt phúc địa, bọn họ là đã tới một hồi Trác Vân Hạc dẫn đường. Sơ sơ Trác Vân Hạc còn ngờ ngợ nhớ kỹ con đường, các loại, trời, thiên sắc đêm đen đến sau đó, Trác Vân Hạc cũng không nhận rõ đông nam tây bắc, điều khiển ánh kiếm, qua lại tất cả đều là hẻo lánh khe suối. Đại ca, ngươi đến cùng có được hay không a? Lần trước đã tới nơi này sao? Cuối cùng Liển Vân Hi cũng không nhịn được, ôm ném ôm ném mắt to bên trong, tràn đầy khốn hoặc. Trác Vân Hạc đối chiếu tiên phong hẻm núi đồ, nhìn một lát, cười khổ nói, trên sắp tới nơi này thì liền dừng lại ở đây, đường phía sau kính tất cả đều là ta chiếu chúng ta tổ truyền tiên phong hẻm núi đồ đi. Nơi này hẳn là một cái đại lộ a. Hay hay là lệch khỏi phương vị, lại đi xóa nói, chờ ta thả ra xích mục tử, trước tiên phân biệt phương vị lại nói. Vân Phượng cùng Vân Hi nhìn đại ca gấp đến độ đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, chỉ có lắc đầu thở dài, chỉ có thể ký hy vọng vào đại ca số tiền lớn mua hãng xích mục tử. Diệp Lăng hoàn vọng chu vi thế núi, hít sâu nơi đây linh khí, tổ nạp tu luyện. Cũng tương tự nhân nơi này linh khí quá mức nồng nặc, địa khí bốc hơi mà lên, che lụy tối om om giả sắc, không trang không sào, không quá dễ dàng phân biệt rõ phương hướng. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, lạnh nhạt nói, nơi đây gió núi tuy rằng bị ngàn câu vạn hắc dãy núi ngăn cản, Nhưng bay đến giữa không trung, vẫn là có thể cảm giác được chiều gió. Không câu nệ hướng về con đường kia đi, chỉ cần là đón gió núi mà đi, nhất định sẽ đi về Thiên Phong Hạp nơi sâu xa. Trác Vân Hạc vỗ một cái đại trần, giẫm chân han thở, không phải là sao? Ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Đang khi nói chuyện, hắn lại thu hồi xích lục thủ, đạp lên ánh kiếm cảm ứng gió núi, trước tiên dẫn đường. Quy 1 chương 379, tự động. Chương 379, tự động. Diệp vượt lên một linh kiếm quang, dọc theo đường đi không quên đả tọa thổ nạp ngàn câu vạn hắc bên trong linh khí nồng nặc. Vân Phượng cùng Vân Hi thấy thế, cũng vội vàng học Diệp Lăng giáng vẻ, khuynh chân tọa đàng phi kiếm trên, đón dò núi đá tọa, tùy ý đại ca Trác Vân Hạc ở phía trước dẫn đường, để phòng ngàn câu vạn hắc bên trong yêu thú. Vân Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn chi sắc, thở dài nói, nơi này linh khí nồng nặc, hơn xa với ngoại giới. Cứ theo đàn này, e sợ dùng không được mấy ngày, ta là có thể đột phá trúc cơ 3 tầng, bước vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Vân Phượng cũng là rất tán thành, ừm, ta cũng chắc chắn lên cấp đến trúc cơ 6 tầng. Chỉ là khổ đại ca vì chúng ta dò đường. Trác Vân Hạc cười ha ha, không sao, chỉ muốn các ngươi tu vi có sở thiên lộc. Vi huynh này một chuyến sẽ không có được không? Diệp Lăng lặng lẽ không nói, Vân Vương, Vân Hi vẫn còn có các nàng huynh trưởng chăm sóc, mà Diệp Lăng thở nhỏ lẻ loi hưu quạnh, cô độc, mọi việc cũng phải dựa vào chính mình. Đang lúc này, phía trước khe bên trong nội tung phạm vi lớn tự sắc quật diễm, dường như tử vân từ từ bay lên, suýt nữa đem chắc Vân Hạc dọa một hạng. Lại gặp được tử khí, là đến từ phong nai sao? Diệp Lăng hơi run run, kinh ngạc nói. Vân Hi một mặt mờ mịt, lắc lắc đầu, nào có cái gì từ phong nai. Đều là ta phụ họa ngươi lửa đám người kia, ngươi cũng không phải không biết. Còn Cẩm Thảo, đúng là thật sự nghe cha nói về Bất quá là ở Thiên Phong Hạp chỗ cực sâu, có người phát hiện qua, cũng không ở nơi này ngản câu văn hắc. Diệp Lăng trong lòng hơi động, trầm giọng nói, hai lần nhìn thấy tử khí, trong đó nhất định có kỳ lạ. Nếu như Thiên Phong Hạp bên trong không có tử phòng, như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là đi ở hết thảy đội ngũ trước nhất đầu tiểu ma nữ Tô Thải Doanh, nàng làm đi ra động tĩnh. Chấp thị Tam Minh Ngụy đều là sử sở, Vân Phượng ngạc nhiên nói, chúng ta nhanh như vậy liền đuổi theo các nàng. Không thể nào. Tiểu ma nữ tử mà phiến, nhưng là ma diễm cung chủ truyền thừa linh bảo, tốc độ phi hành nhanh chóng, chúng ta đều là từng trải qua. Trác Vân Hạc trầm ngâm nói, có thể ngăn cản trụ tiểu ma nữ các nàng bước tiến, bước các nàng ra tay, nhất định là Thiên Phong Hạc bên trong mạnh mẽ yếu tố, chúng ta vẫn là cách các nàng xa một chút về đời. Vân Hi lắc đầu liên tục, la hét muốn đi xem rõ ngọn ngành, ai? Đại ca cũng cẩn thận quá mức cẩn thận, nói không chắc tiểu ma nữ phát hiện nơi này tiền tại địa bảo, đang bị bọn cùng yêu thú đấu pháp đây. Chúng ta nhân cơ hội đến cái hồn thủy mọ ngư, như thế nào a? Trác Vân Hạc không chịu nổi tiểu muội quá nhiều, lập tức vừa nghĩ cũng đúng, đi tới rất xa quan sát lại không có nguy hiểm gì, huống chi còn có Diệp Lăng con rối kiếm trận, coi như là gặp phải cấp 6 hung thú, cũng có thể thông dòng ứng đối. Liên một nhóm 4 người điều khiển ánh kiếm, thẳng đến tử diễm bay lên không vị trí. Diệp Lăng đón gió núi, dõi mắt viễn vọng, thình lình nhìn thấy 4 cái ma cung thị nữ lạ lướt tiến ảnh, hộ định trung gian vóc người kiều tiểu Tô Thải Doanh, từng người chỉ bằng quyết, lấy ra ưu tử ma diễm, đánh vào Tô Thải Doanh trong kinh mạch. Mà sau lưng các nàng, có 2 con vại nước độ lớn cự mãng thi thể nằm trên đất, chảy ra bích lục độc huyết. Vân Hi cùng Diệp Lăng các loại, chờ, người lìm xuống ánh kiếm, trốn ở trong bụi cỏ, nghiêng đầu nhìn một lát, ngạc nhiên nói, "Ồ, xem dáng vẻ của các nàng, tựa hồ là ở cho tiểu ma nữ chữa thương." Nhỏ giọng, Diệp Lăng bỗng nhiên cả kinh, Đội vàng thần thức truyền âm quát bảo ngừng lại. Nhưng Vân Hi lanh lảnh đồng âm vẫn là truyền ra đi ra ngoài, bị nửa quỷ bán tọa tiểu ma nữ kinh giác, liền nghe nàng thanh âm lạnh như băng tràn ngập túc sát tâm ý, lạnh lùng nói, là ai lén lén lút lút trốn ở trong bụi cỏ. Hừ, các ngươi tốc độ 0.a, nhanh như vậy liền đuổi theo chúng ta. Vân Hi nghe nàng luôn ngữ lại nhạt, lại là bị thương thời khắc, căn bản không có nửa điểm đề phòng, từ trong bụi cỏ một bính mà ra, thản nhiên nói, không nghi tới chứ. Chúng ta dọc theo con đường này cực nhỏ gặp phải yêu thú, ở một mức độ rất lớn là lấy phúc của ngươi nhà. Tiểu ma nữ lại hừ lạnh một tiếng, như trước không có ngẩng đầu nhìn nàng chỉ là ở bão nguyên quý nhất vận chuyển nội tức, trị liệu bà vai độc thương. Trác Vân Hạc vừa nhìn không dấu được, lại lo lắng Vân Hi trẻ người non dạ, cách các nàng gần quá bị thiệt lớn, một cách tự nhiên rất thân mà ra, bảo hộ ở Vân Hi bên cạnh. Cũng may ma cung tứ đại thị nữ chỉ để ý hết sức chuyên chú cho chủ nhân chữa thương, đều không có lưu ý bọn họ. Chờ đến Diệp Lăng cùng Trác Vân Phượng cũng đi ra bụi cỏ thì, tiểu ma nữ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đột nhiên, tiểu ma nữ hai con mắt đã biến thành yêu dị tự động, tỏa ra đạo hồn phách người ánh sáng. Chất thị tam huynh muội gần như cùng lúc đó phát sinh thống khổ thân ngân thành, quỵ vẻại trên đất, mặt sắc trắng xám, miệng lớn phun ra máu tươi, Ngạch Thái Dương mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đi xuống chạy, mấy không người sắc. Diệp Lăng chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy tử quang lóe qua thì hồn phách của hắn lập tức chịu một cái đòn nghiêm trọng, suýt nữa hồn phi phách tán, liên lụy toàn bộ thịt thân suy yếu xuống, liền khẽ miệng cũng thấm ra máu tươi. Diệp Lăng vội vàng đem tâm thần cùng bị trọng thương hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phù ngọc bội lưng trừng núi đỉnh chữa thương, cùng lúc đó, Đại Ngũ Hành tiểu tam kỳ kiếm trận vẩn quanh quần thân, để phòng tiểu ma nữ Tô thải doanh thừa cơ công kích. Ai biết tiểu ma nữ cũng ở bị thương thời khắc, nàng tự động lóe qua nháy mắt, lập tức liền khôi phục bình thường. Nhưng triển khai quỷ dị này từ đồng thuận, tăng thêm nàng bả vai độc tường, bức xác độc khí lan tràn, khiến cho nàng không thể không tự mình vận mai niệm phong lại tốt mạch, chống đối độc khí công tâm. Tiểu ma nữ hách cổ họng, thanh âm biếu đất dứt khoát hạ lệnh, "Đi, giết bọn họ." Tứ đại ma cung thị nữ cùng tê lên đồng ý, đồng bộ bay ra, mỗi người lòng bàn tay trên đều nâng một đoàn khí tức kinh người tử sát ma diễm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận bên trong Diệp Lăng, đột nhiên dương đôi mắt, bước ra bước người hành ý. Tay phải hắn nắm bảo mệnh ngọc giản, Đột nhiên đứng lên. A, hắn ở tiểu chủ nhân công kích linh hồn dưới, lại không có trọng thương. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu chủ nhân tử đồng thuận, liền cung chủ lão nhân ra người cũng vô cùng tán thưởng, nói kim đan bên dưới không người có thể chống đỡ, hồn phách tất bị tổn thương. Hắn tại sao lại không có chuyện gì? Tứ đại ma cung thị nữ khiếp sợ sau khi, bốn song đôi mắt đẹp nhìn chằm chọc vào Diệp Lăng, trên một chút dưới một chút đánh giá, nhìn hắn đến cùng là thật không có chuyện gì, vẫn là ở cố làm ra vẻ. Diệp Lăng phất tay, lạnh lạnh trong thanh âm khí 10 phần quát lên, con rối kiếm trận, giết Tám đại kiếm linh con rối, bốn mà ra, chỉ một thoáng vây nốt bốn tên ma cung thị nữ. Bốn nữ kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, vội vàng lấy ra trong tay ma diễm, đánh về kiếm trận. Từ quang lướt qua, nhưng chỉ có thể để Hốt Nguyên lưu truyền kiếm trận ánh sáng lờ mờ một ít, mặc dù thiếu đen trong đó một thanh kiếm linh con rối, cũng không cách nào ảnh hưởng kiếm linh con rối thậm chí toàn bộ kiếm trận uy lực. Bởi vì kiếm linh con rối bản thân liền là vật chết. Nhận biết không tới ma diễm chiếu đốt, chỉ cần không bị phá hủy, bẻ gãy, liền không thể trôi đi một phần ký bí. Lần này, tứ đại ma cung thị nữ mà sắp triệt để thay đổi, rơi vào trước nay chưa từng có trong cơn kinh hoàng. Nhưng các nàng kinh hoàng không phải tự thân thân ham kiếm trận, mà là tiểu chủ nhân Tô Thải doanh an ngụy, sắp nọn âm thanh cả kinh tê lên, "Tiểu tử, ngươi đừng tới. Nếu dám làm tổn thương nhà ta tiểu chủ nhân một cái hắn mao, chúng ta tức khắc đánh ra ma diễm cung đọa truyền âm, thông báo cung chủ lão nhân ra người. Đến thời điểm ngươi đem sẽ phải chịu vô cùng vô tận truy sát." Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hắn liệu định tiểu ma nữ định là nắm giữ các nàng bốn cái huyết huyết, hoặc là cho các nàng đặt xuống dấu ấn linh hồn. Chỉ cần tiểu ma nữ vừa chết, các nàng tứ đại ma cung thị nữ cũng đến theo hồn phi phế tán. Quy 1 chương 380, Ma cung hầu gái. Chương 380 mà cùng hầu gái. Tiểu ma nữ Tô Thải doanh nghiêm phong lại tâm mạch, Kiêu Ngạo ngẩng đầu lên đến, mà không hề cảm xúc nhìn chằm chằm từng bước một hướng về nàng đi tới Diệp Lăng, đặc biệt là ở trên tay phải của hắn nhìn nhiều mấy lần, thần sắc nghiêm nghị hô, "Đạo hữu dừng lại. Ngươi muốn cùng ta lưỡng bại câu thương sao? Ngươi có chất chứa kim đan pháp lực nào giản, ta cũng có." Đang khi nói chuyện, tiểu ma nữ vành thai dưới, một đôi tử ngọc nguyên thai hơi sáng ngời, trôi nổi ở trước mặt của nàng, từng người đều tỏa ra ẩn chứa trong đó kim đan cường giả khí tức. Diệp Lăng không có dừng bước lại, hắn túi linh thú tử lâu mở ra. Tứ đại cấp 6 linh thú bất cứ lúc nào cũng có thể điều động. Đồng thời tay trái của hắn lại thăm dò vào túi chứa đồ, chạm được phong ma đồ, đồng thời cho bên trong phong ấn ma đồ truyền ra một đạo thần niệm. Ma cung thị nữ môn vừa sợ vừa vội, từng người lấy ra pháp bảo, vênh kích nhốt lại các nàng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, nhưng kiếm trận Hỗn Nguyên lưu chuyển, mặc dù lấy nàng môn không tầm thường tu vi và thực lực, nhất thời nửa khắc lại có thể nào phá tan. Tiểu ma nữ tuy rằng không biết Diệp Lăng đòn sát thủ, nhưng nàng nhìn thấy Diệp Lăng lánh khốc biểu hiện, kiên định bước tiến, nguyên bản còn tự tin tràn đầy nàng, nhất thời có loại lo lắng cảm giác. Năng lượng linh hướng về tử mạc phiến bên trong truyền vào hết thảy pháp lực, khiến cho cấp 7 truyền thừa linh bảo tử mạc phiến khí tức không ngừng hướng về trên kéo lên. Diệp Lăng thần sắc vẫn như cũ lãnh khốc, đột nhiên dừng chân lại, đứng ở tiểu ma nữ trước người trong chướng sa gần. Tiểu ma nữ cô nén độc khí ở trong người làm tràn, khóe miệng miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười lạnh lùng, suy yếu mà lại thanh âm khàn khàn uy hiếp nói, ngươi sợ chưa? Vì sao không dám lên trước? Đến nha, đánh với ta một trận. Diệp Lăng thờ ơ không động lòng, chỉ là mắt lạnh nhìn cấp 7 truyền thừa linh bảo tử mạc phiến. Giờ khắc này, mặt sau hồn phách trọng thương, quệ bại trên đất chác thị tam huynh ngồi. Tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng sự sống chết của bọn họ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, liền xem Diệp Lăng có thể không chiến thắng tiểu ma nữ Tô Thải Duynh rồi. Trác Vân Hạc thấy Diệp Lăng dừng bước không trước, mà đối phương Tử Mạc Phiến khí tức càng ngày càng mạnh, từ Kim Đan pháp bảo bảo 3 phần 10 ý lực, vận hướng về trên kéo lên, mãi đến tận lần ra 6 phần 10 ý thế, cũng mà còn có hướng về trên đột phá dấu hiệu. Trác Vân Hạc không lo được đả tọa thủ nạp vượng trắc nguyên khí, khí lên lực kiệt gọi to, Diệp huynh, mau ra tay a. Nàng hiện tại nắm giữ Tử Mạc Phiến 6 phần 10 ý lực, không thể để cho nàng tiếp tục nữa rồi. Chớ nàng toàn bộ trưởng không thì, chính là ngươi giờ chết của ta. Diệp Lăng chữ đứng ở đó, vẫn là không có ý sốt thủ, trái lại ở không chút hoang mang cho mình ra chỉ trên các loại hộ thể, phủ thêm cấp 5 cực phẩm kim văn giáp bảo vệ, trước người trôi nổi nổi lên cực phẩm băng thuần, hai chân bước lên truy vấn lý. Tiểu ma nữ Tô Thải Doanh nhìn thấy Diệp Lăng cố ý kéo dài thời gian, tâm hồi hộp chìm xuống. Nàng hiện tại pháp lực căn bản là không có cách duy trì tử mạc phiến quá lâu, chỉ có chờ Diệp Lăng tiến lên mới chắc chắn phát sinh một đòn chí mạng. Chỉ tiếc Diệp Lăng nhìn thấu nàng quỷ kế, cách khoảng cách xa như vậy, tiểu ma nữ không cách nào làm được một đòn giết chết, trái lại theo pháp lực không có thể, nàng cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Xem như ngươi lợi hại bất quá ngươi cũng đừng nghĩ tự thiệt được. Ta liều mạng tu vi rơi xuống đến cấp cơ trung kỳ, cũng sẽ thao bắn lên tử mạc phiến đến, cùng ngươi đấu cái một mất một còn. Tiểu ma nữ ngạch mơ hồ hiện ra mấy phần thanh khí, trong mắt lộ ra điên cuồng, thậm chí con ngươi cũng đang cực lực biến ảo thành tử đồng, muốn lần thứ hai triển khai lệnh người không thể chống đỡ công kích linh hồn. Diệp Lăng trầm mặc chốc lát, lạnh lùng nói, lưỡi bại câu thường, cũng không phải diệp mộ kết quả mong muốn. Nhưng trước ngươi vô duyên vô cớ đối với ta các loại trợ công kích linh hồn, không chỉ có đắc tội rồi ta, càng là thương tới ta ba tên nội hữu. Ngươi bất tử, khó bình diệp mộ trong lòng khí. Ngoài ra ta còn muốn vì Lã Ba tên đội hữu đòi lại công đạo. Chư phị ngươi chịu lấy ra như thế bảo vật đến, khiến cho ta thỏa mãn, mới có thể bù đắp ngươi phạm vào khuyết điểm." Tiểu ma nữ Tô Thải Doanh tức giận cả người run, trong ngày thường ai dám ở ngay trước mặt nàng lớn tiếng răn dạy, liền ngay cả nàng cha ma diễm cũng chủ, đều chưa bao giờ từng như vậy trách cứ quấn nàng. Tối lệnh tiểu ma nữ phẫn nộ chính là, Diệp Lăng luôn mồm luôn miệng yêu cầu bảo vật, còn nói như thế đường hoàng, đại nghĩa lâm nhiên. Nhưng hiện nay tình thế bức bách, tiểu ma nữ vì là bảo toàn chính mình, không thể không cưỡng chế tức giận, thanh âm khàn khàn nói, "Ngươi muốn cái gì?" Diệp Lăng chỉ tay trước người của nàng tử Mạc Phiến, "Này phiến đưa ta." "Nam mơ, đừng hỏng." Tô Thái doanh tức giận không nhẹ, suýt nữa ức chế không được trên người Độc Tường, suýt chút nữa liền độc họa công tâm, đến nửa ngày mới thở được một hơi, "Từ Mạc Phiến cho ngươi, ta còn muốn mạng sống sao? Ngoại trừ những này bảo mệnh đồ vật, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch, đăng dược, ta đều cho ngươi." Diệp Lăng mặt sau chắc vân hạ, Vân Phượng cùng Vân Hi đều ở hồn phách trọng thương sau khi, mắt thấy Diệp Lăng, chỉ ngóng trông sớm chút thoát ly hiểm cảnh, đuổi đi cái này muốn đòi mạng tiểu ma nữ mới tốt. Cho nên bọn họ vội vàng cho Diệp Lăng y kế, "Diệp huynh, muốn 50000 linh thạch được rồi." Hật là đồng giá đan dược cũng được a. Diệp Lăng ca, thẳng thắn làm cho nàng lưu lại túi chứa đồ, thả các nàng đi thôi. Diệp Lăng về phía sau khoát tay áo một cái, ngừng lại bọn họ, lập tức lại chỉ bị con rối kiếm trận vây nốt bốn tên ma cung thị nữ, không lạnh không nhiệt nói, Diệp Mộ đối với đan dược, linh thạch đều không có hứng thú, nếu từ mạc phiến không cách nào đem tặng, như vậy, Diệp Mộ muốn các nàng bốn cái. Tứ đại ma cung thị nữ kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, trợn to hai mắt nhìn Diệp Lăng, trong miệng nhưng là lớn tiếng hô to. Tiểu chủ nhân, đừng nghe hắn. Chúng ta đối với tiểu chủ nhân trung thành tuyệt đối, thề sống chết cũng không sẽ rời đi chủ nhân. Hắn không có ý tốt. Tiểu chủ nhân tuyệt đối đừng đem chúng ta hướng về hồ khẩu bên trong đợi a. Tiểu ma nữ đôi mi thanh tú cau lại, chợt thấy Diệp Lăng bả vai chẳng biết lúc nào đỉnh rơi xuống một con băng lam sắc có ánh cấp 6 đệ vương, khiến cho nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiểu ma nữ khẽ thở dài một hơi, thôi, nếu đạo hữu vừa ý ta thị nữ, tặng cho ngươi lại có làm sao? Chỉ phán ngươi ta miễn đi tranh phần, hóa can qua vì lãng ngơ bạch. Tứ đại ma cung thị nữ này cả kinh không phải chuyện nhỏ, từng cái từng cái trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhưng Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được, các nàng sợ hãi cũng không phải là bắt nguồn từ chính mình, mà là đến từ tiểu ma nữ Tô Thải Doanh. Diệp Lăng thoáng mở ra phong ma đồ, cho ma đầu truyền ra một đạo thần niệm, này bốn cái ma nữ, các nàng là hồn huyết được người chế trụ, vẫn bị đặt xuống dấu ấn linh hồn. Ma đầu phát sinh nuốt nước miếng âm thanh, vô cùng hèn mọn cười hắc hắc nói, "Vãn ma, khà khà, tiểu nhân, nhỏ bé đã rất lâu, rất lâu không có nhìn thấy tốt như vậy lô đỉnh rồi. Chủ nhân thực sự là mắt sáng như bồ ca, các nàng mi tâm tử diễm ma ấn, chính là các nàng dấu ấn linh hồn. Nếu như tiểu nhân, nhỏ bé thì thân vẫn còn, bực này thổ thiển ma ấn, tiểu nhân, nhỏ bé có thể dễ dàng hóa giải." Diệp Lăng mắt lạnh nhìn đối diện, thản nhiên nói, "Tôi thải doanh, mở ra các nàng mi tâm tử diễm ma ấn." Ta thả ngươi đi. Tiểu ma nữ trong lòng giùng mình, vốn định phái ma cung thị nữ làm cơ sở ngầm, tùy thời sát hại Diệp Lăng, không ngờ tới lại bị Diệp Lăng nhìn thấu, thậm chí còn biết các nàng ma diễm cung ma ấn cấm pháp. Điều này làm cho tiểu ma nữ đối với Diệp Lăng càng kiêng kỵ, chỉ được gật đầu đáp ứng, bắn ra bốn đạo tử quang, đánh tan tứ đại ma cung thị nữ mi tâm ma ấn. Bốn nữ vui mừng khôn xiết, rốt cục có thể thoát ly ma giếng cùng, thoát khỏi cái nải hung rất tiểu chủ nhân đã khống chế. Bất quá còn không chờ các nàng cao hứng chốc lát, Diệp Lăng thanh âm lạnh khốc truyền đến, "Rao ra hồn huyết, hoặc sinh hoặc tử, mau chóng lựa chọn." Tứ đại ma cung thị nữ khí tức vì đó cứng lại, Tuy rằng sớm có sở liệu, nhưng nước đã đến chân, vẫn là rất không tình nguyện xuất ra hồn huyết, ở các nàng một trận hai tháng trong tiếng chối nội ra con rối kiếm trận, bốn nữ chỉ ngóng trông tân chủ nhân so với tiểu ma nữ nhân từ chút, không nên cử động trước đánh trừ, trưởng phạt, coi như là không sai. Diệp Lăng Thu rồi các nàng hồn huyết, lại để cho phong ma đổi bên trong ma đầu tán ra thần thức xác nhận không có sai sót, lúc này mới lui lại đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận. Lúc này tiểu ma nữ Tô Thải doanh căng thẳng cực kỳ, chính mình tứ đại thị nữ thành người của đối phương, lại rảnh tay bày xuống đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, nếu Diệp Lăng đổi ý, nàng không liệu mạng tu vi rơi xuống đánh đổi chỉ sợ là khó thoát vận rủi rồi. Nhưng mà ở Thiên Phong Hạp bên trong, tu vi rơi xuống cùng tự không khác. Diệp đạo hữu, ngươi muốn người, ta cho ngươi. Không nên bước người quá mức. Cáo từ rồi. Tiểu ma nữ bảo vệ Tân Mạch, một cắn chu môi, cảnh giác nhảy lên từ mặt phiến, mắt thấy Diệp Lăng từ đầu đến cuối không có ra tay, lúc này mới cẩn thận phi rời khỏi nơi này. Quy 1 chương 381, một lần nữa tổ đội. Chương 381, một lần nữa tổ đội. Tiểu ma nữ đi rồi, tứ đại ma cung thị nữ đều vô cùng thấp thỏm nhìn Tân chủ nhân Diệp Lăng, tiến lên liễm nhẫm vạn phúc chào, chờ đợi hắn xử lý. Diệp Lăng không để ý đến các nàng, ánh mắt tìm đến phía Trác Vân Hạc cùng hai người, trong tay nâng lên ngọn ánh, ánh sáng xanh lục đoạn, triển khai cấp cao về thuần thuật, chỉ một thoáng ánh sáng xanh lục như mưa, tung hướng về phía Trác Thị Huy Nguyệt. Diệp Vinh còn có thể chữa thương. Trác Vân Hạc trở nên động dung, mau mau tắm rửa ở ánh sáng xanh lục ở trong, trong cơ thể huyết mạch, kinh lạc các loại, chờ, nội thương dần dần chuyển biến tốt, nhưng hồn phách trọng thương vẫn như cũ tồn tại. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ta trị liệu thuật, chỉ có thể trị liệu các ngươi thể thân thương thế, không cách nào chữa trị hồn phách. Nay còn phải dựa vào tự thân các ngươi đạt tọa thủ nạn, khôi phục nguyên khí, ta chỗ này có mấy hạt định tần đan. Đối với Ngưng Thần Bội Nguyên có hiệu quả nhất định. Đa Tạ Diệp Hinh. Trác Vân Hạc trong ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Trác Vân Vương cùng Vân Hi cũng là cảm kích tình lộ rõ trên mặt, giấy rủa đứng dậy vạn phúc cảm ơn, chúng ta hồn phách trọng thương, nguyên tưởng rằng lần này tính mệnh lưu rồi. Nhờ có Diệp Lăng Ca đẩy lùi tiểu ma nữ, cứu chúng ta một mạng. Diệp Lăng khoát tay nào nói, không cần khách khí. Diệp Mộ đáp ứng ngươi môn, chỉ muốn các ngươi chịu nghe ta, ta sẽ tận lực bảo đảm sự an toàn của các ngươi, Diệp Mộ nói được là làm được. Nơi đây cũng không phải là ở lâu vị trí, hiện nay việc cấp bách là lĩnh các ngươi tìm cái hẻo lẽ khe, ở nơi đó đã tỏa khôi phục Chắc thị huynh muội ba người gật đầu liên tục, Chắc Vân Hạc lấy ra Thu Huyền Sơn Trang tổ truyền Thiên Phong hẻm núi đồ, đưa cho Diệp Lăng, thở dài nói, không nghĩ tới lần này Thiên Phong Hạp giải luyện, ta lần thứ 2 dừng lại với ngàn ngẩn câu Vân Hạc. Cũng may lần này có Diệp huynh phối hợp, chúng ta huynh muội ba người có thể bất tử, đại ân sống mãi không quên. Sau này Diệp huynh như hữu dụng đến chúng ta Thu Huyền Sơn chẳng chỗ, chỉ để ý dàn dò. Diệp Lăng tiếp nhận, Mệnh Tân Thu tứ đại ma cung thị nữ giá lên ánh kiếm, mang theo huynh muội bọn họ ba người, bay đi ngàn ngẩn câu Vạn Hạc bên trong ngũ tích nơi. Nơi này linh khí vẫn còn có thể, các ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng thương, vẫn có thể tụ nạp linh khí tu luyện. Ta sẽ dẫn ma cung thị nữ, tiếp tục ở Thiên Phong Hạp bên trong thám hiểm, các ngươi nhiều khá bảo trọng." Diệp Lăng căn dặn đã tất, tức khắc giá lên ánh kiếm, dẫn lo sợ bất an tứ đại ma cung thị nữ, cùng bọn họ từ biệt. Trác Vân Hạc, Vân Vượng cùng Vân Hi, đưa ra Diệp Lăng sau, ở này hẻo lánh khe bố trí xuống cấp 6 chân kỳ, tính tâm dưỡng thường, không lại hi vọng xa vời tìm kiếm thiên phong trong hẻm núi thiên tài địa bảo. Chờ đến bay ra hơn 10 dặm, Diệp Lăng mới quay đầu lại nhìn đi sát đằng sau bốn tên ma cung thị nữ một chút, khiến cho các nàng càng thêm trong lòng bất an. Cô gái trứng ngõ mặt ma cung thị nữ, nhẹ phẩy quá tóc mây thanh ti, càng thêm mấy phần quyến rũ thái độ, gượng cười nói, không biết tân chủ nhân có gì phân phó. Chỉ tiếc nàng lần này làm thái, bị Diệp Lăng không nhìn thẳng, dường như không thấy, Diệp Lăng lạnh lùng nói, bốn người các người, nhưng là Khê Sơn Châu người địa phương thị. Trứng ngõ mặt ma cung thị nữ, thấy tân chủ nhân tựa hồ không có bị vẻ đẹp của nàng sắc hấp dẫn, vội vàng sửa cũ thành mới, thu hồi quyến rũ thái độ, biến thành một mặt trang trọng ngắm nhìn Diệp Lăng, liễm nhậm nói, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta bốn người cũng không phải là Khê Sơn người, mà là phụ trang quận thúy yên trang. Chỉ vì mấy năm trước Ma Diễm cung chủ đến Thúy Yên trang thu thập âm tức điên trùng Thúy phù thảo, trang người bất kính, khiến toàn bộ Thúy Yên trang đều bị Ma Diễm cung chủ tiêu diệt. Chỉ để lại chúng ta bốn người, đặt xuống ma ấn, đi phục thị hắn cái kia hung rất tàn nhẫn tiểu ma nữ. Nói đến chỗ này, cái khác ba cái ma cung thị nữ vành mắt đỏ lên, giọt lệ đã rơi, tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng, chúng ta đều là Thúy Yên trang nữ, nếu theo chủ nhân, từ nay về sau, cùng Ma Diễm cung không cũng có nửa điểm liên quan, cam tâm tình nguyện vì là tân chủ nhân làm việc. Chỉ cầu chủ nhân không nên cử động chiếc đánh chửi, chúng ta đã biết đủ rồi. Diệp Lăng hơi run run, lặng lẽ gật gật đầu. Diệp Lăng mặc dù không cách nào nhận biết các nàng nói thật hay giả, nhưng có thể thấy, những này thị nữ bị tiểu ma nữ bắt nạt khổ, dĩ nhiên sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu. Bốn nữ thấy tân chủ nhân gật đầu đáp ứng, biết chủ nhân nhìn như lênh khốc, kỳ thực ở thu xếp trách thị tam huynh muội thì, các nàng đã sớm nhìn ra rồi, tân chủ nhân tuyệt không là tiểu ma nữ như vậy hung rất vô lý người. Bốn nữ trong lòng một oan, vui vẻ ra mặt tiến lên từng cái chào. Trứng ngõng mặt nữ tự nhiên hảo phóng vén áo tí lễ, ta Thúy Yên trang người đều là lâu thị, tiểu nữ Hồng Đường, bái kiến chủ mới. Thuộc hạ Ngọc Trà, bái kiến Diệp tôn. Này nữ so với Hồng Đường rụt rè hơn nhiều, trước sau là nghiêm túc thật trọng. Chỉ có lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một tôn sương tân chủ nhân. Người thứ ba tiến lên chào, nụ cười vô cùng sán lạn, vô cùng ngoan ngoãn vạn phúc thí lễ, tiểu nữ Lâu Tiểu Đào, tham kiến chủ nhân. Cái cuối cùng dáng người yếu điệu ma cung thị nữ, thân sắc phức tạp nhìn Diệp Lăng một chút, thần sắc bên trong cao ngạo hóa thành đối với vận mệnh sự bất đắc dĩ, dịu dàng quý gói, thanh như đường vân nhỏ nói, Lâu Thanh Uyển gặp tân chủ nhân. Diệp Lăng khẽ hất cằm, trên mặt xem không ra bất kỳ hỉ nộ chi sắc đến, chỉ là liền trước mắt tôi ân cần hỏi đề, "Tuân hỏi các nàng bốn người, các ngươi tùy tùng tiểu ma nữ khi đến, có thể từng gặp nàng nắm giữ Thiên Phong Hạp Địa Đồ ngọc giản?" Có biết hay không nàng thâm nhập hẻm núi con đường, la thẳng đến Cẩm Thảo đi sao?" Hung đương cười khổ lắc lắc đầu, "Chủ nhân có chỗ không biết, tiểu man nữ xưa nay là coi trời bằng ung, ỷ vào Tô cung chủ cho truyền thừa của nàng Linh Bảo cùng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, tiến vào Thiên Phong Hạp xưa nay không nhìn cái gì điệu độ ngọc giản. Tùy theo nàng tính, đi tới chỗ nào toán nơi nào, khẩu tỉ muội chúng ta những này làm ra ngợi, đều đi theo bao quanh loạn truyện, nói thật, đến hiện tại ta cũng không biết này mê cùng tự hẻm núi địa giới, bên kia là đông bên kia là tây." Lâu tiểu đào nhưng khá là chờ mong nhìn dị lăng, yêu kiểu cười khẽ nói, gia tin tưởng chủ nhân nhất định có biện pháp mang chúng ta đi ra cảnh khó. Dễ giết nhất đi vậy cũng ác tiểu ma nữ, cứ như vậy, chúng ta liền vô tư rồi. Miễn cho bị nàng trốn về đi năn nỉ hắn cha đến báo thủ rửa hận. Hồng Đường lên tiếng vụ họa, đúng đấy đúng đấy. Chủ nhân mạnh mẽ, chúng ta từng thấy, có nói là nổ cỏ không nổ tận gốc, xuân gió thổi lại sinh, chủ nhân ngàn vạn không thể bỏ qua tiểu ma nữ Tô thải doanh, nàng tử đồng thuật khiến người ta khó mà phân biệt, một khi bị nàng bức ra cự mãng chi độc, khôi phục nguyên khí, lại va vào, sợ là chúng ta đều không thể đi ra thiên phong hập rồi. Ai biết đang lúc này, phương bắc phía chân trời Dần hiện ra lẫm ta lâm tầm ánh kiếm, không bao lâu sau câu phù, ánh kiếm càng ngày càng nhiều, biến lít nha lít nhít rồi. Diệp Lăng con người đột nhiên co rút lại, tức khắc dẫn tứ đại thị nữ, rơi dụng trong hốc núi, không chờ các nàng vội vội vàng vàng tung cấp 6 trận kỳ che lớp hành tung, Diệp Lăng đánh ra đá của trận bản, đem bốn người đều gắn vào trong đó. Ngọc Tra nhỏ giọng nói, "Diệp Tôn trận bản hữu hiệu sao? Ta chỗ này có tự nhiên xa, có thể cùng bốn phía cảnh vật liền thành một khối, rất khó bị phát hiện." Diệp Lăng lấy tay điểm môi, khinh suất một tiếng, cho các nàng thần thức chuyên âm, yên tông. Kim đan bên dưới, không ai có thể nhìn thấy. Quy 1 chương 382, một đời anh danh. Chương 382, một đời anh danh. Từ phương bắc bay tới ánh kiếm càng ngày càng gần, cho đến từ đá cội trận bàn bầu trời bay qua, đều không có phát hiện Diệp Lăng cùng tứ đại thị nữ tung tích. Điều này làm cho Hồng Đường các nàng an tâm không ít, mới biết chủ nhân nói không hoa. Đồng thời, các nàng đối với chủ nhân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn càng thêm kính phục, coi như là tiểu ma nữ Tô Thải Doanh không bị thường, cũng chưa chắc là tân chủ nhân đối thủ. Lâu Thanh Huyền xuyên thấu qua đá cội trận bàn màn ánh sáng, nhìn gao thiết mà qua ánh kiếm trên bóng người, cho mọi người thần thức truyền âm, là nam sơn đường thị đội mạnh. Đồng thời không ngừng một nháy mà là một nhóm lớn đến mà. Xem ra Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên hợp đến một chỗ, thực lực tăng mạnh, không thể khinh thường. Diệp Lăng gật gật đầu, mệnh bốn nữ án binh bất động, để những này ánh kiếm bay qua. Mãi đến tận cuối cùng, Nam Sơn Đường thị ánh kiếm bay qua hơn nữa, chỉ còn giữ lại mặt sau linh tinh mười ánh kiếm, ở vội vội vàng, vàng vàng chạy về phía trước. Lúc này, Diệp Lăng đột nhiên xuyên thấu qua đá cột trận bàn, tung vài cây cấp 6 cực phẩm kim chấn hoa, ở dạng sắc bên trong có vẻ kim sáng lဲ့ lဲ့, vô cùng bắt mắt. Tứ đại thị nữ sáng mắt lên, nhất thời rõ ràng tân chủ nhân dụng ý. Đây là muốn dẫn Nam Sơn Đường thị tản quân hạ xuống, gần đây bắt được a. Lâu Tiểu Đào xung phong nhận được nói, "Các loại, chờ, có ánh kiếm bay xuống, ta cùng Hồng Đường Tạ đánh trận đầu, thế chủ nhân đem người đến nắm bắt đi vào." Ai, tên to xác cùng tiến lên. Như vậy mới ồ thỏa. Hồng Đường cười nói, nhìn chằm chằm Kim Trản Hoa cùng mặt sau bay tới anh kiếm, tràn ngập chờ mong. Diệp Lăng không muốn đả kích các nàng tích cử tính, không tỏ rõ ý kiến khẽ mỉm cười, xem như là cổ vũ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, có hai ánh kiếm đồng thời giơ dụng, bay đến Kim Trản Hoa phụ cận. Ha ha, bà cây Kim Trản Hoa. Sản phẩm tương có tới hơn 1000 nhân đại, hai anh em ta tà phát tài rồi. Trước tiên nhảy xuống phi kiếm chính là cái thân mang huyền thành quần áo thiếu niên, vui mừng khôn nguôi xoa xoa tay, trên mặt hiện ra tham lam chi sắc. Đi theo hắn phía sau, là cái quần áo ung dung hoa quỷ ám văn cẩm phục nam tử, xem bộ tác có 30 trở lên dưới, so với huyền thành quần áo thiếu niên muốn thận trọng rất nhiều, nhưng nhìn thấy kim trản hoa sau, cũng là không khỏi chà chà thăng thở, ừm. Ít nói cũng có thể bán số lượng ngàn linh thạch, phía trước tộc huynh môn thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên không một người nhìn thấy. Hai người bọn họ túi người hái kim trản hoa, đột nhiên phát hiện này cực phẩm kim trản hoa bấm đi tới dễ cây, phản phất là có người gi lạ. Ồ, không đúng. Đây là người nào rơi xuống? Kỳ quái. Trên người Mạc Cám Văn cẩm phục nam tử diện lộ kinh ngạc chi sắc, đột nhiên quay đầu lại, khi thấy tứ đại ma cung thị nữ lao ra đá cột chợ bàn. Ai dám đụng đến chúng ta Kim Trảm Hoa, trực tiếp chặt tay. Hồng Đường tiểu quát một tiếng, một đôi đôi mắt đẹp nhưng nhìn phía phương bắc phía chân trời, nhìn thấy không còn phi kiếm đi ngang qua thì, nàng yên tâm lớn mật nở nụ cười xinh đẹp, tràn ngập cân nhắc ánh mắt nhìn chằm chằm hai người này con ngồi. Huyền Thanh thiếu niên cùng Cẩm phục nam tử đột nhiên nhìn thấy bốn tên nữ tu đột nhiên xuất hiện, một cái tái một cái tinh diễm, đem hai người họ con mắt đều xem trở rồi. Khà khà, hóa ra là các ngươi Kim Trảm Hoa a. Uống cốc mỹ nhân, phối hợp này kim chẩn hoa, quả thực là quá đẹp rồi. Long đệ, ngươi nói đúng không đúng đấy? Cái kia thân mang huyền thanh quần áo đường long, Liều Mạn gật đầu, hai anh em chúng ta là đi rồi cái nào môn vận may. Giới xuống đội ngũ phía sau cũng không phải chuyện xấu gì, diễm phúc không cần a. Lâu Ngọc trà, tiểu đạo tất cả đều tức giận tiếu mặt trầm xuống, Nam Sơn đường thị bại hoại. Lẽ nào chưa từng nghe nói cô mãi mãi môn tên gọi sao? Giờ chết của các ngươi đến rồi. Bọn tỉ muội, tiến lên. Cẩm Phục Nam tử bỗng dưng cả kinh, nhất thời tỉnh lại, tiến vào thiên phong hà thì, ngờ ngợ từng thấy các nàng bóng người, mở miệng kinh hô Các nàng là ma cung thị nữ, Khê Sơn châu đội mạnh, Long đệ, thiết không thể bất cận. Ai biết, chưa kịp hắn nói xong, khách lạt một trận đóng băng âm thanh, hai người nhất thời bị đông cứng thành tượng băng, cái miệng to cũng lại nói không ra lời. Chúc Cơ chín tầng, chỉ đến như thế. Diệp Lăng từ thủy ẩn thuật U Lam bong bóng bên trong đi ra. Ở bên cạnh hắn huyền chuyển nhẹ múa, là một con lam tinh sắc cấp 6 đế vương, hai cánh chiến khai, mang theo lạnh lẽo gió lạnh. Chúng nữ tâm thần rung mạnh. Ở Diệp Lăng cùng tiểu ma nữ Tô Thải doanh đối lập thì, các nàng gặp Diệp Lăng bả vai đỉnh lạc này con băng điệp, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nho nhỏ băng điệp lại có mạnh mẽ như vậy đóng băng lực lượng. Chủ nhân anh minh thần võ. Đều thu ẩn đến phía sau bọn họ, bọn người hai người này càng không có phát hiện. Diệp Tôn Điệp Vương thực tại cứng hãn. Có thể ở trong chớp mắt đem Đông Thành thành tượng đá, lợi hại lợi hại. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Được rồi, không cần đem thổi phổng tiểu ma nữ chi tử, ngược lại thổi tới trên đầu ta." Các ngươi xuất hiện, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, lúc này mới để băng điệp thuận lợi đánh thủ. Các ngươi xem như là lập một công, bản chủ nhân đều nhớ kỹ a, đến thời điểm thiếu không được muốn ban thưởng các ngươi." Tứ đại thị nữ hoan hô nhảy nhót, tuy rằng vẻn vẹn là một câu cổ vũ, cũng để trong lòng các nàng cảm giác mừng rỡ. Bởi vì các nàng theo tiểu ma nữ bao nhiêu năm, xưa nay không biết cái gì gọi là ban thượng. Diệp Lăng Chỉ bần quyết, xuyên thấu qua đống băng, cho nảy hai tên nam sơn đường thị chúc cơ chín tầng con cháu đặt xuống dấu ấn linh hồn. Lập tức Diệp Lăng lại hỏa tan mở bọn họ quanh thân đống băng, không tha cho bọn họ biện bạch, lạnh lùng nói, hai người các ngươi cái, nếu như muốn sống sót thoại, liền chiếu ta nói đi làm. Ta không phục. Thân mang huyền thanh quần áo thiếu niên Đường Long, lớn tiếng kêu ầm lên, ngươi là ở đánh lén ám hại, có bản linh theo ta quang minh chính đại đánh một trận. Hồng đường bay lên ngập đủ, một cước đem hắn đạp đến trên đất, hừ lạnh nói, chủ nhân nhà ta, ngươi có nghe chăng? bại tướng dưới tay, còn dám luôn dũng, ngươi là nữ, thật nam không cùng nữ đấu. Thả băng điệp hạ người, ngươi có dám theo hay không ta đánh một trận. Đường Long đỏ lên thể diện, nhảy lên luôn mồm luôn miệng muốn cùng Diệp Lăng liều mạng, dù cho nói tiêu mệnh vẫn, hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Trái lại hắn tộc huynh cẩm phục nam tử, nhưng là túi thấp đầu, thần sắc cũ rũ cực điểm, thấp giọng nói, Long đệ, nhận mình đi, đừng dãy rủa. Hắn chính là lão tổ đặc biệt chăm sóc quá chúng ta, muốn chúng ta vừa vào thiên phong hạp liền truy sát người. Rơi vào trong tay hắn, ngươi còn muốn thế nào? Diệp Lăng khệ miệng bóp ra một tia trào phúng chi sắc, lạnh lùng nói, Đường Long Người cho rằng ỷ vào chức cơ chín tầng tu vi, liền rất đáng ngờ. Có vài món thượng phẩm thậm chí là pháp bảo cực phẩm, là có thể vì là muốn bị. Không biết tiên ngoại hữu thiên, người trên có người. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, bất kể là soi lưng đánh lén, vẫn là chính diện giao phong, từ ngươi, nhất định là ngươi. Đường Long trên mặt nổi cơn xanh, không cam lòng nói, ta không tin. Sĩ có thể giết mà không thể nhục, ta Đường Long tình nguyện chết trận. Câm miệng. Liền nghe đến một một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Hồng Đường thông thạo phiến ra một cái bắt hai, trước đem Đường Long đánh đầu góc cho váng, lập tức lại bị cái khác tam đại thị nữ đập lên kiến cho hắn cũng lại động đạn không được. Diệp Lăng đồng tình mà lại thương hại liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Diệp Mộ căn bản cũng không nghĩ muốn đả thương hại các ngươi, đơn giản là để cho các ngươi đổi tới Nam Sơn Đường thị đội mạnh, làm cho ta phán định Đường thị đội mạnh vị trí phương vị, tất cả những thứ này đều là ngươi tự rước lấy nụ, không oán được người khác. Cẩm Phục Nam tử vừa nghe lời ấy, nhất thời thở dài một cái, cả đội vàng tiến lên một cung đến, cười theo nói, thì ra là như vậy. Chút chuyện này, chúng ta làm được. Ngài cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định không phụ ngài sự phó thác, theo gọi theo đến. Nhất định đem con đường phía trước hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Đang khi nói chuyện Cẩm Phục nam tử đem chặt vật vạn phần đường long tha lên, hướng về phía mọi người liên tục chắp tay, lúc này mới hốt hoảng điều khiển ánh kiếm giơ đi. Đường Long hối hận phát điên, sớm biết Diệp Lăng phân công cho nhiệm vụ đơn giản như vậy, tội gì bị nữ tu môn thống đánh một trận, cổ đứng tọa đang phi kiếm trên, rầm chân mệt ngực ai thán, nhớ ta Đường Long, một đời anh danh nước chảy về biển đông a. Cẩm Phục nam tử mạnh mẽ thối hắn một cái, phi, có thể sống đi ra đã rất tốt rồi. Số tinh đó từ trước đến giờ là giết người không chớp mắt. Ở Thiên Phong hẻm núi trước quyết chiến thời gian, chết ở trong tay hắn tộc nhân hơn nhiều, người ta hẳn là cảm thấy vui mừng a. Quy 1 chương 383 Đi đi với ta giết người. Chương 383, đi, đi với ta giết người. Diệp Lăng cùng 4 tên thị nữ không nhanh không chậm điều khiển anh kiếm, bay lượn qua một đạo lại một đạo khe, bọn họ cùng phía trước Nam Sơn Đường thị đại đội nhân mã, từ đầu tới cuối duy trì khá xa khoảng cách. Dù sao ở Tiên Phong hẻm núi nơi sâu xa, gặp được yêu thú sẽ càng ngày càng lớn mạnh, Diệp Lăng chính cần phải có người ở mặt trước mở đường. Mà hắn lại có cẩm phục nam tử cùng Đường Long hai người đảm nhiệm hai mắt, thế hắn thăm dò Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh hướng đi, chỉ cần thông qua dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, liền có thể xác định vị trí của bọn họ. Vì vậy Diệp Lăng dọc theo đường đi cũng không đổi vã, có tứ đại thị nữ ở xung quanh hộ pháp, hắn chỉ để ý tổ nạp hấp thu ngàn câu vạn hắc bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, dần dần lớn mạnh tự thân. Lâu Tiểu Đào ở cuối cùng áp trận, bỗng nhiên nhận ra được phía sau khất thượng, vội vàng suýt mặt nhìn lại, thấy phương bắc phía chân trời lại bay tới năm ánh kiếm. Lại có người đến rồi. Tốc độ của bọn họ thật nhanh, tựa hồ điều khiển cấp 6 cực phẩm phi kiếm. Nói vậy cũng là Nam Sơn Đường thị đội mạnh. Lâu Tiểu Đào hiếu kỳ phóng tầm mắt tới, nói ra phán đoán của chính mình. Hồng Dương lắc lắc đầu, kiên quyết phủ nhận, không thể. Nam Sơn Đường thị đội mạnh đều qua rồi. Ở khê vùng núi giới, nam tử cấp 6 cực phẩm phi kiếm trúc cơ cường giả không có bao nhiêu, bài ngón tay cũng có thể đếm ra. Hoặc là là Đông Dương tông tinh anh đệ tử, hoặc là chính là La Vương tông phái ra đội mạnh, lại hoặc là chính là Bắc Sơn Trác thị con cháu Dicton. Diệp Lăng nghe xong trong lòng hơi động, dương đôi mắt, ngưng thần vọng sau nhìn lại, hắn ánh mắt lấp liếc, tức khắc thu hồi phi kiếm, nhảy đến ngọc trà ánh kiếm trên, lặng yên thủy ẩn, đồng thời cho tứ đại thị nữ truyền ra thần niệm. Đến chính là Trác thị Dicton con cháu. Các người đều bất động thanh sắc chạy đi, khôi phục ma cùng thị nữ bản sắc. Thị nữ môn đều là sửng sốt lại lăng, không biết chủ nhân trong hồ lô bàn cái dị dụng. Ở ngay này phong hạ bên trong, ngoại trừ nhân số đông đảo đội mạnh liên minh, các nàng còn không thấy chủ nhân sợ quá hai tới. Ngọc trà cẩn thận chặt chẽ mang theo thủy ẩn bên trong Diệp Tôn, nhìn lén sau này miết. Nàng nhìn thấy này năm ánh kiếm cấp tốc chạy như bay tới, đợi được phụ cận lại đột nhiên hãm lại tốc độ, tựa hồ đối với các nàng bốn nữ cũng hết sức kiêng kỵ. Cầm đầu chính là Trác thị trưởng Tôn Trác tự nhiên, sau khi là Trác Không Hải cùng ba vị chúc cơ kỳ đại viên mãn tộc thúc bối. Không đương cùng Ngọc trà bọn người không nhận ra bọn họ, nhưng có chủ nhân dặn dò, các nàng đều biết nên làm như thế nào, từng cái từng cái tỏa ra thô bạo hơi thở bá đạo. Mắt lạnh nhìn chằm chằm này năm tên trác thị cứng giả, khá là không có nói, người tới người phương nào. Ma Diễm Cung pháp giá ở đây, bọn ngươi còn không mau mau lảng tránh. Cấp nàng cố làm ra vẻ lên thuần phục cực kỳ, dù sao như lời nói như vậy, trước đây không biết đã nói bao nhiêu lần. Trác tự nhiên tuy rằng không có nhìn thấy tiểu man nữ Tô thải doanh bản thân, nhưng nhìn thấy Ma Cung thị nữ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm ngàn câu văn hác, trong lòng vui vẻ, vội vàng xa xa vái chào, vô cùng khách khí nói, ha ha, hóa ra là Ma Diễm Cung bốn vị tôn sứ, tại hạ Trác tự nhiên, là bác sơn trác thị đích tôn trưởng tôn. Chúng ta tuyệt không có bất kỳ lý trí, chỉ là mượn quá mà thôi. Thông đường bản mặt cười, rất lạnh lùng nói: "Đi, đi đường vòng mà đi." Chắc tự nhiên vội vã chạy đi, cũng không để ý tới các nàng luôn ngự song tới, chỉ để ý dẫn chắc Không Hải cùng ba vị tộc thúc, tối đầu cú mắt, giẫm phi kiếm rất xa tránh đi. Chắc Không Hải nhưng là Đông nhìn Tây xem, tao đầu thì thào nói: "Đại ca à, vừa mới ta ngỡ ngỡ nhìn thấy một cái xanh nhạt của áo bóng người, cùng các nàng bốn cái đồng hành, tựa hồ chính là cái kia họ Diệp. Làm sao đến phủ cận, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi? Lẽ nào họ Diệp ngay khi lên cận? Đại ca, phải có sự ta." Tứ đại thị nữ ánh mắt liếc tréo, như trước là mắt lạnh nhìn bọn họ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh ra pháp bảo đạo thủ. Chắc tự nhiên phảng phất nghe được trên đời này tối không thể tưởng tượng nổi sự tình, quát lớn nhị đệ, Hoàng Đường, Diệp Lăng lại sao cùng Ma Cung Tôn khiến đồng hành, ngươi mắt hoa chứ? Không tin ngươi hỏi ngu thúc, hắn nói hắn cũng nhìn thấy rồi. Cố gắng cái kia họ Diệp thủy ẩn trốn đi, đại ca nhanh triển khai hỏa nhãn thuật nhìn nhìn. Chắc không hại tin chắc ánh mắt của chính mình dễ sử dụng, không muốn cho đại ca dùng hỏa nhãn xem rõ ngọn ngành. Tứ đại thị nữ nghe xong cùng nhau xa biến, Hồng Đường cả giận nói, lớn mặt hồn độ. Dám dùng thần thức dò xét, ăn gan hùm mật gấu. Thanh Huyền đánh ra một viên đạn truyền âm, lạnh như băng nói: "Đợi ta ra Tô tiểu thư trở về, định dạy các ngươi chịu không nổi." Chắc tự nhiên tuy rằng không sợ các nàng bốn cái, nhưng tiểu ma nữ Tô thải doanh hùng dành, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Khê Sơn, ai không biết, ai không hiểu. Nghe đồn bên trong Kim Đan bên dưới đệ nhất cao thủ, Chắc tự nhiên tuy rằng trong lòng khinh phục, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là cùng tiểu ma nữ đấu pháp thời cơ. Bởi vì hắn biết rõ, một khi ở nửa đường trên hai cường tranh chấp, khó tránh khỏi tử thương, càng là làm lỡ thời gian quý giá, tương đương với đem tiên phong hẻm núi nơi sâu xa thiên tài địa bảo, chấp tay tặng cho cản ở tại bọn hắn đằng trước Nam Sơn đường thị. Đây là chắc tự nhiên khó có thể chịu đựng. Liên chắc tự nhiên vội vàng chắp tay nhận lỗi, cười khan nói, "Là ta nhị đệ lỗ mãng, hắn chính là lăng tiểu tử một cái. Bốn vị tôn khiến tuyệt đối không nên chú ý, chúng ta đi đầu một bước." Khà khà. Chắc tự nhiên ngồi xong ghế phải, quay đầu lại hướng Chắc Không Hải trợn tròn mắt Hà Châu, trầm giọng nói, "Mục đích của chúng ta là mau chóng cản tiến về phía trước tu sĩ đội ngũ, ở Thiên Phong Hạc bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo." Chu Diệt họ Diệp cùng Thu Huyền Sơn trang một mạch sự tình, tự nhiên có lao thất bọn họ đi làm. Người ở đây nghi thần nghi quỷ, đồ nhạ người chê cười, vẫn là chạy đi quan trọng. Chắc Không Hải vâng vâng mà ứng. Ở Thiên Phong trong hẻm núi tìm kiếm luyện chế kết kim đan dược tài một trong công thảo, là Trác Thị gia tổ nhiều lần giao đại quá nhiệm vụ của bọn họ, càng là quan hệ đến bọn họ thiết thân lợi ích, xác thực không thể ở đây ngày càng rắc rối, bởi vì nhỏ mất lớn. Chờ đến Trác Thị đích tôn con cháu ngự kiếm đi xa, biến mất ở ngàn câu vạn hắc nơi sâu xa, Diệp Lăng rồi mới từ ngọc trà trên phi kiếm, hiện ra bóng người đến. Hồng Đường vô cùng không hiểu hỏi, Trác Thị con cháu đích tôn quả thực không phải thứ tốt, thực sự là vô lễ cực điểm. Chủ nhân vì sao thả bọn họ quá khứ? Tuy rằng bọn họ thành một sát thúc cơ chín tầng đỉnh cao tu vi, nhưng dựa vào chúng ta 4 người thực lực, hơn nữa chủ nhân Còn sợ bọn họ hay sao?" Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, Diệp Mỗ sợ quá ai tới, chỉ là không đáng quá sớm với bọn hắn động thủ, đi gầm khối này cứng cứng. Để bọn họ trước tiên cùng Nam Sơn Đường thị đại đội nhân mã trấn chớp, chúng ta trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, khởi bất khoái thai. Ngược lại chúng ta có Đường Long hai người ở Nam Sơn Đường thị làm nội ứng, một khi phía trước phát hiện có cái gì thiên tai địa bảo, chúng ta cũng sẽ ngay đầu tiên biết được. Bốn nữ tình nộ gật đầu liên tục, chủ nhân minh thấy, không biết chúng ta bước kế tiếp nên làm gì dự định. Liên như thế chậm lại tốc độ phi hành, rất xa cùng ở tại bọn hắn phía sau, đến cái bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau sao. Lâu Thái Huyền đề nghị, vậy còn không như tìm một chỗ linh khí cực kỳ nồng nặc vị trí, vừa đạt tọa thổ nạp tu luyện, vừa lưu ý thăm cốc nơi đó động tĩnh. Chúng ta thể lực cùng pháp lực, bất cứ lúc nào duy trì ở trạng thái đỉnh cao, rị giật đại lao, lặng lặng đợi kỳ biến. Các nàng mãn cho rằng hai loại lựa chọn này đều là rất đúng trọng tâm chủ ý, thích hợp nhất tình cảnh bây giờ. Vậy Ma Diệp lăng lắc lắc đầu, nhìn phía Lai Lịch, trong ánh mắt bộc ra hàn ý, lạnh lạnh âm thanh dường như cữu vũ gió lạnh, lén khốc nói, chắc thị lao thất, chắc không thiện còn ở phía sau. Đi, đi với ta giữ người. Quy 1 chương 384, tương kế tự ký. Chương 384: Tường kế tự kế. Hồng Đường, Ngọc Trà, Tiểu Dao cùng Thanh Huyền Tâm Thần chấn động, không chút nghi ngại cùng kêu lên đồng ý. Ở các nàng kinh dị trong ánh mắt, Diệp Lăng mang theo che lớp thần thức dọa vào lụa mỏng đấu đồng, phủ thêm áo tơi, cả người khí tức vì đó biến đổi. Lập tức, càng làm các nàng hơn khiếp sợ chính là, Diệp Lăng vỗ một cái túi linh thú, thình lình thả ra một cái một bước lên trời, toàn thân xanh thảm cấp 6 yêu long. "Tất cả lên, chúng ta đi." Diệp ép lên thấp đấu đồng, trầm giọng nói rằng. Bốn nữ thật vất vả mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nguyên Lai Tân chủ nhân cùng tiểu ma nữ đối lập thời điểm, là để lại hậu chiêu. Nay làm cho các nàng đối với tân chủ nhân thực lực càng cảm thấy sâu không lường được. Tiểu Đao cái thứ nhấc nhảy lên thân rồng, mờ tỏa ra ánh xanh vậy rồng, trên mặt tràn ngập tò mò chi sắc. Hung Đường, Thanh Huyền các nàng cũng là lần đầu tiên ngồi trên cấp 6 yêu long, từng người nắm lấy vảy rồng, chỉ lo yêu long bay vút thì đem các nàng bỏ rơi đi. Diệp Lăng đứng lặng đầu rồng, ánh mắt lánh khốc xuyên thấu qua lửa mỏng đấu động, hướng bắc một bên phía chân trời phóng tầm mắt tới, nương theo một tiếng gió rát long ngâm thanh, yêu long bay lên không, ở ngàn câu vạn hắc bầu trời xuyên hành, bay qua tầng tầng mây mù. Điến tiếp sau tới rồi Đông Dương Tông, La Vương Tông các lộ tu sĩ, mấy ngẩng đầu trông thấy yêu long, còn nói là Tiên Phong trong hẻm núi yêu thú, đều không ngoại lệ, tất cả đều ở Ngưng Thần Đệ Phòng. Cấp 6 yêu long, tựa hồ là thẳng đến chúng ta đến, Đẳng sư huynh, nhanh lấy ra phù bảo, tiêu diệt này long. Đông Dương Tông tu sĩ ở trong, một cái chút cơ sơ kỳ tiểu sư đệ, thất kinh la to, nhắc nhở bảo đảm bảo vệ bọn họ Đẳng đại sư huynh. Không kịp rồi. Các ngươi nhanh tàng độ sâu câu. Trong cốc tu sĩ Đông đạo, yêu long cố gắng sẽ đi gieo vạ La Vương Tông đệ tử. Đẳng đại sư huynh chào hỏi hành còn tập các sư đệ sư muội, mậy bọn họ trốn vào trong hốc núi. Mà hắn thân là trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ, đối mặt cấp 6 yêu long, tự phụ có mấy phần lực tự bảo vệ, đặc biệt là không thể ở cùng môn trước mặt lộ ra khí phí. Vì vậy, đạc đại sư huynh như trước ngự kiếm phi hành, đồng thời điên cuồng cho phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, chỉ ngắm trông yêu long đi giao vạ bên kia La Vương tông con cháu, như vậy liền có thể cho hắn tranh thủ ra thôi thúc phù bảo thời gian, ở cùng môn trước mặt dễ như ăn bánh chém giết cấp 6 yêu long. Lúc này Diệp vượt lên yêu long, tùy ý cương phong diễn tấu ở áo tơi trên, phong thanh phần phật. Hắn cũng nhận ra được phía trước có hai bảy tu sĩ, thấy hắn yêu long hoặc là tranh nẻ và la dừng bước quan sát, chỉ nếu không có ai người qua đường, Diệp Lăng là sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Đột nhiên, Diệp Lăng phát hiện một đạo đột ngột ánh kiếm trên nằm ngang ở khe bên trên, ánh kiếm chủ nhân vật trong tay, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Đồng thời đang không ngừng hướng về trên kéo lên, cho yêu long mang đến một luồng cảm giác nguy cơ. Đồng thời Diệp Lăng thông qua cùng yêu long dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận biết được yêu long bản án. Phù bảo. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, không chút do dự đánh ra cấp 6 đệ vương, mệnh đóng băng người này. Đông Dương Tông đặng đại sư huynh cũng thực tại tuyệt vời, mới vừa nhận ra được lạnh lẽo gió lạnh tới người, trong lòng biết không ổn, cấp tốc điều khiển cấp 6 cực phẩm phi kiếm, chạy ra băng phong phàm vi. Trong tay hắn phù bảo cũng bởi vì toàn lực của hắn bộ chạy, tùy theo hầm đạm xuống. Ngay khi Diệp Lăng đang chuẩn bị điều động xích hỏa thanh vị báo cùng băng nham thú thị, bên hai vang lên một cái thanh âm mềm mại, "Chủ nhân, xem ta." Diệp Lăng đống nhiên quay đầu lại, liền thấy lâu thanh huyền lăng không bay ra, dáng người bổng bỉnh như tiên. "Nàng chỉ Đông Dương Tông đại sư huynh, khế tiêu nói, ma diễm cung tứ đại thị nữ giá lâm. Ngươi là người phương nào? Lại dám đánh lén chúng ta?" Hùng đường Mộc trà cùng Tiểu Đào, trợn mắt lên nhìn Thanh Uyển, cấp nàng là cùng Thanh Uyển sớm chiều ở chung, biết rõ nàng là người, lần này mạ muội ra mặt, ít nhiều khiến các nàng có chút không tin đứng. Tiểu Đào lầu bầu nói, Thanh thị rất thân mà ra, là muốn ngăn cản cái này, mắt không mở ra hỏa thôi thúc phù bảo sao? Bất quá theo ta thấy, Thanh thị bất kể là tu vi vẫn là trang bị, cũng không sánh bằng cái tên này, nàng lần đi thực tại hung hiểm a. Hung Dương gọi to, "Thanh Uyển, cẩn thận trong tay hắn phù bảo." Hắn lại thôi thúc lên. Diệp Lăng ghim xuống đầu rộng, càng làm cho này Đông Dương Tông đặng đại sư huynh rất gấp gáp, liều mạng hướng về phù bảo bên trong truyền vào pháp lực. Đang lúc này, Diệp Lăng rõ ràng nhìn thấy, thanh huyền sáng trong trong mắt, bước ra quỹ dị từ quang. Nhất thời lệnh đối diện Đông Dương tông tu sĩ như được đòn nghiêm trọng, thân thể một trận run rẩy. Tự động. Thanh thị nàng dĩ nhiên cũng sẽ tiểu ma nữ tự động thuận. Tiểu Đao giật mình ngoác to miệng, Ngọc Trà cũng là cảm thấy bất ngờ. Hồng Dương càng không cần phải nói, trên mặt tràn ngập kinh ngạc chi sắc, kinh ngạc nói, "Thanh huyền công lấy tất cả mọi người, học trộm tự động thuận, thật không đơn giản." Diệp Lăng trong lòng rùng mình, không trách lúc trước muốn thu thanh huyền hồn huyết thì, vẻ mặt nàng phức tạp, thấu lộ ra lãnh lão cũng không tâm lòng, nguyên lai nàng cũng sẽ tự động thuận. Đồng thời khiến không thể so tiểu ma nữ Tô thải dư kém. Cũng may nàng lúc đó thấy Diệp Lăng không có bị tiểu ma nữ tự động thuật trọng thương, từ bỏ cuối cùng dãy rựa, lựa chọn giao ra hồn huyết, nhận Diệp Lăng làm chủ. Liền ở tại bọn hắn kinh ngạc thời gian, cấp 6 băng điệp vương nhân cơ hội phi vụ tới, băng phong lướt qua, đem hồn phách trọng thương Đông Dương Tông đại sư huynh, đóng băng chặt chẽ vung vảng. Chốn ở khe dưới Đông Dương Tông chúng đệ tử phát sinh một tràng tốt lên thanh, dồn dập bay lên trời, muốn đi cấp về đặng đại sư huynh tự băng. Băng điệp liền quạt mấy lần băng phách giống như diệp dược, phàm là xung lên, tất cả đều hóa thành tự băng, lại lần nữa hạ rơi xuống. Này dẫn tới Đông Dương Tông đệ tử một trận tay bận bịu chân loạn, lại muốn tránh né băng phong, lại muốn tiếp ứng rơi dụng cùng môn. Diệp Lăng thông dong bay tới Đông Dương Tông đại sư Vinh Tượng băng trước, hòa tan tay phải hàn đông băng, đoạt lấy phù bảo. Đông Dương Tông chúng đệ tử thấy đặng đại sư Vinh thân tham hiếm cảnh, dồn dập cổ vũ lên. Ma Diễm cung Tô lão quái, ngươi nếu như giết đặng đại sư Vinh, chúng ta toàn tông trên dưới đối địch với ngươi. Diệp Lăng hơi run run, tứ lại thị nữ cũng đều là sợ sở, lập tức tất cả đều tỉnh ngộ lại đây, Diệp Lăng mặc vào che lớp thần thức áo tơi cùng lụa mỏng đỏ đồng, không ai sẽ nhìn ra là ai chỉ có thể nhìn ra là cái nam tu bóng người, mà ở Diệp Lăng bên cạnh, lại một mực có tứ đại ma cung thị nữ đi theo. Những này Đông Dương Tông đám tu sĩ, một cách tự nhiên đem ngươi ông trang phục người xem là là tiểu ma nữ Tô thải doanh chi phụ, ma diễm cung Tô lão cung chủ. Càng lam Diệp Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, Đông Dương trong tông có vài tên nữ tu, không sợ băng điệp băng phòng, rất thân mà ra, nghĩa chính luôn tự nói: "Tô tiền bối, chúng ta kính trọng ngươi là Kim Đan tiền bối." Đại sư huynh hắn cũng là vô tâm tri thất, cũng không biết này cấp 6 yêu long là lão nhân gia ngài vợ cưới. Lúc này mới có mạo phạm. Khẩn cầu Tô tiền bối nhiêu đại sư huynh một mạng. Chúng ta Đông Dương Tông trên dưới, chịu không nổi cảm kích. Nếu ngài cố ý muốn giết Đặng Đại sư huynh, chúng ta tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lệnh Hải Thiên Kim, còn có Ma Cung sứ giả, đều sẽ sẽ phải chịu Đông Dương Tông vô tận truy sát. Đúng. Chúng ta nhiều lần thừa mông Đại sư huynh cự rút, thế cùng Đại sư huynh cùng chết sống. Hồng Đường, Ngọc Trà các nàng hai mặt nhìn nhau, trực nắm mắt thấy chủ nhân, nghe hắn xử lý. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, nếu bị bọn họ hiểu lầm, cắt tính tương kế tự kế, lập tức cho Hồng Đường truyền ra một đạo thần niệm. Hồng Đường hiểu ý, đi tới chủ nhân bên người, làm bộ thần sắc khá là cung kính lắng nghe huấn thị. Sau khi Nàng bay lượn đến Đông Dương Tông đám tu sĩ trước người, ở trước mặt mọi người, tất cao giọng nói, "Cung chủ có lệnh, nghệ tình các ngươi Đông Dương Tông đại đệ tử cũng là vô ý mạ phạm, xin hắn vô tội." Nhưng các ngươi Đông Dương Tông, thứ đây nợ mà giẫm cùng một thân tình. Chúng ta Tứ Đại Ma Cung sứ giả, bất kể là ai, đề ra bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi Đông Dương Tông tu sĩ đều muốn tận lực thỏa mãn." Đông Dương Tông đám tu sĩ mừng rỡ, dồn dập hưởng ứng nói, "Được, chỉ cần là chúng ta đủ khả năng, quyết không chối từ." "Nhưng cầu các ngươi buông tha đại sư huynh." Ngọc trà cùng tiểu đảo tiến lên, Giãy Đông Dương Tông đại sư Vinh đóng băng, thả hắn trở lại, lại thắng được Đông Dương Tông đám tu sĩ một trận hoan hô. Quy 1 chương 385, Diệp Mộ giết người không hỏi vì sao. Chương 385, Diệp Mộ giết người, không hỏi vì sao. Trong lúc nhất thời, Đông Dương Tông đệ tử bái tạ tiếng, không rứt bên hai. Đông Dương Tông trên dưới, đa tạ Tô Tiền Bối ơn tha chết. Tiền Bối giải rộng nhân từ, hôm nay thả lại chúng ta đại sư huynh, vạn bố đủ cảm thỉnh tình. Như có có thể ra sức chỗ, Tiền Bối chỉ để ý dàn dò. Đông Dương Tông đặng đại sư huynh thật vất vả từ đóng băng trạng thái bên trong tỉnh táo lại, cố nén hồn phách trọng thương. Hết sức kinh kỵ nhìn mà cung thị nữ lâu thanh nguyện một chút. Chờ hắn biết được là sư đệ các sư muội khổ sở cầu xin, mới đem hắn đổi lại sau, đặng đại sư huynh chỉ được ở sư đệ các sư muội năng đỡ, hướng về đầu đồi đối đấu đồng, người mặc áo tơi tô tiền bối không người vái chào, biết rõ phụ bảo là nếu không trở lại, hắn cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Diệp lăng lẳng lặng lễ gật, gật đầu, ở trước mặt mọi người, còn phải duy trì ma diễm cung tô lão cung chủn nên có khí độ, đứng ngạo nghễ ở yêu long trên đầu, lại cho hồng đường truyền ra một đạo thần niệm. Hồng đường chờ đợi mọi người bái tại đa tất, lúc này mới cao giọng nói rằng Cung chủ cũng sẽ không khó cho các người, chỉ cần ở ngàn Câu Vạn Hắc bên trong, hiệp giúp chúng ta tìm tới Trác thị con cháu đích tôn, đánh ra đụ truyền âm báo cho chúng ta phương vị liền có thể. Không giống nhau, không chờ nàng nói xong, Đông Dương Tông đám tu sĩ ở trong, thật là có đụng vào Trác thị đích tôn nội ngũ, lập tức lớn tiếng đáp, vừa mới chúng ta đến thời điểm, trên đường gặp được một đội Trác thị gia tộc 10 người đội ngũ. Chính đang dưới đây chăm rặm có hơn đất đỏ khâu hắc bên trong tìm kiếm cái gì? Còn bọn họ có hay không đích tôn con cháu, vậy thì không rõ ràng. Hồng Dương trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn lại chủ nhân, lại nghe hắn thần thức truyền âm nói: Đối chiếu trước ta gặp được chác thị con cháu đích tôn nhân số, ngoại trừ chác tự nhiên bọn họ năm người, hẳn là còn có khoảng 20 người. Hồng Dương sáng mắt lên, nhất thời hiểu được, đầy mặt xuân phong nói, "Rất tốt. Chác thị hẳn là còn có cái 10 người đội, các ngươi phân tán ra, khắp nơi đi tìm một chút, không cần tìm." Đang lúc này, ở hẻm núi một bên khác La Vương tông đệ tử, có người la lớn. Nguyên Lai La Vương tông đội mạnh, kinh sợ với Ma Diễm cung Tô lão quái hoài, không một cái dám tránh đi, đều trốn ở khe núi đằng sau, quan sát động tĩnh bên này. Vào lúc này đột nhiên nghe được Ma Diễm cung muốn tìm chác thị con cháu, hơn nữa là đi tìm thú quẩy. Đúng là bọn họ là Vương tông nhạc tới thành. Liên tên này nhìn qua bề ngoài xấu xí La Vương tông đệ tử, vội vàng bay ra khe, cung kính dị thượng hướng về ngư ông trang phục Diệp Lăng khom người thi lễ, hồi bẩm Tô tiền bối. Ngài muốn tìm khác một đội Trác thị con cháu đích tôn, tổng cộng có 10 người, đầu lĩnh ta biết, là Trác thị đích tôn lão thất, chắc không tiện. Bọn họ đi rồi tây lộ, cũng là ở ven đường tìm kiếm cái gì, phòng trưng lại có thêm gần nửa canh giờ, bọn họ cũng sẽ con đường nơi này. Diệp Lăng nghe sóng gãy đúng chỗ ngứa, không tiếp tục để ý nơi này hai tông đệ tử, vung tay phải lên, tứ đại thị nữ tất cả đều bay vọt trên lưng ngối, theo gió núi, gào thét mà đi. La Vương Tông các đệ tử một người làm quan cả họ được nhờ, hưng phấn nói, ha ha, chắc thị con cháu đích tôn phải ta ưng rồi. Lấy ma diễm cung tô tiền bối thủ đoạn, chắc không tiện bọn họ chết chắc rồi. Kha kha, chắc thị suy sụp thời gian, chính là chúng ta La Vương Tông quật khởi này. Ừm. Coi như chúng ta chuyến này không thu hoạch được gì, trở lại đem cái tin tức tốt này báo cho tông chủ, mở rộng tông môn ở Bắc Sơn sần tràng, chúng ta cũng coi như lập công lớn một cái a. So sánh với đó, Đông Dương Tông đám tu sĩ càng nhiều chính là sống sót sau tai nạn cảm giác. Đại đại sư huynh thở dài một cái, ở sư đệ các sư muội chăm sóc cho quanh chân nhập định, phân phó nói: "Giờ đi nơi đây, cẩn thận Tô lão quái đổi ý. Cần tìm cái bí mật nơi mở ra đạo phủ, ta muốn bế quan chữa thương. Các ngươi cũng đi với ta thủ nạp linh khí tĩnh tâm tu luyện, đợi ta sau khi thương thế lành tâm nhập hơn nữa thiên phong hẻm núi rèn luyện." Đông Dương Tông các sư đệ các sư muội ầm ầm đồng ý, hiển nhiên đối với vị đại sư này huynh nói gì nghe nấy. Cuối cùng, đại đại sư huynh vô cùng tỉ tâm nói: "Ai, đáng tiếc lâm hành thời gian, tông chủ ban cho ta phù bảo. Lâm đầu sử dụng, dĩ nhiên không có thôi thúc lên." Lúc này, Diệp Lăng vừa điều khiển yêu long Trạng đến chắc không thiện các loại, chờ, người phương hướng, vừa dùng thần thức tinh tế đánh giá tấm đự này bảo, liền nhìn tới diện vẽ ra một con trông rất sống động tiên hạc, khiến cho Diệp Lăng lần rắc mới mẻ. Hắn sử dụng tới phù bảo, có cư kiếm, có trận kỳ, đều là kim đan pháp bảo luyện chế mà thành, còn chưa từng gặp vẽ ra loài chim. Diệp Lăng âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ tấm đự này bảo bên trong phong ấn kim đan linh thú thú hồn? Đôn đại chế tác phù bảo, đều là tu sĩ kim đan đại nạn sắp tới thì, tiêu hao sinh cơ cùng chân nguyên, nung nấu kim đan pháp bảo chế thành. Tấm đự này bảo rõ ràng không phải kim đan pháp bảo nấu nấu, mà là dùng cấp cao linh thú. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với chuyến này thu hoạch tương đối thỏa mãn, ít nhất phải đến Trương Phù Bảo, mặc dù dùng tới đối phó Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh, cũng có mấy phần phần thắng. Sau đó, Diệp Lăng đưa ánh mắt tìm đến phía Lâu Thanh Huyền, hỏi dò nàng tu luyện tự đồng thuật trải qua. Hồng Đường, Ngọc Trà cùng Tiểu Đào cũng đều nhìn phía Thanh Huyền, đôi mắt sáng bên trong lòng hiếu kỳ càng sâu. Thanh Huyền thâm thẳm thở dài, không giối gạt chủ nhân, ta ở Thủy Yên Trang thân tộc đều bị Tô Lão Ma tàn sát, mặc dù tiến vào Ma Diễm Cung phục thị tiểu ma nữ Tô Thái Doanh, cũng một ngày không dám quên huyết hải thăm cứu. Liền ta vẫn tìm cơ hội học trộm Ma Diễm Cung bí thuật, không chỉ tu luyện tự đồng thuật. Còn tu luyện thành so với Hồng Đường Tạ các nàng, cao siêu hơn quá âm ma hỏa. Hồng Đường ban nữ nghe xong ná, cũng đánh một cái hơi lạnh, quá âm ma hỏa liền tiểu ma nữ Tô thải doanh đều không có tu luyện thành công, Thanh Huyền dĩ nhiên học trộn mà thành, không khỏi sợ hãi thay đổi sắc mặt, thay ngụ như vậy trăm trị khắc khổ, một lòng báo thủ dự hận, bọn tỷ muội mặc cảm không bằng. Diệp Lăng cũng đối với lâu Thanh Huyền tâm trí cứng cỏi cùng nghị tính khá là tán thưởng, đang chờ tỷ mị hỏi dò từ đồng thuật cùng quá âm ma hỏa phương pháp tu luyện thì, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, bức ra hàn ý lạnh lẽo. Chắc không tiện quả thật sự ở nơi này, giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Tứ đại thị nữ lập tức tiến vào bị chiến trận thái, từng người lấy ra pháp bảo, tay trái tất cả đều nâng một đoàn cháy hừng hực ma diễm, chỉ có thanh nguyện trong bàn tay, ma diễm là u lam âm hỏa, càng căng thêm mấy phần khí thế. Trắc thị lao thất chắc không tiện, chính dẫn đích tôn tộc đệ môn dọc theo mỗi một nơi khe tìm kiếm Diệp Lăng cùng Thu Huyền Sơn trang một mạch tung tích, nhưng không có bất cứ kết quả gì. Đột nhiên, bọn họ phát hiện thiên phong trong hẻm núi bay tới một cái toàn thân xanh thảm yêu long. Càng lang bọn hắn hơn kinh hãi, là yêu long trên lưng truyền đến đủ để làm bọn họ nghẹt thở, chí cường đến liễm sát khí. Chắc không tiện nghi ngờ không thôi nhìn trên trời tình cảnh này. Nhìn thấy Ma Cung Tứ Đại Thị nữ khí thế hùng hổ dáng vẻ, không khỏi đầy bụng lở vực, cấp nàng rõ ràng đi tuốt đằng trước, tại sao lại vòng trở lại? Chắc không tiện lại đi nhìn hai bên một chút, không còn những tu sĩ khác tiểu đội, xác định những ngày khách không mời mà đến là trùng bọn họ đến. Điều này làm cho Trác Không Tiện càng thêm nghi hoặc, không biết rõ ràng là làm sao trêu chọc tới cấp nàng. Mắt thấy chuyện quá khẩn cấp, Trác Không Tiện sắc bén vị được tảng hồ lớn, mà cùng sứ giả dừng bước. Chúng ta Bắc Sơn Trác Thị, cùng các ngươi Ma Diễm Cung ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, vì sao phải hướng chúng ta đến? Diệp Lăng đột nhiên vỗ một cái túi linh thú, cấp 6 băng địa vương. Băng Nham thú theo tiếng mà ra. Khẩn đó lấy, Xích Hỏa Thanh Vĩ báo vừa rơi xuống đất, ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng, thanh chấn động mấy giảm, tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh bay nhào hướng về phía chợ thị con cháu Rickton, trong chớp mắt vồ rét một tên né tránh không kịp chụp cơ chúng kỳ công từ bột, kinh sợ đến mức những người này tất cả đều mắt trắng váng, chạy tứ phía. Hồng Đường các loại, trợ, tứ đại thị nữ, đột nhiên nhìn thấy chủ nhân vẫn còn có cấp 6 Băng Nham thú cùng cấp 6 Thú vương, trong lòng nổi lên ngập trời cự lãng, trên mặt khiếp sợ chi sắc, không chút nào so với chắc không thiện bọn họ thiếu. Chắc Không Điện đang sợ hãi bên dưới, lôi kéo vị đực cổ họng, gần như tuyệt vọng gào thét, đây rốt cuộc là vì sao? Diệp Lăng một trận cười gằn, Diệp Mộ giễu người, không hỏi vì sao. Chắc Không Điện cùng những kia tứ tán thoát thân Trác thị con cháu Dickton, nghe được này lạnh lạnh âm thanh, mặt sắc lại biến. A, người là Diệp Lăng. Quy 1 chương 386, săn giết. Chương 386, săn giết. Chắc Không Điện có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình khổ sở tìm kiếm Diệp Lăng, dĩ nhiên sẽ xuất linh ma cung thị nữ giết trở về. Nhất làm cho hắn hoảng sợ thịt khiêu chính là Diệp Lăng cấp 6 linh thú, mỗi cái sức chiến đấu cực cường. Trong nháy mắt lại có hai tên tộc nhân chôn thây ở băng điệp vương đóng băng cùng Sích Hỏa Thanh Vị Báo vô zết bên dưới. Chúng ta đánh giá thấp họ diệp thực lực. Đều cho ta liều mạng chống đối, cho lại ca bọn họ đánh đùa truyền âm. Chắc không tiện hí lên lực kiệt tiêu gảo, nhưng không che giấu được hắn sợ hãi của nội tâm, âm thanh đều có chút run. Hồng Đường, ngọc trà các loại, chờ, bốn nữ, đi theo ở băng nham thú cùng Sích Hỏa Thanh Vị Báo sau, từng người nổ ra ma diễm, thiếu bọn họ kêu cha gọi mẹ, tiếng gào đau đớn hưởng thành một mảnh. Diệp Lăng kia không để ý chút nào những này, chắc thị đích tôn con cháu đánh ra đùa truyền âm chắc tự nhiên xuất lĩnh đội mạnh đi xa, xa thủy không rõ gần khát, mà ở phụ cận một cái khác 10 người tiểu đội, sức chiến đấu còn không chống đỡ được chắc không tiện tự mình xuất lĩnh đội ngũ, cản tới cứu viện, cũng chỉ có thể là chịu chết phân nhi. Ngược lại bớt đi bọn họ một phen buồn ba. Diệp Lăng đứng lặng ở yêu long trên đầu, mắt lạnh nhìn tứ tán thoát thân xác thị con cháu Dickton, từng cái từng cái bị xích hỏa thanh vi báo vồ giết. Còn lại chắc không tiện ba người ở làm chó cùng rất dữ dọng, tung một cái sáng loáng đèn lưu ly, tản mát ra cực nóng quang diễm cùng cuồn bạo hỏa linh khí, chống lại rồi băng điệp đấm băng. Có này đèn lưu ly ở Tứ đại thị nữ ma diễm cũng mất đi hiệu lực, nổ ra sau khi lại bị đèn lưu ly li hút đi. Chỉ có thanh huyền quá âm ma hỏa có thể miễn cưỡng không bị đèn lưu ly li hấp xả lực lượng, nhưng đến phụ cận, lại bị Trắc Không Thiện bọn họ từng cái đánh rơi. Con rối kiếm trận, ra. Diệp Lăng vỗ một cái túi chứa đồ, tám thanh kiếm linh con rối dường như tên rời cùng bình thường phi xạ mà ra, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, nhốt lại Trắc Không Thiện ba người. Trắc Không Thiện rơi vào tuyệt vọng, điên cuồng đánh ra đợt truyền âm, lôi kéo vị đực cổ họng lớn tiếng la lên, đại ca cứu ta. Tối làm hắn kiêng kỵ con rối kiếm linh một trận độ ngang thủ khảm, đâm thẳng hắn liên tục chống đỡ. Không cách nào phân ra thần thức thao tung đèn lưu ly, rốt cục từ giữa không trung rơi xuống. Xích Hỏa Thanh Vi báo như nhặt được chí bảo giống như vậy, sông lên dùng đuôi dài quất qua, định ở báo trên đầu, tham lam hấp thu đèn lưu ly tản mát ra hỏa linh khí. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, Xích Hỏa Thanh Vi báo nghe được, khắp toàn thân hồng mao dựng lên. Con đuôi, bé ngoan nửa ngồi nửa quỳ đến chủ nhân phụ cận, như hiến vật quý như thế, trực rất rất trên đỉnh đèn lưu ly. Diệp Lăng liếc mắt nhìn con rối kiếm trận bên trong chịu đủ dàn vật chắc không thiện, vì hấp dẫn phụ cận khác một đội 10 người trát thị con cháu đích tôn đến, Diệp Lăng tạm thời không muốn hắn tính mệnh. Nhưng chỉ cần chắc không thiện không chết, đèn lưu ly trên thần thức dấu ấn liền vẫn như cũ tồn tại, lấy Diệp Lăng chúc cơ 4 tầng tu vi, rất khó mạnh mẽ xóa đi hắn thần thức. Liên Diệp Lăng lấy tay thăm dò vào túi chứa đồ, thoáng mở ra cổ hỏa quyển sách khe hở, cho ma đầu truyền ra một đạo thần niệm. Ma đầu không dám trái lời, thủy phủ cổ hỏa quyển sách ánh sáng lóe lên, đèn lưu ly trên thần thức dấu ấn nhất thời tiêu tan. Ma ở con rối kiếm trận bên trong chắc không thiện, tâm thần tùy theo bị hao tổn, phun ra một ngụm máu lớn. Nhất thời hề bại xuống, không cách nào ngăn cản kiếm linh con rối đâm xuyên, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Ma đầu trợn mắt nhìn hắn thần hồn câu diệt, vô cùng thị thống nói: "Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tốt nhất hồn phách liền như thế tiêu tan. Khẩn xin chủ nhân đem còn lại hai cái sắp chết người hồn phách, thưởng cho tiểu nhân, nhỏ bé, kha kha." Nhìn thấy Diệp Lam gật gật đầu, ma đầu vui mừng khôn xiết, cổ họa quyển sách tỏa ra mênh mông khí tức, nhất thời đem lại ngũ hành tiểu tam, kĩ kiếm trận bên trong hai tên tu sĩ hồn phách, miễn cưỡng nghiến đi. Rầm. Hai khối thịt thân thi thể nằm trên đất, ngược lại thanh kiếm ngoài trận tứ đại thị nữ sợ hết hồn, một mặt sợ hãi nhìn phía chủ nhân cổ họa quyển sách, dồn dập kinh ngạc, chủ nhân đến cùng có bao nhiêu làm người nghe kinh hãi pháp bảo? liền chút cơ hậu kỳ sinh hồn đều có thể thu đi, như vậy xem ra, tiểu ma nữ Tô Thải Doanh hoàn toàn không phải tân chủ nhân đối thủ. Diệp Lăng Tử yêu long trên đầu nhảy xuống, thu hồi cấp 6 linh thú, lại dặn dò các nàng bốn cái thu lại khí tức, trốn ở phụ cận núi La sau, chờ đợi khác một đội trách thị con cháu đích tu đến. Hồng Đường các nàng thần sắc cung kính gật đầu tán thành, bừng bừng lui ra. Đến hiện tại, mặc dù là sức chiến đấu không tầm thường lâu thách huyền, cũng đối với này tu vi kém xa chủ nhân của nàng, tâm phục khẩu phục, trốn ở núi La sau, xuyên thấu qua khe đá, nhìn lén nhìn ngồi trên mặt đất, Chu Vi kiếm linh vẩn quanh Diệp Lăng, trong lòng thầm than ân chủ nhân tuy rằng chỉ có trúc cơ bốn tầng tu vi, có thể thao tung tám chuôi không cùng thuộc về tính kiếm linh con rối, nói rõ hắn tám linh căn đầy đủ, linh căn tư chất cũng rất tầm thường. Nhưng tân chủ nhân bất kể là tâm trí, vẫn là các loại mạnh mẽ thủ đoạn, đều hơn xa quá cùng cấp tu sĩ, mặc dù là ở trúc cơ cường giả bên trong, cũng là tài năng xuất chúng nhân vật. Quan trọng hơn chính là, tân chủ nhân tâm tính xa phi thường người có thể đụng. Nếu ma diễm cung tiểu ma nữ có thể thu liễm lại tính, có tân chủ nhân một nửa thông minh, hay là vẫn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng hiện tại, mặc dù tiểu ma nữ độc thương tự lạnh, hoàn toàn không phải tân chủ nhân đối thủ. Ngay khi lâu Thanh Huyền mơ tưởng viện vung thời khắc, hướng đông bắc hướng về bay tới 10 anh kiếm, vội vội vàng vàng chạy tới. Diệp Lăng vừa tế luyện đèn lưu ly, vừa xuyên thấu qua đấu đồng lộ mỏng, lạnh lùng nhìn chằm chằm những này chính mình đưa lên môn đến Trác thị con cháu đi tôn. Những người này rất xa đình lạc anh kiếm, trông thấy chắc không thiện cùng tộc huynh môn thi thể nằm trên đất, lại thấy này ngư ông trang phục người ngồi một mình ở đây, bên người bẩn quanh làm bọn họ ánh mắt ngưng lại con rối kiếm trận, quỷ dị không nói lên lời. Nếu đến rồi, liền đều lưu lại đi. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh, ở trong hẻm núi truyền ra từng trận tiếng vang, kinh sợ đến mức những này Trác thị các đệ tử không được rút lui. Họ Diệp, là ngươi ở đây trang thần làm quỷ, giết chúng ta tộc huynh. Chắc Vân Hạc bọn họ đây. Mười người này như là gà ma, cảnh giác hoàn vọng bốn phía, xác định phụ cận không còn cường giả sau khi, ánh mắt của bọn họ lại tìm đến phía thẳng ngồi Trác Diệp Lăng, nhìn lại một chút chu vi tộc huynh môn tử vong tạm trạng, chỉ có chắc không tiện một người là bị phi kiếm giết chết, cái khác chín người tử trạng làm bọn họ rất là không rõ. Mấy vị tộc huynh, không giống như là Haze, xem tình hình tựa hồ nơi này đến rồi một đám hung hãn yêu thú, lúc này mới dẫn đến thất ca bọn họ toàn đội diện. Diệp Lăng hắn chỉ có điều là bày xuống kiếm trận, giết thất ca một người, căn bản không đáng sợ. Mọi người gật đầu tán thành, đối với Diệp Lăng Ý sợ hãi, dĩ nhiên không bằng vừa nãy như vậy mấy lượt, từng người đánh ra pháp bạo pháp khí, ỷ vào lá gan đi tới. Họ Diệp, Hoan có đầu, nợ có chủ. Ngươi đã cướp tội rồi chúng ta trách thị đi tôn, kết cục nhất định thê thảm. Hừ hừ, ngươi con rối kiếm trận có gì đặc biệt? Có loại cũng đừng chạy. Nhìn là kiếm trận của ngươi lợi hại, hay là chúng ta huynh đệ pháp khí lợi hại. Vừa vận dụng đầu của ngươi, tế điện lao thất bọn họ âm hồn. Mười người này lớn tiếng cao giọng hét lên, để che giấu trong lòng cái kia một tia sợ hãi, đột nhiên một phát gọi, cùng nhau công tiến lên. Diệp Lăng bỗng nhiên dương đôi mắt, chỉ bất quyết, triển khai Ngũ Linh Huyễn Quyết, phân ra 5 cái giống nhau như đúc thân hình, phân tán lui về phía sau. Ha ha ha, họ Diệp hết biện pháp, chạy trốn ngã, cũng rất hoa hiếu. Phân công nhau truy, đừng làm cho hắn chạy. Này 8 thanh kiếm linh còn dối, chúng ta huynh đệ phần, kha kha. Mười người phân không ra Diệp Lăng Ngũ Linh Huyễn thể cái nào là thật, cái nào là giả, không thể làm gì khác hơn là phân công nhau đuổi theo. Đột nhiên, Diệp Lăng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận Hỗn Nguyên lưu chuyển, kinh người kiếm ý phóng lên trời, trong chớp mắt chém giết cách kiếm trận gần nhất hai người. Lần này càng là kích nội giận Trác thị con cháu đi tôn, có cái truy sát mục linh huyết thể, lớn tiếng hô quát nói, chính là chính là, bị tiểu tử này cho sái, cẩn thận kiêu trận. Vậy mà hắn vừa dứt lời, một con băng điệp không có dấu hiệu nào bay ra, băng phong lướt qua, đem hắn đông thành một bộ tự băng. Điệp giật lại vô thị, tự băng bị gió lạnh thổi thành băng tiết, kinh sợ đến mức cái Trác thị con cháu chợn mắt mắt muội. Ở truy kim linh huyết thể hai tên Trác thị con cháu, mắt thấy đội tới núi đá, nghe đến phía sau tiếng kinh hô, cũng vội vàng quay đầu lại nhìn xem, lại bị núi đá sau đột nhiên lao ra bốn cái thiên ảnh đánh ra ma diễm, đốt thành cháy đen xương khô. Hồng Đường vỗ tay một cái, Chản nhiên nói, "Ngọc trà, tiểu đạo, các ngươi tùy tùng chủ nhân truy sát, cái khác giao cho ta cùng Thanh Nguyên đi rồi. Chưa kịp bốn nữ tiến lên giúp đỡ, Băng Điệp, Băng Nham thú lại liền giết mấy người. Cuối cùng biến ảo làm Hỏa Linh Huyền Thế Diệp Lăng bà tôn, giững bước, đột nhiên quay đầu lại, chưa kịp hắn chém ra tu la đao máu, hiếm hoi còn sót lại một tên Trác thị con cháu đi tôn, dầm bì xuống. Tên này Trác thị con cháu giập đầu như là toán, liên thanh nan nhỉ, Diệp đạo hưu tha mạng. Tại hạ là bị tộc các anh em cưỡng bức đến đây, thực sự là vạn bất đắc dĩ a. Tại hạ chắc không đều cùng Thu Huyền Sơn Trang Trắc Vân học giáo được, không tin ngài có thể đi hỏi thăm." câu Diệp đạo Hưu xem ở trên mặt của hắn, bỏ qua cho Tại hạ, ải ân này đức, minh cảm ngũ tạng. Diệp Lăng cười lạnh nói, được lắm vạn bất đắc dĩ. Hung Đường, cho hắn đặt xuống dấu ấn linh hồn, phái hắn đi tìm Trác Tự Nhiên xuất linh đội mạnh, có lưu lại sau dùng. Nếu như hắn hôn không tiến vào Trác Tự Nhiên nội ngũ, loại này phế vật vô dụng, giết hảo không đáng tiếc. Hôn đến tiến vào. Hôn đến tiến vào. Diệp đạo Hưu điên tâm, Tại hạ nhất định có thể làm được. Chắc không đều dọa đến Jun ý mà chiến, vội vàng chỉ thiên thể xin thể. Quy 1 chương 387, chưa cắt. Chương 387, chưa cắt. Hung Đường rõ ràng Ngọc Chỉ Điểm hướng về chắc không đều mi tâm, thấy hắn căn bản không dám phản kháng, chỉ là liên tiếp xin tha, tùy ý hồng đường thuận lợi đã xuống dấu ấn linh hồn. Thật là một kẻ vô dụng. Ta hỏi ngươi, thả ngươi trở lại, nhìn thấy đại ca ngươi chắc tự nhiên xuất lĩnh đích tôn đội mạnh, nên nói như thế nào? Chắc không đều nằm rạp trên mặt đất, đến nửa ngày mới từ sợ hãi tử vong bên trong phục hồi tinh thần lại, biết là lượng cái mạng ở, lấy lại bình tĩnh nói, ta liền nói, chắc lão bảy bọn họ là chết ở thiên phong hẻm núi nhóm lớn hung thú trong miệng. Căn bản không có thấy diệp đạo hữu. Chắc lão bảy đánh ra đụ truyền âm, hoàn toàn là vì lừa đại ca mau chóng hồi viên, cố ý lập lời nói dối. Hồng Dương thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm. Ngươi vẫn tính có dượợ có thể cứu, không có vụng về về đến nhà. Nhớ kỹ, nên nói nói, không nên nói, một chữ cũng không thể tố lộ." "Là là." Tại hạ rõ ràng, toàn hiểu toàn hiểu. Chắc không đều nằm trên mặt đất khắp nơi giập đầu, lệ cái này bại cái kia, một bộ buồn cười tường, chèo đến một trà, tiểu đào khanh khách cười không ngừng. Diệp Lăng biết hắn phàm là có thể ở sắp chết bức mặt, mượn gió bẻ mang xin tha, chiếm được một mạng, đủ thấy là người nhát gan rồi lại rất cơ linh giang hỏa, lạnh lùng nói, cùng bọn họ nói, nghe ven đường tu sĩ đồn đại, ta từ lâu tiến vào thiên phong hẻm núi nơi sâu xa. Mà khác, ngươi cũng biết sứ mạng của ngươi, chắc không đều quỳ mại không đứng lên, trái lo phải nghĩ, thực sự là đoán không ra, đầu đầy mồ hôi nói, tại hạ đần độn, xin mời Diệp đạo hữu công khai. Nhìn chằm chằm chắc không đều tự nhiên bọn họ, một khi phát hiện tiên tài địa bảo, hoặc là cùng với những cái khác đội mạnh đấu pháp, bất cứ lúc nào chờ ta chuyên âm. Diệp lăng lạnh lùng nói, khiến cho chắc không đều không dám ngẩng mộ, chỉ là liễu mạn gật đầu tán thành. Kẻ vô dụng, nếu làm việc bất lợi, cô nại én mãi diệt ngươi hồn. Cút đi. Đang khi nói chuyện, hồng đường thông thạo bay lên ngập đủ, một cước đem chắc không đều đập bay chắc không đều chặt vật bò lên, còn không quên quay đầu lại lạy ba bái, lúc này mới điều khiển ánh kiếm vội vã rời đi. Hồng Đường ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, bắt chuyện trên ngọc trà, tiểu đạo cùng Thanh Huyền, thu đủ Trác Thị con cháu Đích Tôn Gi Lạc túi chứa đồ, đều đổ ra, xin chủ nhân xem qua. Diệp Lăng tạm ra thần thức, chỉ chọn các biệt cấp 6 pháp bảo tư phẩm, đặt xuống thần thức do ấn, cùng đèn lưu ly li đồng thời tuyết ẩn đi, chờ đợi được chút cơ hậu kỳ, lại sử dụng. Còn lại thượng phẩm pháp khí, linh thạch những vật này, Diệp Lăng hết thảy không muốn, làm cho các nàng tỷ muội bốn người phân. Bốn nữ kinh hỉ tình lộ rõ trên mặt. Vội vàng vạn phúc tí lễ, cảm ơn chủ nhân. Trong đường trong lòng mầm thầm, chủ nhân thật là hào phóng, so với tiểu ma nữ muốn thắng cường vạn lần. Bọn tỷ muội rốt cục có ngày sống dễ chịu. Tiểu Đào nhìn chằm chằm đầy đất linh thạch, trong tròng mắt thả ra dị thải, cũng đang bí ẩn thán phục, chủ nhân liền này sắp tới 20 vạn linh thạch đều không để vào mắt, xem đều không có nhìn nhiều. Cha cha, ta cái thần a. Ngay khi Tiểu Đào chăm chú với lượng lớn lượng lớn thu lại linh thạch thời điểm, khóe mắt dư quang dõng nhiên thoáng nhìn ngọc trà lau chùi một thanh toàn thân trong suốt như ngọc thủy linh kiếm, lập tức hét lớn, "Thủy linh kiếm ta muốn, cho ta." "Ta, ta." Chỉ có lâu Thanh Uyển không có cùng với các nàng tranh đoạt, theo hồng đường phân nàng bao nhiêu, nàng liền nắm bao nhiêu. Cuối cùng, Thanh Uyển trong ánh mắt sung mãn mong đợi nhìn Diệp Lăng, chu môi khẽ mở, muốn luôn lại dừng nói, "Chủ nhân, Thanh Uyển có cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không?" Dạng, Diệp Lăng khẽ hất cằm, cách cấm chế đấu đồng lộ mỏng, xem không ra bất kỳ hỉ nộ đến. Lấy ngải thực lực bây giờ, cùng Kim Đan lão quái đấu pháp, ai mạnh ai yếu? Thanh Uyển khá là chờ mông nói. Diệp Lăng trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, "Chân chính cùng Kim Đan sơ kỳ lão quái động lên tay đến, thắng bại ở năm năm số lượng. Đối phó Kim Đan trung kỳ" không có bất kỳ nắm. Ồ. Oh. Thanh Huyền tham thầm đáp một tiếng, nhưng vẫn là từ trong lồng ngực mò ra hai khối ngọc giản, chỉnh trọng giao phó cho chủ nhân, ở ma diệp cùng, thanh huyền học trộm tự đồng thuật cũng không hoàn chỉnh, tâm thần hao tổn quá lớn. Ma tiểu ma nữ Tô thải doanh đang không có bị thương tình huống dưới, là có thể liên tiếp triển khai hai lần. Còn qua âm ma hỏa, đúng là vô cùng hoàn chỉnh, nhưng tu luyện thì muốn phụ trì lấy tự thân năng khí, chỉ có nữ mới có thể luyện thành, chủ nhân như có xong tu đạo lực, có thể tặng cho nàng tu luyện. Diệp Lăng nhận lấy dùng thần thức quét qua, thấy tự đồng thuật ghi chép vô cùng phức tạp, chữ viết cổ kính. Thậm chí còn có chút làm người khó hiểu phụ văn, thấy thế nào làm sao như là một loại vô thuận, không giống như là các tu sĩ tu luyện đạo thuật phép thuật. Diệp Lăng thầm than, xem ra này công kích linh hồn thuật, không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ, càng không cần phải nói thái huyền tự đồng thuật cũng không hoàn chỉnh, tu luyện lên thì càng khó khăn. Đồng thời, Diệp Lăng cũng đoán được thái huyền tâm ý, không cần hỏi cũng biết nàng tộc Cửu Ma Diễm cung Tô lão công chủ, tu vi định là ở Kim Đan trung kỳ trở lên. Đối mặt Kim Đan trung kỳ lão quái, Diệp Lăng dễ dàng là không muốn đi trêu chọc, thật là không có bao nhiêu phần thắng. Bởi vì hắn từng trải qua sư tôn Lưu Trưởng lao sức chiến đấu. So với hắn giết chết xích tiêu tiên môn mới lên cấp trưởng lão Chu Minh Đức, mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Đang lúc này, vô cùng cẩn thận lâu Ngọc Trà, ở chắp không thiện trong ống tay áo phát hiện một mảnh đất đồ ngọc giản. Nàng hướng về tiến vào truyền vào pháp lực, sáng mắt lên, mừng rỡ kêu lên, mau đến xem nha. Chắc thị con cháu đích tôn dùng thiên phong hạp biểu đồ, mặt trên đánh dấu rất tỉ mỉ. Liền trong hẻm núi cái nào một đoạn linh khí dày đặc nhất, cái nào một đoạn thích hợp tị nạn, đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng nghe tin tới rồi, đối chiếu chắc văn học cho hắn tu luyện sơn trang cất dấu thiên phong hẻm núi đồ, vẻ da đường viền đại thể không kém, xác định là thật đồ không thể nghi ngờ. Hồng Đường, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển cũng lại đây tinh tế tỉ mỉ, Tiểu Đào chỉ Thiên Phong hẻm núi nơi sâu xa, nói rằng, nguyên lai nhiều xuất thiên câu vạn hắc sau, còn có một quãng đường rất dài đồ a. Ngày này phong hẻm núi thật lạ sâu thẳm, chỉ tiếp chắc thị đích tôn sử dụng trên bản đồ, cũng không có họa ra Thiên Phong hạ phần cuối, sẽ không phải là dẫn tới nô quốc cùng họa rất nơi bên dưới, thập vạn đại sơn chứ? Làm sao có khả năng? Khê Sơn cách thập vạn đại sơn còn xa lắm. Hồng Đường trực liếc nàng Hà Châu. Diệp Lăng xem thôi đã lâu, chỉ vào ngàn câu vạn hắc lấy nam một chỗ không đáng chú ý vết núi, trên bản đồ đánh dấu linh vụ nhai đồng, cùng hẻm núi giao giới nơi. Và phương linh khí hội tụ tập ở đây, linh khí dày vô cùng. Chúng ta liền đi nơi này đã tọa tu luyện. Ngôi đợi phía trước Đường Long, chắc không đều bọn họ truyền quay lại tin tức. Bốn nữ gật đầu tán thành, vội va thu nạp lên vẫn còn tồn tại trả lại chút tranh luận linh thạch những vật này, ngậy lên chủ nhân yêu long ở Thiên Phong học bên trong, chẳng trận không kiêng dè gào thét mà qua. Lần này, có Đông Dương Tông cùng La Vương Tông các đệ tử tận mắt nhìn cùng khẩu nhi tương truyền, ven đường các lộ tu sĩ thấy điều kiện cấp 6 yêu long, trên người mặc đấu đồng áo tơ diệp lăng, đều nhận làm là ma diễm công chủ, cái nào còn dám trêu chọc. Ngoài ra, con đường phía trước yêu thú là chim. Đa số bị Nam Sơn Đường thị số tan, còn lại cũng bị Khê Sơn Châu các loại chờ, tu sĩ tiểu đội săn giết. Vì vậy, Diệp Lăng trố đi qua, tất cả đều thông. Hơn nữa bọn họ nắm giữ 2 phần tiên phong hạp địa đồ ngọc giản, cùng yêu long tốc độ phi hành, rốt cục trước ở Hừng Đông trước đây, bay ra ngàn câu vân hạc, đi tới thiên phong hẻm núi nơi sâu xa. Diệp Lăng thẳng đến linh vụ nhai bay đi, vượt qua mờ ảo mênh mụ, đợi được ngày đông, hóa ra là cùng hẻm núi giao nhau một chỗ đầu gió, linh khí quả nhiên dày vô cùng. Hồng Đường dõi mắt nhìn tới, thấy nơi này tuy không có chắc tự nhiên các loại, chờ, người chấm giữ nhưng vẫn có mấy cái tu sĩ tiểu đội tìm được linh khí này nồng nặc vị trí, chiếm cứ đầu gió. Diệp Lăng trầm giọng một hạt, yêu long tựa hồ rõ ràng chủ nhân tâm ý, nhất thời phát sinh gió rất long long thanh, đã kinh động ở đây tu luyện hết thảy chốc cơ tu sĩ. A, hóa ra là Tô Tiền Bối Gia Lâm. Ngài xin mời, chúng ta này liền xin cáo lui. Trong đó một đội Đông Dương tông tu sĩ, nhìn thấy quen thuộc yêu long, không chút nghi ngại, vội vàng cùng cung kính kính cúi người hành lễ, dẫn cùng môn cấp tốc bay ra linh vụ nhai. Những tu sĩ khác cũng giống như vậy, tất cả đều bốc lên ánh kiếm, vội vã bay ra, trên mặt vẫn chưa thể lộ ra nửa điểm không thích chi sắc. Quy 1 chương 388, khách không mời mà đến. Chương 388, khách không mời mà đến. Thiên Phong hẻm núi, linh vụ nhai. Trong chốc mắt, ở đây chiếm giữ các tu sĩ đi sạch sành sanh, để chống bắt phương linh khí xuyên sơn mà qua đầu gió. Diệp Lăng bay lượn đến đầu gió, cảm thụ mãnh liệt mà đến linh khí, liền ở đây nơi quanh chân ngồi tính toán, thủ nạp tu luyện. Cấp 6 yêu long bay đến linh vụ nhai thượng hùng, ở trong mây mù xoay quanh, đầu gió phụ cận, lại có hồng đường cấp loại, chờ, tứ đại thị nữ đã tỏa hộ pháp. Mặc dù có qua đường tu sĩ, nhận ra được linh vụ nhai linh khí nồng nặc, nhưng nhìn thấy bực nảy trận thế, cũng không dám tiến lên trêu chọc. Diệp Lăng tiện tay tung bốn bình đan dược, lạnh nhạt nói: "Các ngươi ở linh khí này ểm đổng nặng nơi, cũng phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới chóp cơ 9 tầng đỉnh cao." Hông đường, tiểu đạo bốn người tiếp nhận dược bình, mở ra miệng bình, nhất thời một luồng dược hương nức mũi, khiến cho bốn nữ tinh thần vì đó chấn động. Lập tức la thất thanh nói: "Đây là Bạch mạch linh đan, là cực phẩm sao? Ta từng thấy tiểu ma nữ cất giấu nửa bình, tựa hồ nàng linh khí kém xa chủ nhân." Nhìn thấy Diệp Lăng khẽ gật đầu, lại bắt đầu nhắm mắt chỗ nạp. Bốn nữ trong lòng mừng như điên, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ lo qué dẩy chủ nhân tu luyện. Tâm nàng từng cái từng cái yêu thích không buông tay năm dự bình, chờ như chân bảo, đồng thời càng thêm cảm thấy chủ nhân thần bí khó lường, không thể dùng lẽ thường đoán. Diệp Lăng ở gió núi bên trong tổ nạp, hấp thu pháp vào mặt linh khí, trong lòng dần dần có hiểu ra, nơi này tàng phong tụ khí, bát phương linh khí hội tụ tập ở đây, cùng tiên phủ lương chừng núi đỉnh vị trí phương vị, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Có thể nói là tiên phong học bên trong vô cùng hiếm thấy chỗ tu luyện, chỉ là không biết tiên phong học chỗ cực sâu, so với nơi này linh khí làm sao. Diệp Lăng nghĩ thì nghĩ, nhưng chung quy vẫn là kiềm chế lại tâm tính, chuyên tâm đả tọa. Đứng núi này trông núi nhỏ, Do dự không quyết định, thế tất sẽ đem ở Tiên Phong Hạp bên trong chỉ có 5 ngày quý giá thời gian, lãng phí ở qua lại buôn ba trên, chẳng bằng thủ vững một chỗ, chuyên tâm tu luyện. Diệp Lăng vừa đạt tọa, vừa tu luyện Hạo Thiên Quyết chúc cơ quyển tầng thứ 4 công pháp, phụ chi lấy bạch mạch linh đan tôi thể, tu vi dần dần có sở tiến ích. Trong núi Không nhật Nguyệt, đảo mắt một ngày qua khứ, Diệp Lăng trước sau ở linh vụ nhai đầu gió tính tâm tu luyện. Linh vụ ngoài vắt núi, lại đi qua mấy trăm tu sĩ, lúc trước tiến vào Tiên Phong Hạp hơn ngàn tên tu sĩ, bây giờ có đem gần một nửa người đều xuyên qua ngàn cuốn văn hắc. Mối thứ 3, 5 cái cách giờ đều sẽ có từ tiên phong hạt nơi sâu xa bay tới bữa truyền âm. Hồng Đường đại chủ nhân xem qua, thấy Đường Long, chắc không đều bọn họ truyền quay lại tin tức, đơn giản là cùng từng người gia tộc đội mạnh hội hợp, ở con đường phía trước gặp gỡ cấp 6 hung thú, khiến tốc độ tiến lên chậm chậm, một ngày cũng đi không lên mấy trăm dặm. Nam Sơn Đường thị đội mạnh các bị tổ thương, chắc tự nhiên xuất linh trác thị con cháu Diton, cũng nói tiêu một tên trúc cơ kỳ đại viên mãn tốc phụ. Những này đội mạnh săn giết được thú hồn, yêu đan, hái được linh thảo linh quấn tên, chắc không đều mấy người cũng không dám để đề sót, đều ở bữa truyền âm trên cũng có ghi chép tỉ mỉ. Hồng Dương đều nhất nhất báo cho chủ nhân, chỉ thấy Diệp Lăng lắc đầu, cũng không nhiều làm để ý tới. Mãi cho đến ngày thứ 3 hoàng hôn, mộ sắc dần lên, từ Thiên Phong nhai nơi sâu xa, dĩ nhiên có mấy chục tên tu sĩ kết bè kết lũ đi vòng mèo, đi ngang qua linh vụ nhai. Bọn họ trang phục khác nhau, tu vị cũng chênh lệch không đồng đều, chính là Khê Sơn Châu thành tu sĩ đội ngũ. Nay mười mấy tên tu sĩ ở trong, cầm đầu có 3 người, hai nam một nữ, từng người đều hiện cấp 6 cực phẩm phi kiếm, hoặc là ngồi ở Hồng Vân phi hành pháp khí trên, lẫn nhau lớn tiếng oán giận, tựa hồ đang tranh chấp cái gì. Thôi các chủ Lần này Tiên Phong Hạp giàn luyện, người ta ba ra thương hội liên thủ, nhưng bị người ta đánh hao binh tổn tướng. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là ngươi vì tự vệ, không chịu xuất lực. Nếu như Diệp Lăng ở đây, định sẽ nhận ra cái này căng phẫn sục sôi tư sĩ, rõ ràng là ở Tiên Phong hẻm núi ở ngoài, bị Diệp Lăng lừa dối, lừa quá dự phô giêu tính trưởng quý. Bây giờ giêu trưởng quý chỉ trách cứ tôi các chủ, rất ra hảo người ngu ngốc đó. Vừa mở miệng, trên mặt phì thịt theo run lên ba lần, khinh bị cười nói, ha ha, giêu trưởng quý, chỉ bằng ngươi mang cái kia vài tên đồng nghiệp, tập hợp một cái tiểu đội cũng không đủ. Ngươi nương nhờ vào bọn các chủ cùng Quỳnh Hoa lâu bà chủ Là chúng ta xem ở ngày xưa giao tình phần trên, đáng cho ngươi. Thật thòi ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt chúng ta cơ tay múa chân. Ngày hôm nay nếu không là ta, ngươi sớm đã bị cái kia tiểu ma nữ thu thật rồi. Còn nói năng hùng hồn dám theo ta hò hét. Buồn cười. Diêu trưởng quý mặt biệt cùng gan heo tử đang luôn phát tác, đã thấy thôi cắt chủ dưới tay bọn tiểu nhị, từng cái từng cái trùng hắn trợn mắt nhìn, không thể không túi thấp đầu xuống, than thở. Ta ngồi ở Hồng Vân phi hành pháp khí trên Quỳnh Hoa lâu bả chủ hừ lạnh một tiếng, Diêu cật nói, tam đại thương hội, liền mấy các ngươi Diêu ký dựa phô đến người ít nhất Nhân gia thôi các chủ rựợi vào cái gì bính trên người thủ hạ tính mệnh giúp ngươi tới cùng. Cứu gia ngươi đến đã rất tốt, thấy đủ đi. Ồ, chờ chút. Ngai thượng có điều cấp 6 yêu long. Các ngươi xem, này còn có mấy cái nha đầu của Vim, tựa hồ nhìn rất quen mắt ta. Ba người đứng ở linh vụ bên dưới vách núi, thủ hạ bọn hắn đồng nghiệp một cách tự nhiên cũng dừng bước, hướng về linh vụ nhai xương mù nhìn xung quanh. Tôi các chủ nhìn thấy linh vụ nhai phía đông, ngờ ngợ có 4 cái yêu kiều thất tha thiên ảnh, con mắt trợn lên tròn xoe, như cái đại thịt cầu như thế, râm ánh kiếm trực bay qua. Ha ha, không nghĩ tới đây còn có tu sĩ tiểu đội nghị chân tu luyện đá chính là khê sơn châu thành hội tình các các chủ thôi đạc, bốn vị cô nương ở này hoàng sơn dã linh tu luyện, vạn nhất gặp gỡ kẻ xấu như thế nào cho phải? Không bằng cùng chúng ta kết bạn đồng hành, lẫn nhau có thể triều ứng lẫn nhau, làm sao? Tôi các chủ tuy rằng nhìn thấy linh vụ nhai đầu gió trên, còn có cái thân mang nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người, nhưng người này tản mắt ra khí tức, kém xa hồng đường bốn nữ mấy liệt, tôi đạc căn bản liền không đệ vào mắt. Dưới cái nhìn của hắn, tiểu tử này hơn nửa là này bốn tên cô nương chạy chân làm việc vặt tùi hạ, cho bọn họ hội tình các làm đồng nghiệp cũng không sướng. Vậy mà bất luận tôi các chủ làm sao thịnh tình mời, hồng đường Ngọc trà các nàng thật giống như là tượng đất như thế, đều lại mở mắt ra nhìn hắn. Liên Long Hiếu kỳ mạnh nhất tiểu đảo, vẻn vẹn ở mở đầu tiên nhìn sau, thấy thôi các chủ như thế một đại đống, sợ hãi đến vội vàng nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm than thở, "Trừ a, tỷ tỷ môn tuyệt đối đừng xem, không phải vậy sẽ làm áp động." Lúc này, Quynh Hoa lâu bà chủ đi tới phụ cận, thấy các nàng trang phục, tư thái, dung dương cả kinh, trầm giọng nói, "Thôi các chủ cẩn thận. Này bốn cái nha đầu của phim, là tiểu man đưa thủ hạ, mà cùng tứ đại thị nữ." Thôi các chủ bóng loáng sáng loáng lượm lão muôn trên, nhất thời bị kinh ra một trận mồ hôi lạnh đến. Bất quá chờ hắn khắp nơi nhìn xung quanh, không nhìn thấy tiểu ma nữ Tô thải doanh bóng người thì, tôi đặc bỗng nhiên khẽ miệng một tiếng, ha ha cười nói, nếu là ma cung thị nữ, buộc các chủ liễn không khách khí, người đến đều bắt lại cho ta. Trở lại làm ta bốn phòng tiểu thiếp, ha ha ha. Không có tiểu ma nữ tọa trấn, chỉ bằng bốn người các ngươi, không nổi lên được cái gì phong lãng đến, vụ đáp được chúng ta người đồng thế mạnh sao? Hùng đương bốn nữ cùng nhau xa biến, mặt cười âm chìm xuống, vội vàng quay đầu lại xin chỉ thị chủ nhân, muốn cùng nhóm người này lập thủ. Ai biết, Diệp Lăng chính đang đột phá thời khắc sống còn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hấp thu gió núi linh khí. Hơi thở dài lâu, ở quanh người hắn, gió núi cổ đãng, khắc nào hình thành một ngọn gió khí toán. Quy 1 chương 389, Chú cơ năm tầng. Chương 389, Chú cơ năm tầng. Thanh Huyền thấy thế, hướng về phía bọn tỷ muội nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, chủ nhân đang sắp đột phá. Đại gia thiết không thể quấy rầy, chỉ để ý chống đỡ ngoại địch, là chủ nhân hộ pháp. Hồng Dương rất tán thành, bắt chuyện Tam tỷ muội, trầm giọng nói, chúng ta đến linh vụ ngoại vách núi đánh với bọn họ một trận, không thể tùy ý bọn họ bước vào linh vụ nhai, đã kinh động chủ nhân. Bốn nữ thương nghị định, ánh kiếm rường như bốn đạo phi hồng, bay ra linh vụ nhai. Quỳnh Hoa lâu bà chủ thấy thôi các chủ hương sư động chúng, tối lại hai mươi mấy tên đồng nghiệp, nàng cũng không cam lòng yếu thế, bắt chuyện trên Quỳnh Hoa lâu nha hoàn bà, cũng tới cá người. "Thôi các chủ, người đã có vài phòng tiểu thê mỹ tiếc rồi, không để ý các nàng buồn cái. Không nếu như để cho cho ta, tóm lại làm hoa nô, hoặc là làm Quỳnh Hoa lâu nữ thị, vừa vặn bù đắp ta ở Thiên Phong Hạp tổn hại nhân thủ." Tôi Đạc Phỉ chàng mãn náo trên mặt, tròn tròn mắt Hà Châu, quẫng xạ ra một vẻ hàn quang, đoạt người mỹ tiếp, không khác nào giết người cha mẹ. Thái mẹ mình, buồn các chủ muốn định người, ai cũng không thể xuyên tay. Quỳnh Hoa chủ tổ Tịch Thái bà hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là xác mẹ tâm hồn, chúng ta đi nhìn, xem ai có thể cướp được. Hồng Đường bốn nữ nghe xong lại là tức giận lại là buồn cười, tất cao giọng nói, bọn ngươi nếu là Khê Sơn Châu tu sĩ, phải làm nghe nói qua chúng ta ma diễm cùng uy danh. Tiếp lúc cho cô mãi mãi lăn rất xa. Linh vụ nhai, bất luận người nào không được đến gần một bước. Tôi đặc cười ha ha, các ngươi còn không biết, chủ tử của các ngươi tiểu ma nữ Tô thải doanh, bây giờ thành chúng tỉ chi. Nàng tự mình còn không rảnh, nơi nào có công phu quan tâm các ngươi. Thưa thầy, quá buồn các trụ bên này, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hà tất ở cái kia vắng ngắt ma cùng, bị người điều động. Quỳnh Hoa lâu Thái bà cùng Nhan Duyệt sắp nói, "Vài vị cô đường, chúng ta Quỳnh Hoa lâu đang cần nữ tu a. Mấy người các ngươi như có thể gia nhập Quỳnh Hoa lâu, bảo đảm quan tâm các ngươi mỗi cái đều tên hoa có chủ." Phản được với Kim Đan Tiền Bối cao cảnh. Như ông tổ nhà họ Đường ba phu nhân, năm đó chính là chúng ta Quỳnh Hoa lâu đi ra ngoài. Hơn cho này đầu heo làm tiệc. Tôi đặc giận dữ, thái mẹ mỉn. Ngươi cũng quá coi thường người, buồn các chủ nói thế nào cũng là khê sơn trong thành có tiếng có hào nhân vật. Các ngươi không muốn nghe thái mẹ mỉn hoang luôn sảo ngữ, nàng là muốn bắt các ngươi trở lại khi, làm, lô đỉnh bán. Được rồi. Hồng Đường vẫn nộ đã cực, lạnh lùng quát bảo ngưng lại bọn họ, trầm giọng nói, cuối cùng cảnh cáo các ngươi, đều cho nãi nãi cút lại nơi cũ đi. Ai dám tiến lên một bước, máu tươi ba thước. Thôi các chủ còn muốn quên bảo, bên kia thái bà đã dẫn người ra tay rồi, hắn cũng mau mau xuất linh thủ hạ bọn tiểu nhị tiến lên với người. Hồng Đường, Ngọc Trà bốn nữ đồng thời nổ ra ma diễm, đẩy lùi xông vào trước nhất đầu mấy cái, lập tức các nàng từng người đánh ra pháp bảo pháp khí, cùng tôi đặc cùng thái mẹ mỉn thủ hạ chiến đến một chỗ. Linh vụ nhai thượng không lượn vòng cấp 6 yêu long, vẫn đang thủ hộ chủ nhân ăn nguy, không có Diệp Lăng mệnh lệnh, nó là sẽ không tự ý rời đi. Tự nhiên cũng không có trùng xuống sân nối đến trợ trận. Hồng Đường bốn nữ khởi đầu y có cực phẩm bạch mạch linh đan, bất cứ lúc nào nuốt vào, có thể cấp tốc bổ sung pháp lực. Thế nhưng đến sau đó, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuống lại tới, hai quyền khó địch bốn tay, liền ngay cả thanh huyền quả âm ma hỏa đều bị đối phương ba tên tu sĩ pháp thuật ngăn trở. Trong đó thôi các chủ cùng thái mẹ mịn, tu vi đạo hạnh cùng các nàng xấp xỉ, nhưng trong tay nắm nhưng đều là cực phẩm pháp khí. Nếu không có là thôi đạt cùng thái mẹ mịn cũng là muốn hoạt, đã sớm đem các nàng đã thương. Hồng Đường mắt thấy vây lên đến người càng ngày càng nhiều, trong lòng nóng nóng, nhưng thật đang không có người phóng đi linh vụ nhai. Hồng Đường đánh ra mấy thứ cấp 6 pháp bảo thượng phẩm, hiệu quát một tiếng, "Bạo!" Pháp bảo tự bạo đã ra mạnh mẽ tương phong cùng pháp bảo mạnh vỡ, oanh hồi tinh các cùng Quỳnh Hoa Lotus thị liên tục bại lui. Ngốc trà, Tiểu Đào cùng Thanh Uyển cũng không kịp nhớ đau lòng tần phân đến pháp bảo pháp khí, tất cả đều tung đến, không tiếc pháp bảo tự bạo, nổ ra một con đường máu. Bọn tỉ muội, triệt rời xa linh vụ nhai. Hồng Đường vì đem những người này dẫn ra, bắt chuyện trên các nàng bà cái, đi về phía nam một bên phóng đi. Tôi đặc thấy các nàng muốn chạy trốn chạy, đánh ra một con có tới 3 người cao cấp 6 sân viên, phẫn nộ quát, đem các nàng nắm về. Muốn hoạ một đám tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Để buồn các chủ tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, nắm lấy các người, lại nghĩ làm buồn các chủ tiểu thiếp, cũng không thể rồi. Quỳnh Hoa lâu Thái mẹ Mịn cũng gấp, lập tức ra lệnh cho thủ hạ Nha Hoàn bà từ người phun ra một cái nguy khí, tế hiến nàng Hồng Vân phi hành pháp khí, nhất thời Hồng Vân pháp khí mang theo Quỳnh Hoa lâu chúng nữ tu, như cùng một đóa khinh vân, lấy tốc độ cực nhanh, bay lượn qua hồng đường các loại, "Trở, người, ngăn cản các nàng đường đi." Thái mẹ Mịn lớn tiếng cao giọng kết lên, "Chạy đi đâu?" Bốn nữ lấy làm kinh hãi, lập tức đảo ngược anh kiếm, trốn bán sống bán chết. Vậy mà thôi các chủ sơn viên, hành động lên nhưng khá là linh động. Dọc theo hẻm núi vách đá chạy vội tốc độ, thậm chí vượt qua hồng đường các nàng vi kiếm. Lúc này từ lâu chạy vội đến các nàng phía sau, đột nhiên mở ra tay vượn, lại như xách tiểu kê như thế, bắt đi phi ở thất kinh tiểu đạo. "Thả ra ta! Hồng Đường tạ, Thanh tỷ, cứu ta." Tiểu đạo tiếng kêu gào truyền đến, Hồng Đường vội vàng xoay người lại nổ ra món pháp bảo cuối cùng, lại bị Sơn Viên nhẹ nhàng xảo xảo né tránh. "Cẩn thận." Thanh Huyền lớn tiếng nhắc nhở. Hồng Đường lấy làm kinh hãi, không còn pháp bảo chống đối, chỉ có thể bắn lên ánh kiếm, liên tiếp né tránh. Nhưng Sơn Viên thân pháp linh động đột điểm, mặc dù một tay mang theo tiểu đạo, cũng có thể đem Hồng Đường bước tránh trái tránh phải, trước sau không cách nào tránh được Sơn Viên truy kích. Chờ đến Sơn Viên lại thư tay vượn, Hồng Đường kinh hãi bên dưới, ra sức né tránh, nhưng thủy chung chênh lệch một đường. Trong phút chốc, cánh tay phải của nàng bị Sơn Viên cự chảo quét đến, hộ thể cùng pháp ý liên tiếp phản ác, cánh tay phải máu chảy ồ ạt, khiến nàng cắn chặt hàm răng, vội vã tách ra. Ha ha, không muốn làm vô vị dãy rựa rồi. Các ngươi chạy không rồi. Thái mẹ mỉn, cái kia hai cái quỷ ngươi, ta chỉ cần hai người bọn họ. Tôi đặc mắt thấy Sơn Viên nắm lấy một cái, lại chảo thương một cái, đáp ý cất tiếng cười to. Hay khi tôi đặc đang chuẩn bị đem người truy đuổi chạy trốn hồng đường thì, trong giây lát, sau lưng bọn họ, truyền đến một trận kinh thiên động địa báo tiếng gào. Tất cả mọi người là sững sờ, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một đạo hoàng bụi cuồn cuộn, vọt mạnh hướng về phía bọn người. Cùng lúc đó, linh vụ nhai thượng, vẫn xoay quanh cấp 6 yêu long đáp xuống, tôn gia đại đoạn hơi nước, nhất thời lệnh quỳnh hoa lâu thái mẹ mỉn hồng vân phi hành pháp khí rơi vào chậm chạp trận thái. Chủ nhân, chủ nhân rốt cục xuất quan rồi. Hồng đường bao lấy vai phải vết thương, mái đầu nhìn lại ngóng nhìn linh vụ trong vết núi, một cái điều khiển ánh kiếm chạy nhanh đến nguyên sắc đoạn trưởng sam bóng người. Giờ khắc này Diệp Lăng Trên dưới quanh người tản mát ra khí tức, cũng so với trước muốn càng cường thịnh hơn mấy phần. Hắn mang theo ngập trời sát khí cùng lửa giận, làm cho phía sau đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận cũng bùng nổ ra một luồng trùng thiên kiếm ý. Diệp Lăng thần sắc lạnh lùng cho Xích Hỏa Thanh Vị bao truyền ra một đạo thần niệm, lập tức lại mệnh băng nham thú gia nhập chiến đoàn, trợ giúp Ngọc Trà cùng Thanh Uyển. Ở sơn viên tay vườn bên trong dãy rủ tiểu đảo, trông thấy chủ nhân bóng người, kêu lớn, "Chủ nhân, ta ở chỗ này." Diệp Lăng bả vai băng điệp, dường như một đạo hàn quang bay ra. Chu vi đám tu sĩ còn không thấy rõ là cái gì, nhất thời bị quét lên lạnh lẽo bát phòng, triệt để đóng băng. Khách lạ lại làm một trận đóng băng tiếng vang, mang theo tiểu đảo chạy vội mà quay về sân viện, lập tức bị đông cứng thành một tòa thật to tự băng. Sau đó, băng điệp viện chuyển nhẹ múa, bay về phía Hồng Vân. Quỳnh Hoa lâu nữ tu môn, bị nhảy thoáng qua trong lúc đó phát sinh kịch biến kinh ngạc đến ngây người, các nàng mắt thấy đám tu sĩ bị đóng băng, liều mạng hướng về Hồng Vân phi hành pháp khí trên phun ra nguyên khí, nỗ lực từ chậm chạp trạng thái bên trong chạy đi, nhưng thủy chung chạy không thoát giữa không trung lượn vòng yêu long to lớn ơ mạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận trùng thiên kiêu ý, nhắm thẳng vào Hồng Vân trên Quỳnh Hoa lâu nữ tu, khiến cho các nàng lại lâm vào một vòng mới trong cùng hoàng. Diệp Lăng ngự kiếm phi hành, nhắm phía Hồng Đường cùng tiểu đảo vị trí, chỗ đi qua, tung xuống lượng lớn lam băng đằng hàn giống, đánh ra cuốn quanh thuật. Càng lam cho đoàn người một mảnh hỗn loạn. Băng Nam thú nương theo ở chủ nhân phòng trừng, trái phải, tay trái ném khối băng, tay phải vung lên băng phủ chém vào, vẫn cùng chủ nhân xung phong đến bị thương Hồng Đường phụ cận. Ngọc trà cùng Thanh Uyển thấy chủ nhân đúng lúc chạy tới, đi cứu Hồng Đường, các nàng cuối cùng cũng coi như yên lòng, quay người giải về. Cùng Băng Điệp cùng chiến bị vây ở đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận Quỳnh Hoa lâu nữa tu. Đi, theo ta đi mở ra tiểu đảo phòng ấn. Diệp Lăng cúi người nắm ở Hồng Đường Đồng thời triển khai cấp cao về xuân thuật, có ánh ánh sáng xanh lục như mưa, khiến cho hồng đường thương thế lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt, cấp tốc hồi phục. Chờ hồng đường thương thế triệt để phục hồi như cũ, Diệp Lăng thấy giọt nước mắt của nàng không ở tại vành mắt bên trong đào quanh, rốt cục không hăng hái đổ rào rào lăn xuống, Diệp Lăng kinh ngạc nói, làm sao? Còn thống sao? Không không, may mà chủ nhân đúng lúc chạy tới, không phải vậy, hồng đường tính mệnh hữu rồi. Nàng vội vàng lau khô nước mắt, nín khóc mỉm cười, chúc mừng chủ nhân lên cấp đến chốc cơ năm tầng. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, đông dương chém ra tu la đao máu, chém bức sơn viên tay vượn. Không giống nhau. Không chờ tiểu đảo hóa thành tượng băng rơi xuống, Diệp Lăng cùng phục hồi tinh thần lại hồng đường cùng nhau tiếp được, hai người triển khai hỏa vũ thuật cùng ma diễm, hòa tan mở ra tiểu đảo đóng băng. Tiểu đảo thật vất vả chậm lại, Điềm Đạm đáng yêu nhìn chủ nhân, đa tạ chủ nhân cứu giúp, mong rằng chủ nhân báo thủ cho chúng ta tuyết hận, gia này nhất khẩu ác khí. Diệp Lăng gật đầu mà ứng, ừm. Những ngày bọn đạo trích đồ càng dám làm tổn thương các ngươi, Diệp Mỗ định dạy bọn họ gấp trăm lần xin trả. Lúc này, thôi các chủ cùng thủ hạ bọn tiểu nhị chợt vật muôn dạng, vừa muốn chống đối xích hỏa thành vĩ báo vô giết, vừa còn muốn lưu ý trên trời yêu long rồng ngâm. Nhanh, chống đối yêu thú cho ta ngăn trở. Tôi đạc mắt thấy cấp 6 báo vương thẳng đến hắn đến, dọa tim và mợt đều nức, không lo được cái khác, vội vàng lớn tiếng kêu gọi, bắt chuyện thủ hạ bọn tiểu nhị chống đối. Nhưng hắn tay người phía dưới, nhìn thấy tình thế nguy cấp, nghe bổ tắc qua sông tự thân khó bảo toàn, ai còn sẽ quản ông chủ chết sống. Bọn họ lập tức làm chim mu tán, chạy tứ phía. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo phi thân nhảy trên, nhất thời đánh bay thịt cầu tự tôi đạc, tiếp theo chân trước phi đạp, suýt nữa đem này thôi các chủ giẫm mạ phao. Sơn Viên, hộ chủ. Tôi đạc đem cuối cùng một tia hy vọng, ký thác ở chính mình linh thú trên, tuy rằng hắn biết rõ Sơn viên căn bản không phải loại hùng hãn cấp 6 báo vương đối thủ, nhưng hắn đã chờ một lát, còn không thấy sơn viên tới rồi, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi, ở xích giễm quần quần xích hỏa thành vị báo áp lực nặng nề dưới, lần thứ 2 phát sinh tuyệt vọng tê gọi. Câm miệng. Ngươi sơn viên, đã sớm hóa thành một đống băng tiết. Tôi đặc trợn tròn cặp mắt, một mặt không thể tin tưởng quay đầu lại, thình lình nhìn thấy một cái thần sắc lẫm khốc uy nghiêm sắc đoạn trưởng sam tu sĩ phía sau, hồng đường tiếp nhận tiểu đạo truyền đạt ma cung pháp tiên. Làm hắn không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Quy 1 chương 390, tiếp thu thương hội. Chương 390, tiếp thu thương hội. Hồng Đường mấy rơi xuống, trực đánh thôi đạc phát sinh giết lợn tự tiếng kêu thảm thiết. Tha mạng, tha mạng. Cô gái mại, lão tổ tông, tiểu nhân, nhỏ bé mỡ heo ngu tầm, hối không nên mạ phạm lão nhân ra ngoài. Tiểu đạo ở một bên vỗ tay kêu sướng, thúc dục, Hồng Đường tạ, đừng nghe hắn, mạnh mẽ đánh. Diệp Lăng đánh ra lam băng đằng cuốn quấn thuật, trói lại thôi đạc tay chân, lập tức mệnh xích họa thành vị báo cùng băng nham thú truy sát những kia chạy trốn tu sĩ. Lúc này, Ngọc trà cùng Thanh Uyển hai nữ tới rồi cùng bọn họ hội hợp, dưới chân dẫm chuyến này to lớn nhất chiến lợi phẩm, Hồng Vân Phi hành pháp khí, trong tay còn nhấc theo liên tiếp túi chứa đồ, vẻ mặt tươi cười nói: Quỳnh Hoa Lâu tu sĩ chúng rồi yêu long hệ nước chậm chạp cùng băng điệp đàng băng, cuối cùng bị hai chúng ta một lưới bắt hết rồi. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm, xin chủ nhân xem qua. Diệp Lăng thấy chồng chất thành núi nhỏ tự pháp bảo pháp khí, đại thể đều là trung phẩm cùng thượng phẩm, kém xa chất thị con cháu đích tôn phẩm thân mật, Diệp Lăng ngoại lắc lắc đầu, làm cho các nàng bốn cái phân. Chờ đến tứ đại cấp 6 linh thú đánh giết chạy tán loạn tu sĩ, Hồng Đường cùng tiểu Đảo như trước ở thay đổi biện pháp giàn vật tối đạc. Diệp Lăng đồng dạng rất thù hận thôi các chủ ở Hán Bế quan xung kích cảnh giới thời điểm dẫn người quấy nhiễu loạn, suýt nữa tổn hại Hán bộ hạ. Vì vậy Diệp Lăng tung tha cho các nàng báo thủ dự hận, cũng không hỏi đến. Sau đó, ánh mắt của hắn tìm đến phía linh vụ nha trước, bị băng điệp phong trấn mười mấy cái may mắn còn sống sót tu sĩ, trong đó có mấy cái vô cùng quen mặt. Ngọc trà chỉ vào nói, những người này không có tham dự vào, trốn ở cuối cùng, bất quá chung quy vẫn là không chạy trốn chủ nhân băng điệp Đãng Băng. Diệp Lăng triển khai hỏa vũ thuật, rung mở ra tối làm hắn nhìn quen mắt Diêu trưởng quý Đãng Băng, lạnh lùng nói, năm ngày kỳ hạn còn chưa tới, các ngươi vì sao từ thiên phong hẻm núi nơi sâu xa đi vào ngẹo? Diêu trưởng quý hít sâu một hơi, nghe được tôi các chủ rít lợn giống như tiếng kêu gạo, nhìn thấy thi thể khắp nơi, những này lệnh Diêu trưởng quý lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thầm than thế sự vô thượng, ở Thiên Phong hẻm núi trước còn cùng hắn Hàn Nguyên tu sĩ, mới thời gian mấy ngày, liền thành chỗ tệ hắn vận mọi người. Diêu trưởng quý không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng vẫy chào đến, "Đạo Hữu Minh dám, tiểu nhân theo cùng tôi các chủ cùng thái mẹ miền bọn họ đồng hành, nhưng không có làm ra đối với Đạo Hữu cùng này vài vị cô nương không trở lợi." Không chờ hắn nói xong, Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, "Thôi đạt từ nhỏ ma nữ trong tay đã cứu người, ta nghe rõ rõ ràng rằng, rằng, đừng hòng chống chế. Phạm là cùng bang này ác đồ có liên quan người, tất cả đều phải chết." Diêu trưởng quý thở dài một tiếng, nhắm mắt không lại bịa giải, thay đắng mà nói, "Kính xin cô nương xem ở ta đúng là vô ý ra tay phần trên, cho ta đến cái sảng khoái." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, thản nhiên nói, "Nếu vô tội, cho hắn đặt xuống dấu ấn linh hồn liền có thể, không cần đuổi tận giết tuyệt." "Phải." "Chủ nhân, Thanh Huyền cùng Ngọc Trà bất đắc dĩ, chỉ được làm theo." Diêu trưởng quý diện sắc cuối cùng cũng coi như không có vừa nại như vậy trắng sám, bị đặt xuống dấu ấn linh hồn sau khi hướng về phía Diệp Lăng liền ổn quyền, không câm miệng tiên ân và tạm. Diệp Lăng cau mày nói, "Trả lời ta, vì sao đi vòng mẹo? Như thế nào gặp gỡ tiểu ma nữ?" Diêu trưởng Quý gật đầu liên tục, chúng ta ở Thiên Phong Hạp trong rừng mai đụng với yêu thú các bảy, tổn thất nặng nề. Sau khi lại liên tiếp chạm đích, gặp được yêu thú, đều không phải chúng ta có thể chống đối, lúc này mới đi vào mẹo. Khắc khắc, chúng ta vốn định như đạo hữu như thế, tìm cái vị trí đạt tọa tu luyện, chờ đợi được Thiên Phong Hạp phong bình lặng tinh thì tái xuất hẻm núi. Ai nghĩ đến nửa đường lại giết ra một cái thực lực mạnh mẽ tiểu ma nữ, liền giết mấy người, tiểu nhân đều suýt nửa chôn thây ở trong tay nàng, thực sự là thô bạo vô lý. Nay tiểu ma nữ cũng không đánh cướp, lại không muốn linh thạch, chỉ là lật tung rồi chúng ta túi chứa đồ tìm kiếm cấm thảo. Sau đó chúng ta lại đụng với mấy đội Khê Sơn thành tu sĩ, lẫn nhau sau khi nghe ngóng, cũng đều có đồng dạng bị tiểu ma nữ lục soát tao ngộ. Ngọc trà cùng Thanh Huyền nghe xong hai mặt nhìn nhau, hóa ra là các nàng rời đi tiểu ma nữ sau khi, Tô thải doanh càng thêm tùy theo tính hồ đồ, dĩ nhiên nghĩ đến như thế cái lục soát thiên tài địa bạo biện pháp. Diệp Lăng lại hỏi, ngươi cũng biết Khê Sơn châu những tu sĩ khác tiểu đội đi tới nơi nào? Có Nam Sơn đường thị bọn họ đi xa sao? Không có. Tiên phong hạp nơi sâu xa, yêu thú mạnh mẽ thành chúng ta chuyến này to lớn nhất cả trợ, ngoại trừ đại tu tiên gia tộc cùng tông môn có thể hợp lực săn giết một hai con, giống chúng ta những này lâm thời chấp vá lên độn ngũ, căn bản là không có cách thâm nhập tiên phong hạp. Nói tới chỗ này, Diêu Trưởng Quý lắc đầu thở dài, cảm giác sâu sắc thực lực của chính mình không an thua, chỉ phán Diệp Lăng có thể thả hắn cùng hắn bọn tiểu nhị trở lại, cũng không tiếp tục muốn ở chỗ thị phi này ở lâu. Lúc này, Hồng Đường cùng tiểu Đào hưng thú bừng bừng chạy tới, Diệp Lăng còn nói là các nàng kết quả thôi đạt, vậy mà còn có thể nghe được thôi đạt thân âm thanh. Hai nữ khá là hưng phấn nói, thôi đầu heo nói, chỉ cần nhiêu hắn không chết. Hắn sẽ đem hồi tinh các dâng ra đến, tặng cho chúng ta." Diệp Lăng cười lạnh nói, "Thôi đạt là chết hay sống, hồi tinh các cũng sẽ không tiếp tục là hắn. Hắn không có tư cách bàn điều kiện, muốn giết muốn quả, các ngươi tùy tiện xử trí." Hồng Đường giải thích, "Chủ nhân có chô không biết, tôi đạt nói hắn ở chín đại tiên thành mỗi người có phân cắt, đối với phố trợ tin tức linh thông nhất, giao thiệp cực lớn, hắn chỉ cầu bất tử, nguyện vì chúng ta ra sức." Diệp Lăng nghe xong trong lòng hơi động, khẽ bước cằm, "Ừm. Vậy thì lưu hắn một con chó mệnh." Hồng Đường, "Từ nay về sau, ngươi chính là hồi tinh đạo đại đông chủ, hắn ở chín đại tiên thành hết thảy chuyện làm ăn muốn bán." đều do ngươi đến Quảng Lục. Hồng Đường trong tròng mắt dị thải liên liên, dùng sức gật gật đầu, xoay người cùng tiểu đạo đi cho thôi đặt đặt xuống dấu ấn linh hồn, bàn hỏi hắn ở các đại tiên thành cửa hàng cùng đáng giá bảo vật. Diệp Lăng mệnh Ngọc trà cùng Thanh Huyền cho con lại may mắn còn sống sót tu sĩ đều đặt xuống dấu ấn linh hồn, xem như là các nàng tôi tớ, hiệp trợ kinh doanh hội tình các chuyện làm ăn. Thậm chí Diệp Lăng tự chủ trương, đem Diêu trưởng quý cũng nhập hội tình các bên trong, trưởng quản linh ảo, đan dược thu mua cùng người bán, trong đó quý hiếm, hiếm thấy linh ảo đều muốn đăng ký trong danh sách, Diệp Lăng sẽ bất cứ lúc nào xem qua. Diêu trưởng quý tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì nghe đến sau này có thể cùng tôi các chủ đứng nhà hàng, đều cười không ngậm muồn vào được. Cuối cùng, Tiêu Đạo đề nghị đem tôi đặc cùng Diêu trưởng quỹ bọn họ ở lại trong đội ngũ làm Dương đạo. Diệp Lăng nhưng lắc lắc đầu, bọn họ đã bị Thiên Phong hẻm núi nơi sâu xa hung thú sợ vỡ mật, gia nhập đội ngũ chúng ta bên trong, chỉ có thể là tha sau chân, thẳng thắn đuổi đi, để bọn họ ở Thiên Phong Hạp ngàn câu vạn hát trốn đi tu luyện, đợi được Thiên Phong Hạp rèn luyện sau khi kết thúc, trở lại cho chúng ta quản lý thương hội. Diêu trưởng quỹ cùng tôi các chủ liên thanh sứ phải, dọc theo đường đi gấp bội cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí một đi vòng vèo về ngàn câu vạn hát. Diệp Lăng cùng tứ đại thị nữ nhưng điều kiện yêu long, thẳng đến Tiên Phong Hạp nơi sâu xa, kế tục diễn luyện. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng một lần nữa đổi cấm chế lụa mỏng đấu đồng cùng áo tơi, phân phó nói, đánh ra bữa truyền âm, liên lạc Nam Sơn Đường thị Độc Long, chắc thị đội mạnh chắc không đều, tuân hỏi hành tung của bọn họ phương vị. Lần này, chúng ta muốn cái sau vượt cái trước, vọt thẳng đến bọn họ đằng trước. Quy 1 chương 391, hẻm núi nơi sâu xa. Chương 391, hẻm núi nơi sâu xa. Tiên Phong hẻm núi nơi sâu xa, con đường phía trước đều là các tu sĩ đi qua, Diệp Lăng đoàn người hoàn toàn có thể điều kiện yêu long hành trùng song thẳng. Không quá bao lâu, phía Nam xèo bay tới một đạo đỗ truyền âm, Hồng Đường tiếp nhận vừa nhìn, là Đường Long cùng Đường kế truyền về, bọn họ Nam Sơn Đường thị đã đi tới Thiên Phong Hạp nơi sâu xa Lan Khê, có người nói là hết thảy tu sĩ đội ngũ ở trong, đi tuất đẳng trước đầu. Diệp Lăng triển khai Thiên Phong hẻm núi đồ cùng Trác thị con cháu Đích Tôn dùng địa đầu ngọc giản, tìm tới Lan Khê vị trí, tức khắc điều kiện yêu long, hướng về hướng đông nam phi hành. Làm bọn họ hơi có mấy phần kinh ngạc chính là, trên con đường này, chắc không đều từ đầu đến cuối không có đáp lại. Tiểu Đao ngạc nhìn nói, Hồng Đường tạ, chắc không đều cái kia kẻ vô dụng, nên không phải thực lực không đủ, nói tiêu mệnh vẫn chứ? Hồng Đường lắc lắc đầu, không có chết. Ta thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, mơ hồ có thể nhận biết được vị trí của hắn, cũng ở phía nam, bất quá cách quá xa, vẫn còn không rõ ràng vị trí cụ thể. Diệp Lăng trầm ngâm nói, ở Thiên Phong trong hẻm núi, có thể uy hiếp đến chúng ta tu sĩ, ngoại trừ Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh, chính là Trác tự nhiên xuất linh Trác thị tình anh tử đệ. Con tiểu ma nữ, thôi đặc nói nàng đã độc thương tự lạnh, nhưng chung quy là bại tướng dưới tay ta, hơn nữa một tay khó vỗ nên đều, không đáng để lo. Còn lại Khê Sơn Châu, Đông Dương Tông cùng là vùng tông, chúc cơ chín tầng cường giả rất ít, bất luận từ trang bị vẫn là về mặt chế lực đều không có quá suất chúng. Bốn nữ gật đầu mà ứng, trong ánh mắt lưu lộ ra chờ mong chi sắc. Hồng Đường say mê trong nóng, cũng không biết cẩm thảo phân bố ở thiên phong hẻm núi nơi nào. Khà khà, đây chính là luyện chế kết kim đan dược tài một trong a. Nếu như phân bố nhiều, chủ nhân có thể phân chúng ta điểm sao? Đương nhiên có thể. Diệp Lang gật đầu cười nói, không nói thêm gì nữa, chỉ cần có thể tìm tới cẩm thảo, dù cho là một mảnh thảo diệp, hắn cũng có thể ở tiên phủ Trích Tinh trong vách núi, trồng ra vô số cực phẩm đến. Bất quá việc này không đủ vì là người ngoài nói vậy, mặc dù là đồng thời vào sinh ra tự thủ hạ, vẫn là cùng chung chí hướng bạn tốt, Diệp Lăng đều sẽ không thấu lộ ra nửa cái tự. Dù sao quan hệ này đến dòng dõi của chính mình tính mệnh, chính như Diệp Lăng trong lòng tiền phụ Ngọc bội, mặc dù lấy ra, người ở bên ngoài xem ra, cũng chỉ có điều là một khối không hề bắt mắt chút nào Ngọc bội, bảo vật tự hối, người cũng như vậy. Tiểu Đào thầm thầm than thở, Hồng Đường cùng Thanh Tỷ đều tu luyện tới chúc cơ chín tầng, ta cùng Ngọc trà cũng sắp rồi. Mắt thấy cách chúc cơ kỳ đại viên mãn cũng không xa xôi, nhưng muốn làm đến kết kim đan nói nghe thì dễ. Tuy nói chúng ta tiếp thu thương hội hội tinh các, nhưng e sợ hoa nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không cách nào mua được chỉ có thể ký hy vọng vào chuyến này cầm thảo rồi. Nếu như nhiều, thì càng diệu, đến thời điểm bù đắp nhau, cùng nắm giữ cái khác ba vị linh thảo người giao đổi, kết kết đan thì càng gần một bước. Diệp Lăng cười nói, nếu có thể thu thập được luyện chế kết kim đan bốn vị linh thảo, ta sẽ đích thân cho các ngươi lựa chế. Không tốn thời gian dài, ta thuật luyện đan sẽ lên cấp đến tông sư luyện đan cảnh giới. Bốn nữ kinh ngạc sau khi, đều là mừng rỡ và phấn. Tông sư luyện đan a? Phóng tầm mắt toàn bộ lô cốt tu tiên giới, đều không có mấy cái. Không trách chủ nhân ban tặng chúng ta một người một bình bạch mạch linh đan, nguyên lai chủ nhân thuật luyện đan như vậy tính trạng cũng thảo nào tử chủ nhân đối với linh thạch những vật này cũng nhìn không thốn mắt, thường nghe nói thuật luyện đan cao thâm đa tu, xưa nay cũng không thiếu linh thạch. Hôm nay gặp mặt, đúng như dự đoán. Chủ nhân, ngài dạy chúng ta luyện đan đi." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, dạ vờ thâm trầm nói, thải dược người người đều sẽ, nhưng luyện đan là cần luyện đan tiên phú. Ta thiên đan tiên môn ở chín đại tiên môn bên trong lấy luyện đan rừng, nhưng toàn bộ tiên môn bên trong, cũng chỉ có tiên môn lão tổ cùng Hàn trưởng lão đạt đến tông sư luyện đan cảnh giới. Mà ta Diệp Lăng, đem sẽ trở thành người thứ ba. Diệp Lăng biết rõ, kỳ thực hắn căn bản không có cái gì luyện đan tiên phú, thậm chí còn không sánh được tầm thường đan tu. Đơn giản là thông qua lượng lớn luyện chế đã được, quen tay hay vừa thôi. Hắn nửa năm qua luyện ra phế đan, so với Hàn trưởng lão 300 năm qua luyện ra phế đan đều nhiều hơn. Ngay khi chủ tớ năm người đầy cõi lòng tự tin cùng chờ mong, bay đi thiên phong hẻm núi nơi sâu xa trên đường, ven đường trông thấy có không ít tu sĩ tiểu đội thất bại tan tác mà quay trở về, trở về đi vào mèo. Có bị thương nặng, do đội hữu phi kiếm mang theo, có tiểu đội tốn 5 tụ3, tử thương quá bán. Tuyệt đại đa số người đều là bị yếu tố gây thương tích. Xem ra thiên phong hạp nơi sâu xa yếu tố Sao thực như Diêu Trưởng Quỷ bọn họ từng nói, tầm thường tu sĩ tiểu đội, căn bản là không có cách săn giết. Thanh Huyền trên mặt lộ ra nghiêm nghị chi sắc, xem ra tìm kiếm cẩm thảo, so với tưởng tượng phải gian nan nhiều lắm. Bọn họ vẫn bay đến Thiên Quang Tảng sáng, cuối cùng cũng coi như trông thấy thôi đặc cùng Diêu Trưởng Quỷ nói tới Mai Lâm, cuối cùng cũng coi như đến Tiên Phong hẻm núi chỗ cư sâu. Ngọc trà thần sắc căng thẳng nói, có người nói ở Mai Lâm sau khi, qua lại đều là kim đàn yêu thú. Chủ nhân, chúng ta có thể muốn cẩn thận nhiều hơn a. Diệp Lăng xem qua địa đồ ngọc giản, khẽ mỉm cười, mặc dù có kim đàn yêu thú, nói vậy cũng bị phía trước đội mạnh rất chết. Nơi này cách Lan Khê còn xa, chúng ta cần hết tốc lực tiến lên. Diệp Lăng đánh ra cấp 6 thủy linh quả, cho ăn no yêu long, ở mai lâm bầu trời gào thét mà qua, quả nhiên không nhìn thấy yêu thú cấp 7 hình bóng. Yêu long lại bay ra ngàn dặm xa, Diệp Lăng đứng lặng đầu rỗng viết vọng, nhìn thấy Lan Khê như một cái ngọc mang, hoành thiệt hẻm núi, tựa hồ ngăn trở không ít tu sĩ, đều dọc theo Lan Khê bên bờ bồi hồi, tựa hồ không ai dám vượt qua Lan Khê. Trên người mặc đấu đồng áo tơ Diệp Lăng cùng tứ đại thị nữ đến, nhất thời gây nên không nhỏ náo động. Đông Dương Tông cùng La Vương Tông đệ tử, dồn dập ngước nhìn ổ rồng, chắp tay chắp tay, vạn phúc vạn phúc. Tô Tiền Bối, ngài rốt cục đến rồi. Hơi bẩm Tô Tiền Bối, khiến cho Yêu Thiên Kim có thể đem chúng ta cho thoát nạn khổ rồi. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở hái đến linh thảo, bị nàng cướp sạch một không à. Đông Dương Tông chúng đệ tử, đối với vị này đầu đội đầu đẩu đồng, người mặc áo tơi ma diễm cung chủ Tô Tiền Bối ấn tượng không sai, vẻ mặt đau khổ tiến lên tố khổ, đem tiểu ma nữ Tô thải doanh làm ra chuyện hoan đường, rõ ràng mượi mỉ báo cho Tô Tiền Bối. Diệp Lăng nghe xong âm thầm bật cười, trong lòng biết nhất định là tiểu ma nữ ở hắn nơi này bị thiệt lớn, tức không nhịn nổi, một người ở thâm cốc bên trong chuyên tìm quả hồng núm nắm, đại nổi nóng. Hồng đường các loại, chờ Đại thị nữ nghe xong, cũng là lắc đầu liên tục thở dài, nàng trong ngày thường chính là bộ dáng này, một khi có cái gì không hài lòng sự, sẽ ma tính quá độ. Nhẹ thì hồ loạn phát một trận tinh khí, hơi một tí đánh trùi hạ nhân sĩ, nặng thì ra ngoài rất chó, cho ma diễm cùng gặp phải vô số mộng họa. Diệp Lăng tuy rằng ở đám tu sĩ trước mặt, biết thời biết thế hóa trang một hồi Tô lão công chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho tiểu ma nữ trị hoan nữ, hắn lập tức nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, chỉ tay Lăng Khê, đè lên cổ họng, trầm giọng nói, "Bọn ngươi vì sao không phi độ Lăng Khê? Trong đó có gì đó cổ quái sao?" Đông Dương Tông đặng đại sư minh túy người hành lễ, Vô Cùng cung kính nói, hồi bẩm tiền bối, Lan Khê bên trong có cấp 7 bạn yêu qua lại, phàm là phi độ hoặc hiệp thủy quá Lan Khê, đều sẽ bị bạn yêu thủy tiến thuật bắn trúng. Hai ngày qua, nơi này tử thương tu sĩ, không xuống 100. Chỉ có Nam Sơn Đường thị cùng Bắc Sơn Trác thị đội mạnh quá khứ, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ. Khà khà, nếu như tiền bối chịu đem ta tấm đùa kia bảo cho chúng ta mượn dùng một lát, tệ tông trên dưới, cảm kích bất tận. Nói tới chỗ này, đặng tính tu sĩ một mặt cay đắng, hắn bản bên trong có tiên hạ phù bảo có thể dẫn mấy vị sư đệ các sư muội phi độ Lan Khê, nhưng đã sớm bị trước mắt vị này Tô Tiền bối cướp đi, chỉ có thể vọng thỉ không thở dài. Diệp Lăng mới sẽ không trả hắn tiên hạ phu bảo, đồ chơi kia dùng một lần thiếu một lần, há có thể lãng phí. Diệp Lăng nhìn chăm chú Lan Khê, thấy trong nước như ẩn như hiện chìm nổi mấy cái to bằng cái thất vợ trai, hắn hơi chìm xuống âm, cố làm mê hoặc trầm giọng đối với Đông Dương Tông, La Vương Tông còn có Khê Sơn Châu đám tu sĩ nói, La phu có biện pháp để bọn ngươi phi độ Lan Khê, nhưng có một điều kiện. Trên mặt mọi người lộ ra mừng như điên chi sắc, mà Diễm cung chủ chịu dẫn bọn họ phi độ Lan Khê, tuyệt đối là phá thiên hoàng đầu một lần. Tiền Bối mười nói: "Chỉ cần có thể mang chúng ta đột khê, chúng ta nguyện làm tiền bối ra sức." "Chỉ có hương đường, ngọc trà các loại, trợ, tứ đại thị nữ." Tâm hồi hộp chỉ xuống, âm thầm đoán, chủ nhân này không phải khoát lắm sao? Mặc dù sức chiến đấu mạnh hơn, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem các nàng bốn cái mang tới. Nhiều người như vậy, chính là chân chính ma diễm cung chủ, kim đan trung kỳ lão quái, cũng không làm nổi a. "Chủ nhân, ngài kiềm chế một chút, gia châu thổi phá, không tốt kết quả a." Tiểu Đào lén lút thần thức truyền âm, nhắc nhở chủ nhân. Diệp Lăng nhưng dường như không khoát tay áo một cái, như trước là đè lên cổ họng, hướng về phía mọi người trầm giọng nói: cá loại, chờ, bọn ngươi bình yên vô sự đến bờ bên kia, một khi phát hiện cẩm thảo manh mối, lập tức thông báo buồn cùng tứ đại ma thị. Nếu như không làm nổi, liền dừng lại với Lan Khê. Đám tu sĩ đối với vị này kim đan tiền bối chưa bao giờ hoài nghi, âm ầm đồng ý. Được, chúng ta đồng ý lấy tâm ma chú vì là thể, nhưng cầu tiền bối có thể đem chúng ta bình an đưa đến bờ bên kia. Phạm La là, là thiên tài địa bảo, chu vi nhiều hội tụ tập có hộ bảo linh thú, liền coi như chúng ta phát hiện cẩm thảo, cũng chiến bất quá hộ bảo linh thú, còn phải tiền bối ngài ra tay a. Vạn bối này liền phát xuống huyết tệ. Quy 1 chương 392, loạn hồn thú. Ý. Chương 392, loạn hồn thú. Khê Sơn Châu, Đông Dương Tông cùng La Vương Tông đám tu sĩ, dồn dập phát xuống tâm ma tệ, chỉ ngóng trông trước mắt Tô Tiền Bối dẫn bọn họ vượt qua Lan Khê. Diệp Lăng dặn dò hướng đường, đem ma cung đùa truyền âm, sao chép cho bọn họ. Hồng Dương gật đầu tán thành, nhưng trong tròng mắt tất cả đều là ngờ vực chi sắc, như tin như không cho chủ nhân thần thức truyền âm nói, "Chủ nhân, đây chính là sắp tới 200 tu sĩ a. Ngài nếu như lừa bọn họ, một khi bị vạch trần, không phải đem chúng ta ăn không thể, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm a." Yên tâm, ta từ trước đến giờ là nói được là làm được. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, cho nàng truyền ra thần niệm sau, từ cấp 6 yêu long đầu rồng trên bay lượn hạ xuống, dẫn tới đám tu sĩ một trận cùng bái, trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng kính chi sắc. Tô Tiền Bối muốn ra tay rồi. Câu trúc Tô Tiền Bối chém hết Lan Khê bằng yêu, chúng ta ở một bên hết sức giúp đỡ. Ngay khi này mấy trong đạo ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Diệp Lăng đi tới Lan Khê bên bờ, chọn khối bằng phẳng tầng đá, ở phía trên thẳng ngồi chắc. Ồ, Tô Tiền Bối đây là muốn triển khai cái gì mà cùng bí thuật? Cách đến xa như vậy, có thể giết hết Lan Khê bên trong cấp 7 bằng yêu sao? Đám tu sĩ diện lộ kinh ngạc, sau đó còn có người tự cho là thông minh quát lớn nói: "Ngươi biết cái gì?" Kim Đan Tiền Bối thần thức phạm vi cực xa. huống chi, Ma Diễm cung Tô công chủ là Kim Đan trung kỳ cỡ giả. Hừ, nói không chắc vẫn là tương tự với Họa rất nguyện dược thuật. Theo ta thấy, Tô Tiền Bối là lã lãng buôn cẩn, muốn câu bạn yêu rồi. Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói, đem Tô công chủ nói vô cùng kỳ diệu. Diệp Lăng nghe vào hai đó bên trong, cũng không nhịn được gầm thầm buồn cười. Hồng đường các loại, chờ tứ đại thị nữ phát sinh ma cung đùa truyền âm, cấp tốc bị đám tu sĩ sao chép lại đến. Thậm chí có người chỉ lo Tô Tiền Bối không nhìn thấy. Đem sao chép Thật Ma cung đụa truyền âm giơ lên thật cao, chỉ chờ Tô Tiễn bối giết hết bạc yêu, độ bọn họ quá lăng hề. Tiểu Đào cùng Ngọc Trà lẫn nhau dùng thần niệm giao lưu, lén lút nói thầm, "Chủ nhân trong hồ lô bán cái gì dự?" Xưa nay chưa từng thấy hắn triển khai nguyên dược thuật, càng khỏi nói có câu cấp bảy bạc yêu pháp khí rồi. Ai biết được, nên không phải chủ nhân muốn vứt bỏ chúng ta chứ? Một mình hắn sống tới, lưu lại chúng ta ứng phó này 200 tô sí. Ngọc Trà có chút ít lo lắng nhẹ giọng thở dài, "Không thể. Chủ nhân tuy rằng nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng tuyệt không phải là người bạc tình bạc nghĩa." Tiểu Đào lời thề son sắt nói, "Đang lúc này Đám tu sĩ phát sinh một trận tiếng kinh ngạc, từng cái từng cái trợn to mắt, nhìn thấy Tô Tiền Bối dĩ nhiên đánh ra một đỉnh lò luyện đan đến. Không chỉ có bọn họ, Hồng Đường, Ngọc Trà, Tiểu Đào cùng Thanh Huyền cũng tất cả đều mắt chôn váng. Lò luyện đan cũng có thể giết bạn yêu. Trong lòng mọi người sự nghi ngờ nhất thời, đến cùng vẫn là Đông Dương Tông đặng đại sư Vinh có kiến thức, cào cào sau gáy, chợt tỉnh ngộ. Mộ. Vỗ một cái đại trán nói, "Tô Tiền Bối lò luyện đan, không phải chuyện nhỏ. Hóa lại là các ngươi những này vô tri hạ người có thể phỏng đoán, Tô Tiền Bối là muốn dùng đỉnh kia bảo lô, tuế sống luyện hóa Lan Khê bên trong bạc yêu." Đám tu sĩ nghe xong không ngừng gật đầu, liền xứng có đạo lý, từng cái từng cái trừng trừng nhìn Diệp Lăng bảy rượu lò lửa đan, thậm chí còn có người lên tiếng phụ họa, lớn tiếng than thở định kia Bảo lô, nói cấp bảy pháp bảo cực phẩm cũng có, cấp 8 cũng có. Diệp Lăng không để ý tới bọn họ nói hưu nói vượn, lại đánh ra mười bó cấp 7 cực phẩm linh thảo, thông thảo tập trung vào bảy rượu trong lò lửa đan, bắt đầu luyện đan. Mọi người triệt để há hốc mồm, từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Kiếp, nguyên lai like Tô Tiền Bối là muốn luyện đan a. Kha kha, ma diễm cung chủ luyện chế độc đan, độc chết những này bạn yêu, chúng ta cũng là có thể bình yên độ khê rồi. Đúng đúng, cái này biện pháp được, an toàn vô cùng, chúng ta có thể may mắn thấy rõ Tô Tiền Bối luyện đan, cảm giác vinh hạnh. Diệp ép lên cổ họng, lạnh lùng nói, "Ồ nào. Buổi cung chủ luyện chế cấp 7 cực phẩm linh dược loạn hồn thúy, tập trung vào Lan Khê, có thể lệnh cấp 7 hệ nước yêu thú mê man mấy ngày. Buổi cung chủ đào tạo những loại đặc thù linh thảo, khá là không dễ. Các loại, chờ, vượt qua Lan Khê, đều cho ta nhiều cố lưu ý cầm thảo." Đám tu sĩ nhìn thấy Tô Tiền Bối bất kể đánh đổi luyện chế một bó lại một bó cấp 7 cực phẩm linh thảo, liên thanh xưng phải, tiền bối chỉ để ý yên tâm, chúng ta nhất định vì là ngài tìm tới cầm thảo. Chắc chắn sẽ không để ngài Tình Tâm đào tạo cực phẩm linh thảo quân phí. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng luyện chế ra vài đàn loạn hồn thúy, cuối cùng phụ chi lấy linh khí nồng nặc cấp 7 thủy linh quả, hỗn ở một chỗ, toàn bộ Mạch yêu long huynh đạo tiến vào Lan Khê Khe Ben. Trong lúc nhất thời, lan suối nước vực tràn ngập nổi lên kỳ dị mùi thơm, hấp dẫn toàn bộ Lan Khê cấp 7 bản yêu chen chúc bơi lại. Bên bờ đám tu sĩ thấy có tới mười mấy con cấp 7 bản yêu tản mát ra như thế, khiến cho bọn họ không thể không lui về phía sau. Mọi người ở bên bờ nghe thấy được nải cố kỳ dị mùi thơm, đều có mơ màng muốn ngủ cảm giác càng không cần phải nói Lan Khê bên trong cấp 7 bằng yêu, trên tướng nuốt chửng, không bao lâu sau công phu liền cấp ăn không còn một nống. Nhanh, mau nhìn. Bạc yêu vỏ trai khép lại rồi. Đông Dương tông tu sĩ chỉ vào Lan Khê bên trong, liên tiếp khép lại vỏ trai chìm vào đáy nước, một người làm quan cả họ đều nhờ. Diệp Lăng trầm giọng nói, nhỏ giọng. Loạn Hôn túy dư lực, kéo dài phát tác một nén nhang công phu, chờ chúng nó hoàn toàn mê man, lại lặng lẽ phi độ Lan Khê. Mọi người quả nhiên nghe lời, đem tu tiền bối phục làm là thánh chỉ tương tự, từng cái từng cái bế tức nương thần vẫn đợi được sau một nén nhang, lang khê trên mặt nước lại không bằng yêu, Diệp Lăng lúc này mới giá trên cấp 6 yêu long, trong tay âm thầm chụp lên bảo mệnh ngọc giản, bất cứ lúc nào chuẩn bị thả ra linh thú, tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, dẫn tứ đại thị nữ, đem người bay qua lang khê. Mọi người kiềm chế lại nội tâm căng thẳng cùng kích động, lại chỉ lo cùng Tô Tiền Bối cách quá xa, vẫn chen chúc Diệp Lăng yêu long, bay đến bờ bên kia, bình an vô sự sau, lúc này mới chắp tay vạn phúc thí lễ, lần thứ 2 cảm ơn Tô Tiền Bối. Đi thôi." Phân tán ra đến, tìm kiếm Cẩm Thảo, một khi có tâm tích, lập tức đánh ra ma cung đùa truyền âm, bốn cung chủ tầng tầng có thượng Diệp Lăng rất đại độ vung tay lên, nay sắp tới 200 tên tu sĩ vội vã điều khiển ánh kiếm đến tiên phong hạp nơi sâu xa tham vũ tầm bảo. Diệp Lăng lại thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, mơ hồ nhận biết được Đường Long cùng Đường Kế hai người phương vị, điều khiển yêu long bay đi, ven đường tu sĩ vội vàng cho đề đạo, thần sắc vô cùng cung kính. Hồng Đường sùng bái nhìn chủ nhân, chà chà thán thở, chủ nhân, ngài so với thật sự Tô công chủ cường có thêm. Đó là một giết người không chớp mắt mà đầu, chỉ có thể khiến người ta sợ sệt cùng kính nể. Mà ngài nhưng có thể để mấy trăm tên không giống thế lực tu sĩ thuyết phục, phần này tâm trí cùng can đảm, khiến cho Hồng Đường bội phục. Tiểu đào trong ánh mắt cũng lưu lộ ra một tia cùng nhiệt, đúng đấy, vừa mới nhưng làm ta lo lắng học rồi, chỉ lo chủ người không thể đem người quá lan khê, phạm vào chúng độ, ai nghĩ đến chủ nhân thuật luyện đan coi là thật hề điệu. Sau đó gặp gỡ yêu thú cấp 7, chỉ cần tung nhiễm phải linhwidetilde loạn hồn túy linh quả, là có thể hàng phục rồi. Diệp Lăng nghe xong ha ha cười nói, ngươi nghĩ tới quá đơn giản rồi. Lan khê bên trong cấp 7 bạt yêu, sở dĩ chúng thế, là nhân vì chúng nó sinh trưởng ở này tương đối đóng kín thiên phong hạt bên trong, lại đặt mình trong lan khê bên trong, chưa từng từng ra vùng nước này, linh trí cực kỳ có hạ. Tồn hộ thiên phong hạp mỗi năm năm mới mở ra một lần, chúng nó có thể hiếm thấy đến mức nào thức. Tự nhiên là nhận không ra các loại đồ vật. Bất quá hôm nay có thể đem chúng nó say ngất ngây, lần sau liền không dễ dàng. Quy 1 chương 393, tái ngộ tiểu ma nữ. Chương 393, tái ngộ tiểu ma nữ. Diệp vượt lên yêu long, mang theo hồng đường hồ nữ, vẫn đi về phía nam xuất phát. Lẽ Diệp Lăng kinh ngạc chính là, càng đi năm đi, gió núi liền càng thêm mạnh mẽ, đến cuối cùng, liền cấp 6 yêu long đều bay vút cực kỳ tốc lực. Không trách mọi người đều nói, thiên phong hẻm núi càng đến nơi sâu xa, liền càng có đi Mối lai like không chỉ là chỉ nơi này chiếm giữ kim đàn yêu thú khó chơi, nay gió núi cũng là trở ngại chúng ta tốc độ tiến lên một đại căn trợ. Hung đương ôm lấy sư rồng, gió núi thổi nàng không mở mắt ra được, đối phương nói vậy, còn phải tăng cao tảng môn. Diệp Lăng tuy rằng mới lên cấp chúc cơ năm tầng, nhưng tu vi đạo hạnh cùng tứ đại thị nữ còn kém một đoạn, đoạn dài, đưa thân vào mạnh mẽ gió núi bên trong, càng là có một loại làm người cảm giác nghẹn thở. Nam Sơn đường thị đội mạnh liên minh, dưới đây còn có mấy trăm dặm xa gần. Cứ theo đàn này, chúng ta quăng chống đỡ gió núi liền tiêu hao không ít thể lực cùng pháp lực, chờ chúng ta đuổi theo, 10 phần sức chiến đấu cũng phát huy không tới 5 phần 10 không bằng chúng ta trèo non lượn suối, từ mặt đất tiến lên." Nói, Diệp Lăng lim xuống đầu rổng, đứng ở núi cao rừng rậm Thiên Phong trong hẻm núi, có những mảng cây rừng ngăn cản, gió núi quả nhiên nhỏ rất nhiều. Diệp Lăng thay đổi vật cỡi, thả ra Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo, năm người nhảy đến Sích Hỏa Thanh Vĩ Báo lưng trên, tiếp tục đi về phía nam xuất phát. Tiểu Đào thở dài nói, "Ha ha, cấp 6 báo vương cấp tốc chạy tốc độ 0.a. So với chúng ta đi bộ đến nhanh. Chiếu tốc độ như vậy, ở Thiên Phong Hạp nơi sâu xa, hầu như không có một nhánh đội mạnh có thể đuổi qua chúng ta." Diệp Lăng gật gật đầu, Lần thứ 2 triển khai hai phân không giống địa đồ ngọc giản, đối chiếu chu vi thế núi, thần sắc biến nghiêm nghị lên, Thu Huyền Sơn trang thiên phong hẻm núi đồ, cùng xác thị đích tôn địa đồ ngọc đân giản, đối với chỗ này đều không ghi chép. Tứ đại thị nữ tập hợp lại đây nhìn lên, quả nhiên quá lăng khê, sau khi hẻm núi, chỉ là cái mơ hồ đường viện, cũng không có đánh dấu bất kỳ địa danh. Bốn nữ ngã, cũng đánh một cái hơi lạnh, Nam Sơn đường thị đội mạnh liên minh, đi thật là xa. Diệp lăng lặng lẽ gật gật đầu, cũng may con đường phía trước có bọn họ mở ra, này mấy trong dặm lộ trình tương đối an toàn, chúng ta chỉ để ý đối tới Ta ngược lại muốn xem xem, ngày này phong hạ phần cuối, đến cùng thông tới đâu? Chỉ sợ người không đi tới, liền bị gió núi thổi trở lại. Tiểu đào nghe được này gió núi gào thét, khắc nào gào khóc thảm thiết giống như vậy, dù sao cũng hơi hoang sợ thì tiêu. Đột nhiên, hồng đường hai con mắt sáng ngời, lòng sinh cảm ứng, thông qua dấu ấn linh hồn, nhận biết được chắc không đều vị trí. Chắc thị đội mạnh, cũng bên trái gần. Chủ nhân, có thể hay không muốn gặp gỡ một lần chắc tự nhiên, nhìn bọn họ có thuở gì. Ngược lại ngươi ăn mặc đấu đồng áo tơi, bọn họ cũng không nhận ra được, không nhất định sẽ theo chúng ta giao tay. Diệp Lăng Đạt Nếu bọn họ tìm được Cẩm Thảo manh mối, ngã, cũng mất đi chúng ta một fan bo ba, cái này chắc không đều đã có hơn nửa ngày không có đánh ra bữa chuyện âm, kỳ thai quái vậy. Hung Đường cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, còn nói là chắc tự nhiên bọn họ phát hiện chắc không đều hành động này, dám thị lên. Nàng dựa vào dấu ấn linh hồn liên hệ, xa xa chỉ vào phía trước của một bộ phát chân núi, mỗi cây cao có mấy chục trượng, tán cây thủy như tán nắp, che đậy tầm mắt của bọn họ. Sinh Hỏa Thanh Vĩ báo mang theo bọn họ, xông vào những cây cổ thụ này dưới, mới từ trong bụi rậm bò người lên, Diệp Lăng lập tức đè lại đầu của nó, truyền ra thân nghiệp, không cho luồn lống, ngã xuống. Sích Hỏa thành vị báo rủ xuống đầu, một lần nữa bất ngã, cũng. Hồng Đường, Ngọc Trà các nàng cũng nghe được trong rừng cổ thụ truyền ra động tĩnh không đúng, cùng Diệp Lăng đẩy ra là cây, lâu quá thụ phụng đi đến nhìn xung quanh, Thạch Tự Nhiên nhìn thấy chắc tự nhiên cùng Trác Không Điểu hai người bị phân biệt cuốn vào hai viên cổ thụ trên, chắc tự nhiên còn đang liều mạng giãy giụa, kẻ vô dụng chắc không đều, nhưng từ lâu hấp hối. Đây là Ma Diễm cung phục Ma Tác, bọn họ là bị tiểu ma nữ bó đi tới. Hồng Đường một chút liền nhận ra buộc hai người bọn họ dây thừng, lại ngưng thần quan vọng trên người bọn họ vết roi, cũng là ma cung pháp tiên gây thương tích. Tiểu Đào hướng về khắp nơi hoàn vọng cũng không gặp tiểu ma nữ Tô Thải doanh bóng người, kinh ngạc nói, này cũng kỳ rồi. Cái kia tiểu tiện nhân không gặp. Này không phù hợp phong cách của nàng a. Nàng xưa nay đều là trước tiên đánh người một trận, không hứng thú liền giết. Diệp Lăng thấy tiểu Đào đang muốn chạy tới xem rõ ngọn ngành, lập tức đè lại bả vai của nàng, thần sắc nghiêm trọng nói, không thể manh động. Sau đó, Diệp Lăng triển khai linh khí hóa hình, cho gọi ra một con rối thảo người, theo tung thảo người xuyên qua rừng lâm, đi tới buộc chác tự nhiên cùng chắp không đều hai cây dưới cây cột trụ. Ầm. Dấu diếm ở lá ruộng trong nước bùn trận pháp bị xúc động, nổ tung một đại đoàn tử diễm. Tiểu Đào mặt sắc sợ hãi đến trắng sám. Sợ không thôi, ha ha nói, lửa khói. Tiểu tiện nhân ác độc vô cùng, ở đây bố trí xuống hạ người lửa khói cạm bẫy, đến cùng là nhằm vào ai? Đang lúc này, một đạo tử ánh mực hoa, từ gió núi trực xạ mà đến, không chút nào bị gió thế ảnh hưởng, mọi người ngưng mắt nhìn lên, người đến chính là tiểu ma nữ Tô Thải Doanh. Hung đường các loại, trợ, tứ đại thị nữ, trên mặt đều là ba lan không sợ hãi, tiểu ma nữ đến, cũng không còn cách nào làm nổi lên các nàng ngồi ức. Tiểu ma nữ ở bố trí lửa khói cạm bẫy chu vi, tạt tiểu hư khán, từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ dấu vết gì, khiến cho nàng trinh ở những nơi, nghĩ mãi mà không ra. Đột nhiên, nàng dũng nhiên ngẩng đầu, đánh ra một đạo bóng roi, đánh vào vực Trác tự nhiên trên người, hung tợn nói, nói: "Vừa mới ai tới quá, ngươi nhất định là nhìn thấy." Trác tự nhiên ngược lại cũng khinh lạnh, cắn răng không có hay lên tiếng đến, thóa mà nói: "Ngươi cái này âm hiểm ác độc tiểu ma đấu, muốn giết cứ giết, nói nhảm gì đó." Bạch. Tiểu ma nữ Tô Thải doanh lại là một đạo bóng roi, Trác tự nhiên vẫn là không hé răng, nhưng hắn mạnh mẽ trừng mắt tiểu ma nữ, mục tỉ một lúc, hầu như muốn phun ra lửa. Tiểu ma nữ đối với lần này thất lợi canh cánh trong lòng, chỉ vào Trác Tự Nhiên mũi cô sứt hủi, "Nếu không phải là các ngươi chấp thị những quỷ này đồ vật, hỏng rồi bản ma nữ chết tốt, Cẩm Thảo sớm đã bị ta cướp được tay rồi." Lời nói này rơi vào diệp lăng trong hai, nhưng lại ầm ầm rung mạnh. Làm bọn họ chủ tớ năm người, tất cả đều đánh tới tinh thần đến. Trác Tự Nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu lên đến, tương tự là phẫn hận không ngớt, thô bạo vô lý. "Là ngươi đoạt chúng ta Cẩm Thảo, tay bận bịu chân loạn liền cái dược linh đều chưa bắt được, khiến dược linh đã thảo chạy không còn bóng." Hừ. Thiệt thôi ngươi còn không thấy ngại nói ra khỏi miệng, chẳng biết xấu hổ. Diệp Lăng nghe xong trong lòng thầm than, nguyên lai like chắc thị đội mạnh cùng tiểu ma nữ đều từng từng thấy Cẩm Thảo, nhưng bây giờ lại mất đi tung tích, vẫn là uổng công. Nay tiểu ma nữ thực sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Như Cẩm Thảo như vậy thiên tài địa bảo, nếu Chu Vi không có hộ bảo linh thú bảo vệ, cái kia hơn nửa chính là dược linh đầy khắp núi đồi loạn toán, cũng thảo nào tự trách tự nhiên tức giận tam thi nhảy loạn, bây giờ hắn bị tiểu ma nữ bắt, sống không bằng chết, cũng coi như là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Đi, chúng ta chuyện. Diệp Lăng cho tứ đại thị nữ truyền ra thân nhiệm, đang muốn lặng yên rời đi dừng tay, đột nhiên, tiểu ma nữ tử đồng lóe lên, hồng đường Ngọc trà cùng tiểu đạo đồng thời rên lên một tiếng, hồn phách bị thương. Thanh Huyền tu luyện qua tử đồng thuận, ở tiểu ma nữ công kích linh hồn thì, hai con mắt của nàng bên trong cũng ngưng ra tử đồng, lẫn nhau ánh mắt giao hối, ngược lại lệnh không hề chuẩn bị tâm lý tiểu ma nữ sợ hết hồn. Cho tới Diệp Lăng, hắn một kia tâm thần cùng phân hồn ở tiên phủ ngọc bội bên trong. Tuy rằng trong cơ thể hơn nửa hồn phách thu được đòn nghiêm trọng, nhưng tiên phủ ngọc bội bên trong một kia tâm thần cùng phân hồn hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Lăng trực tiếp đem hồn phách thân thể tiến vào tiên phủ lưng chừng núi trong đỉnh chữa thương, hoảng như vô sự đi vào rừng cây, ánh mắt như trước lạnh lùng mà lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm trong rừng tiểu ma nữ. Không chút nào kinh hoàng tâm ý. Tiểu ma nữ, ngươi còn nhỏ tuổi, thật là âm tàn nhẫn. Liên ngay xưa phục thị quá ngươi ma cung thị nữ đều không công tha. Chỉ tiếc ngươi tử đồng thuận, đối với ta Diệp Mộ vô hiệu. Quy 1 chương 394, Chu Diệt. Chương 394, Chu Diệt. Tiểu ma nữ hừ lạnh một tiếng, Diệp Lăng, ngươi cho rằng đái cái che lớp thần thức giọ vào đầu đồng, mặc vào áo tơi, ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi chính là hóa thành ô, bản ma nữ cũng như thường nhận biết ra. Bị phục ma tác bó ở trên cây trúc tự nhiên, vừa nghe Diệp Lăng hai chữ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng lập tức hóa thành không thể làm gì sâu sát túi đầu, khát trên một cây cột trụ được chắc không đều, cuối cùng cũng coi như từ thoi thóp bên trong tỉnh lại, phản phất từ tuyệt vọng bên trong nhìn thấy vô tận hy vọng, sử dụng ăn mai sức lực, la lớn, Diệp Đạo Hữu, nhanh tới cứu ta. Chắc tự nhiên lại bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với chắc không đều trợn mắt nhìn, cái gì? Ngươi gọi hắn tới cứu ngươi? Lẽ nào ngươi phản bội gia tộc? Chắc không đều khinh thường nói, đều chết đến nơi rồi, phản bội thì đã có sao? Ta dọc theo con đường này theo ngươi, mới ngã tám đời huyết môi. Diệp Lăng không để ý tới bọn họ tranh luận, ánh mắt trước sau không rời tiểu ma nữ Tô thải doanh khoảng chừng, trái phải Ở bên cạnh hắn, chỉ có Thanh Nguyệt còn bảo tồn có sức chiến đấu, Hồng Đường, Ngọc Trà cùng Tiểu Đạo đều hồn phách trọng thương, không cách nào thôi thúc pháp lực. Diệp Lăng thấy tiểu ma nữ ẩn chứa kim đan một đòn tự sắc quên thai khẩn còn lại một con, cấp 7 truyền thừa linh bảo tử ma phiến, cũng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Diệp Lăng lạnh lùng nói, ngươi đọc vết thương tuy nhiên chữa trị, chỉ tiếc, cùng lần trước so với, ngươi lại yếu đi mấy phần. Buồn cười, bản ma nữ không phải là giò đại. Thanh Nguyệt này nha đầu chết tiệt kia, học trò ta tử đồng vật không nói, còn dám thay ta kẻ thù ra mặt, rất tốt. Ngày hôm nay bản ma nữ đem các ngươi toàn diện trừ rồi. Đang khi nói chuyện, Tiểu ma nữ Tô Thải Doanh đột nhiên vỗ một cái tử mạc phiến, mở ra này cấp 7 truyền thừa linh bảo 4 phần 10 phong ấn, tỏa ra tử sắc ma sát khí, lao thẳng về phía Diệp Lăng cùng Thanh Uyển. Diệp Lăng như trước thả ra 8 đại kiếm linh còn rối, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, trung thiên kiếm khí chống lại rồi này cô ma sát khí. Tiểu ma nữ trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, lớn tiếng cười nhạo: "Xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế. Ngoại trừ con rối kiếm trận, sẽ không có những khác pháp bảo sao?" Nang lần thứ 2 mở ra tử mạc phiến phong ấn, từ 4 phần 10 uy lực trực tiếp tăng lên tới 7 phần 10. Chỉ một thoáng, tử mạc phiến tỏa ra ma sát khí, khí thế như cầu vồng Vương Bảng đè xuống đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận kiếm khí. Thái Huyền đột nhiên ra tay, đánh ra một đoàn quá âm ma hỏa, lập tức lại lấy ra một thanh ma diễm quần quần cấp 6 cực phẩm pháp đao. Đáng ghét. Tiểu ma nữ vội vàng đánh ra một thanh tử hồng nắp ngọc cốt tán chống đối, đối với Thái Huyền sự thù hận, dĩ nhiên đạt đến cùng diệp lăng đồng dạng độ cao. Đang lúc này, Diệp Lăng hét to một tiếng, sinh hỏa thanh vi báo từ nhỏ ma nữ phía sau trong rừng tây, đột nhiên thoát ra, nhanh như chớp giống như phi nhào tới. Tiểu ma nữ Tô Thải Doanh bỗng dưng cảm nhận được một luồng bánh liệt nguy cơ sống còn, chỉ có thể rút về tự mà phiến, đột nhiên phiến hướng về phía sau. Theo đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận kiếm khí, cùng với này tiêu đối phương trưởng, Diệp Lăng đột nhiên vỗ một cái túi linh thú, cái khác tam đại cấp 6 linh thú đồng thời thoát ra. Tiểu ma nữ mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Diệp Lăng không ngừng nắm giữ con rối kiếm trận cùng ẩn chứa kim đan một đòn nọc giàn, còn có 4 con cấp 6 linh thú. Lần này, tình thế đấu truyện. Tiểu ma nữ tự tin vào đúng lúc này bị đánh cái nát tan. Bị trói ở trên cây chắc tự nhiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trên mặt đều không có huyết sắc, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trong lòng nổi lên vô biên vô hạn cay đắng, lẩm bẩm than thở. Ta luôn mồm luôn miệng muốn truy sát Diệp Lăng, dĩ nhiên cường hãn như vậy, coi như là ba vị tộc thúc cùng nhị đệ chắc không hại còn sống sót, e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cấp 6 yêu long ở rừng cây bầu trời xoay quanh, triển khai rồng nước âm, tuôn ra đầy trời thủy bọc, khiến cho tiểu ma nữ muốn tránh cũng không được, hành động nhất thời chậm chạp hạ xuống. Xích Họa thanh vi báo bay nào, băng nham thú khôi băng, trực đánh nàng liên tục chống đỡ, cấp 6 cực phẩm pháp khí phòng ngự tử hồng ngọc cốt tán, ầm ầm vỡ vụt. Tiểu ma nữ điên cuồng hướng về tử mặc phiến bên trong truyền vào pháp lực, thậm chí còn phun ra một đại khẩu nguyên khí, thân xác nhất thời vội vã hạ xuống. Nhưng tự mà phiến phong ấn liên tiếp mở ra, uy lực vẫn nhảy lên tới hơn 90%. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không chút hoang mang từ trong túi chứa đồ đánh ra cổ họa quyển sách, đột nhiên mở ra. Một luồng mênh mông khí tức từ cổ họa quyển sách bên trong tản mắt ra, khiến cho tiểu ma nữ lại là lạ cả kinh. Nàng vội vàng vỗ lên tự mà phiến, mãnh liệt ma sát khí dường như hắc vẫn ép thành, đánh về toàn bộ trong rừng cây, cần phải đem Diệp Lăng cùng hắn linh thú đánh không chết cũng thường. Vậy mà, Phong Ma Đồ bên trong ma đầu thấy thế, kích động tung tiếng cười dài, ha ha ha. Rất lâu đều không có nhìn thấy như thế thuần khiết ma sát khí, đều là bản ma. Phong Ma Đồ ánh sáng lóe lên, Đầy trời hắc vân đều bị hút vào phong ma đồ, hóa thành thủy phủ cổ họa bên trong nhạt mặc sắc thủy vực. Không đủ. Trở lại. Lần này, phong ma đồ bên trong ma đầu đem đối với ma sát khí khát vọng lớn tiếng truyền đạt cho chủ nhân. Lúc này tiểu ma nữ kinh sợ đến mức lớn rồi khẩu không ngậm mồm vào được, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp 7 truyền thừa linh bảo có khả năng phát sinh một đòn toàn lực, lại bị Diệp Lăng một bức cổ họa toàn bộ hấp thu rồi. Diệp Lăng cầm trong tay quyển sách, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu ma nữ, hắn băng nham thú, xinh họa thanh vi báo cùng cấp 6 yêu long, lại bắt đầu tiến hành một vòng mới vây công. Sau đó Diệp Lăng vung tay phải lên, tu la đao máu liên tiếp chém ra hai đạo hư mang, chắc tự nhiên cùng chắc không đều phục ma tác theo tiếng mã đức. Cho các ngươi cái cơ hội, giúp ta, vẫn là cùng nàng cùng chết, làm nhanh lên cái lựa chọn. Chắc tự nhiên trên mặt gần xanh hẳn lên, vạn vạn không ngờ rằng Diệp Lăng sẽ vào lúc này thả ra hắn. Chắc tự nhiên âm thầm đoán, hắn túi chứa đồ đã sớm mất, tay không tất sát, nước đã đến chân, vẫn là thoát thân quan trọng, lại sao dám cùng Diệp Lăng hoặc tiểu ma nữ đấu pháp. Liền hắn đang rơi xuống cột trụ nháy mắt, lập tức ngự không bay đi, cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Con rối kiếm trận, giết Diệp Lăng ánh mắt phất lệnh, uy nghiêm đang sợ truyền ra một đạo thần niệm. Tiểu ma nữ chính mệt mỏi ứng phó ba mặt linh thú vây công, ngậm nghe được Diệp Lăng này một tiếng, còn nói là đối phó nàng, vội vàng vung lên tử mặc phiến chống đối. Vậy mà con rối kiếm trận nhưng là thẳng đến Trác Tự Nhân đi, phi không mấy dặm, cấp tốc đuổi theo ngự không mà chạy Trác Tự Nhân, tám ánh kiếm chém xuống, tức khắc tấn giết. Diệp Lăng hừ lạnh một tiếng, bản muốn lưu ngươi tính mệnh, thay ta mở ra đường về, chỉ tiếc ngươi không biết tội vụ, Lâm Trận bỏ chạy, chết chưa hết tội. Trác Tự Nhân vừa chết, chắc không đều nhất thời thở dài một cái. Đội vàng ở chủ nhân chi chủ trước mặt đại biểu trung tâm, chúng đối diện tiểu ma nữ Tô thải doanh, cao giọng hô quát, "Tiểu ma nữ, ngươi chết chắc rồi." Không muốn làm tiếp vô vị trống lại, thà nếu có thể quy thuận Diệp Đạo Hữu, cùng các nàng bốn người cùng làm thị nữ, hay là còn có thể bảo toàn tính mạng. Hồng Dương mặt sắc biến đổi, tuy ở hồn phách trọng thương bên dưới, vẫn là mạnh mẽ chừng cái này kẻ vô dụng một chút, lại mệnh thanh huyền đi vào miệng, phiến hắn một cái tát mạnh. Chắc không đều bị đánh đầu góc choáng váng, nhất thời về quá ý vị đến, lập tức đem chiêu hàng chi từ hoa dạng may lại, khắc ra máy rện, cải làm chuyên khí tiểu ma nữ ngôn tử, giống như ngươi vậy âm độc gắc cay nữ ma đầu. Tiên hạ nữ tu đều chết hết, cũng không ai chịu cưới ngươi làm đạo lữ. Đừng nói là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phang phóng, trên đời này có 102 Diệp đạo hữu không lọt mắt ngươi. Chính là cho ta làm song tu đạo lữ, ngươi cũng không xứng." Tiểu ma nữ nghe xong, biết rõ là quấy nhiễu loạn tâm thần pháp, nhưng cũng tức giận cả người run, giận dữ lấy xuống thai phải thủy trên tử ngọc khuyên hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn trốn ở trong rừng trên lá cây cấp 6 băng địa vương, đột nhiên vô băng phòng, đem tiểu ma nữ triệt để đồng thành tự băng. Ha ha, Diệp đạo hữu thần võ phi phàm. Để tiểu nhân nhỏ bé mở mang tầm mắt, chắc không đều mà dạy, liên tiếp tội phổng. Được rồi." Diệp Lăng ho nhẹ một tiếng, dọa đến chắc không đều vội vàng ngừng lại, hai tay buông xuống, một mực cung kính chờ đợi Diệp Lăng xử lý. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Ngươi hiện tại nhanh đi lan phe bên, tìm kiếm Đông Dương tông tu sĩ, liền nói là Ma Diễm cung chủ chi mệnh, để bọn họ lập tức phái ra nhân thủ, tới tiếp ứng Ma cung tứ đại sứ giả, cần phải bảo vệ an toàn của các nàng." Chắc không đều lĩnh mệnh, không lo được trên người bị thịt vết thương, vội va đi tới. Sau khi, Diệp Lăng từ nhỏ ma nữ tượng băng trên, gỡ xuống lần trước có kim đang lực lượng tự ngọ khuyên hai, lấy xuống túi chứa đồ lại nhặt lên cái kia tràn đầy vết rách cấp 7 truyền thừa linh bảo tử mật phiến, lắc đầu thở dài, khỏe mạnh một thanh tử mật phiến bị tiểu ma nữ giàn vặn hỏng rồi, chỉ có thể từ bên trong thu thập hiếm hoi còn sót lại mà sắc khí. Thanh Uyển đem định thần đan phân phát cho Hồng Đường các nàng, tiểu ma nữ sự xuống gọn, do các ngươi quyết định. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại triển khai cấp cao về xuân thuật, cho các nàng trị liệu trong cơ thể kinh mạch thương thế, còn hồn phách trọng thương, hắn cũng không thể ra sức, chỉ có thể làm cho các nàng ăn vào định thần đan, đã tạo tĩnh dưỡng đến khôi phục nguyên khí. Thanh Uyển cùng Hồng Đường, Ngọc Trà, Tiểu Đào Thương nghị định, bỗng nhiên quay đầu lại, Nhìn chòng chọc vào phong ấn tiểu ma nữ tự băng, trầm giọng nói: "Tiểu ma nữ Tô Thải Doanh chi phụ, giết ta thủy vân trang trên dưới mấy trăm khẩu, thú này không đội trời chung. Nang lại dịch khiến cho chúng ta 6 năm, đánh đuổi không ngừng, càng lại đang chết. Tỷ muội chúng ta 4 người quyết định lấy nàng tính mệnh." Diệp Lăng gật gật đầu, tùy ý thay Huyền thay các nàng 4 người báo thù rửa hận, mà hắn nhưng từ tiểu ma nữ trong túi chứa đồ, nhảy ra một mảnh dày đặc ngọc giản, dùng thần thức lướt qua, rõ ràng là hoàn chỉnh tử đồng thuật. Quy 1 chương 395, bước cung. Chương 395, bước cung. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ, thấy khối này hoàn chỉnh tự đồng thuật ngọc giản bên trong, ghi chép phức tạp khó hiểu phụ văn, so với thánh huyền học trộm đến khối này còn nhiều hơn. Tự đồng thuật bên trong chữ viết thật là cổ kính, nhưng vừa xem hiểu ngay, còn nhìn hiểu. Mà những bùa chú này căn bản không giống như là chữ di tích, tựa hồ cùng tự đồng thuật cũng không bao nhiêu quan hệ, phản ngược lại càng giống trong truyền thuyết, man tộc cùng tu sĩ vu tộc bộ lạc đồ đằng. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, đối với này công kích linh hồn đạo thuật có nhận thức thêm một bậc, rất có thể là xuất từ hỏa rất nơi một cái nào đó bộ lạc vu thuật. Thánh huyền, chấm đã động thủ. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, cuối cùng cũng coi như đúng lúc gọi hét lại thánh huyền. Hồng Đường, Ngọc trà cùng Tiểu Đào mắt thấy chủ nhân đi tới tiểu ma nữ thượng băng trước, không khỏi thần sắc hoàng nói gấp, "Chủ nhân, ngươi thay đổi chủ ý, không giết nàng. Nay tiểu ma nữ giữ lại tuyệt đối là kẻ gây hòa nha." Diệp Lang gật đầu mà ứng, "Ta biết. Giết hay là muốn giết, bất quá ở nàng trước khi chết, ta cần hỏi rõ một chuyện." Bốn nữ lúc này mới tỏ dài một cái, gật đầu liên tục, "Hừ, chủ nhân cứ hỏi." "Nàng nếu như giam không nói, thì bọn chúng ta môn tự nhiên có biện pháp làm cho nàng mở miệng." Tiểu Đào tuy rằng hồn phách bị thương, nhưng vẫn có chút hưng phấn nói, "Chính là, nàng trong ngày thường đối với chúng ta không đánh đứt mắng, không thể để cho tự sảng khoái." Không phải khỏe mạnh làm nhục nàng một fan không thể. Cái này gọi là lấy một thân chi đạo, còn chỉ một thân thân. Diệp Lăng Dung mở ra tiểu ma nữ trên mặt đóng băng, không giống nhau, không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng hỏi, ngươi tử đồng thuận, chiếm được nơi nào? Nói. Tiểu ma nữ sợ hãi nhìn trước mắt Diệp Lăng, càng là nhìn thấy hồng đường, Thanh Huyền bổ lư, từng cái từng cái ánh mắt lạnh lẽo, sắt cơ tầng tầng, càng là làm nàng tâm thần rung động, thần sắc lại biến. Hồng Đường trầm giọng nói, tiểu tiên nhân, chủ nhân nhà ta hỏi ngươi thoại, có nghe thấy không? Tiểu ma nữ tức giận giận sôi lên, linh hồn cũng vì đó run rẩy, nàng lạnh lên một tiếng khôi phục thô bạo kiêu ngạo thái độ, mặt cháu sương lạnh, ngạo nghễ nói, nho nhỏ nô tỳ, cung uy hiệp bản ma nữ. Hử? Nếu rơi xuống trong tay của các ngươi, dù sao là cái tử, muốn giết muốn quả, tùy các ngươi liệu. Bản ma nữ mới không sợ đây. Hồng Đường cả giận nói, ngươi dám cũng nói. Thanh Huyền, động thủ. Trước tiên đào dưới trong mắt của nàng, lại cắt mũi của nàng, làm cho nàng chết cũng là một cái xấu quỷ. Tiểu ma nữ căn bản không hề bị lay động, cười nhạo nói, chết thì chết, bản ma nữ mới không để ý lý. Liên bốn người các ngươi cũng muốn nghiêm hình mức cùng, ha ha, kém bản ma nữ xa. Thật thôi các ngươi ở bên cạnh ta ở lại sững sờ 6 năm, buồn người a buồn người. Hồng Đường, Ngọc trà cấp nàng không nghĩ tới ở tiểu ma nữ lúc sắp chết, còn bị nàng trách móc một trận, từng cái từng cái tức giận mày liễu dựng thẳng, rồi lại bó tay hết cách, chỉ là một tràng tiếng dục thênh nguyên trước tiên khảm nàng mấy đao hạ giận. Diệp Lăng biết rõ tiểu ma nữ là ôm lòng quyết muốn chết, bất kể như thế nào uy bức lợi dụng, đều không thể từ trong miệng nàng tìm ra nửa điểm tin tức. Liên Diệp Lăng thản nhiên nói, ngươi cố ý không nói, cũng có thể. Ngược lại ta bốn tên thị nữ đang cần cái tiểu nha hoàn chăm sóc. Ngươi làm các nàng nô bộc, cũng coi như là đối với các nàng một loại trả lại. Tiểu ma nữ kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc, hồng đường khắc nàng nhưng sáng mắt lên, vội vàng phụ họa, "Tốt, cái này biện pháp được. Hừ hừ, ngày sau còn dài, không đợi không đợi, chúng ta tỉ muội có thể chậm rãi nghĩ cách đến nục nhã nàng." Tán thành. "Tiểu tiện nhân, ngươi muốn cầu tốc tử?" "Hừ hừ, trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy. Trước tiên hầu hạ thật chúng ta lại nói. Khì hì, tiểu tiện nhân, tỉ tỉ sẽ cố gắng đợi ngươi, sẽ rất thật rất tốt." Tiểu Đào cười hì hì nói, trước đem tiểu ma nữ tức giận mấy muốn mất đi. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, "Tiểu ma nữ, ngươi không cần kinh ngạc, các nàng thị phụ ngươi 6 năm." Ngươi dùng đời này tuổi thọ để đền bù, ta cho rằng này rất công bằng. Ngươi yên tâm, ngươi coi như là muốn chết, ta đều có biện pháp để ngươi tử không được. Thậm chí còn sẽ cho ngươi cung cấp cực phẩm thọ nguyên đan, để ngươi nhiều hầu hạ các nàng mấy năm. Tiểu ma nữ sợ hãi đến mặt sắc xanh lên, lớn tiếng rít gào, "Không! Ta thả chết cũng không muốn làm các nàng nha hoàn, tuyệt không!" Diệp Lăng thấy nàng còn không chịu nói, thản nhiên nói, "Thanh Huyền, cho nàng đặt xuống dấu ấn linh hồn, làm cho nàng nhận ngươi làm chủ. Đây là trùng thần tán, nàng ăn vào sau sẽ thần trí không rõ, trở thành một cụ làm việc đi thịt như thế con rối, ngươi làm cho nàng làm gì?" Nàng sẽ làm gì? Mà khắc, ta còn có thể truyền cho ngươi một ít luyện chế côn rối phương pháp, dùng ở trên người nàng, lại không quá thích hợp. Diệp Lăng tùy ý lấy một bình trang bị bạch mạch linh đan dược bình, đưa cho Thích Uyển, chỉ đem tiểu ma nữ dọa kinh hãi muốn tử. Tựa hồ đang diệp lăng trong mắt, nàng bộ kia chỉnh người bị pháp, đều là chút hài đồng chơi trò vặn. Tiểu ma nữ liên thanh kêu to, "Ta nói, ta nói, chỉ cầu các ngươi cho ta đến cái sảng khoái." Diệp Lăng khẽ miệng nết lên một cái độ cong, càng là hung rất kẻ tàn nhẫn, nếu gặp phải cái càng ác hơn, cho tới nay tự phụ mạnh mẽ hung hãn ý chí, thường thường sẽ trong nháy mắt độ nát. Diệp Lăng không lạnh không nhạt nói, nói: "Từ đồng thuật Lai Lịch, đó là cha ta cha có một lần ra ngoài thì ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm được, ta cũng không biết xuất từ ai tay." Tiểu ma nữ vẻ mặt đau khổ, nhanh chóng nói rằng: "Vị tiểu tiện nhân không nói thật ra, Thanh Uyển, nhanh cho nàng chuốt xuống trùng thần tán." Thật sự, chính xác 100%. Ta chỉ biết điểm ấy, những khác không biết gì cả a." Tiểu ma nữ vội vàng biệt lại, phảng phất có đầy bụng oan ức, oa một tiếng gào khóc. Diệp Lăng gật gật đầu, cùng với trước suy đoán tương xứng, quả nhiên là họa rất nơi vô thuật. Liên hắn vung tay lên, để thay nguyện cho nàng đến cái sàn khoái, đem đánh chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, đến không hết ma cung đùa truyền âm, như tuyết rơi giống như bay tới. Tiểu ma nữ còn nói là ma diễm cung cản tới cứu viện, nhất thời ngừng lại cất tiếng đau buồn, gọi to, "Ta ở chỗ này, bổn cung tu sĩ, nhanh tới cứu ta." Quy 1 chương 396, một người đăng ký. Chương 396, một người đăng ký. Hồng đường liên tiếp vài tờ đùa truyền âm, thần thức đã qua, cười lạnh một tiếng, "Nơi nào có cái gì ma diễm cung tu sĩ? Là Đông Dương tông đệ tử đến, đến cung nên chúng ta." Tiểu ma nữ, ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Tiểu Đào một mặt chế nhạo nhìn tiểu ma nữ bán tiến bán nghi biểu hiện, có thể khiến nàng lúc sắp chết khí một mặt nàng, Tiểu Đào hưng phấn đã quên hồn phách trọng thương, ngay ở trước mặt tiểu ma nữ diện, lớn tiếng thì thầm: Bẩm báo Tô Tiên Bối, Tế tông trên dưới, biết được ma diễm cung ba vị tôn khiến Du Sơn hưng tận, do gió phái 20 danh sư đệ sư mỗi trước tới tiếp ứng. Những người còn lại mọi người, chính tận tâm tận lực vì là Tô Tiên Bối tìm kiếm cầm thảo, Đông Dương Tông đại đệ tử đặng Lâm Huy bày trên. Nghiệm qua sau, Tiểu Đào liếc mắt một cái tiểu ma nữ biểu hiện, trong lòng cực kỳ khoái khoái, lại cười nói: Kha kha, kẻ vô dụng chắc không đều ngược lại cũng không ngu ngốc, không nói chúng ta bị thương nặng Chỉ nói là Du Sơn hướng tận, ân, Hồng Đường tạ cái này nô bộc xem như là tu. Tiểu ma nữ Tô Thải doanh trợn to hai mắt, ánh mắt ngờ lẫn nhìn trước mắt tứ đại thị nữ. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Hồng Đường các nàng vốn là nàng nô tỳ, từ lúc đi theo Diệp Lăng, mới thời gian mấy ngày, liền sẽ phải chịu Đông Dương Tông lễ ngộ như thế. Ngọc trà chỉ lo tiểu ma nữ không rõ ý nghĩa, thản nhiên nói, chủ nhân nhà ta chính là Tô Tiền bối nha. Không nghĩ tới cha ngươi tên tuổi vẫn đúng là dễ sử dụng, do đến Đông Dương Tông các đệ tử sưng sở sững sờ. Hi hi, thanh tỷ, mau động thủ đi. Bằng không tiểu ma nữ khí bị vắng đầu, thử tương liền không dễ nhìn. Thanh Huyền gật gật đầu, mang theo đối với Tô thị một muôn vô cùng sự thù hận, thần sắc lạnh lẽo chỉ bằng quyết, giãy lên một đoàn u lam quá âm ma hỏa, mạnh mẽ ở tiểu ma nữ mi tâm điểm xuống đi. Oành! Thượng băng phán nát, tuôn ra một đám mưa máu. Tiểu ma nữ triệt để nói tiêu mệnh vẫn, thần hồn câu diệt. Hung đương bốn nữ tích tụ ở ngực bên trong nhiều năm ác khí, rốt cục ở hôm nay phun một cái vì là nhanh. Chúng ta đến báo thù này, nhờ có chủ nhân ra tay. Thứ này về sau, chúng ta có thể chết theo chủ nhân. Hung đương bởi vì biểu hiện kích đảng, ấn lại mưa cầu, cố nén hồn phách tương thế, hướng về Diệp Lăng dịu dàng quỳ gối. Ngốc cha Tiểu Đào cùng Thanh Huyền cũng đều cùng nhau bài dưới, thề sống chết cống hiến cho. Diệp Lăng khẽ hừ cảm, lạnh nhạt nói, "Đều mau đứng lên." Trước mắt kế sách, Thanh Huyền mang theo ba người các ngươi giá trên Hồng Vân Phi hành pháp khí, cùng Đông Dương Tông tiếp ứng đệ tử hội họp, sau đó mau mau rời đi này vùng hiểm tri địa, đến tương đối an toàn ngàn câu vạn hắc bên trong dưỡng thương chờ đợi. "Ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu hẻm núi, tìm kiếm cẩm thảo." Hung Dương Trầm lâm nói, "Thanh Nguyệt, ngươi cùng chủ nhân đi. Lượng đến những kia Đông Dương Tông đệ tử không dám lố mãng, sẽ chăm sóc tốt chúng ta." Diệp Lăng cô ý nói, "Không." Thanh Huyền vẫn là ở lại các ngươi bên người thích hợp, ta một người hành động dễ dàng hơn chút. Liên như thế định rồi. Các ngươi đi thôi, nếu như gặp phải nguy hiểm, khó có thể thoát thân, tức khắc cho ta đánh ra bữa truyền âm. Bốn nữ cảm động sao cũng được, nhìn phía chủ nhân ánh mắt, tràn ngập cùng nhiệt sủng tính chi xác. Không biết Diệp Lăng không dự định mang Thanh Uyển, chủ yếu là bởi vì hắn cân nhắc đến con đường phía trước gian nguy, mang một người thì tương đương với dẫn theo cái quái rẻ, không những không giúp được cái gì đại ân, ngược lại vô cùng có khả năng kéo hắn sau chân. Diệp Lăng thả người nhảy lên xích hỏa thanh phi báo, cùng các nàng chắp tay chìa tay, mỗi người đi một ngả, đón gào thét gió núi, nhằm phía thiên phong hẻm núi nơi sâu xa. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng càng đi càng xa, cảm nhận được gió núi cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng gió núi tiếng rít, phản phất gào khắp thảm thiết giống như vậy, khắp nơi là cát bay đá chạy, khiến cho Diệp Lăng không thể không ra chỉ lên trung vạng hộ thể. Kim quang tuẫn cùng tổ giáp thuật 3 đạo hộ thể lồng ánh sáng, càng la ở áo tơi bên trong, trồng lên cấp 5 cực phẩm kim văn giáp bảo vệ, để ngừa vào nhất. Cũng may hắn có bạch mạch linh đan có thể cấp tốc hồi phục pháp lực, có thể vẫn duy trì hộ thể lồng ánh sáng, chống đối nơi đây lao gió. Nhất làm cho Diệp Lăng kinh ngạc chính là, sách hỏa thanh vi báo ở này cuộn phong bên trong mang theo hắn chạy gấp, không những không có vẻ mỏi mệt mỏi, trái lại càng ngày càng tinh thần trấn hưng. Không chút nào tránh cuồng phong lực cản, thương phấn quyết chí tiến lên chạy vội. Diệp Lăng Âm thầm kinh ngạc, hắn biết rõ cái tên này trong ngày thường là nhất xu lợi chính hại, không bức chắc chắn sẽ không róc sức, hôm nay sao thái độ khác thường. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, lại cảm thụ gió núi khí tức cùng biến hóa, chợt tỉnh ngộ, đúng rồi. Thiên phong hẻm núi nơi sâu xa, gió núi càng ngày càng lạnh lẽo, phong linh khí cũng là càng ngày càng đậm, bất cứ lúc nào tập bộ nắm giữ phong hỏa xong gần cốt tứ chất xích họa thành vị báo, lúc này mới để nó càng chạy càng tinh thần. Bất quá nơi này gió núi cũng thực tại kỳ dị, dĩ nhiên là lư quãng. Dung thân thức có thể rõ ràng cảm nhận được Phong lãng một lãng tiếp theo một lãng, chu gian nhưng là có vài tức dừng lại. Ngay khi Diệp Lăng trầm ngâm thời khắc, bỗng nhìn thấy phía trước so sánh hẹp hẹp núi, có hai cỗ cấp 7 châu mang thi thể khổng lồ, máu chảy thành sông, hầu như nhấn chìm xuyên qua hẻm núi sơn đạo. Trờ đến phụ cận, Diệp Lăng lại cẩn thận quan sát, nhìn thấy có tu sĩ tản tạ pháp khí pháp y, còn có cây cỏ đốt cháy khét vết tích, từ loại này loại dấu hiệu có thể thấy được, Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh vừa qua khỏi đi không lâu, lấy tốc độ của hắn, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đuổi theo. Diệp Lăng tận lực tập trung tâm thần, thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, mơ hồ nhận biết được đường long, đường kế huynh đệ vị trí. Hắn lập tức điều khiển xích hỏa thành vi báo, một đường đuổi theo. Trờ đến sau nửa canh giờ, Diệp Lăng rốt cục nhìn thấy hẻm núi trô cực sâu có pháp bảo cùng các loại đạo thuật ánh sáng. Có 15, 16 người, chính vây công một con cấp 7 hùng vương. Đường Long cùng hắn tộc huynh Đường Kế cũng ở trong đó. Xem ra bọn họ cũng không có tìm được Cẩm Thảo, nếu không thì bọn họ cũng không cần liều mạng như vậy cùng chặn đường Kim Đan thú vương kì đấu. Diệp Lăng đến, lập tức đã kinh động Đường Long cùng Đường Kế. Hai người mặt sắc khẽ biến, từ vây công hùng vương khe hở bên trong lui về phía sau, thở dốc mấy hơi thở, vội vàng cho xa xa Diệp Lăng truyền ra thân niệm, đạo hữu Không phải chúng ta hai cái không tận lực, mà Tộc huynh môn lại bức chúng ta một đường săn giết yêu thú mạnh mẽ, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện cảm thảo, cũng là lại không cho ngươi đánh ra bữa truyền âm. Đường Long ngược lại cũng kiên cường vô cùng, tuy rằng bị Diệp Lăng đặt xuống dấu ấn linh hồn, nhưng như trước lấy đạo hữu tâm sướng. Diệp Lăng cho bọn họ truyền ra một đạo thân nghiệm, mệnh bọn họ kế tục theo Nam Sơn đường thị đội ngũ, mà chính hắn, nhưng là Lão Yên Tuyệt ẩn, thừa Diệp Đường thị đội mạnh vây công cấp 7 hùng vương công phu, ai cũng không bỏ không ý chu vi, Diệp Lăng có thể thần không biết quỷ không hay tránh đi. Nhưng mà ngay khi hắn chân trước vừa muốn lúc đi, cấp 7 hùng vương hùng mắt hãy cùng đèn lồng tương tự toả ra chói mắt hùng mang, chiếu mặc vào, đơn qua, diệp lăng thủy ẩn u lam bong bóng bên trong, khiến cho hắn bạo lộ ở ban ngày ban mặt. Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh bên trong, các tộc nhân dồn dập kinh ngạc thốt lên, "A, cái này Ngư ông dĩ nhiên chạy đến chúng ta Đường thị đằng trước đi tới." Nói vậy là Khê Sơn Châu tán tụ, nhanh chặn đứng hắn. Một khi để hắn trước tiên tìm đến Cẩm Thảo, chúng ta này một phen nỗ lực, liền trắngเปล phí đi. Quy 1 chương 397, rời đi cửu hận. Chương 397, rời đi cửu hận. Mắt thấy Nam Sơn Đường thị con cháu không lo được vây công cấp 7 hùng vương, nhưng đến truy sát chính mình, Diệp Lăng trong lòng một trận cười gằn. Băng Điệp, tiến lên. Diệp Lăng một tiếng lạnh r으i, Băng Điệp vỗ băng phách giống như diệp dư, lạnh lẽo băng phong lướt qua, xông vào trước nhất đầu ba cái đường thị con cháu, nhất thời đông thành tự băng. Cấp 7 Hùng Vương trô đi qua, tất cả đều đập vì là bọn miện. Trong chớp mắt, ba ngôi tượng đá bị nó muôn phiến to nhỏ hùng trưởng quét qua màn ác. Cẩn thận. Thế gia băng phong, cẩn thận hắn nói. Các ngươi chớ cả đường, đem cấp 7 Hùng Vương để quá khứ. Cái này ngư ông đã hấp dẫn cấp 7 Hùng Vương tự hận. Không cần chúng ta ra tay, Hùng Vương cũng sẽ đập chết hắn. Diệp Lăng thấy đường thị con cháu dồn dập lui ra, né tránh một bên, mà cấp bệ Hùng Vương quả nhiên là chạy chính mình đến. Cái kia vốn cổ phần đàn thú vương mạnh mẽ uy thế, hầu như ép hắn không thở nổi, liền ngay cả băng điệp cùng Sích Họa Thanh Vi Báo đều ở luôn áp lực này dưới run lẩy bẩy. Thân mang ám văn cẩm phục đường kế cùng hắn tộc đệ Đường Long nhìn ở trong mắt, trên mặt vẻ lo lắng, so với Diệp Lăng càng sâu. Bởi vì Diệp Lăng vừa chết, bọn họ cũng đem theo dấu ấn linh hồn tiêu vong mà hồn phi phế tán. Liền hai người liều mạng cho Diệp Lăng thần tốc truyền âm, gần như khản cả giọng hô. "Đạo hữu chạy mau, chúng ta sẽ đem hết toàn lực thế ngươi ngăn trở tổng nhân." Con này cấp 7 Hùng Vương am hiểu liệt địa thuật, có thể phạm vi lớn đánh mất phụ cận tu sĩ, đạo hữu, ngươi cũng phải cẩn thận a. Chạy càng xa càng tốt. Diệp Lăng vừa điều khiển Sích Hỏa Thanh Vĩ báo chạy gấp, vừa quay đầu lại nhìn thấy cấp 7 Hùng Vương rung trời động đất ra hồ sâu, như phát điên đuổi theo. Cái khác nam sơn đường thị các đệ tử thì lại điều khiển ánh kiếm, không xa không gần đi theo Hùng Vương sau, mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm xa xa Diệp Lăng, đường kế cùng đường Long Cực Dương lực quên can bọn họ. May mà ta Sích Hỏa Thanh Vĩ báo ở gió núi bên trong như cá gặp nước, chạy trốn cấp tốc, bằng không vẫn đúng là quá chừng. Ta cũng không có trêu chọc đến Hùng Vương, sao chỉ cần chỉ truy ta một cái. Diệp Lăng nhíu mày, bỗng dưng trong lòng hơi động. Cấp tốc cho Đường Kế Đường Long bọn họ hai đứa truyền ra thân nhiệm, trầm giọng hỏi: "Các ngươi dọc theo con đường này tao ngộ kim đàn yêu thú, có phải là đều sẽ ngăn cản các ngươi thâm nhập Thiên Phong cốc, mà không phải vì săn mồi ăn thịt người?" Đường Long cùng Đường Kế hơi run run, vội vàng đáp lại: "Đúng đấy." "Chỉ cần vừa bước lên kim đàn yêu thú lãnh địa, những loài yêu thú sẽ điên cuồng công kích kẻ xâm lấn, tà môn vô cùng." Diệp Lăng tâm trạng bình tĩnh, xem ra cấp bậc hùng vương là Thiên Phong Hạp thủ vệ yêu thú, không thể chịu đựng bất kỳ tu sĩ nào bước vào Thiên Phong Hạp nơi sâu xa được. Hắn chạy ở trước nhất, một cách tự nhiên sẽ đưa tới cấp 7 hùng vương tử hận. Ngay tới đây, Diệp Lăng lập tức thu hồi sách họa thanh bị báo, hướng về trong bụi cỏ thả người nhảy một cái, đồng thời đánh ra đá của trận bàn, trong nháy mắt che lấp tất cả khí tức, biến mất rồi tung tích. Cấp 7 hùng vương vô hụt, chờ tỏa ra hồng mang hùng mắt đều không có tìm được, mờ mịt mất đi mục tiêu, sau đó hùng vương thay đổi thân thể cao lớn, bản năng tự đánh về phía một đạo khắc kẻ xâm lớn, Nam Sơn Đường thị con cháu. Diệp Lăng ở đá của trận bàn bên trong xem rõ ràng, đúng như dự đoán. Nơi này yêu thú không phải vì ăn thịt người, mà là không cho bất kỳ ngoại lai thế lực xâm lớn. Đường Thị con cháu vạn vạn không ngờ rằng Diệp Lăng lại đột nhiên biến mất, thủy ẩn như thế chứ đệ, từng cái từng cái dọa đến không nhẹ, lại lâm vào cùng cấp 7 hùng vương cổ đấu. Nhưng nhân số giảm thiểu làm bọn họ giật gấu vá vai, rất khó lần thứ 2 vây công cấp 7 hùng vương, không bao lâu sau công phù, Đường Thị con cháu liền bị hùng vương bức liên tục bại lui. Đường Long cùng Đường Kế thấy thế, không chút nghĩ ngợi, lập tức lớn tiếng hô to, "Phong thần, xạ tử." Hai người bọn họ đi đầu chạy trốn, nhất thời tan rã rồi nam sơn Đường Thị đội mạnh liên minh hiếm hoi còn sót lại tu sĩ đấu trí, cùng nhau trở về chạy trốn. Ở trên đường lại bị cấp 7 hùng vương đập chết hai cái đi đội, thực lực lại một lần nữa bị suy yếu. Diệp Lăng thấy cấp 7 hùng vương đi xa, rồi mới từ đá cuội trận bản bên trong hiện ra thân thể, cho gọi ra xích hỏa thanh vi báo, hướng về thiên phong hẻm núi nơi sâu xa bay nhanh. Bây giờ, con đường phía trước chỉ có Diệp Lăng một người, không còn bất kỳ tu sĩ nào so với hắn thâm nhập càng xa hơn. Nhưng chuyến này thực tại hung hiểm, ven đường tất cả đều là cấp 7 trở lên yêu thú, thời khắc uy hiếp Diệp Lăng tính mạng. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng mệnh băng điệp tản ra thần thức, lưu ý cẩn thảo tam tích, đồng thời lại mệnh xích hỏa thanh vi báo tăng cường cao cảnh giác. Chỉ cần nhận ra được con đường phía trước khí tức nguy hiểm, Diệp Lăng liền sẽ lập tức lấy ra đá của trận bàn ẩn giấu đi. Đợi được yêu thú cấp 7 dù đã xa, Diệp Lăng mới sẽ từ trận bàn bên trong đi ra, vội vã chạy đi. Như thế luôn mãi, Diệp Lăng lại trốn chôn chênh chánh cấp tốc chạy mấy cái cánh giờ. Đột nhiên, băng điệp điệp rực rỡ lên, nó linh trí đã mở, vừa mừng vừa sợ cho chủ nhân truyền ra thần niệm, "Chủ nhân, Dược Linh, ta nghe thấy được dược linh khí tức rồi. Còn có một luồng đặc thù linh thảo mùi thơm, rất có thể chính là Cẩm Thảo." Chủ nhân nhanh lệnh tiểu hỏa báo tăng nhanh tốc độ, hướng về hướng đông nam đi. Diệp Lăng Sương nay sẽ không nghi vấn băng điệp nhạy cảm thú giác, dù sao băng điệp nguyên bản là một con ở giữa núi rừng bò sát băng tẩm, dựa cả vào đối với Chu Vi Linh thảo khí tức phản đoán chính xác đến chọn đồ ăn, năm rộng tháng dài, nuôi thành băng tẩm đối với những này tự nhiên sinh trưởng đồ vật cực kỳ nhạy cảm thú giác. Mà Xích Hỏa Thanh Vĩ báo sinh trưởng ở nhiệt tịnh cường thực hoàn cảnh, chỉ đối với yếu tố khí tức nhận biết mấy liền, có thể dự kiến con đường phía trước nguy hiểm hung thú. Diệp Lăng chính là nhìn vào một điểm này, mới để chúng nó phân công săn tổ, từng người phát huy sở trường chỗ. Hướng đông nam, nhanh. Tìm được cho ngươi năm viên cấp 6 hỏa linh qua. Diệp Lăng đá mạnh xích hỏa thanh vĩ bảo lưng, lại là uy bức lại là lợi dụ. Không nghĩ tới xích hỏa thanh vĩ bảo, nhưng thật giống như ngựa được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, tùy ý Diệp Lăng làm sao gõ, nhưng càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng bước không trước, nằm rạp trên mặt đất, Marcos sợ hãi, thân thể cao lớn không được run. Diệp Lăng trong lòng giùng mình, lập tức bay vọt mà xuống, bắn lên ngự phong thuật chạy gấp, đi tới con đường phía trước vách núi bên trên, xa xa phóng tầm mắt tới. Đô nhiên, một luồng lạnh lẽo gió núi thổi qua, một luồng mảnh liệt nguy cơ sống còn kéo tới. Diệp Lăng lập tức đánh ra cấp 5 cực phẩm băng vấn, nhưng chưa kịp hắn dùng để ngăn cản phong thế, ngoay một tiếng liền bị gió nhận chém thành hai nửa. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng ba tầng hộ thể cũng bị dao gió xé rách áo tơi, thậm chí là cấp 5 cực phẩm kim văn giáp bảo vệ theo vỡ vụn. Diệp Lăng vội vàng sau nảy một ngựa người, người, hạ xuống núi ngay, đồng thời triển khai cấp cao về xuân thuật tự mình chữa thương, lúc này mới khôi phục bị gió nhận chém ra bị thịt vết thương. Quy 1 chương 398, Cẩm Thảo. Chương 398, Cẩm Thảo. Thất cương liệt giò núi. Diệp Lăng trốn ở bên dưới vách núi chữa thương, lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó Hắn nghe được gió núi ngừng lại một trận, khoảng cách mấy tức thời gian, lại tiếp tục qua đến, rất có quy luật. Diệp Lăng lại quay đầu lại nhìn thấy Xích Họa Thanh Vị báo run lẩy bẩy dáng vẻ, phản phất nó nhận biết được mạnh mẽ uy hiếp, mà loại này uy hiếp cũng không phải tới bắt nguồn từ gió núi mạnh mẽ, mà là một loại đối với mạnh mẽ yêu thú sợ hãi. Gió núi bên trong rõ ràng có một tia mùi tanh, chẳng lẽ nói, này gián đoạn rất có quy luật gió núi, là yêu thú ở hô hấp phun ra nuốt vào linh khí trong trời đất. Nghĩ đến rất có khả năng này, Diệp Lăng tâm thần chấn động. Cái này cần là nhiều yêu thú mạnh mẽ, mới có thể ở hô hấp lệnh tiên phong hợp gió núi không ngừng. Toổi một hơi liền có thể làm cho hắn ba tầng hộ thể, cộng thêm cấp 5 cực phẩm băng thuần giáp bảo vệ phản ác. Băng Điệp nhưng không có phát hiện này cố khí tức nguy hiểm, chỉ là sợ hai do núi mạnh mẽ, không dám hướng về trên phi hành, nó cho chủ nhân truyền ra thân niệm, ta nghe thấy được Cẩm Thảo đặc biệt mùi thơm, hẳn là ngay khi lân cận. Chỉ tiếp phong quá lớn, chúng ta không cách nào quá nhai. Diệp Lang gật gật đầu, âm thầm trầm ngâm, Cẩm Thảo gần trong gấp, mà nơi đây lại có cực kỳ nguy hiểm yếu thú chìm giữ, thực sự là không cam lòng liền như vậy lui lại a. Tuần Thất Pháp bạo pháp y không nói, càng sẽ cùng luyện chế kết kim đan cần thiết bốn vị dược tại một trong, Cẩm Thảo thất chi giao cánh tay. Diệp Lăng ở cân nhắc sau khi, trong ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, mặc dù lại hữu hiểm, ta cũng dự định thử một lần. Bằng không, không chỉ có trước làm tất cả bọn phí, quan trọng hơn chính là, biết khó mà lui sẽ tạo thành đạo tâm bất ổn. Liên điểm ấy nguy hiểm cũng không dám mạo, còn nói gì tu tiên chứng đạo. Liên Diệp Lăng trầm tư suy nghĩ vọt vào gió núi lối xách, nghe gió núi gào thét cùng ngừng lại khoảnh khắc, Diệp Lăng trong lòng có hiểu ra, lập tức triệu Hỏa Thiên Sích Hỏa thành vị báo cùng bằng đờ vương, dặn dò. Ở gió núi ngừng lại nháy mắt, Sích Hỏa Thiên Vị báo cấp tốc tại ta đoạn đường. Mà băng điệp thì cần triển khai được dự triển ra băng phòng, dùng để đóng băng ta hướng về trước quang tung gia lam băng đằng cuốn quấn thuật, hình thành một đạo lam băng dây leo vung từng băng, chống đỡ gió núi tập kích. Băng điệp lập tức hưởng ứng, xích hỏa thanh vi báo nhưng dù xuống đầu, một chút cũng không đánh nổi tinh thần đến, báo mắt tha thiết mong chờ nhìn lại lệnh, bắt đầu sinh ý lui. Đốt, xích hỏa thanh vi báo, dáng không nghe lệnh. Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên, âm ầm truyền ra thần niệm. Chực đem xích hỏa thanh vi báo dọa liên tục lui về phía sau, nam dạng trên mặt đất, không được vẫy đuôi cầu xin. Diệp Lăng thấy thế, lòng sinh tức giận, thế nhưng ở gió núi bên trong cấp tốc chạy trốn. Còn phải dựa vào Sách Họa Thanh Vi Báo, liền Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, nảy ra ý hay, Lặng Yên cho Băng Điệp truyền ra một đạo thần niệm. Băng Điệp hiểu ý, cô ý ở vách núi một bên phiên phiên bay lượn, đợi được gió núi ngừng lại chốc lát, hướng về dưới đáy vọng, lập tức cấp tốc bay trở về, vừa mừng vừa sợ cho chủ nhân cùng Tiểu Hỏa Báo đồng thời truyền ra thần niệm, hồi bẩm chủ nhân, ta phát hiện một con hoa ban mô báo, xông vào thiên phong hẻm núi trốn cực sâu, trong chớp mắt không gặp rồi. Sách Họa Thanh Vi Báo nhất thời trợn tròn bá mắt, tỏa ra manh liệt hồng mang. Trên dưới quanh người càng là xích diễm cuộn cuộn, không được thoán nhảy lên được, dục chủ nhân lên đường, chuyển động thân thể. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, mang theo một cái chứa đầy cực phẩm Lam Băng đằng hạt giống túi chứa đồ, giá trên xích hỏa thành vị báo trùng lên núi này, sấn gió núi ngừng lại trước mắt, vượt qua vách núi. Diệp Lăng vừa đánh ra Lam Băng đằng cuốn quanh thuật, vừa nuốt vào bách mạch linh đan cấp tốc bổ sung pháp lực, mà băng điệp nhưng lại ở một bên cấp tốc vỗ đập dục, khiến cho Lam Băng dây leo ở sinh trưởng trong quá trình, đông thành to lớn đàn võng. Hai nghe đến gió núi gào thét mà đến, khí lãng kinh ngợi, Diệp Lăng tức khắc tung ra Lam Băng dây leo võng, che ở xích hỏa thành vị báo trước người, đồng thời lệnh băng điệp ra tăng đấm băng, đem dây leo võng cùng giữa núi rừng tây cỏ đông thành một thể. Quả thực hay cùng cái dạng tưởng tương tự. Gió núi cuốn sạch lấy lực sát thương mạnh mẽ đó gió, thổi qua dạng tưởng, chỉ thổi nứt đóng băng, cũng không thể đem dây leo nhổ tận gốc, làm cho Diệp Lăng, Băng Điệp cùng Xích Hỏa Thanh Vi bao chánh thoát gió núi tập kích. Chờ phong ngừng lại thời điểm, Diệp vượt lên Xích Hỏa Thanh Vi báo đi lên trước nửa đời mạnh, lại cùng Băng Điệp bện một cái lam băng dây leo tưởng, liền như vậy thận trọng từng bước, cuối cùng cũng coi như đi tới bên dưới vách núi, thình lình trông thấy Thiên Phong Hạ phần cuối. Một cái sưởng khẩu to lớn phong động, từ bên trong truyền đến từng trận gió núi, cùng kinh thiên động địa tiếng ngáy. Diệp Lăng chỉ cảm thấy phong động bên trong tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến cho hắn tâm thần kích đảng, dường như không có dễ lu bình, bất cứ lúc nào đều có bị gió lãng cuốn đi nguy hiểm. Bất quá tất cả những thứ này, cũng không lúc nhích Diệp Lăng đạo tâm. Bởi vì hắn phát hiện, ở phong động độc đầu, có một cái hoàng ngọc sắc cấp 6 dược linh, chính liều mạng thu một cây dài hai tấc khô héo cây non, hướng về phong động động khẩu phóng đi. Nhưng nó nhưng thủy trung xuyên bất quá mạnh mẽ gió núi, một lần lại một lần bị thổi tới động ở ngoài. Dược linh thổ là sơ phẩm cấp thảo, đều sắp khô héo, này còn cao đến đâu? Sách hỏa thanh vi báo, kế tục cho ta trùng, hoa ban mô báo ngay khi động bên trong. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng. Xích Hỏa Thanh Vi báo cùng đánh kê vết tương tự, dốc hết tinh thần, mang theo Diệp Lăng xông lên phía trước. Hô! Một trận gió mạnh lướt qua, Diệp Lăng vội vàng tung Lam Băng dây leo vổng, vươn vàng cắm rễ lòng đất. Hoàng Ngọc sắc tiểu dược linh thổ cầm thảo cây non, sẽ không có loại thủ đoạn này, bị gió mạnh gầy ra đi xa mấy chục trượng, cách Diệp Lăng cùng băng điệp, Xích Hỏa Thanh Vi báo chỗ ẩn thân, cũng không xa rồi. Diệp Lăng cho băng điệp truyền ra thần niệm, chờ gió núi dừng lại nháy mắt, lập tức bay ra, đóng băng lại này Hoàng Ngọc sắc cấp 6 dược linh cùng cầm thảo. Băng điệp truyền ra thần niệm đáp lại, chờ tới khi gió núi tạm hiết, tức khắc bay ra. Vậy mà Hoàng Ngọc Tiểu Dược Linh phản ứng cực nhanh, nhận ra được phía sau nguy hiểm khí tức, cấp 6 tiểu dược linh vội vàng thổ cẩm thảo, vèo một cái, tiến vào to lớn phong động bên trong. Truy, Diệp Lăng đá mạnh xích hỏa thành vĩ báo một cước, cũng theo tiến vào phong động bên trong, chờ lần sau gió nổi lên thì, Diệp Lăng lại thông thạo cực điểm liên tiếp đánh ra cuốn quấn thuật, thẳng thắn đóng kín phong động cửa. Hô, theo rung trời giới tiếng ngáy vang lên, gió núi lại lên, đả cẩm thảo Hoàng Ngọc Tiểu Dược Linh lần thứ 2 bị quét phi, được vào Diệp Lăng bố trí xuống lam băng đằng võng. Băng điệp ngay đầu tiên ra tay, lập tức vỗ băng phòng, rốt cục trước ở đằng vóng quát phá thì, đóng băng hoàng ngọc tiểu dược linh cùng cẩm thảo. Diệp Lăng lại tiện tay phòng ấn, đem chúng nó ném vào túi chứa đồ. Đại công cáo thành, cũng còn tốt không làm kinh động phong động bên trong mạnh mẽ yêu thú, tiếng ngáy của nó cùng gió núi như trước. Diệp Lăng ở mừng rỡ sau khi, dùng dư quang của khóe mắt, cảnh giác quét về phía đầy giấy phong linh khí phong động, động dung tâm thần chấn động. Một cái hình như tê giác, cao bất quá một trượng thú nhỏ, nửa ngồi nửa quỳ bán nằm nhòe một cây quỷ dị phong phía trước. Nó đều đều đánh rung trời rơi tiếng ngáy, bất cứ lúc nào đang hấp thu phong phiên tỏa ra phong linh khí. Chính là con thú nhỏ này gợi lên toàn bộ thiên phong hạp gió núi. Diệp Lăng trong ánh mắt lưu lộ ra tò mò mãnh liệt chi sắc, lập tức ngưng thần nhìn kỹ, rốt cục phát hiện, kỳ dị phong phiến mới là nãy gió mạnh đồng ngượn. Mà con thú nhỏ này bất quá là đang phun ra nuốt vào phong linh khí, đưa đến đẩy ba trợ lan tác dụng, tạo thành phong động gió mạnh mỗi cách mấy tức thời gian, sẽ ngừng lại chốc lát. Quy 1 chương 399, Phong hùng thú. Chương 399, Phong hùng thú. Thiên phong hẻm núi phần cuối, phong động khẩu. Diệp Lăng dừng bước, không hề rời đi. Hắn trốn ở phong động khẩu nhô ra động phía sau, Ở phong thế dừng lại chốc lát, tự nhìn chòng chọc cái rác trạm thú nhỏ cùng Phong Thiên, trong mắt khát vọng chi sắc càng ngày càng đậm. Con thú này mạnh mẽ, vừa xa ven đường gặp gỡ yêu thú cấp 7, tuyệt không là ta có thể trêu chọc. Nhưng cái này Phong Thiên, vừa nhìn chính là kinh nghiệm lâu năm năm tháng cổ lão đồ vật, dĩ nhiên không nhìn ra là cái gì cấp bậc bảo vật đến, ẩn chứa trong đó phong linh khí, thực tại là làm người nghe tinh hãi. Diệp Lăng hơi chìm xuống âm, đánh ra phong ma đầu, trước tiên cho bên trong truyền ra một đạo thần niệm, khiến cho ma đầu thu lại khí tức, có chuẩn bị, sau đó hắn chậm rãi mở ra này tầm cổ họa quyển sách. Ma đầu nghe lệnh, không dám lan ra nguyên thần tinh hoa bên ngoài khí. Hắn đột nhiên nhìn thấy phong động bên trong tê giác tự thú nhỏ, kích linh linh dùng mình một cái, nói năng lộn xộn cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, cả kinh kêu lên, phong hùng thú. 12 cấp phong hùng thú. "Trời ạ, chủ nhân, ngươi đây là đến nơi quái quỷ gì?" 10 yêu thú cấp 2, ở nô cốc tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, chính là ở hỏa rất nơi cũng không có bao nhiêu. Khắc khắc, coi như bản ma thị thân vẫn còn, nguyên thần chưa thương, cũng không dám trêu chọc nó, càng không cần phải nói hiện tại. May mà con này phong hùng thú đang ngủ say, nếu không, cách khoảng cách gần như thế, sớm đã bị nó phát hiện rồi. Diệp Lăng tâm thần chấn động. 10 yêu thú cấp 2 tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Hắn kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, lập tức cho Phong Ma đổ truyền âm, trầm giọng hỏi: "Nói như thế, Phong Hùng thú bảo vệ Phong Phiên, chí ít cũng là kiện nguyên anh kỳ pháp bảo. Đến cùng là cái gì cấp bậc? Ẩn chứa trong đó sức gió dĩ nhiên cường đại như thế, gợi lên tộc sâu mấy ngàn dặm thiên phong hẻm núi." Ma Đầu sự chú ý rồi mới từ đối với Phong Hùng thú kiếm khí, chuyển hướng nói trước người Phong Phiên. "Ồ, kỳ quái. Bản ma, không không, tiểu nhân, nhỏ bé cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì phẩm tương Phong Phiên. Đợi ta dùng thần thức nhìn kỹ, chỉ cần không kinh động Phong Hùng thú, tất cả đều dễ nói chuyện." Không thể thiếu muốn hy sinh chút nguyên thần tinh hoa, chủ nhân có cơ hội, có thể muốn nhiều cho tiểu nhân, nhỏ bé cung cấp tu sĩ hồn phách đến khôi phục nguyên thần a. Đang khi nói chuyện, ma đầu nơm nớp lo sợ thả ra một chút mêng mông khí, dường như một tia khói nhẹ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phong phiên tung bay đi. Diệp Lăng lưu ý đến, phong hung thú hô hấp phun ra nuốt vào ra gió mạnh, còn chưa đủ lấy đánh tan ma đầu nguyên thần tinh hoa xuất ra khói nhẹ, nhiều nhất chỉ có thể để khói nhẹ thoáng dừng lại, phiêu chậm một chút thôi. Đây chính là nguyên anh lão quái thực lực. Tuy rằng ma đầu thị thân tiêu vong, nguyên thần trọng thương, nhưng hắn tỏa ra khí tức như trước mạnh mẽ. Không giống ta cái kia cấp 5 băng tuấn cùng giáp bảo vệ, đục vào này gió mạnh liền bị gió nhận chém nát tan. Diệp Lăng âm thầm cảm khái, thấy ma đầu lan ra khói nhẹ ở phong phiên phụ cận vẩn quẩn một tuần, phảng phất do dự chốc lát, thử nghiệm thăm dò vào phong phiên bên trong. Trong giây lát, khói nhẹ dường như ngựa hoang mất cương, bị gió phiên mạnh mẽ hút vào. Ma đầu kinh sợ đến mức vội vàng chặn thần thức, chỉ được bỏ mặc tỏa ra nguyên anh tinh hoa bị gió phiên hấp thụ, sau đó không được cho Diệp Lăng thần thức chuyên âm, ai thầm nói, chủ nhân a. Tiểu nhân, nhỏ bé mạo hiểm là chủ nhân cha xét, nhất thời không cẩn thận, nguyên thần tinh hoa lại bị đánh đi không ít, khẩn xin chủ nhân để nhỏ hơn nhiều nhiều nuốt trường hồn phách. Diệp Lang gật gật đầu, chuyến ra thần nhiệm, đáp lại nói, "Ừm." Người trà giá cùng công lao, bản chủ nhân nhìn ở trong mắt, đến thời điểm tự nhiên sẽ luận công hành thượng, bản chủ nhân chắc chắn sẽ không nuốt lời. Nói đi, cái này phong phiến, đến cùng là cái gì phẩm tương? Ma Đầu lại hỉ, vội vàng a juun định nọ hồi bẩm nói, "Khà khà, nếu là tiểu nhân, nhỏ bé không nhìn lầm, đây tuyệt đối là một cái phong ấn hơn nửa linh lực cổ bảo." Bên trong hồn phiến khí linh mạnh mẽ, liền tiểu nhân, nhỏ bé nhận ra được cũng khiếp đảm không nứt. Nói tới chỗ này, Ma Đầu biến kích động lên, bất quá này phong phiến khí linh vẫn còn phong ấn trạng thái bên trong, vẫn không có thức tỉnh. Nói thẳng chi, nếu như không có đầy đủ pháp lực thôi thúc, nó cũng không thể thức tỉnh. Diệp Lăng nghe như lọt vào trong sương ngủ, không rõ ý nghĩa, kinh ngạc nói, phong ấn hơn nửa linh lực của bảo, vẫn còn chưa thức tỉnh khí linh. Lẽ nào cái này hồn phiên là đại thần thông pháp khí? Vượt quá nguyên anh kỳ phàm chủ. Ma đầu Hưng Vân nói, vượt quá nguyên anh kỳ, đó là nhất định. Cho tới có phải là đại thần thông pháp khí, tiểu nhân nhỏ bé cũng không dám căn luôn. E sợ chủ nhân còn có chỗ không biết, rất nhiều thượng cổ pháp bảo cũng không có cấp bậc phân chia, cùng hiện nay tu tiên giới rất khác nhau. Thời đại thượng cổ cấu tứ thăm dò không giống con đường tu tiên, từ bên trong ngọ tác ra luyện khí pháp môn cũng là thiên kỳ quái quái. Có chính là thải đảo tiên tài địa bảo, trực tiếp nung nấu mà thành, có chính là để thiên tài địa bảo hấp thu đầy đủ nhập tinh nguyên phách, sau đó tiêu hao tự thân lượng lớn chân nguyên, lấy thân luyện bảo. Còn có, lại như cái này hồn tiên, trải qua lâu đời năm tháng, không biết hấp thu bao nhiêu hồn mạng chi hồn, vừa mới dung hợp thành mạnh mẽ hồn phiên khí linh. Nói vậy là phong phiên chi chủ nói tiêu đã lâu, khiến cho phong phiên mơ ngủ, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, khí linh ngủ say, phong phiên linh lực cũng một cách tự nhiên tích tụ trong đó, từ từ phong lớn lên. Diệp Lăng dần dần có hiểu ra, lập tức truyền ra thần niệm, "Ồ, Triệu nói như vậy, 12 cấp phong hung thú bảo vệ ở phong phiên lần quận, nói vậy phong phiên bị 5 tháng phụ đầy bùi hơn nửa linh lực sau, tương đương với 12 cấp pháp bảo trở xuống, không biết ngươi có thể khiến động sao?" Phong Ma đồ bên trong ma đầu, cay đắng mà nói, "Theo lý mà nói đúng. Khắc khắc, tiểu nhân, nhỏ bé có thể thế chủ nhân đem nó lần thứ hai phong ấn, vẫn phong ấn đến cấp 5 hồn phiên pháp chủ, cho chủ nhân dụng. Nhưng tiền đề là, chủ nhân có thể tới gần nơi này cái phong phiên, cho ta tế luyện phong phiên thời gian." Ha <cười> ha, cho nên nói Ở phong hung thú ngay dưới mắt, cái này thiết tưởng căn bản không thể thực hiện, chủ nhân vẫn là rất sớm rời đi nơi này tuyệt vời. Ma đầu lại là tiếc hận, lại là thở dài, đồng thời cũng là vì để cho chủ nhân biết khó mà lui, triệt để hết hy vọng, không lại đánh phong phiên chú ý. Vậy Ma Diệp Lăng nghe xong hắn, Hàn Tinh giống như con mắt biến trở lên sáng ngời, lập tức dò hỏi, ngươi có thể phong lớn phong phiên, cái kia hóa ra được. Ta mà lại hỏi ngươi, nếu phong hung thú thức tỉnh, nó thần thức phạm vi có bao xa? Ma đầu kinh sợ đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, liên tục khuyên can nói, chủ nhân, thiết mạc nhất thời bị báo vật làm choáng váng đầu óc. Tuy rằng tiểu nhân Nhỏ bé cũng rất hất vọng đoạt được phong viên, nhưng lấy tiểu nhân, nhỏ bé hiện tại suy yếu nguyên thần, hơn ngươi chủ nhân điểm ấy bẽ nhỏ, hạch không quá cao tu vi, là căn bản không thể làm được. Diệp Lăng như trước là bình tĩnh bình tĩnh, không có một tia cuồng nhiệt thái độ, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ để ý nói, bạn chủ nhân tự có biện pháp. Ma đầu bất đắc dĩ, chỉ được cười khổ nói, phong hùng thú thân là 10 yêu thú cấp 2, nó thần thức pháp vị, chí ít cũng ở 1.500 trởng có hơn. E sợ chủ nhân cấp 6 yêu long chưa kịp bay lên đến, liền bị gió hùng thú tiếng hô phá vỡ màn rồng. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, thu hồi phong ma đồ. Còn dùng trước biện pháp, ở phong đỉnh mấy tức thời gian trong cấp tốc lùi về sau, ở gió nổi lên thì, chải da mở lam băng giây leo vòng trông đối lao gió. Mắt thấy lùi tới khoảng cách phong động khẩu 1.500 trượng có hơn, Diệp Lăng Đông Dung đánh ra Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo cùng Băng Nam Thú, mệnh hai đứa chúng nó cái đào động, đào. Đào một cái 1.500 trượng sâu hố sâu. Quy 1 chương 400, Cổ Bảo Phong Thiên. Chương 400, Cổ Bảo Phong Thiên. Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo bốn chân cùng sử dụng, vẫn đi xuống bảo khanh, Băng Nam Thú nhưng là không ngừng hướng về trên quan thổ, hơn nữa Băng Điệp Vương cùng Yêu Long ở một bên giúp đỡ, một cái to lớn hố sâu từ từ hình thành. Càng đào càng sâu. Diệp Lăng tựa ở trong hố sâu hố trên vách, vừa vặn có thể ngăn cản gió núi tác kích, hắn ở đây đỡ lấy bảy rượu lò lửa đan, bắt đầu luyện chế cấp 7 Mê Man Linh Tụ Loạn Hồn Thú. Ngoài ra, Diệp Lăng còn phân ra tâm thần cùng hồn phách thân thể, ngâm nhập tiên phủ ngọc bội trích tinh này, trồng tự tiên ấm bí cảnh thi ấm con rối tản tại trong túi chứa đồ được 12 cấp Hồng Phong Hạnh Thụ hạt giống, vẫn dài đến bụi cây to nhỏ cực phẩm Hồng Phong Hạnh Thụ, Diệp Lăng lúc này mới bắt tay hái. Không quá bao lâu, Diệp Lăng liền chữ hàng lượng lớn đỏ phừng phừng trái cây, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Những này Hồng Phong Hạnh Hẳn là phong hệ linh thú mỹ vị mà ngon, đối với 12 cấp phong hùng thú có chí mạng dụ hoặc. Lại dùng mê man linh tự loạn hồn túy ngâm hồng phong hành quả thịt, nhất định lấy thu đến kỳ hiệu. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, trong tay cũng không ngừng lại, vẫn đang luyện chế loạn hồn túy đan dịch linh kỹ, độc những này 12 cấp hồng phong hải quả. Chờ đến xích hỏa thanh vĩ báo vẫn đào được duỗi lên đất 1.500 trượng sau, dĩ nhiên không cách nào từ trong hố sâu thoát ra, vẫn là Băng Điệp nắm lấy nó thanh vĩ ra sức bay lên, từ lâu lăn thành báo đất, Diệp Lăng mới nhìn đều sắp không nhận ra. Ừm, rất tốt, chiều sâu đầy đủ rồi. Băng Điệp, ngươi cùng yêu long một cái đóng băng một cái thổ thủy, đem hố sâu động bích đông thành tường băng, càng bóng loáng càng tốt. Diệp Lăng lại chuyện ra lệnh đi, do Linh Chi đã mở băng điệp đi làm, còn nó làm sao cùng Yêu Long đi thần niệm giao lưu, chính là chuyện của nó. Vẫn đợi được băng điệp cùng Yêu Long hoàn công sau, Diệp Lăng đem lượng lớn loạn hồn túy ngâm thật 12 cấp hồng phong hải quả, huynh đạo tiến vào trong hố sâu. Sau đó, hắn lại đang ven đường mỗi cách mấy trăm trượng, đều sẽ đặt một đống hồng phong hải quả, vẫn kéo dài tới Thiên Phong hẻm núi phần cuối phong động. Diệp Lăng không dám cách gần quá, lập tức huynh đạo ra một đống lớn hồng phong hạnh quả sau, tức khắc điều khiển xích hỏa thành vị báo rất xa trốn đến mấy dặm có hơn núi là sao, ló đầu vọng. Đang lúc này, phong động ở giữa, phong hùng thú tiếng ngáy đột nhiên ngừng lại. Khẩn đó lấy, gió núi dường như trường giang đại hải vỡ đên như thế, thổi ra phong động, đã không còn trước ngừng lại mấy tức. Diệp Lăng quan sát từ đằng xa, thấy tê giác to nhỏ phong hùng thú thoát ra phong động, lao thẳng về phía khoảng cách phong động khẩu gần nhất một đống lớn hồng phong hải quả, ăn như hổ như sói nuốt. Không lâu lắm, này chồng hồng phong hải quả bị gió hùng thú dường như gió cuốn mây tan giống như vậy, quét đi sạch sạch sanh. Sau khi nó lại thẳng đến mấy trăm trượng có hơn khác một chỗ. Diệp Lăng kiên trì chờ đợi. Thấy Phong Hống thú liên tiếp nuốt mấy chỗ hồng phong hài quả, loạn hồn truy dược lực dần dần phát tác, Diệp Lăng có thể rõ ràng trông thấy Phong Hống thú đông giêu tây hoàng đi thẳng đến hố sâu khẩu. Phong Hống thú hướng về thâm động bên trong manh hút vài hơi, rứt khoát mà nhien sông tới xuống, chỉ tiếc nó bốn vó bất ổn, không trùng mấy trượng, liền theo đống băng động bích rơi xuống. Diệp Lăng lại thoảng chờ đợi chốc lát, thấy thâm động khẩu lại không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Lăng lúc này mới trương ra lam băng dây leo vóng, điều khiển xích hỏa thành vị báo, lần thứ 2 vọt vào tiên phong hẻm núi phần cuối phong động. Ma đầu, dành thời gian, phong ấn phong phiến. Diệp Lăng triển khai phong ma đồ Trống đỡ Phong Phiên mạnh mẽ gió núi, từng bước từng bước gian nan đi tới. Chỉ một thoáng, phong ma độ tỏa ra mênh mông khí tức, thế Diệp Lăng chống đối này cổ phong thế, Diệp Lăng một cái bước ra, liền bay lượn đến Phong Phiên phụ cận. Ma độ tỏa ra mênh mông lực lượng, xuống lại ở cổ bảo Phong Phiên, bắt đầu tế luyện, đồng thời cho Diệp Lăng truyền ngơ cả ngẩn niệm, tiểu nhân, nhỏ bé nguyên thần tinh hoa có hạ. E sợ trong lúc nhất thời không cách nào đem này thượng cổ phong phiên phong ấn đến cấp năm pháp bảo phẩm chủ, chỉ có thể đem tạm cất vào phong ma độ bên trong, chờ tiểu nhân, nhỏ bé nguyên thần tinh hoa có khôi phục, lại cho chủ nhân phong ấn. Được, mau chóng tu hồi. Sau này hãy nói Bản chủ nhân thì sẽ để ngươi nuốt trường đầy đủ hồn phách, đến thôi phục nguyên thần." Diệp Lăng xúc động đáp ứng, mệnh hắn mau nhanh tiến luyện. Ma đầu có chủ nhân đáp ứng, vui mừng khôn xiết, ra sức làm việc, không cần thiết một nén nhang cúng phụ, liền đem Phong Phiên từ phong động bên trong nổ tận gốc. Hững! Một tiếng kinh thiên giới nổ vang, từ phong động ở ngoài 1.500 trượng hố sâu truyền ra. "Không được, Phong Hùng thú tựa hổ có phát giác, chủ nhân, ngươi có thể có hồn phiên một loại pháp bảo, nhanh cho ta. Ta có thể để cho nó lấy giá loan thật, đã lừa gạt Phong Hùng thú cái kia thuần vật." Ma đầu một tràng tiếng kêu lên. Diệp Lăng mắt thấy sự tình nguy cấp, hào không keo kiệt đánh ra hắn ngàn hồn tiên, bây giờ vẫn còn ở vào cấp 4, vẫn là một cây độc hồn hoàn nhiễu xanh sấm hồn tiên. Ma đầu lại lan ra chút nguyên thần tinh hoa, bao trùm cái này xanh sấm hồn tiên, làm cho hồn tiên toàn bộ khí tức vì đó biến đổi, cũng tỏa ra mạnh mẽ phong linh khí. Hảo thuật. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, nhìn thấy ma đầu đem hắn cấp 4 hồn tiên tình lình biến ảo thành cùng cổ bảo phong tiên tương tự khí tức, khiến cho hắn không khỏi trong lòng rơi động. Đợi ta có tỉ vết, nhất định để lệnh ma đầu truyền cho ta này thuật. Diệp Lăng quyết định chú ý, chợt nghe nơi rất xa trong hố sâu phong hồng thú không lại rít đảo càng làm cho hắn đối với ma đầu đảo thuật trở nên coi trọng. Triệp Lăng thu hồi thêm ra một cây phong phiên bóng mờ cổ họa quyển sách, ở ma đầu biến ảo ra nhìn như phong linh khí ở trong, lao ra phong động. Hắn rất xa vòng qua Hồ Sâu, tức khắc giá lên cấp 6 yêu lòng, bay khỏi chỗ thị phi này. Quy 1 chương 401, ai cản ta thì phải chết. Chương 401, ai cản ta thì phải chết. Tiên phong trong hẻm núi, từ khi phong ma đồ ma đầu phong ấn phong thiên, không còn mạnh mẽ do núi gây ra, Triệp Lăng dọc theo con đường này chỉ cần tách ra ven đường yêu thú cấp 7, là có thể bình yên trở về. Duy nhất lệnh Triệp Lăng lo lắng chính là Hắn cũng không nắm chắc được loạn hồn tuy đối với 12 cấp phong long thú năng đủ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, có thể hay không lệnh phong long thú ngủ say. Ma ma đầu dùng ảo thuật chế thành giả phong phiên, chỉ có thể duy trì cả ngày biến nào hiệu quả, một khi ảo thuật phá diện, phong long thú nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến thời điểm thiên phong trong hẻm núi hết thảy tu sĩ cùng yêu thú đều sẽ trải qua một cơn hạo kiếp. Nhất định phải trước ở phong long thú nội dẫn trước, rồi đi thiên phong hạ. Diệp Lăng đối với hô hấp có thể lệnh thổi hắn hộ thể toàn nát tan phong long thú khá là kiêng kỵ, biết rõ tình thế nghiêm trọng tính. Hắn ra tăng tôi thuốc cấp 6 yêu long, dọc theo đường đi Hữu Kinh vô hiểm tách ra thiên phong hẻm núi nơi sâu xa yêu thú cấp 7, bắt đầu hướng về bắc hết tốc lực phi hành. Đương nhiên, Diệp Lăng thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, nhận ra được con đường phía trước không xa Đường Long vị trí, mà vẫn cùng Đường Long cùng nhau đường kế, Diệp Lăng nhưng mất đi đối với hắn cảm ứng, vô cùng có khả năng nói tiêu mình vẫn. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng phụ cận, Đường Long vội vàng cho hắn truyền đến một đạo tân nhiệm, "Đạo Hữu, đường tới đây. Chúng ta Nam Sơn Đường thị con cháu mới vừa giết một con cấp 7 bạt mỳ, chính ở đây khôi phục pháp lực. Ngươi nếu như bị bọn họ gặp được, chẳng phải gay go." Đạo Hưu vẫn là trốn đi tuyệt vời, tạm các loại, chờ, trong lát. Chờ. Diệp Lăng nhíu mày, Phong Hồng Thu lúc nào cũng có thể bỏ ra hồ sơ, nhận ra được phong phiên khác thượng, coi như không phát hiện được, một cái ngày đêm lao ra sâu thẳm thiên phong hẻm núi, thời gian cũng rất khẩn cấp. Chính lẽ yêu thu cấp 7 thì, Diệp Lăng đã tiêu hao không ít thời gian, ở đây làm các loại, chờ, Nam Sơn Đường thị công tử bột rời đi, tuyệt không là cử chỉ sáng suốt. Chỉ bằng bọn họ, còn chưa xứng chúng ta chờ. Diệp Lăng lênh khốc cho Đường Long truyền ra một đạo thân niệm, mẹ ngươi tộc nhân, chính ra cho ta. Dứt lời, Diệp vượt lên cấp 6 yêu long, đầu đá lung tung. Trang trận cùng tiếng rè mạnh vọt tới. Đường Long không thể làm gì, mau mau nhảy lên đến, lớn tiếng khuyên các vị tộc huynh đến hẻm núi bên dưới vách đá nghỉ ngơi. Mọi người không rõ ý nghĩa, đối với Đường Long cái này tộc đệ, căn bản không nghe, dồn dập chết cứ. Ngươi đạt được điên rồi phải không? Cả kinh ngột sạ, lão tử còn tưởng rằng trong hẻm núi lại tới nữa rồi yêu thú cấp bảy. Long đệ, câm miệng. Ngươi nếu như sợ sệt, đại có thể đi trở về, ngược lại hiện ở trong cốc vô phòng, chính là thâm nhập tiên phong hạt tìm kiếm cẩm thảo cơ hội tốt. Ngươi không đi kéo đến, chính là mười đính đường đi chín đỉnh, trước khi trời tối còn tìm không được cẩm thảo. Chúng ta mới sẽ trở về, hiện tại còn vì là thời thượng chào buổi sáng. Đường Long gấp vào đầu bức hai, bất luận hắn khuyên như thế nào nói đều không làm nên chuyện gì, dù sao ở Hiểm Hoi còn sót lại bảy tên Nam Sơn Đường thị con cháu, mấy hắn bối phận nhỏ nhất, người nhỏ, lời nhẹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp vượt lên cấp 6 yêu long đến rồi. Diệp Lăng xuyên thấu qua đấu đồng lụa mỏng, lạnh lùng liếc bọn họ bảy người một chút, đang chuẩn bị điều khiển yêu long nên ngang rời đi. Bởi vì lúc này giờ khắc này, không còn bất cứ chuyện gì, so với chạy ra Thiên Phong Hạp càng khẩn yếu hơn. Chỉ tiếc Nam Sơn Đường thị 6 tên con em cũng không có thời, bọn họ thấy điều kiện yêu long ăn mang tản tạ tà áo tơi Diệp Lăng, nhất thời gào thét một tiếng, không hẹn mà cùng điều khiển anh kiếm tiến lên liên tiếp, ngăn trở Diệp Lăng đừng đi. Ngươi ông, ngươi tiến vào thiên phong hẻm núi nơi sâu xa nhất, có từng nhìn thấy Cẩm Thảo? Khách khí với hắn cái gì? Cái tên này tiến vào thâm cốc, lại bình nhiên vô sự đi ra, mặc dù không có tìm được Cẩm Thảo, cũng khẳng định hái tới không ít đáng giá linh thảo, cớ mẹ kiếp. Nếu không là hắn, chúng ta tộc các anh em có thể chết ở cấp bảy hùng vương hùng trưởng dưới sao? Giết hắn, cho các anh em báo thù. Đường Long nghe xong muốn hở việc, vội vàng khuyên can, các vị tộc huynh chậm đã. Bọn họ đến thăm truy sát thâm nhập hẻm núi người bị cấp 7 hùng vương đập chết, đó là trong số mệnh đế luận, thật là không hoán được vị đạo hữu này. Khà khà, hắn linh thú mạnh mẽ, huynh đệ chúng ta vẫn là không nên trêu chọc tốt. Cùng ngay, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Các huynh đệ, theo ta lên. Nam Sơn Đường thị 6 tên con em đạp bay đường lòng, thẳng đến Diệp Lăng mà đến. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con ngươi, bộc ra một vẻ lạnh lẽo sắc cơ. Đây là các ngươi tự tìm, ai cản ta thì phải chết. Diệp Lăng trầm giọng hét một tiếng, băng điệp, sinh hỏa thanh vi báo cùng băng nham thú cùng xuất hiện, nhằm phía này 6 tên Nam Sơn Đường thị con cháu. Khẩn đó lấy Diệp Lăng tám đại kiếm linh con rối bay ra, tạo thành đại ngũ hành tiểu tam kỳ kiếm trận, vờn quanh ở yêu long chu vi hộ giá, đồng thời vọt vào 6 người ở trong. Trong lúc nhất thời, Nam Sơn Đường thị con cháu tiếng kinh hô không ngừng, ra sức chống đối Diệp Lăng cấp 6 linh thú cùng kiếm trận công kích, còn phải tùy thời để phòng kiếm trận hộ vệ Diệp Lăng, từ yêu long trên đầu xả ra băng hồng cung băng tiễn. Diệp Lăng thấy bọn họ ỷ vào tu vi và trang bị không yếu, đều ở gắng chống đối, này nếu như kéo dài lâu, nhất định sẽ nhiều tăng mấy phần nguy hiểm. Liên Diệp Lăng đánh ra cổ họa quyển sách phong ma đồ, cho phong ma đồ bên trong ma đầu truyền ra thân nghiệm, thả ra phong phiên giết bọn họ, những hồn phách này đều là ngươi. Nếu nguyên thần của ngươi tinh hoa không đủ thôi thúc phong phiền, bản chủ nhân có thể cho ngươi cung cấp tản tạ tử mạc phiến ma sát khí. Ma đầu vừa mừng vừa sợ, liên thanh đồng ý, tuân mệnh. Chỉ cần chủ nhân cho tiểu nhân, nhỏ bé từ mạc phiến 3 phần 10 ma sát khí, thôi thúc phong phiền, không có vấn đề. Diệp Lăng ở cái này khi, làm, khẩu, cũng mặc kệ hắn yêu cầu ma sát khí là nhiều là ít, tức khắc đánh ra tản tạ tử mạc phiến, dùng tu la đao máu hướng về kẻ bên vỡ vụn phiến cốt trên một chém, ầm ầm phán nát, lượng lớn ma sát khí xuất ra. Phong ma đồ ma đầu tham lam hấp thu ma sát khí khiến cho toàn bộ phong ma đồ cũng vì đó sáng ngời, tỏa ra làm người ta sợ hãi mênh mông pháp lực. Diệp Lăng vội vàng thét ra lệnh cấp 6 linh thú màu trắng lui ra. Cứ như vậy, Nam Sơn Đường thị con cháu áp lực đột ngột kinh, bọn họ trưởng hai mỏ không được đầu óc, không biết Diệp Lăng ở làm lý lẽ gì, có linh thú không cần nhưng ở bãi làm một bức họa chủ, sáu người này thở dốc một cái khí, lập tức từng cái từng cái mục lộ hung quang, thông tận hướng về Diệp Lăng yêu long đợ tới. Phong phiên, ra. Kha kha, chủ nhân xem trọng, tiểu nhân, nhỏ bé tuy rằng có phong ma đồ phong ấn, nhưng vẫn là có thể mượn này ma sát khí, phát huy ra phong phiên mấy phần thực lực. Ma đầu cười khẹn khẹn, Từ Phong ma đầu lan ra mêng mông khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng tụ lại ra một cái hắc vụ nhiễu bảng tay lớn bóng mờ, nắm chặt cổ Bảo Phong Phiên, đón gió dương ra. Hô! Mánh liệt gió mạnh, dường như xé rách bầu trời giống như vậy, phá không mà đến. Phong lãng xôi chào mãnh liệt cuốn về Nam Sơn Đường thị con cháu. Lần này, sáu người tất cả đều há hốc mồm. Có năm mơ cũng chẳng lờ, nay nhìn như tầm thường cổ họa bên trong bay ra Phong Phiên, dĩ nhiên so với tứ đại cấp 6 linh thú còn còn đáng sợ hơn. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cầm đầu Nam Sơn Đường thị con cháu ở này rõ mạnh bên trong, muốn tránh cũng không được không thể chối cọ, trong phút chốc bị gió lãng xé nát, tuôn ra một đám mưa máu, lập tức đi vào phong lãng, vụ tận hồn tán. Năm người khác trợn mắt nhìn đại ca bị gió lãng nuốt chửng, từng cái từng cái kinh hãi cực kỳ. Lại nghĩ thoát thân, hoặc là lớn tiếng kêu gọi xin tha, toàn cũng không kịp rồi. Hầu như ở một cái trong thời gian ngắn ngắn, này những người này tất cả đều chết vào phong lãng, thần hồn câu diệt. Quy 1 chương 402, xuất gốc. Chương 402, xuất gốc. Diệt hồn. Liền thấy phong ma đổ ánh sáng lóe lên, ma đầu đem nam sơn đường thị con cháu tàn hồn tất cả đều thu hút thủy phủ cổ họa bên trong. Chủ nhân, thế nào? Tiểu nhân, nhỏ bé khiến Phong Phiên uy lực làm sao? Kha kha, chủ nhân thẳng thắn đem tử mạc phiến trên ma sát khí tất cả đều thưởng cho tiểu nhân, nhỏ bé, do tiểu nhân, nhỏ bé chấp trưởng Phong Phiên, bảo đảm sau đó thấy một cái rết một cái. Ma Đầu Định Nột cười nói, trong lời nói vô cùng nóng bỏng. Diệp Lăng lạnh lùng nói, được voi đòi tiên. Ngươi nghĩ tới ngã, cũng rất mỹ. Hừ, nhiệm vụ của ngươi là cho bản chủ nhân Phong ấn thích cổ bảo Phong Phiên. Nếu như ngày mai còn không lấy ra có thể so với cấp 5 pháp bảo cực phẩm Phong Phiên, ngươi liền vĩnh viễn ở tại phòng ma đồ bên trong, cùng Phong Phiên khí linh làm bạn, vĩnh viễn cũng đừng tiếp tục muốn gặp đến tiên nhạn. Ma Đầu Kích Linh Linh dùng mình một cái, vội vàng lệnh nọt cười khanh nói, "Sao dám sao dám?" "Tiểu nhân, nhỏ bé chỉ là dương gia hùng phong hậu kích động không ngừng, nói chuyện nói năng lộn xộn, chủ nhân thiết mạc trách móc." Khà khà. Không giống nhau, không chờ Ma Đầu nói xong, Diệp Lăng khép lại phong Ma Đầu, lại thu hồi những người này túi chứa đồ, sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng xa xa nương nớp lo sợ Đường Long. Đường Long nhắm mắt bay tới, chắp tay nói, "Diệp đạo hữu, dễ được. Ta những này tộc huynh môn từng cái từng cái mắt cao hơn đỉnh, coi trời bằng vùng, bọn họ không nghe ta, nhất định phải không tự lượng sức cùng ngài đấu pháp, thực sự là thật lợi hay khó khuyên chết tiệt quỷ a." chết rồi đáng đời. Đường Long ngoài miệng nói nhẹ, nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động. Họ Diệp này sát tính mạnh như thế, vừa xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn không được vui mừng, may mà lúc trước nghe xong đường kế, để Diệp Lăng đặt xuống dấu ấn linh hồn, đây là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Cùng Diệp Lăng đối nghịch Nam Sơn Đường thị đội mạnh liên minh chết hết, liền còn lại hắn một cái, chính là công quy về này. Một đời anh danh cùng tính mệnh so ra, vẫn là tính mệnh quan trọng hơn. Đường Long trong lòng thầm than, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Diệp Lăng, trong ánh mắt lưu lộ ra cực kỳ cùng kính chi sắc. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, ngươi không cần phải đi Thiên Phong hẻm núi nơi sâu xa chịu chết, cấp tốc đi vào miệng. Trở ra Thiên Phong Hạp, nhìn thấy các ngươi Nam Sơn ông tổ nhà họ Đường thị, nên nói như thế nào ngươi các tộc nhân nguyên nhân cái chết, ngươi nên rất rõ ràng. Đường Long Cản bận bịu gật đầu tán thành, là là. Tại hạ rõ ràng. Bọn họ đều là mất mạng với Thiên Phong Hạp yêu thú cấp bảy trong miệng, chỉ có một mình ta còn sống. Khắc khắc, đã tại đạo hữu ra tay giúp đỡ, từ nay về sau, Nam Sơn Đường thị chúc cơ con cháu, đều lấy tại hạ dẫn đầu. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, giá lên cấp sau yêu long, đầu cũng sẽ không bay vút mà đi. Mãi đến tận Diệp Lăng đi xa, đường long lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một cái, cũng vội vội vàng vàng điều khiển anh kiếm đi vào ngõ. Chờ đến Tiên Phong Hạp Lan khẽ một vùng, Đông Dương Tông cùng La Vương Tông đệ tử còn ở trùng quanh đây tìm kiếm linh thảo linh quáng, săn giết yêu thú. Bọn họ mắt thấy đầu đội đầu đồng, người mặc áo tơi ma diễm cung tô tiền bối trở về, dồn dập dừng lại anh kiếm, tiến lên, túi người hành lễ. Tiền bối, uy cung bốn vị tôn sư, đã do Tệ Tông 20 tên đệ tử an toàn hộ tống đến ngàn câu văn hạc. Diệp Lăng đứng lặng đầu rồng, lặng lẽ gật gật đầu. Đông Dương Tông đại đệ tử Đặng Lâm Huy nghe tin vội vã tới rồi, càng làn nắm lễ rất, dì cùng, hắn diện lộ tham sắc, tay đắng mà nói, "Hồi bẩm Tô tiền bối, chúng ta có phụ tiền bối kỳ vọng cao, vẫn không có thể tìm tới Cẩm thảo, số hộ cực kỳ." Diệp Lăng khoát tay áo một cái, đè lên cổ họng trầm giọng nói, "Ừm. Tìm không được cũng không thể làm gì. Tiên Phong Hạp nơi sâu xa, yêu thú cấp 7 đông đảo, không phải các ngươi có thể đối mặt, không bằng sẵn hiện tại phong bình lãng tĩnh thời cơ, rất sớm trở về." Dứt lời, Diệp Lăng cũng không có dừng lại lâu, tiếp tục điều khiển yêu long gào thét mà đi. Đặng Lâm Huy các loại, chờ người không lợi đưa tiễn, đối với Tô Tiễn Bối chỉ điểm rất tán thành. Bọn họ cũng ở hẻm núi nơi sâu xa gặp được mạnh mẽ yêu thú cấp 7, rất thực khó đối phó. Liên Đặng Lâm Huy cấp tốc triệu tập trên Đông Dương Tông sư đệ các sư muội, bước lên đường về. La Vương Tông chúng đệ tử đối với Tô Tiễn Bối không có trở nên coi trọng, bọn họ lưu luyến hẻm núi nơi sâu xa linh khí nồng nặc, linh hoa linh thảo khắp nơi, thực sự là không nỡ lập tức đi ngay, vì lẽ đó những người này ở lại cuối cùng, vẫn phải chờ tới Thiên Phong Hạp mở ra 5 ngày kỳ hạn đầy sau khi mới dự định đi vào mẹo. Diệp Lăng dọc theo đường đi không còn gặp phải nhóm lớn tu sĩ, đều là không tán tu sĩ tiểu đội. Những người này với hắn không cái gì giao tình, Diệp Lăng cũng không cần thiết một vừa để tình. Có nói là tự mọc ra mệnh, dầu có nhỏ trời. Nếu như bọn họ chịu bỏ đi hết thảy trước mắt, theo Đông Dương tông đệ tử cùng trở về, vậy còn có sống sót hy vọng, ngược lại, bọn họ nếu như lưu luyến thiên phong hạp linh khí, linh vận, chờ đợi bọn họ, chắc chắn là thịnh nộ dưới phong hung thú, đến thời điểm có thể hay không chạy thoát, liền khó nói vô cùng. Diệp Lăng vẫn bay đến ngàn câu văn hắc, thông qua dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận ra được đường đường, Ngọc trà, tiểu đào cùng Thanh Huyền tứ đại thị nữ vị trí. Diệp Lăng tới gần, Tương tự kinh động hồng đường bổ nữ, tức khắc do Thanh Uyển điều khiển Hồng Vân phi hành pháp khí, mang theo các nàng tới rồi cùng chủ nhân gặp gỡ. Đi theo các nàng Hồng Vân sau, vẫn còn có hai cái lệnh diệp lăng bóng người quen thuộc, chính là Khê Sơn thành Diêu trưởng Quý cùng hồi tình các chủ tối đạc. "Chủ nhân, ngươi có thể trở về." "Các loại, chờ, chúng ta thật là khổ." "Chuyến này đắc thủ sao?" Tiểu Đào hưng phấn hỏi, Hồng Đường nhưng ở một bên hiểu ý lôi kéo nàng gấu quần, lắc lắc đầu nói, "Nha đồng đốc, không nên hỏi đừng hỏi." Tiểu Đào nhất thời hiểu được ý, ngượng ngùng nói, "Chủ nhân bình yên vô sự trở về là tốt rồi, chỉ khi ta không hề nói gì." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Nhanh đi theo ta." Nơi đây cũng không phải là ở lâu vị trí, "Thôi các chủ, Diêu trưởng quý, hai người các ngươi cũng đến theo sát rồi." Vâng không chết ở phía sau, không có ai cho chúng ta quản lý hội tinh cấp dưới thiết thương hội cùng cửa hàng. Tôi Đạc Cẩn bận bịu gật đầu tán thành, Diêu trưởng quý cũng là liên thanh đồng ý. Đoàn người tùy tùng Diệp Lăng yêu long, bay ra ngàn câu vạn hạc. Thật vào lúc này gió núi bình tĩnh, mọi người không cần phải lo lắng phi quá cao mà tao ngộ gió mạnh. Cùng lúc đó, Diệp Lăng cho dấu ở ngàn câu vạn hạc đã tọa tu luyện thu huyền sơn trang chắc vân hạc, Vân Vương cùng Vân Hi ba huynh muội, đánh ra bữa truyền âm. Thông báo bọn họ mau mau rời đi nơi đây. Trải qua này một phen lặn lội đường xa, diệp lăng các loại, chờ, người rốt cục trước ở Phong Hồng Thú Thức tỉnh trước, vọt tới Thiên Phong hẻm núi vào miệng, lủi vào. Mọi người nhìn mây mù mờ ảo đầu gió, tuy rằng không có lúc đi vào mạnh mẽ gió núi, nhưng tùy ý là ai, cũng nhìn không thấu đầu gió ngoại giới cảnh tượng. Hồng Đường có chút ít lo lắng nói, "Chủ nhân, hiện đang không có lên vòng, chúng ta ra hẻm núi rất dễ dàng. Mà một khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ gặp được chờ đợi đã lâu khê sơn năm đại kim đan lão quái." Theo thông lệ, bất kể là phương nào thế lực tu sĩ tiểu đội xuất cốc, đều muốn đem túi chứa đồ lấy ra đến. Đem chuyến này thu hoạch để Kim Đan Tiền Bối xem qua. Chỉ có Kim Đan Tiền Bối không lọt nổi mắt xanh, mới sẽ tùy ý chúng ta cẩm, này nên làm gì?" Tôi đã cười khổ nói, "Là có quy củ này. Cũng may ta cũng không có cái gì thu hoạch, theo Kim Đan thành chủ xem qua được rồi." Diệp Lăng hơi run run, đối với Khê Sơn năm đại Kim Đan lão quái cách làm bất mãn hết sức, nhưng nơi này dù sao cũng là Khê Sơn địa bàn, cường giả định đoạt, hắn cũng không có cùng Khê Sơn năm đại Kim Đan lão quái chống lại thực lực. Liên Diệp Lăng lặng yên phân ra tâm thần, đem còn có bảo vật túi chứa đồ thu hút tiên phụ ngọc bội bên trong, hết thảy đều tổn được rồi sau đó. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, chúng ta đều không có làm đến cái gì tiên tài địa bảo, theo bọn họ xem, đi thôi. Quy 1 chương 403, kiểm tra. Chương 403, kiểm tra. Mắt thấy muốn rời khỏi tiên phong hạ, Diệp Lăng thu hồi yêu lòng, thay đổi đấu đồng áo tơi, một lần nữa trổng lên nguyên sắt đoạn trường sam, giẫm mục linh phi kiếm, cùng mọi người đồng thời lao ra mây mù, thuận lợi xuyên qua hẻm núi lầu gió. Lại có người đi ra rồi. La Khê Sơn Châu tu sĩ, chờ hậu ở bên ngoài đám tu sĩ, bọn họ không có tư cách tiến vào tiên phong hạ, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn kỳ phè thế lực tu sĩ đội ngũ xuất tốc, trong ánh mắt tràn ngập ước ao cùng đố kỵ. Tứ đại ma cung thị nữ, thật giống là tiểu ma nữ Tô Thải doanh đoạn ngủ, ồ, làm sao không gặp tiểu ma nữ? Khê Sơn Châu các tu sĩ vô cùng kinh ngạc, xuống lại tới, từng cái từng cái mồm năm miệng mười hỏi. "Tôi các chủ, ở dưới tay ngươi 20, 30 tên đồng nghiệp đây, làm sao liền đi ra địa điểm mấy người?" Đúng là giao trưởng quý nhân thủ đầy đủ hết. Hồng Đường, Ngọc trà tứ đại thị nữ, nghe xong Diệp Lăng dặn dò, đối với tiểu ma nữ mất tích không nói một lời, mắt điếc hai ngờ. Cũng may Khê Sơn Châu các tu sĩ đối với ma diễm cung thật là kiêng kỵ, kinh ngạc quy kinh ngạc, cũng không dám tiến lên hỏi nhiều. Cho tới Diệp Lăng Hắn nguyên bản liền không phải khê sơn tu sĩ, ở khê sơn châu thành mọi người ở trong cũng không có quenvarphi người, mọi người tự nhiên cũng là bắt hắn cho quên. Ngược lại là tôi đặc cùng Diêu trưởng quý ở khê sơn châu thành đều là vang dội nhân vật, giao thiệp cực lớn, bị mọi người vây nốt hiếu kỳ hỏi cái này hỏi cái kia. Tôi đặc vẻ mặt đau khổ, hoàng vừa tay dưới đều bị thiên phong trong hẻm núi yêu thú rứt chóc, hắn cũng là thoát được một cái tính mệnh, ở trong hẻm núi tính dưỡng mấy ngày liền đi ra. Thì ra là như vậy, thôi các chủ có thể chết bên trong điện thoại, thực sự là vạn hành trong bất hành a. Các bên trong đồng nghiệp nói tiêu, có thể lại chưa mộ. Ngài nếu là có chuyện bất trắc Hội đình các buồn bán liền huyền rồi. Ha ha, quý các còn thiếu người sao? Tại Hạ nguyện hướng về, cũng tính ta một người. Ta cam nguyện vì là thôi các chủ đi theo làm tùy tùng gia sư, chỉ cầu lương tháng mấy trăm linh thạch liền có thể. Trong lúc nhất thời, Khê Sơn Châu thành các tu sĩ nhảy nhót tự tiến cử, nghe được tôi đặc chết rồi đồng nghiệp, không những không có bất kỳ đồng tình tâm ý, ngược lại mỗi cái vô cùng phấn khởi, cho rằng chúc với cơ hội của chính mình đến đến rồi. Vậy cũng là Khê Sơn trong thành tiếng tăm lừng lẫy đại thương hội a. Mãi đến tận thân mang ngân vũ áo choàng kim đan thành chủ trầm giọng một khắc, đám tu sĩ mới yên tĩnh lại. Vội vàng đứng xuôi tay, thần sắc một mực cung kính nhường ra một con đường đến, lấy ra các ngươi túi chứa đồ. Chuyến này bọn ngươi có từng phát hiện cái gì thiên tài địa bảo? Kim Đan thành chủ mợn thấy sứ nói, trong lời nói tự có một loại thân cư thượng vị uy nghiêm. Tôi đặc vội vàng đi đầu hiến vật quý, mở ra túi chứa đồ, xin mời thành chủ xem qua, về thành chủ đại nhân. Tiểu nhân ở Mai Lâm Tao Ngộ yêu thú cấp 7, hào binh tổn tướng, lui tới ngàn câu vạn hạt tính tu, đoạt được, bất quá là chút thượng phẩm linh thảo linh quang. Kim Đan thành chủ thần thức mạnh mẽ dò qua, gật gật đầu, phất tay để hắn lui ra. Tôi đặc thu hồi túi chứa đồ, không câm miệng cảm ơn. Không nằm ngoài chính là một ít lấy thành chủ đại nhân hưng phúc, có thể đại nạn không chết lời khách khí. Tiếp theo là Diêu Trưởng Quý cùng hắn đồng nghiệp, bọn họ cũng không có bao nhiêu thu hoạch, nhưng Kim Đan thành chủ vừa ý trong đó một cây đủ đã mấy trăm năm phân cấp 6 thượng phẩm hưng thâm, không chút khách khí lựa đi ra. Điều này làm cho Diêu Trưởng Quý thị thống không nớt, nhưng khi thành chủ, còn phải cư theo, không thể nói một chữ không. Ngân Vũ áo chàng Kim Đan thành chủ tựa hồ nhìn ra hắn không muốn, không lạnh không nhạt nói: "Ngươi yên tâm, bổn thành chủ cỡ nào thân phận, sẽ không bạch muốn ngươi hưng thâm. Nửa năm này đều thuê, không cần giao." "Là là." Nhiều tạ thành chủ đại nhân thông cảm. Thanh chủ đại nhân có thể vừa ý tiểu lão nhi hái hồn tham, đó là đại nhân nghệ nàng mà mũi, để mắt ta." Diêu trưởng Quý cười không ngậm mồm vào được, luôn mồm nói ta. Đến phiên Hồng Đường bổ lữ, cấp nàng mở ra từng người túi chứa đồ, nhất thời kinh ngạc đến ngây người chu vi hết thảy tu sĩ. "Khá lắm." Đại túi chứa đồ chồm vào tiểu túi chứa đồ, cái này cần có bao nhiêu bà gói? "Hồng Vân Phi hành pháp khí." "Này không phải Quỳnh Hoa lâu thái mẹ mỉm thường thường cười sao? Sao ở các nàng trong tay?" "A." "Không xuống 20 quyển cấp 6 pháp bảo thượng phẩm cùng trang bị, trời ạ. Ta có thể xưa nay chưa từng nghe nói tiên phong hạ bên trong sản xuất nhiều pháp bảo." Kim Đan thành chủ cũng không khỏi trở nên động dung. Châm giọng hỏi, nghe trước đi ra người nói, các người ma diễm cung tiểu ma nữ khắp nơi rảo vạ và tiến vào Thiên Phong Hạp tu sĩ, chẳng chọn không kiêng dè tra nghiệm bọn họ túi chứa đồ, có thể có việc này. Hồng Đường kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc, nàng đối với làm sao giao đãi những món đồ này sớm có đối sách, nhưng vẫn là không ngờ tới thành chủ sẽ đột ập xuống hỏi nàng, tiểu ma nữ làm sằng làm bậy việc. Diệp Lăng thấy Hồng Đường các nàng đáp đối không được, lập tức truyền ra một đạo thần niệm. Hồng Đường hiểu ý, vội vàng đáp, hồi bẩm thành chủ, chúng ta tiến vào Thiên Phong Hạp sau, tiểu cung chủ nương vị rảnh trước chạy đi, xa chúng ta mà đi cả vạn bối thực sự không biết tiểu cung chủ lại gây họa gì. Cho tới những này pháp bảo pháp khí, túi chứa đồ đều là tiến vào Tiên Phong Hạp tu sĩ nói tiêu nga xuống, chúng ta nhận đến, tuyệt đối không phải là giết người đoạt bảo cấp đến. Kim Đan thành chủ hừ lạnh một tiếng, Đoạt Nam Sơn Đường thị cùng Bắc Sơn Trác thị con cháu đồ vật ngược lại cũng thôi, Khê Sơn Châu tu sĩ Di Lạc pháp bảo đều quy bổn thành chủ chi phối, các ngươi có gì dị dị nghị không? Hắn một câu nói này, đã kinh động ở phía xa quan sát Trác thị gia tổ cùng ông tổ nhà họ Đường, hai người không hẹn mà cùng bay tới, vừa nhìn Hồng Đường bốn nữ trong túi chứa đồ pháp khí, mặt sắc đại biến. Cái gì? Ta Trác thị tử tôn, Đến cùng chết rồi bao nhiêu? Chắc thị ra tổ trứng mắt hồng đường các nàng, mục tí một lúc, sau đó lại nhìn thấy các nàng phía sau Diệp Lăng, càng là lông mày rậm vậy một cái, hỏa hướng về trên va, thật toa. Ta những kẻ tử tôn đến nay không về, tiểu tử ngươi đúng là bình nhiên vô sự tùy tùng Khê Sơn Châu tu sĩ đi ra rồi. Diệp Lăng không chút hoang mang chắp tay ông quyền, cười nhạt một tiếng nói, chắc tiền bối lời ấy sai rồi. Ta xuất hiện ở cốc thời gian, thông báo tu huyền sơn trang một mạch chắc vân hạt, Vân Phượng cùng Vân Hi, bọn họ sau đó liền đến. Ha ha, chúng ta nảy một đường giúp đỡ lẫn nhau, khách và chủ thích hợp, tu vi đều có bổ ích. Chờ bọn hắn đi ra và nói là người tốt vẫn là kẻ xấu, tiền mối vừa hỏi liền biết. Trác thị gia tổ thấy hắn nói tự tin như thế, nửa tin nửa ngờ nói, cũng được, tạm thời tin ngươi một lần. Ngươi cùng Vân Hạc bọn họ một đội bốn người, đều có thể bình yên vô sự xuất cốc, cũng coi như là cái kỳ tích. Bất quá ngươi ở trong cốc chiếm được bảo vật, cần do lão hủ xem qua. Kim Đan thành chủ trầm giọng một khắc, lạnh lùng nói, "Trác lão nhi, đường vội khinh người quá đáng. Buồn thành chủ còn chưa có chết, ngươi dám tiếng cả sao? Người này là ta Khê Sơn Châu tu sĩ, với các ngươi Trác thị có quan hệ gì?" Huống chi, hắn nếu là theo ta Khê Sơn Châu tu sĩ đội ngũ cùng đi ra, Mặc kệ như thế nào đều hẳn là do bổn thành chủ tiếp thu, ngươi nửa đoạn hành xuyên một đao, này tính là gì? Trác thị ra tổ tức giận con ngươi trừng, cần biện giải, Nam Sơn ông tổ nhà họ Đường cũng lên tiếng, hắn thấy Diệp Lăng lại không chết, thật không biết trong tộc tử tôn là làm việc như thế nào, càng đem hắn hạ lệnh chu diệt Diệp, Diệp Lăng nhiệm vụ thiết yếu bỏ đi không thèm để ý. Ông tổ nhà họ Đường âm chắc chắn nói, phiền thành chủ, tiểu tử này rõ ràng là cùng Trác thị tu sĩ cùng tiến vào tiên phong hạt, còn làm chúng ta bị thương nặng đường ra một đội, ngươi lúc đó không quan sát ngược lại cũng thôi, hiện tại nhưng còn ở quyết dự ý mình, thực sự là làm người có thể phát nở nụ cười. Kim đang thành chủ bị hai người bọn họ một sướng một họa, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Diệp Lăng vội vàng thừa dịp cháy ở nhà hối của, cho Diêu trưởng quý cùng tôi đạt đồng thời chuyển ra thân nhiệm. Diêu trưởng quý rất thân mà ra, lớn tiếng nói, "Các vị tiền bối, mà lại nghe Vãn bối một lời. Người này là ta bà con xa, nếu như thật muốn theo, đệ bối Phật bái, so với ta còn lớn hai bối. Đan từ này một mối liên hệ trên, cũng coi như là chúng ta Khê Sơn Châu tu sĩ a." Nói tới chỗ này, Diêu trưởng quý liếc mắt nhìn Hồng Đường tân nương, trong lòng thầm than, hắn phụng Hồng Đường làm chủ, mà Diệp Lăng lại là Hồng Đường chủ nhân, không phải là dòng giá lớn hơn hai bối sao? Tôi đạt gật đầu mà ứng, "Ừm, ta có thể làm chứng." Hắn liền ở tại Diêu Trưởng Quý Dược Phô hậu viện, hồi trước ta còn mời mọc hắn đến chúng ta hội tình các ca. Quy 1 chương 404, Lưu vong. Chương 404, Lưu vong. Khê Sơn thành Kim Đan thành chủ liếc chéo chác thị cùng Đường thị lão tổ, lạnh lùng nói, "Hai người các ngươi, đều nghe thấy sao? Người này là ta Khê Sơn Châu thành tu sĩ, xác thực không thể nghi ngờ. Các ngươi vọng tưởng đến chưa một chén canh, còn không mau cho ta lui ra." Chác thị gia tổ cùng ông tổ nhà họ Đường ngượng ngùng xin cáo lui, trở về từng người trấn doanh, tiếp tục chờ chờ Thiên Phong trong hẻm núi trở về tổng nhân. Diệp Lăng mở ra hắn chuẩn bị kỹ càng túi chứa đồ, món đồ bên trong đơn giản là chút tầm thường linh bảo, không dùng tới pháp bảo thượng phẩm, đều không phải hiếm có, yêu thích đồ vật. Không chỉ có Khê Sơn thành chủ nhìn thất vọng, liền Hồng Đường bốn nữ nhìn thấy, cũng là âm thầm kinh ngạc. Tiểu Đào thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân đem nhiều như vậy bà bối, còn có cấp 6 pháp bảo cực phẩm đều giấu đi đâu rồi? Liên Kim Đan thành chủ thần thức đều không nhìn thấy, món này tư tàng ẩn nấp thủ pháp thực sự là tuyệt rồi. Cuối cùng, Khê Sơn Châu Kim Đan thành chủ chọn mấy thứ Diệp Lăng trong túi chứa đồ linh bảo, lại thu rồi Hồng Đường bốn nữ bộ phận chiến lợi phẩm. Tiểu Đao Lực bảo đảm Hồng Vân Phi hành pháp khí, luôn mồm luôn miệng sừng Quỳnh Hoa lâu thái mẹ mỉn làm sảng làm vậy, muốn đem các nàng thu vào Quỳnh Hoa lâu, lúc này mới hợp lực đem Chu Diệt, được nàng Hồng Vân pháp khí cũng là chuyện đương nhiên. Thôi các chủ lại ở một bên làm chứng, Kim Đan thành chủ rốt cục gật đầu đồng ý. Diệp Lăng cho bọn họ truyền ra thân nhiệm, nơi đây cũng không phải là chỗ ở lâu, chúng ta trước tiên triệt đến Khê Sơn thành, mới quyết định. Thôi đặng, vẫn là do ngươi hướng về thành chủ mở miệng, liền nói vội vã trở lại chiêu mộ đồng nghiệp trong long tướng hội. Tất cả mọi người là sửng sở, không nghĩ ra chủ nhân đánh chính là ý định gì đã ra Thiên Phong Hạp, nơi này có Khê Sơn năm đại kim đan lão quái tọa trấn, có thể có nguy hiểm gì? Tôi các chủ vẻ mặt đau khổ, cũng dùng thần niệm đáp lại, chủ thượng, chúng ta lần đi Khê Sơn Châu, rất có một đoạn đường. Vạn dọc theo đường đi bị cướp làm sao bây giờ? Chẳng bằng chờ đợi người đến đông đủ, hộ tống tiền thành chủ cùng về Khê Sơn Châu, an toàn ổn thỏa. Diệp Lăng lắc lắc đầu, bọn họ nơi nào biết được 12 cấp phong hùng thú lợi hại. Mặc dù có năm đại kim đan lão quái chờ đợi, đến thời điểm cũng chỉ có con đường trốn, rất rõ ràng kim đan lão quái chạy đi nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, không đi nữa, cuối cùng xui xẻo hay là bọn hắn? Ta chủ ý đã định, đều không cho rêu rải, chúng ta nói đi là đi." Diệp Lăng lanh khốc truyền ra một đạo thân nghiệm, dọa đến tôi đặc liên tục đồng ý. Tôi các chủ vội vàng đi tới thành chủ phụ cận, cúi người hành lễ, "Bẩm thành chủ đại nhân, tệ các tổn thất rất nhiều đắc lực đồng nghiệp, tại hạ cần gấp trở lại chiêu mộ nhân thủ, kinh doanh tương hội, muốn muốn đi trước một bước, chẳng biết có được không?" "Đi thôi." Phiên thành chủ ngược lại cũng thông cảm, dù sao hội tinh các là Khê Sơn thành số 1 số 2 đại thương hội, thiếu kinh doanh một ngày, hắn liền thiếu một phần tiền lời. Phiên thành chủ hơi chìm xuống âm, lại nói, "Nếu nhân thủ không đủ, bổn thành chủ thế ngươi chiêu mộ, nhiêu tại thành chủ nâng đỡ." Khắc khắc, tại hạ vẫn là tự mình chư mộ, sao dám lao động thành chủ đại giá. Tôi cắt chủ cười theo khá là cung kính nói, bụng nhưng là không được thầm mắng, muốn ở hội tình các an xuyên nhân thủ, không môn. Bản cắt tử lâu bán đi, an xuyên trên người của ngươi, lão tử đầu sớm muộn khó giữ được. Diêu trưởng quỹ cũng nghĩ ký kế thoát thân, cùng tôi đạt thông đồng được rồi, cười hắc hắc nói, ta Diêu ký dự phô muốn gia nhập hội tình các, không biết đại cắt chủ ý như thế nào. Tất, ta đang lo chiêu mộ không tới giỏi về kinh doanh cửa hàng nhân tài, có thể đến Diêu trưởng quỹ giúp đỡ, hội tình các khôi phục nguyên khí có hy vọng. Tôi các chủ rất sẵn khoái nói, Diệp Lăng đảm nhiệm Diêu trưởng Quý bà còn sa trường ngồi, một cách tự nhiên cũng theo gia nhập hội tinh các, cùng bọn họ cùng đi. Hung đương mỉm cười nở nụ cười, mấy vị đều phải về Khê Sơn thành, cùng tỷ muội chúng ta vừa vặn tiện đường đồng hành. Đúng đây đúng đấy, cùng đi cùng đi. Tôi các chủ lớn tiếng reo lên, còn muốn ở Khê Sơn chầu đám tu sĩ ở trong tiêu mộ trên vài tên đắc lực giúp đỡ, chí ít trở lại dọc theo đường đi người đông thế mạnh, chặn đường cướp đường đoạt bảo tu sĩ không dám trêu chọc. Diệp Lăng mắt thấy thiên phong hạp đầu gió bên trong, chắc Vân Hạc ba huynh muội, đường lòng các loại, chờ, người lục tục đi ra, đều đi hội bẩm từng người ra tổ. Diệp Lăng cấp tốc truyền ra thần niệm, "Chúng ta đi." "Tôi đắc," thiếu với bọn hắn ví lời. Tôi đắc kích linh linh đánh dùng mình, tuy rằng như trước không rõ, nhưng biết vị này chủ thượng là thật sự nổi giận, không nữa theo đi, đầu phải dọn nhà. Đoan người điều khiển ánh kiếm, tấn nhanh rời đi tiên phong khe tung lũng, một đường hướng về hướng đông nam bay nhanh. Ai biết, bọn họ mới vừa bay ra cách xa trong nhầm gần, thiên phong hạp đầu gió ầm ầm chấn động. Một luồng hủy thiên diệt địa cương phong tuôn ra, phong lãng nuốt chửng không ít ở lại lối vào tung lũng phụ cận tu sĩ. "Hừm." Một tiếng xuyên vân xé vài tiếng hô, cắt ra toàn bộ khe sơn phía chân trời. Thiên Phong khe tung lũng năm đại kim đan lão quái, cùng nhau sắp biến. Vừa mới gió núi mạnh mẽ, tuy làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn không đến mức lệnh này năm tên kim đan lão quái lòng sinh sợ hãi, nhưng thời khắc này, bọn họ tất cả đều sợ rồi. Tôi đặc mở miệng quay đầu lại, chỉ ngây ngốc nhìn Thiên Phong Hạp dị biến, kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Diệp Lăng lại giá lên yêu lòng, trầm giọng nói, "Mau bỏ đi. Con thú này phong lãng không phải chuyện nhỏ, ba cùng phạm vi tự lớn. Hung đương bốn nữ cũng là kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, sợ hãi nói, "Nguyên Lai chủ nhân đã sớm biết. Chẳng lẽ chủ nhân ở Thiên Phong Hạp thâm cốc bên trong, gặp được con thú này?" Diệp Lang gật gật đầu, "Ừm. Là 12 cấp phong hung thú, chúng ta có thể đúng lúc trốn ra được, chính là vận hạnh trong bất hạnh. Thôi các chủ cùng Diêu trưởng Quỷ Sợ hãi cả kinh, chỉ có Liễu Mạn điều khiển ánh kiếm đi theo. Thật ở tại bọn hắn là tối vời đi trước một đám người, mặc dù không có phong hung thú tốc độ nhanh, nhưng chỉ cần nhanh quá những kia thiên phong khe thùng lúng chờ đợi đám tu sĩ, an toàn của bọn họ liên phải nhận được bảo đảm. Dù sao bọn họ không cần chạy thắng đối thủ mạnh mẽ, chỉ cần chạy qua đối hữu thì có cơ hội sinh tồn." Đoàn người phong trần mệt mỏi chạy tới Khe Sơn Thành, Hồng Đường các nàng cùng thôi các chủ các loại, chờ lòng của người ta mới coi như thả xuống. Tôi các chủ thượng hừ hục, nuốt vào đan dược khôi phục pháp lực, thật lâu mới về quá mức đến, lần này được rồi, cuối cùng cũng coi như về đến nhà rồi. Tại Hạ Thịnh Tình mời mấy vị chủ nhân cùng chủ thượng tiếp thu hội tinh các, kha kha. Hồng đường trên mặt cũng lộ ra hỉ sắc, đối với tôi đạt thức thời hết sức hài lòng. Chỉ có Diệp Lăng thần sắc như trước như thường, không lạnh không nhiệt nói, hiện tại còn không là thả lỏng cảnh giác thời điểm. Các ngươi cho rằng Khê Sơn thành hộ thành đại trận có thể chống lại phong hung thú một bọn sao? Tôi đạt, trong thành truyền tống trận có thể chuyển hướng về nơi nào? Tôi đạt trong lòng giùm mình Vội vàng đánh tới Tinh Hận, nhanh chóng nói, chỉ cần lún vào đầy đủ linh hạt, có thể truyền tống đến Xích Tiêu Thành, Vạn Thú Thành này hai đại tiên thành, mà khác, còn có thể truyền tống đến Ngô Thủ Lộ Thành. Chỉ có điều trả giá cao rất lớn, người bình thường truyền tống không nổi. Rất tốt, chúng ta hiện tại liền đi Ngô Thủ Lộ Thành. Nơi này sắp hàng, các loại, chờ mấy ngày nữa không sao rồi, các ngươi lại trở về thu thập đi. Diệp Lăng mệnh lệnh, đối với bọn họ tới nói chính là ý chỉ, ai cũng không dám nói một chữ không, gật đầu liên tục đồng ý. Tôi trưởng Quỷ Não môn cũng thấy hẳn Giấu trong lòng linh thạch, e sợ không đủ truyền tống nhiều người như vậy đến Ngô thủ đô thành, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Chủ thượng, tiểu nhân, nhỏ bé linh thạch không đủ a. Truyền tống một người, ít nhất phải hơn vạn linh thạch. Xin chủ nhân cho phép tiểu nhân nhỏ bé đi một chuyến hồi tinh cát, mang tới xung túc linh thạch." Diệp Lăng bước chân không có dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, "Không cần, linh thạch còn đủ." Quy 1 chương 405, đô thành phố chợ. Chương 405, đô thành phố chợ. Diệp Lăng đoàn người thẳng đến Khê Sơn thành dịch, bước vào truyền tống trận bên trong. Diêu trưởng Quý trợn mắt nhìn Diệp Lăng tung một đại túi linh thạch thượng phẩm, kể cả hắn dưới tay đồng nghiệp đều có. Làm bọn họ hoàn toàn kích động hứng phấn, liên thanh than thở, đông chủ ra tay phòng váng. Chúng tiểu nhân có thể vì là tân ông chủ bán mạng, thực sự là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Đúng đấy, chúng ta nhất định cật lực vì là đông chủ làm việc, trong lòng thật hồi tình các các nơi thương hội. Tôi các chủ tuy rằng giàu nứt đố đổ vách quen rồi, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng như vậy háo quang tiên kim, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Ngược lại là Hồng Đường, Thanh Huyền bốn nữ thần sắc như thượng, các nàng từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, chủ nhân ở Thiên Phong hạ bên trong diện các thế lực lớn chúc cơ cường giả, kiếm một cái túi đựng đồ chính là mấy vạn linh thạch. Nay chỉ là mười mấy vạn linh thạch truyền tống linh thạch, không chỉ có chủ nhân sẽ không để ở trong mắt, các nàng thừa mông chủ nhân ban tặng, cũng tập hợp ra được. Thanh thế như vậy hùng vĩ truyền tống, kinh ngạc đến ngây người Khê Sơn thành dịch chu vi tu sĩ. Từng cái từng cái trợn mắt lên nhìn chói mắt chói mắt truyền tống trận ánh sáng, tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay khi những người này quan sát thời gian, một tiếng kinh thiên động địa, liên nối che đậy thiên nhật uổng phong bừa bãi tan phá, cắt bay ra chạy, từ xa đến gần ba cùng đến. Cũng còn tốt chúng ta đi đúng lúc. Chỉ phán lại trở về thì Khê Sơn trong thành hội tinh các vẫn còn ở đó. Toi các chủ xuyên thấu qua truyền tống trận màn ánh sáng, Diêu nhìn về chân trời, tự lẩm bẩm. Diêu trưởng quý các loại, chờ, người nhìn thấy truyền tống trận chu vi đám tu sĩ, dồn dập hướng về truyền tống trận chạy, nhưng trùng quy chậm một bước. Theo truyền tống trận màn ánh sáng hạ xuống, bóng người của bọn họ biến mất ở trong trận pháp. Diệp Lăng chỉ cảm thấy ánh mắt ánh sáng lóe lên, lại ngưng thần nhìn kỹ thì, dĩ nhiên đi tới khắc một phen thiên địa. To và rộng vô sá, rộn rộn ràng ràng đám người, hoàn toàn biểu lộ ra ngôn hô thủ đô thành phồn thịnh. Ở đây, tu vi thấp nhất cũng là chốc cơ tu sĩ, thậm chí tùy ý cũng có thể nhìn thấy kim đan lão quái bóng người. Diệp Lăng các loại, chờ, người mới vừa đi ra truyền tống trận, thủ vệ truyền tống trận đô thành giáp sĩ xem đều lại nhìn bọn họ một chút, biểu hiện kiêu căng vươn tay ra, không nhịn được nói, vào thành phí, một người 1000. Nhanh lên một chút. Tiểu Dao nhỏ giọng nói lầm bầm, cha cha, này không giống như là đưa tay bỏ tiền, cũng như là thúc trái. Xuyệt. Hồng Dương vội vàng lấp lấy miệng của nàng, tuy rằng đều là chốc cơ 9 tầng tu sĩ, nhưng nàng không chút nào dám khinh thường thủ vệ truyền tống trận đô thành giáp sĩ. Vừa nhìn ở chủ thượng trước mặt biểu hiện cơ hội tới, thôi các chủ vội vàng dâng linh thạch, đối đầu Khâm Lưng Trùng Đô thành giáp sĩ cười nói, tại hạ thành Nam hội đình các chủ, ở nô quốc các đại tiên thành đều có phần hào, mấy vị này đều là tại hạ bằng hữu. Kha kha, chúng ta ở trong thành mỗi ngày đặt chân tiện, đều đi vào hội đình các chương ngủ. Đô thành giáp sĩ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới hội đình các cái tiệm này tên, mở ra bản cờ tự Nam thành phố chợ địa đồ, rốt cục ở một chỗ không đáng chú ý bên trong góc tìm tới hội đình các, hừ, đi thôi. Đặt chân tiện, mỗi người mỗi ngày 300 linh thạch, như có thiếu, đóng ngươi tiểu điếm. Tôi các chủ liên thanh sư phải, ở phía trước dẫn đường. Hung Đường không khỏi nghi vấn, lạnh lùng nói, "Tôi đạc, ngươi có phải là ở trước mặt chúng ta khoác lác khoe khoang? Hội tinh các ở đô thành trong phố chợ, không phải là cái tiểu điếm tôi, còn dám nói ở toàn bộ nô quốc hữu mười mấy cái chi nhánh, cũng không sợ người ra cười rơi mất răng hàm." Tôi các chủ vẻ mặt đau khổ nói, "Ngài có chỗ không biết, nô thủ đô thành tập trung nô quốc tu tiên giới các loại tài nguyên, từ nam chí bắc, làm mua làm bán quá nhiều quá nhiều. Ở đô thành buôn bán, chiếm cái đất, thường thường là có tiền cũng không thể mua được." Diệp Lăng từng liếc mắt một cái nam thành phố chợ địa đồ bóng mờ, Lít nhã lít nhít đều là phòng xã nhà cửa, biết hắn nói không loa, chỉ là thản nhiên nói, có nói là tiểu mơ hồ với dã, đại mơ hồ với thị. Tôi đạc, ta nghĩ ở đô thành bên trong tìm cái không người qué dày địa phương bế quan, ngươi có thể tìm được sao? Tôi đạc cười càng khổ, nhưng nhìn thấy chủ thượng ánh mắt lén khốc, không khỏi dùng mình một cái, được bố đập đầm ầm, có thể tìm được. Chủ thượng chỉ để ý yên tâm, tiểu nhân, nhỏ bé ở nô thủ đô trong thành, nhân duyên vẫn còn có thể. Diêu trưởng quý với hắn bọn tiểu nhị, dọc theo đường đi đông nhìn nhìn, tây nhìn, xem thôi đã lâu, có chút ít cảm khái than thở, là mấy chục năm ít ngồi đại giếng tự cho là Khê Sơn Thành liền đầy đủ phồn hoa. Khắc khắc, Khê Sơn Thành thực sự là không thể cùng đô thành đô thành so với a, này nếu như so ra, Khê Sơn Thành tối đa xem như là đô thành bên trong một chỗ đại vi lạc. Chúng người đi rồi hơn nửa ngày, rốt cục đi tới đô thành hội tinh các. Môn khẩu thị giả vừa thấy ông chủ thôi các chủ đến, đến rồi, vội vàng bắt chuyện bên trong trường quý, đồng nghiệp, cung nghênh ông chủ Giả Lâm. Tôi đặc không dám ở phía trước nên ngang tiến vào, ngược lại là để ở một bên, xin mời diệp lang trước tiên đi vào, đồng thời lớn tiếng hét to bên trong người, quý khách lên môn. Đều cho ta hầu hạ được rồi. Đô thành hội tinh các cho tới trường quý cho tới đồng nghiệp thị dạ, tất cả đều đột nhiên im lặng, thẳng tắp nhìn thân mang một mạc nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng. "Chờ đến tôi các chủ trầm giọng một khắc, lúc này mới từng cái từng cái phản ứng lại, đầy nhiệt tình tiến lên bắt chuyện, bưng trà dâng nước, vận dụng cái không còn biết trời đâu đất đâu." Diệp Lăng đối với những người này, một mực cung kính nhân cần phục thị, căn bản không có hứng thú, lạnh nhạt nói: "Thôi đạt, nhanh đi tìm cái thích hợp bế quan địa phương, nơi nơi này người đến người đi, không phải thượng giai chỗ, nhanh đi mau trở về." Diệp Lăng này ra lệnh một tiếng, hồi tinh các trưởng quý đồng nghiệp lại là sững sờ, Trừng Trừng nhìn ông chủ hấp tấp đi tới không khỏi đối với Diệp Lăng Chiêu đãi càng thêm ân cần chu đáo rồi